chương sáu hoàn thành điện ảnh nhiệm vụ lầu hai trong nhà ăn hàn duyệt nghiên cùng Tê na ngồi cùng một chỗ Tê na gương mặt xinh đẹp tuyết trắng hoảng sợ đối với hàn duyệt nghiên nói ra duyệt nghiên ngươi nói lý mục bọn họ không có sao chứ lý mục bọn họ hẳn là đều chết rồi vậy ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì đâu giống như đầu mối duy nhất đều chặt đứt Tê na một mặt bất đắc dĩ rõ ràng là cái phim kinh dị vì cái gì liền nhất định phải tăng thêm suy luận câu đâu ngươi giết ta chạy không tốt sao chúng ta bây giờ đi lầu năm tìm khách sạn lão bản hàn duyệt nghiên gương mặt xinh đẹp lộ ra nghiêm túc Vốn dĩ nàng chỉ muốn thể nghiệm một chút kinh khủng bầu không khí, nhưng Oán Linh đem bạn học của nàng đều giết, cái này khiến nàng triệt để nghiêm túc. Tế Na hỏi, vì cái gì chúng ta còn muốn đi tìm khách sạn lão bản, hắn không phải đều nói hết sao? Ha ha, Tiểu Na, ngươi cũng quá ngây thơ, chúng ta đối với hắn như vậy, ngươi cho rằng hắn thật sẽ toàn bộ nói cho ngươi? Hàn Duyệt nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, lúc ấy, chúng ta hỏi hắn ai sẽ đem mình tuyết lị thi thể giấu đi lúc, con ngươi của hắn kịch liệt co vào, vừa nhìn liền biết có vấn đề, vốn định tra xong lầu 4 phòng về sau, nếu như không có tìm được manh mối, liền lại đi tìm hắn, nhưng không nghĩ tới. Cái gì? Lão bản của khách sạn kia đang nói láo. Tê Na nói ra, nếu biết hắn đang nói láo, vì cái gì lúc ấy không vạch trần hắn? Không có cái gì chứng cứ vạch trần hắn, hắn cũng sẽ không thừa nhận, ngược lại tiếp tục lãng phí thời gian. Lúc này, theo cửa phòng bếp truyền ra một đạo tức giận thanh âm. Nhà hàng bận rộn như vậy, hai người các ngươi lại còn ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm, còn không qua đây hỗ trợ. Hàn Duyệt Nghiên hướng về cửa phòng bếp xem xét, phát hiện là điện ảnh bắt đầu xuất hiện trung niên đầu bếp. Hàn Duyệt nghiên đi tới, hỏi, "Đại thúc, có chuyện gì cần chúng ta làm?" Trung niên đầu bếp nhìn thấy Hàn Duyệt nghiên thái độ thành khẩn, lại là nữ hải, sắc mặt đã khá nhiều, nói ra các người đi đem đồ ăn chứa đựng thời gian khoai tây lấy ra, lập tức liền muốn dùng đến. nói xong, trung niên đầu bếp hướng về phòng bếp nội bộ đi đến, tự đủ. ai? nếu là lao chứa đựng gian còn có thể dùng liền tốt, như vậy liền có thể thuận tiện rất nhiều. hàn duyệt nghiên nghe được câu này, tính sắt chồng co rùi lại, kêu lên, đại thúc, chờ một chút. làm gì? trung niên đầu bếp xoay đầu lại, một mặt không nhịn được nhìn hàn duyệt nghiên. ta muốn hỏi hỏi, trong khách sạn vứt bỏ đồ ăn chứa đựng gian ở nơi nào? tất nhiên, ta sẽ cho ngươi thủ lao. hàn duyệt nghiên nói xong, đem trên người 1.000 khối tiền toàn bộ đưa cho trung niên đầu bếp. trung niên đầu bếp tiếp nhận tiền. lập tức miệng cười mặt mở nói ra, "Không, có vấn đề, không có vấn đề, ta tự mình mang các ngươi đi, dù sao hiện tại cũng không chuyện làm. Đến, các ngươi theo ta đi." Trung niên đầu bếp mang theo Hàn Duyệt Nghiên cùng Tề Na hướng về trong phòng bếp đi đến. Đi vào phòng bếp, Hàn Duyệt Nghiên phát hiện cái này phòng bếp công trình bày ra trình thể vệ sinh cũng quét dọn sạch sẽ, hiện tại trong phòng bếp có 5 6 cái đầu bếp, đều đang yên lặng làm mình sự tình. Đi theo trung niên đầu bếp xuyên qua phòng bếp, đi vào tận cùng bên trong nhất một chiếc tạm hóa trước xe. Chính là chỗ này. Trung niên đầu bếp cười đem tạm hóa xe đẩy hướng ở bên, lộ ra bên trong có chút hư thối cửa gỗ. trung niên đầu bếp nhìn trên mặt đất có một thanh khóa nghi ngờ hỏi a khóa cửa làm sao mất hàn duyệt nghiên cùng tế na nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh hỉ nhất định chính là ở chỗ này nơi này chính là đồ ăn chứa được gian trung nhân đầu bếp cười nói nếu như các ngươi nghĩ vào xem cũng được ra ngoài sau đem tạp hóa xe đẩy trở về tại chỗ là được rồi ta bây giờ còn có chuyện liền gấp đi trước hàn duyệt nghiên nhẹ gật đầu cười nói ra ân đại thúc, ngươi đi làm việc trước đi nhìn trung nhân đầu bếp sau khi đi hàn duyệt nghiên cùng Tề na đẩy ra hư thối cửa gỗ đi vào nhưng các nàng lại thất vọng bởi vì bên trong căn bản là cái gì cũng không có càng thêm không có cái gì thi thể thế na phiền muộn nói ra làm sao chỉ có mấy cái hỏng giống hai người tại chứa đựng thời gian bốn phía tìm nửa ngày lại ngay cả một chút manh mối đều không có tìm được lúc này bốn phía điều tra hàn duyệt nghiên phát hiện nơi hẻo lánh trong có trương màu vàng lá bửa a nơi này như thế nào sẽ có tế tự dùng lá bửa hàn duyệt nghiên nhặt lên lá bửa phát hiện đây là nửa lá phủ giấy chỗ đức giống như là bị người xe toang trên lá bửa còn vẽ đầy quỷ dị phú văn hàn duyệt nghiên cầm lấy lá bửa nàng hiện tại có lý do hoài nghi nơi này nguyên bản chuyện gì xảy ra lại bị người người vì cái gì ẩn tre đột nhiên hàn duyệt nghiên quét về phía cửa chính con mắt một trận nàng phát hiện trong khe cửa lại có con mắt đang nhìn các nàng bị nàng phát hiện về sau lập tức biến mất không thấy gì nữa ai hàn duyệt nghiên cầm lấy lá bửa vội vàng hướng về cửa đi đến đột nhiên nàng dừng bước lại hàn duyệt nghiên phát hiện vách tường vậy mà tại ra bên ngoài bốc lên máu máu còn nhanh nhanh chóng hướng về phía các nàng chạy tới tiểu na đi mau đoán linh tới hàn duyệt nghiên nói xong vội vàng lôi kéo Tề na liền hướng về cửa chính chạy tới nhưng các nàng rõ ràng không có khóa cửa gỗ lại phát hiện phế phẩm cửa lớn vậy mà mở không ra Duyệt Nghiên, làm sao bây giờ, máu tươi tuần đi qua. Tế Na lo lắng vô vô cửa, nhưng cửa lớn chính là không núp nhích tí nào. "Đừng nóng độ, ta ngắm lại." Hàn Duyệt Nghiên tỉnh táo nói, nàng đột nhiên trông thấy trong tay bùa vàng, nhãn tỉnh sáng lên, lấy ngựa chết làm ngựa sống đem bừa vàng dán tại cửa lớn bên trên. Ba một tiếng, cửa lớn lập tức bị mở ra. Thiếu Na, đi mau." Hàn Duyệt Nghiên lôi kéo Tế Na liền chạy ra ngoài. Hàn Duyệt Nghiên vốn muốn đem bùa vàng kéo xuống đến, nhưng nàng phát hiện dán tại cửa lớn trên bùa vàng đã biến thành cho bụi. Hai người vội vội vàng vàng hướng về phòng bếp bên ngoài chạy tới. "Uy, các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?" trung niên đầu bếp kêu lên đáng tiếc hàn duyệt nghiên không có chút nào để ý đến hắn hào không ngừng lại chạy ra ngoài lúc này trung niên đầu bếp một mặt vẻ lo lắng nhìn chằm chằm hàn duyệt nghiên rời đi phương hướng tự đủ, hy vọng ta cùng lão bản vận chuyển thi thể chuyện các nàng không có phát hiện nếu không không được ta phải xem nhìn trung niên đầu bếp cảm giác không yên lòng lại đi đến chứa đựng gian cửa mở ra cửa lớn ai ngờ vừa mở ra cửa lớn vô tận máu tươi liền hướng về phía hắn vào tới a trung niên đầu bếp bị máu tươi sồi đến tựa như là bị dội cho lưu toàn đồng dạng toàn thân hư thối đau khổ ngã xuống trong máu mới chỉ trong chốc lát. trong phòng bếp biến thành máu địa ngục vừa ra nhà hàng hàn duyệt nghiên khẩn cấp đưa lên hiện tại chúng ta nhanh đi lầu năm thi thể hẳn là trong phòng làm việc lúc này máu cũng hướng về các nàng chạy tới tình huống khẩn cấp tề na cũng không kịp hỏi liền theo hàn duyệt nghiên cùng nhau hướng về đầu bậc thang chạy tới đi vào lầu 4. hư chúng ta nhỏ giọng một chút hàn duyệt nghiên đối tề na thở dài một tiếng thận trọng hướng về trong hành lang quan sát phát hiện lầu 4 hành lang đã khôi phục bình thường chúng ta đi mau hàn duyệt nghiên nói xong vội vàng hướng về lầu năm chạy tới thế na thở hồng hộp nói ra rốt cục đi lên một bên hàn duyệt nghiên mắt nhìn mở ra văn phòng cửa lớn còn tốt cùng ta nghĩ đồng dạng hàn duyệt nghiên trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra cùng với nàng nghĩ đến không sai bị lắm lão bản này hẳn là cũng chết rồi về phần tại sao văn phòng cửa lớn sẽ mở ra hàn duyệt nghiên suy đoán là điện ảnh ăn bài nếu không lão bản chết rồi những người khác lại không có chìa khóa kia đại môn này chẳng phải không có thời gian mở ra nay đồng thời cũng nói văn phòng hẳn là có manh mối trọng yếu cho nên mới sẽ bị điện ảnh đặc thù chiếu cố vừa vào văn phòng hàn duyệt nghiên liền phát hiện trong văn phòng khắp nơi đều là vết máu vô cùng dễ thấy nhưng càng lộ vẻ mắt chuyện Văn phòng đằng sau một khối cao 2 mét trên tường tất cả đều là màu tươi, cùng cái khát tuyết trắng vách tường tạo thành so sánh rõ ràng. Tiểu Na, chúng ta đi vào. Hàn Duyệt Nhiên đi vào văn phòng, đi đến bên trong trên vách tường sờ lên, phát hiện hai tường trong lúc đó quả nhiên có khe hở, nàng lập tức suy đoán nơi này hẳn là có cái mật thất. Tiểu Na, chúng ta tìm xem chút mở, nơi này hẳn là có cái che giấu mật thất. Ân, tốt. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên tràn vào một cỗ quỷ dị hấp vụ, chậm rãi hướng về hai người tới gần, trêu đến hai người rất gấp gáp. Thế Na khẩn trương hỏi, đây là vật gì? Nhanh lên tìm, có thể hay không sống liền xem vật khí. ta tìm được." Tế Na lớn tiếng nói, chỉ gặp nàng tại giá sách bên trong lấy ra một bản sách thật dày, lộ ra bên trong một cái hình tròn nút bấm, nàng mánh nhấn một cái. Lập tức, nhiễm lấy vết máu tường liền hướng về bên trong chuyển nửa cái phương hướng, lộ ra bên trong mặt mật thất. Hàn Duyệt Nghiên hướng về bên trong nhìn lại, phát hiện bên trong có hai bộ thi thể, một bộ nữ nhân trẻ tuổi, một bộ lao nhân. Điện ảnh nhắc nhở, chúc mừng thông quan đoán linh khách sạn phổ thông hình thức, đồng thời mở ra biểu diễn hình thức cùng ác mộng hình thức. Bạch Quang cấp tốc bao phủ Hàn Duyệt Nghiên cùng Tê Na hai người, tại hắc vụ tiến đến trước, biến mất không thấy gì nữa. Chương 61 mới ảnh khách Lục Pham ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, nhìn hình ảnh trên TV, Hàn Duyệt Nhiên các nàng đặc sắc biểu hiện. Không nghĩ tới đoán linh khách sạn phổ thông hình thức, nhanh như vậy liền bị các nàng qua. Lục Phàm hơi kinh ngạc, cái này gọi Hàn Duyệt Nhiên nữ học sinh thật đúng là thông minh, lập tức liền bị nàng phát hiện khách sạn lao bản vấn đề. Phải biết thông minh như hắn, đều không có phát hiện lầu năm trong văn phòng có cái mất thất. Bất quá vì cái gì phổ thông hình thức cùng ta quay chụp lúc, trên lệch nhiều như vậy chứ. Lục Phàm có chút nghĩ không thông, phải biết hắn quay chụp điện ảnh lúc, Minh biết Lệ Thi thể thế nhưng là đặt ở vứt bỏ chứa đựng thời gian, mà mẫu thân của nàng cũng còn chưa chết. tâm tiêu bửa vàng cũng không có bị xé nát hiện tại điện ảnh mang đến cho hắn một cảm giác chính là lão bạn phát hiện mình tuyết lị thi thể còn phát hiện mình tuyết lị mẫu thân dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem mẫu thân của nàng cùng nhau giết chết sau đó trở về phòng làm việc của mình trong mật thất hắn cảm thấy phổ thông hình thức hạ điện ảnh có thể là hắn quay chụp điện ảnh nội dung kéo dài lúc này hàn duyệt nghiên mấy người theo chiếu phim lại sảnh bên trong đi ra lục Phạm cười nói không nghĩ tới ta vừa quay chụp ra tới điện ảnh tự nhiên một lần liền cho các ngươi qua hừ tề na khinh bị nhìn lục phàm nũng nói ra Lão bản, ngươi nhưng không nên coi thường người, ngươi này điện ảnh ngoại trừ kinh khủng điểm cũng không có lợi hại gì, bản nữ hiệp vài phút liền cho ngươi thông quan. Ha ha. Lục Phong cười nói, nếu như không phải nhìn ngươi ở bên trong biểu hiện, ta còn thực sự cho là ngươi nói đều là thật. Tế Na khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lúc này mới nhớ tới, bên ngoài có cái hình ảnh TV, là có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Tế Na nhỏ giọng nói ra, ta đều nói, bên trong có chút kinh khủng sao? Lúc này, bên cạnh Lý Mục cười nói, lão bản, ngươi này bộ hai điện ảnh rất có ý tứ, lại còn có thể chỉ định nghề nghiệp, chính là chết quá nhanh. Lục Phong một mặt tò mò hỏi. các ngươi trong phòng là chết như thế nào? Lý Mục một mặt cười khổ nói ra, còn có thể chết như thế nào? Tất nhiên chúng ta đi vào cửa lớn ly kỳ quan bế, mấy người chúng ta nhanh đi mở, nhưng làm sao đều mở không ra, thậm chí chúng ta dùng thân thể đụng cửa lớn đều không nhúc nhích tí nào. Ngay lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đối với chúng ta nói, không cần đụng, các ngươi mở không ra. Ta lúc ấy liền rất kỳ quái, bởi vì chúng ta bên trong không có người nào là thanh âm này. Ta hướng về sau nhìn một cái, phát hiện một cái thất khiếu chảy máu nữ quỷ, chính mặt không thay đổi xem chúng ta, mà câu nói kia chính là nàng nói. Sau đó kết cục lao bảng ngươi hẳn phải biết. Lục Phạm nhẹ gật đầu, cười nói, ha ha, kết cục ta là biết đến. Nhìn Lục Phàm nói xong, một bên chu thai khó chịu mà hỏi, lão bản, làm sao mỗi lần ta đều là cái thứ nhất chết, ngươi dạp chiếu phim điện ảnh đối ta thực không hữu hảo à. Có thể là ngươi ăn cái gì lúc, phách lôi dáng vẽ tức giận đến nữ quỷ đi. Lúc này, thứ bên ngoài đi tới bốn người trẻ tuổi. Cầm đầu người trẻ tuổi vừa tiến đến liền kêu lên, lão bản, cho ta đến bốn tờ đô thị hoán linh vẽ xem phim. Nói xong, hắn lại quay đầu lại đối cái khác ba người nói ra, các ngươi tin tưởng ta. này phim kinh dị thật siêu cấp có ý tứ, hơn nữa thể nghiệm xong, trong lòng tâm tình tiêu cực sẽ quét sạch sạch xanh, tâm tình lập tức biến nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Người trẻ tuổi bên trái một người đeo kính kính nam nhân cười nói, có phải thật vậy hay không có thần ký như vậy? Nếu quả như thật có người nói hiệu quả, giá cả kia cũng không đắt lắm. Người trẻ tuổi lập tức kêu lên, ta nói tự nhiên là thật, ta lúc nào từng nói láo lời nói. Người trẻ tuổi này gọi cao trấn là gần đây đi làm mạch lĩnh, hắn thích nhất làm chính là thể nghiệm các loại mạo hiểm kích thích chuyện, như cái gì không chung nệ dù, cực hạn mẹ cậu, cánh trang phi hành cái gì, hắn đều chưa thử qua. nhưng hắn vẫn luôn thực hướng tới loại này cực hạn khiêu chiến hạng mục Hai ngày trước, cao Trấn ngẫu nhiên nhìn thấy một cái mỹ thực mc, vậy mà tại phim kinh dị trong giống nhân vật chính đồng dạng dây rủ cầu sinh, lập tức để hắn thích loại này điện ảnh hình thức. Ngày hôm sau, hắn sáng sớm liền đi tới dạp chiếu phim kinh dị cửa, cùng hẹn xong quan tiểu vũ một đoàn người hội hợp. Mấy người bọn hắn mc fan hâm mộ cùng nhau thể nghiệm đô thị quán linh, bọn họ tất cả đều là chiếu vào công lược trên phương pháp đi làm. Khi bọn hắn đem bút thanh xảo lừa gạt sau khi lên xe, bởi vì tò mò tiếp cái lạ lẫm điện thoại, sau đó quỷ đột nhiên xuất hiện trong xe, đem người cả xe toàn làm chết rồi. cho nên hôm nay cao chấn đem đồng nghiệp của hắn gọi tới chuẩn bị cùng đi hoàn thành cái này điện ảnh nhiệm vụ lần này hắn hấp thụ lần trước giao huấn nhất định không tiếp lạ lắm điện thoại đến nỗi thi bích cầm nhiệm vụ cao chấn dự định hoàn thành lúc thanh xảo nhiệm vụ sau tại suy nghĩ một chút làm sao hoàn thành thi bích cầm nhiệm vụ dù sao hiện tại còn không ai có thể đem thi bích cầm thành công cứu ra lục phàm đi đến đằng sau quầy ba cười hỏi các ngươi đều phải đô thị oán linh phiếu sao cao chấn bên phải một người nói ra đúng vậy một người một tấm chờ một chút cao chấn chỉ vào post sở tơ hưng phấn nói ra lão bản ngươi nơi này lại bước phát triển mới điện ảnh lục phàm cười nói ra đúng vậy hôm qua vừa ra kia chơi vui hay không lúc này bên cạnh lý mục cười nói huynh đệ cái này điện ảnh so đô thị oán linh kích thích nhiều thời thời khắc khắc đều gặp phải nguy hiểm không giống oán linh đô thị tốt như vậy qua cao trấn vừa nghe đến so oán linh đô thị kích thích nhiều lập tức con mắt tỏa ánh sáng nói vậy chúng ta thể nghiệm bộ phim này lần sau tại thể nghiệm oán linh đô thị đi ba người khác nói ra ân tùy tiện đi dù sao bọn họ tất cả cũng không có thể nghiệm qua mới thể nghiệm cái nào bộ phim đều như thế đã quyết định ta đây liền cho các người đánh phiếu nhìn bọn hắn giao xong tiền, Lục Phàm theo hệ thống đánh phiếu cơ trong đánh ra 4 tờ vẽ xem phim, đưa cho bọn hắn. mời đi theo ta. Lục Phàm nói xong, liền lĩnh bọn hắn hướng về chiếu phim đại sảnh đi đến. Hệ thống nhắc nhở, bụng trang điện ảnh oán linh khách sạn thể nghiệm nhân số 4 người, phù hợp yêu cầu, phải trang phát ra. nhìn vẻ mặt chờ mong bốn người, Lục Phàm trong đầu mặc niệm phát ra, tiếp tục bước nhanh đi ra chiếu phim đại sảnh. rất nhanh, điện ảnh màn ảnh bắt đầu hơi sáng lên, chấm dãi, lang quang càng ngày càng sáng. quang mang nói lên, bốn người bỗng nhiên nghe thấy bốn phía truyền đến âm thanh ồn ào, đây chính là người nói điện ảnh thế giới. Cái này căn bản là giả lập thế giới hiện thực a Gã đeo kính méo nhéo mặt mình, một mặt chấn kính nói. Như không yêu, ta liền nói rất lời hại đi. Cao chấn dương dương đặt ý nói. Cái khác hai cái đồng sự cũng chấn sợ nói không ra lời. Lúc này, một đạo băng lanh thanh âm chuyển vào lỗ thai của bọn hắn. Điện ảnh tên, hoán linh khách sạn độ khó, phổ thông hình thức nhắc nhở, thích hợp 16 người nhân vật nghề nghiệp, phục vụ viên nhiệm vụ yêu cầu, mời tìm được mình tuyết lị biến mất thi thể. Nhiệm vụ giới thiệu đã lâu mà chết Minh Tuyết Lệ thi thể đột nhiên biến mất, cái này khiến mọi người lòng sinh sợ hãi. Là Minh Tuyết Lệ bằng hữu tốt nhất, đồng thời cũng là thuộc hạ của nàng các người, làm ơn tất tìm được thi thể của nàng. Nhiệm vụ còn thừa thời gian, ba giờ xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Điện ảnh bắt đầu. Một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiện hiện ra. Chương 62 nghĩ muốn hoàn mỹ thông quan. Lý Mục mấy người vốn định đi, nhưng phát hiện lại có người đi thể nghiệm quán linh khách sạn, lập tức hứng thú, toàn bộ ngồi ở trên ghế salon quan sát. Dương Thiên cười nói, các ngươi nói bọn họ có thể thông quan sao? Chu thai khẳng định nói ra, ta cảm thấy không thể. Liền ta như vậy người thông minh đều treo nhanh như vậy, có thể thấy được bộ phim này độ khó. Thế Na nghe không nổi nữa, rêu cật nói, "Ha ha, Mập mạp, ngươi thật là biết cấp trên mặt mình thích vàng, nếu như không phải tỷ tỷ ta, các ngươi cũng sớm đã bị đào thải ra khỏi cục, chỗ nào còn có thể nơi này." Nói ngồi trầm trọng. Chu thai mặt mũi tràn đầy kỳ dị nói ra, "Uy, thế nhưng là ta vừa rồi nghe lão bà nói, ngươi tại trong phim ảnh biểu hiện rất kém cỏ nha." Mập mạp chết bẩm, cũng dám bẩn thiệu tỷ tỷ, là không phải không muốn la lộn. Nói xong, Thế Na đưa tay liền hướng về Chu thai đánh tới. Chu thai vội vàng ôm đầu, "Cầu xin tha thứ, thật xin lỗi." Tỷ ta sai rồi. Liên tại bọn hắn đùa giữa lúc, hình ảnh trên tivi, Cao Chấn ba người cũng đã đi tới lầu 4, sở dĩ là ba người, là bởi vì bọn hắn cũng trong thang máy chết một người. Nhưng Cao Chấn ba người cùng Lý Mục bọn họ không giống nhau chính là, tin tức của bọn hắn không phải tìm viên chân hỏi, mà là tìm kia cái trung niên đầu bếp hỏi, trung niên đầu bếp không biết đến là vô tình hay là cố ý đem lao bản văn phòng đem quên đi. Cho nên Cao Chấn bốn người trực tiếp đi lầu 4, trong thang máy quỷ dị chết một người, hiểu chết ngược lại là cùng Chu thai đồng dạng. Ba người bọn họ dùng cùng Lý Mục bọn họ không sai biệt lắm phương pháp, lựa gạt mở 401 cùng số 403 phòng. ở bên trong nghiêm túc kiểm tra một lần, đáng tiếc, một chút thu hoạch cũng không có. Số 406 trước gian phòng. Cao Chấn Chiến Run nói ra, nơi này chính là cuối cùng một gian phòng. Vừa rồi hắn đồng sự la tuấn thời điểm chết, thật đem hắn hù chết, hảo hảo một người vậy mà đi vào trong gương, còn đối bọn hắn phát ra ác độc mùi rủa. Cao Chấn Chiến Run vươn tay, gõ gõ số 406 phòng cửa. Một thanh âm vang lên, cửa phòng chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong hắc ám không gian, cái này hắc ám giống như một tấm quỷ dị miệng lớn, chờ đợi lấy vô tri người tiến vào. Cao Chấn nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói ra, cái này chúng ta còn đi vào sao đeo kính thanh niên cũng nuốt nước miếng một cái đề nghị tới đều tới chẳng lẽ còn có thể trở về không thành một cái khác đồng sự cũng nói ra mặc dù gian phòng kia nhìn thực quỷ dị nhưng cũng có thể minh quyết liệt thi thể liền trong phòng nếu như chúng ta từ bỏ kia 3 giờ sau chúng ta nhưng có thể vẫn là sẽ bị giết chết đã như vậy vậy chúng ta chỉ có thể đi vào cao chấn đề nghị mọi người theo sát điểm nhất định không muốn tách ra trong phim ảnh bình thường chết đều là tách ra được rồi biết ba người bọn họ thận trọng hướng về đen nhánh gian phòng bên trong đi đến bước chân chậm dai biến mất tại lở mở hành lang bên trên Phanh một tiếng, đại môn bị manh quan bế. Một lát sau, xì, xì xì cửa lớn bắt đầu toát ra máu tươi đến, tựa hồ là gian phòng bên trong không cam lòng nhiệt huyết xông phá cửa phòng, hắc ám sẹt qua hành lang, toàn bộ lầu 4 đều bị bóng tối vô tận bao phủ. Điện ảnh trong đại sảnh, Chu thai cười trên nỗi đau của người khác cười nói, ta liền nói bọn họ qua không được nhà, các ngươi nhìn, có phải hay không toàn treo? Lý Mục tiếp nối nói ra, quá đáng tiếc, bất quá bọn hắn ngay từ đầu liền bị kia cái trung niên đầu bếp nói gạt, lại tìm xuống dưới khả năng cũng rất khó tìm đến. Bất quá, các ngươi nói vì cái gì đầu bếp sẽ không nói cho bọn hắn tình hình thực tế. ngược lại lựa chọn lấn lửa bọn họ dương thiên hơi nghi hoặc một chút không rõ cái này đầu bếp mục đích làm như vậy là cái gì hàn duyệt nghiên suy đoán nói ta suy đoán khả năng cùng thi thể có quan hệ ta tại vứt bỏ chứa đựng gian phát hiện một tấm bửa hơn nữa còn là bị xé đứt lại thêm ta trên mặt đất phát hiện từng tia từng tia vết máu ta suy đoán căn này chứa đựng gian vốn là để thi thể địa phương về sau rất có thể bị mình tuyết lỉ mẫu thân tìm được lao bản cùng trung niên đầu bếp dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem mẫu thân của nàng cũng giết chết sau đó cùng nhau chuyển vào lầu năm văn phòng trong mặt thất nhìn hàn duyện nghiên nói xong trương hân nghi ngờ hỏi, ngh Ngươi vì sao xác định lão nhân kia là Minh Tuyết Lệ Mẫu thân? Ha ha, đây là ta nhìn trên tường điện ảnh poster tơ xác nhận, điện ảnh giới thiệu không phải nói khách sạn phía sau màn hát thủ chính là Minh Tuyết Lệ Mẫu thân sao? Mặc dù chúng ta thể nghiệm kịch bản cùng điện ảnh giới thiệu có chút sai lệch, nhưng ta nghĩ nhân vật hẳn là giống nhau mới đúng. Hóa ra là như vậy. Trương Hân tỷ mỉ nghĩ lại, phát hiện trên poster tơ điện ảnh giới thiệu thật đúng là là viết như vậy. Lúc này, chiếu phim đại sảnh trong thất lạc đi ra bốn người. Cao trấn vẻ mặt đau khổ nói ra, "Lão bản, ngươi bộ phim này cũng quá kinh khủng đi, chúng ta liền một chút manh mối đều không tìm được, liền toàn bộ chết sạch." lục pham nhìn đồng hồ phát hiện chín mươi phút điện ảnh bọn họ 30 phút đều không có qua hết liền toàn bộ treo lên tới lục pham cười nói kỳ thật các ngươi không muốn cùng nhau vào phòng vẫn là có thể tiếp tục thể nghiệm xuống dưới đây là các ngươi quyết sách trên sai lầm bây giờ nói những này cũng vô dụng chủ yếu là chúng ta bắt đầu trong thang máy cũng mới chết một người này để chúng ta có chút buông lòng cảnh giác không nghĩ tới cao trấn nói đến đây đều có chút nói không được lúc này chu thai an ủi huynh đệ nghị thoáng điểm chúng ta cũng là kém một chút không có thông qua phim nhiệm vụ a nói như vậy các ngươi thông qua điện ảnh Cao chấn không thể tưởng tượng nổi nói, phải biết lão bản thế nhưng là nói, này điện ảnh hắn đêm qua mới thả ra, lại thêm một người một ngày chỉ có thể nhìn cùng một bộ phim một lần, nói cách khác bọn họ lần thứ nhất thể nghiệm liền thông qua. Đại lão a, các ngươi cùng quá châu bao đi. Cao chấn lộ ra chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nói. Chu thai ha ha cười nói, ha ha, chỗ nào, chỗ nào, vận khí tốt, vận khí tốt mà thôi. Đúng rồi, lão bản. Hàn Duyệt Nghiên đối Lục Phạm hỏi, hiện tại có hai bộ phim, chúng ta có thể tiếp tục thể nghiệm bộ phim đầu tiên sao? Ách. Lục Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, giống như có thể dáng vẻ. Vậy thì tốt quá. Hàn Duyệt Nghiên nhẹ giọng cười nói, "Kia cho chúng ta đến 4 tờ vé xem phim." Đối với chút tiền lệ này, Hàn Duyệt Nghiên căn bản không có để ở trong lòng, nàng bây giờ nghĩ thử một chút chính mình có thể hay không hoàn mỹ thông qua đô thị hoán linh địa ảnh, dù sao nàng lần trước mặc dù thông quan, nhưng không có cứu ra thi mấy cẩm. Cao chấn một mặt ghen tị nhìn bọn hắn đi vào phòng chiếu phim, đáng tiếc vé xem phim giá quá đắt, liền mua hai cái vé xem phim với hắn mà nói vẫn là quá xa xỉ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon, nhìn bọn hắn tại trong phim ảnh phát tán tư duy, lẩn tránh nguy hiểm. Bất chi bất giác, trong rạp chiếu phim khách hàng bắt đầu càng ngày càng nhiều. sếp tới khách hàng bắt đầu có thứ tự vào sân thể nghiệm điện ảnh, mà còn không có xếp tới liền thấy Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm hình ảnh TV, nhao nhao tưởng tượng chính mình ở bên trong nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. 6 giờ tối, Lục Phạm lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tra nhìn mình số dư còn lại. Phát hiện mình số dư còn lại vậy mà đạt đến kinh người hơn 9000. Làm sao nhiều như vậy? Lục Phạm cẩn thận tính toán giới, hôm nay có 60 nhân thể nghiệm điện ảnh, mà hắn hiện tại đề hai thành, tính được phát hiện mình một ngày vậy mà kiếm lời hơn 5000, thêm hạ nguyên bản 4000, hắn số dư còn lại lập tức vọt tới hơn 9000. Lục Phạm đối hôm nay thu nhập rất hài lòng. Còn tiếp tục như vậy không được bao lâu hắn liền có thể trở thành một cái phú nhất đại chương 63 quỷ dị linh thể ngay tại lục phàm tính toán hôm nay thu nhập lúc đinh đinh đinh Trung điện thoại văng lên lục phàm cầm điện thoại di động lên nhìn trên màn ảnh tên cười nhẹ lướt qua bề mặt nói ra Nguyệt hề ngươi làm sao có dành gọi điện thoại cho ta đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe gọi điện thoại quan tâm một chút tỷ phu của mình chẳng lẽ không được sao ha ha có thể là có thể bất quá nói đi ngươi lại có chuyện gì hắc hắc. còn là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Tuyên Nguyệt Hề ngượng ngùng nói ra, ta đích xác là có một chuyện, nghĩ mời tỷ phu hỗ trợ. Lục Phàm không hề nghĩ ngợi, nói, nói đi, chuyện gì, chỉ cần có thể giúp ta nhất định rút. chính là ngày mai ta khuê mật sẽ mở cái sinh nhật tụ hội, ta muốn tìm tỷ phu cùng đi. Lục Phàm nghi ngờ hỏi, ngươi khuê mật mở sinh nhật tỷ ngươi tìm ta đi làm gì? cũng không có gì, chính là nghĩ tìm người cùng đi sao? Tuyên Nguyệt Hề kêu lên, Lục Phàm, ngươi đến cùng có đi hay không? ách, đi ta ngược lại thật ra muốn đi, nhưng là ta đi, ta giảm chiếu phim không ai mở nhà. Người kia dạp chiếu phim có thể có làm ăn gì, tỷ phu, ngươi liền buổi ta đi một lần nhà, dạp chiếu phim quan một ngày cũng là dâu dịa. Lục Phạm nghĩ nghĩ, chính mình đi vào thế giới này, còn giống như thật không có từng đi ra ngoài. Lập tức hắn sinh ra ra ngoài đi một chút ý nghĩ, đến nỗi dạp chiếu phim, Tựa Như Nguyệt Hề nói tới, quan một ngày cũng không sao. Lục Pham nhẹ gật đầu, kêu lên, "Tốt, ta đồng ý." Huyền Nguyệt Hề hưng phấn nói ra, "Tốt, tỷ phu, vậy cứ thế quyết định, buổi sáng ngày mai 9 giờ chung không gặp không về." Lục Ph nhìn bị cúp điện thoại, bật cười lắc đầu, nói, "Đừng tưởng rằng ta không biết người đang suy nghĩ gì." khẳng định là muốn đem ta kéo đi làm bia đỡ đạn, sáo lộ này tỷ tỷ nguyệt đều dùng qua nhiều lần. Ai còn làm hại ta đắc tội không ít phú gia công tử, đến mức ta cái này cao tài sinh, liền công tác cũng khó khăn tìm. Cô, cô. Lúc này, lục phàm bụng kêu lên. Lục phàm nhìn thời gian, lại sờ lên bụng, nói ra đều đã trễ như vậy, trước đi ăn cơm đi. Cái khác trở lại hăng nói. Khóa lại dạp chiếu phim thủy tinh cửa lớn, lục phàm liền hướng về công viên trò chơi nội bộ đi đến. Không chỉ trong chốc lát, hắn liền đến đến một nhà trang trí tinh xảo nhà hàng trước. Lục phàm nhìn chiêu bài của nó, đúng là hắn lần trước tới qua chủ thần tiểu điểm. đã kiếm tiền, tất nhiên cần phải thật tốt tiêu phí khao chính mình một chút. Nhìn trước mắt nhà hàng, Lục Phàm đẩy ra cửa thủy tinh liền hướng về trong nhà ăn đi đến. Chu thân tiểu điếm cùng hắn lần trước đến cũng không kém nhiều lắm, đều lúc này, khách người vẫn là ở vào bạo mãn bên cạnh. Cái này khiến Lục Phàm rất là ghét đi, làm hắn đều nghĩ mở một nhà hàng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những khách nhân này ăn một mặt hạnh phúc, Lục Phạm lại có một loại cảm giác quỷ dị, nhưng hắn lại không nói ra được. Lục Phàm tìm cái không vị ngồi xuống. Viên viện nhìn thấy lại có khách nhân đến, đi tới thân thiết mà hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi ngươi ăn chút gì?" Lục Phàm nhìn dán ở trên tường giấy A4 đều mấy ngày vẫn là chỉ có một cái hoàng kim cơm trứng chiến chẳng lẽ cái khác đồ ăn cứ như vậy khó làm lục phạm im lặng nói ra mỹ nữ vậy các ngươi nơi này đều có ăn cái gì viên viện ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra chúng ta nơi này cũng chỉ có cơm trứng chiên. lục phạm vũ bàn một cái nói ra đã như vậy vậy liền cho ta đến một phần hoàng kim cơm trứng chiến viên viện ngượng ngùng nói ra tiên sinh xin ngài trước trả tiền lục phạm dứt khoát đem tiền thanh toán chút tiền lẻ này hắn không quan tâm lão bản sao một phần cơm trứng chiên, số 14 bản muốn viên viện đi đến thủy tinh phong biết trước đối đang ở bên trong nội vàng lưu nghị nói Lưu Nghị ngẩng đầu nhìn một chút Lục Phạm, đúng lúc Lục Phạm cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Lưu Nghị cười hướng về phía Lục Phạm nhẹ gật đầu, đối viên viện nói ra, được, rồi, ta lập tức làm tốt. Cái này xoáy khí người trẻ tuổi. Lưu Nghị lần trước gặp qua, nghe Bạch Tưởng nói là tại công viên trò chơi mở dạp chiếu phim kinh dị. Đáng tiếc, hắn đối phim kinh dị không cảm giác, cho nên vẫn luôn không có duyên gặp một lần. Lục Phạm một tay chống đỡ cái đầu, lấy ra ác linh thuốc lá nhảm chán tại đầu ngón tay chuyển động, chờ đợi lấy cơm chứng chiến làm tốt. Hắn vừa rồi cùng Lưu Nghị nhìn nhau một cái, phát hiện hắn vậy mà so vài ngày trước Tiểu Tụy không ít, không biết có phải hay không là sinh hoạt áp lực quá lớn. để hắn ngủ không được ngon giấc. Lúc này, si, một tiếng. Lục phàm trên tay Ác Linh thuốc lá vậy mà chính mình bốc cháy lên, đồng thời quỷ dị xương mù hướng về phòng bếp lướt tới. Lục Phạm dọa tay đều run rẩy lên, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Trong nhà ăn theo một trận âm phong chuyển động, tức giận làm nóng một chút tử âm lạnh lên, để Lục phàm nổi ra gà đều nổi lên tới. Lục phàm sợ hãi nói ra, cái này, nay mẹ nó nhà hàng lại có quỷ. Lúc này Ác Linh thuốc lá đã đốt xong, Lục Phạm vội vàng có càng chạy, lập tức xông ra nhà hàng, hướng về chính mình chiếu phim phương, phương hướng chạy tới. Uy, khách nhân. ngài cơm trứng chiên còn không có ăn đâu. viên viện tại lục phàm đằng sau kêu lên. lục phàm nghe được câu này, ngược lại chạy nhanh hơn. ta lại ăn ngơi cơm trứng chiên, ta chính là đồ đần. lưu nghị nhìn đi ra ngoài lục phàm, trên mặt lộ ra âm trầm thân sắc. nếu có nhược tư nhìn trong nồi cơm trứng chiên. lục phàm một hơi chạy về chính mình trong dạp chiếu phim, nhẹ ra một hơi, nói, vẫn là chính mình dạp chiếu phim điểm an toàn. nhìn trời đã tối thui, lục phàm bất đắc gì nói ra, hiện tại chỉ có thể gọi là cái đồ ăn ngoài ăn, vốn còn muốn ăn bữa tiệc, không nghĩ tới lại đụng phải loại sự tình này. hắn thực không hiểu vì cái gì trong nhà ăn sẽ xuất hiện quỷ chẳng lẽ là lưu nghị làm cơm chứng chiến ăn quá ngon đem quỷ đều hấp dẫn lấy rồi hoặc là bởi vì cái này quỷ cho nên lưu nghị làm cơm chứng chiến mới ăn ngon như vậy nhưng lục Phàm không có ý định truy đến cùng xuống giới dù sao hắn hạ quyết tâm không còn đi chủ thần tiểu điểm. mặc kệ là lưu nghị có vấn đề vẫn là nhà hàng có vấn đề đều chuyện không liên quan tới hắn mười mấy phút sau đồ ăn ngoài đưa đến lục phạm ăn hai mươi khối đồ ăn ngoài chạy xuống lệ thương tâm nước hảo hảo tiệc biến thành như vậy ngày hôm sau sáng sớm Lục Phạm liền đến đến hữu Nhạc Công viên trò chơi đối diện sáng sớm cửa hàng ăn điểm tâm. Đến nỗi dạp chiếu phim không mở cửa, hắn không lo lắng chút nào, bởi vì hắn đã dán tờ giấy trên cửa, giải thích cặn kẽ không mở cửa nguyên nhân. Quan Tiểu Vũ hôm nay khó được có rảnh, sáng sớm liền xếp hàng vào công viên trò chơi, hắn trực tiếp liền hướng về dạp chiếu phim kinh dị phương hướng đi đến. Hắn còn kinh ngạc phát hiện, cùng hắn cùng mục đích người còn không ít. Quan Tiểu Vũ đối bên cạnh một người trẻ tuổi hỏi, huynh đệ, ngươi cũng là đi dạp chiếu phim kinh dị? Người trẻ tuổi hưng phấn nói ra, đúng vậy à, ta trước mấy ngày chơi qua một lần, mặc dù rất khủng bố, nhưng ta phát hiện thật thực có ý tứ. mấy ngày nay ta còn một mực đang nghĩ làm sao thông quan quan tiểu vũ kinh ngạc kêu lên ngươi cũng là như thế này à ta mấy ngày nay cũng là đang nghĩ lấy như thế nào mới có thể hoàn mỹ thông quan hai người bọn họ vừa đi vừa tán gẫu không chỉ trong chốc lát liền đi tới dạp chiếu phim kinh dị cửa người trẻ tuổi nghi ngờ hỏi ồ lão bản hôm nay làm sao còn không có mở cửa đúng vậy à theo lý thuyết này thời gian điểm cũng nên mở cửa đi quan tiểu vũ cũng hơi nghi hoặc một chút hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu lúc này cùng bọn hắn cùng đi du khách nói ra các ngươi nhìn cửa thủy tinh trên có tờ giấy Quan tiểu Vũ đi ra phía trước xem xét, mà mẹ nó, tốt tùy hứng giấy nghỉ phép. Chỉ thấy trên cửa dán tại một tấm giấy A4, trên giấy viết: Giấy nghỉ phép, hôm qua bị tính sợ, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, xin chớ quản niệm. Lục Phàm chương 64 Thâm Sơn biệt thự cảm tạ các vị đại lao khen thưởng. Lục Phàm ăn bánh quẩy, uống vào sữa đậu nành. Nhìn công viên trò chơi ra ra vào vào du khách, thực vui mừng nhẹ gật đầu, nói: "Xem ra ta cố gắng như vậy kinh doanh dạp chiếu phim kinh dị, phần này vất vả cần củ mồ hôi không có cường phí chạy a." Giờ khắc này, Lục Phàm cảm giác chính mình muội phần vĩ đại, vì công viên trò chơi JDP yên lặng làm công hiến. nhưng xưa nay không nói lúc này bữa sáng cửa tiệm trước chậm rãi ra một chiếc màu đỏ phe ra di phe ra di bên phải cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống lộ ra một tấm xinh đẹp trắng non gương mặt xinh đẹp lập tức để bữa sáng trong tiệm cái khác thực khách hai mắt tỏa sáng nhau nhau nhìn lại lục phàm lên xe huyền nguyệt hề ngồi tại trong phòng điều khiển đối lục phàm nói thanh âm lại như vậy thanh thủy em hay lục phàm cầm bánh quậy sữa đậu nành cười nói tới ngươi đến thật đúng là đúng giờ nói chín giờ liền chín giờ huyền nguyệt hề không có trả lời đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lục phàm phát hiện hắn hôm nay mặc rất xuất khí Trên người mặc một kiện màu nâu cao cấp nhãn hiệu áo sơ mi, thân dưới mặc một đầu màu đen quần thường, phối hợp hắn giống như điêu khắc tuấn mỹ ngũ quan, cùng một em M85 thân cao, thật là xoáy khi đến để cho người ta trầm mê. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lục Phạm hiện tại cầm trong tay du điệu và sữa đầu nành, mười phần ảnh hưởng khí chất của hắn. Lục Phàm cũng không khách khí, mở cửa xe liền ngồi xuống. Hoa, wow. Nguyệt Hề, hôm nay ngươi trang điểm thật xinh đẹp. Chỉ thấy viện Nguyệt Hề hôm nay mặc một thân màu đen viền ren váy ngắn, váy ngắn cái kiện hàng ở một nửa đùi, lỏa rõ rỉ ra một đôi tuyết trắng non miệng chân dài. vẫn luôn kéo dài đến trước xe không gian nội bộ lưu lại để cho người ta tưởng tượng không gian biết là tất nhiên lục phàm ngươi hôm nay mặc cũng không kém a uyển nguyên hề hiếu kỳ nhìn chằm chằm lục phàm hỏi hơn nữa lục phàm ta làm sao phát hiện ngươi càng ngày càng đẹp trai lục phàm sờ lên mặt mình cười nói phải không có thể là tâm ta trạng thái tốt cho nên mới tỏ ra tương đối xoái khí lục phàm suy đoán có thể là hắn điểm thuộc tính thêm cao từ đó ảnh hưởng đến bề ngoài của mình uyển nguyên hề bạch lục phàm một chút nói tâm tính tốt cùng xoái khí có quan hệ gì uyển nguyên hề lái xe gương mặt xinh đẹp tựa hầu nghĩ đến cái gì cười nói, hắc hắc, có thể là ngươi đổi một thân trang điểm, cho nên mới có loại cảm giác này đi. Ta cũng cảm thấy là cái dạng này. Lục Phàm gật đầu cười, khẳng định chuyện Nguyệt Hề cách nói. Hai người trò chuyện trước kia chuyện thú vị, cười rất vui vẻ, nhưng đại bộ phận đều là chuyện Nguyệt Hề đang nói. Lục Phàm tại đáp. Bất chi bất giác phe gia di liền mở rời nội thành, trên đường xe càng ngày càng ít, ven đường hai bên cũng càng ngày càng hoang vu, hướng về phía trước nhìn lại, còn có thể trông thấy một tòa càng ngày càng gần Đại Sơn. Lục Phàm rốt cục nhịn không được hỏi, Nguyệt Hề, chúng ta này là muốn đi nơi nào? Làm sao Ly nội thành càng ngày càng xa? Nguyệt Nguyệt Hề thanh âm thanh thúy nói ra. bởi vì ta khuê mật sinh nhật tiệt tùng mở tại thiên âm sơn một ngôi biệt thự trong thiên âm sơn lục phàm biết nó ở vào thiên âm thành phố phía đông là một tòa mấy ngàn mét cao đại sơn trung quanh cây cối thành rừng người ở thưa thớt lục phàm nghi ngờ hỏi hảo hảo sinh nhật tiệt tùng mở tại trong núi sâu làm gì bởi vì như vậy liền không ai quấy rầy hàng năm sinh nhật đều có rất nhiều không mời mà tới người cho nên năm nay mới sẽ tính toán tại thâm sơn trong biệt thự qua tuyền nguyệt hề nói ra tốt tỷ phu lập tức sắp đến tuyền nguyệt hề nói xong một chân ga phe ra di giống núi tên đồng dạng gầm thét lái về phía trước đi Tuyền Nguyệt Hề hướng về xuôi theo núi xây lên đường cái một đường gào thét mà đi, cuối cùng dừng ở giữa sườn núi một ngôi biệt thự trước. Lục Phàm chính là chỗ này, chúng ta đi xuống đi. Tuyền Nguyệt Hề sau khi xuống xe, nhìn bên cạnh ba chiếc nhan sắc khác nhau xe thể thao nói ra, xem ra các nàng đều đã tới. Lục Phàm vừa xuống xe, liền phát hiện trung quanh nơi này đều là cổ thụ trọc trời, đem ánh nắng che chắn cực kỳ chặt chẽ, để trong này biến 10 phần âm mũ Lục Phàm dẫm trên mặt đất lá mục, Đi theo Tuyền Nguyệt Hề xuyên qua rừng cây, hướng về biệt thự đi đến. Đây là một tòa mười phần tiêu chuẩn kiểu dáng châu Âu biệt thự, tổng cộng có hai tầng lầu cao, tự mang có trước sau viện. Huyền Nguyệt Hề đi đến rào chắn trước cửa sắt, ấn vang trúng cửa, chỉ trong chốc lát, liền có một nữ nhân trẻ tuổi mở cửa tới. Nữ nhân này dáng dấp rất xinh đẹp, một đầu đen nhánh xinh đẹp, tóc dài dưới, có một tấm trắng non tịnh lệ dung nhan, nàng trên người mặc một kiện cao cổ màu lam áo thun, thân dưới mặc một đầu màu trắng quần short jean, lộ ra một đôi tuyết trắng chân dài. Nữ nhân xem xét là Huyền Nguyệt Hề, kinh hỉ nói ra, Nguyệt Hề, người rốt cuộc đã đến. Huyền Nguyệt Hề ôm Liễu Thi Vũ cười nói, Thi Vũ, sinh nhật vui vẻ, ta không có tới một đi. Nói xong, Huyền Nguyệt Hề đem trong tay quà sinh nhật đưa cho Liễu Thi Vũ, Liễu Thi Vũ cũng không có khách khí. thu xuống dưới vị này là liêu thi vũ nhìn lục phạm nghi ngờ hỏi uyển nguyệt hề nhẹ giọng cười nói thi vũ ta hướng về phía ngươi giới thiệu một chút hắn cứ gọi lục phạm là ta bằng hữu ha ha bằng hữu ta đã biết đi thôi các nàng đều chờ lâu liêu thi vũ nhẹ nhàng cười một tiếng dẫn uyển nguyệt hề cùng lục phạm vào sân trong sân còn có bốn người trong đó hai nam nhân chính đang loay hoay lấy vị nướng hai nữ nhân khác ngồi tại một tấm giải hình bàn gỗ trước trò chuyện nguyệt hề người rốt cuộc đã đến dài hình trước bàn một cái nữ nhân xinh đẹp nhìn đến uyển nguyệt hề cười nhẹ hướng về phía nàng chào hỏi Ngộ Nguyệt, không nghĩ tới ngươi tới sớm như thế. Nguyệt Hề, vị này là. Bên cạnh một cái có chút tư sắc nữ nhân nhìn Lục Phàm, một mặt tò mò hỏi. "Uyển Nguyệt Hề lần nữa giới thiệu nói, hắn gọi Lục Phàm, là ta bằng hữu." "Ha ha, bằng hữu, sẽ không là bạn trai đi, không thể không nói, Nguyệt Hề, ánh mắt của ngươi càng ngày càng kém." Có chút tư sắc nữ nhân nhìn Lục Phàm, che miệng nhẹ nhàng phát ra tiếng cười. "Lục Phàm." Lục Phạm nhìn cái này mặc màu xám liên y váy ngắn nữ nhân, biểu thị rất muốn đánh người. "Diêu Nhạc Lôi, ánh mắt của ta kém hay không, cũng không cần ngươi quan tâm." Uyển Nguyệt Hề lạnh lùng nhìn Diêu Nhạc Lôi. nữ nhân này mỗi lần đều cùng chính mình đối nghịch tốt tốt hai người các ngươi cũng không nên ở mỹ hôm nay thế nhưng là thi vũ sinh nhật lý Mộng nguyệt ở bên cạnh giàn xếp lúc này chính đang loay hoay vì nướng một người nam nhân đối này la lớn các ngươi có thể tới người sao chúng ta bên này cần muốn giúp đỡ lý Mộng nguyệt đối lục phàm chứng mắt nhìn dọn dịu rằng hỏi xoay ca khả năng đi giúp một chút tia hai cái đồ đần sao. ngón tay nhìn bọn họ chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể ăn được cơm nhìn lý Mộng Nguyệt, lục phàm đối nàng giác quan cũng không thể lắm cười nói tốt ta ta đối nướng vẫn có chút nghiên cứu Lục Phạm đi đến hai người này, nam nhân trẻ tuổi trước mặt còn chưa mở miệng. Bên trong một người mặc loại loẹt nam nhân mở miệng nói ra, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hách Phú, Lý Mộng Nguyệt là bạn gái của ta. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Ta gọi Lục Phạm. Nhìn mặt tao bao Hách Phú, Lục Phạm thản nhiên nói, hóa ra là Lục Phạm huynh đệ. Hách Phú lại hỏi, huynh đệ ngươi là làm cái gì sinh ý? Ta mở rạp chiếu phim, một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền? Mấy ngàn khối tiền. Hách Phú nghiêm túc nhẹ gật đầu, mấy ngàn khối tiền cũng không tệ, miễn cưỡng có thể sống. Mặc dù ta một tháng mới kiếm mấy trăm vạn, nhưng kia cũng là vất vả tiền. Hách thiếu. Ngươi cùng hắn trò chuyện nhiều như vậy làm gì? Hắn cùng chúng ta đều không cùng một đẳng cấp trên người, vẫn luôn tại bên cạnh nghe người trẻ tuổi. Lúc này cười xen vào một câu miệng. Hách Phú cười nói, lương tài, ngươi đây liền không hiểu được đi, vẫn luôn cùng cùng cấp độ người nói chuyện phiếm cũng là sẽ ngán. Ngẫu nhiên cùng thấp mấy cấp bậc nhân vật nói chuyện phiếm cũng là có một phong vị khác. Nghe nói như thế, Lục Phàm sắc mặt tối đen, này mẹ nó đều là những người nào, có biết nói chuyện hay không? Lúc này, biệt thự hậu viện, một ngụm giếng sâu bên trong, đột nhiên có một con hư thối tay đưa ra ngoài. tiếp tục lại có một viên hư thối đầu lâu xuất hiện tại dưới mặt, con mắt xuyên qua biệt thự, ác độc nhìn tiền viện một đám người. Lúc này, bầu trời cũng dần dần tối xuống, để nguyên vốn cũng không có cái gì tia sáng biệt thự, biến càng thêm lờ mờ, theo cây tối đông đường, biệt thự tỏ ra bóng đen trọng trọng. Chương 65 Thâm Sơn năng linh. Lục phạm nhẹ nhõm lay hoay tốt vị nướng, đem chính mình mặc đùi gà, chân gà, lạp xưởng đặt ở phía bên mình nướng. Không thể không nói, bọn họ mua vị nướng rất là cao cấp, cũng đủ lớn. Nay vị nướng phân có mấy khu vực, cũng có thể thông qua thiết trí, đến điều tiết nhiệt độ lớn nhỏ, từ đó cam đoan độ ăn nhiệt độ. Lúc này Hách Phú không biết có phải hay không là lần thứ nhất nướng, có chút kích động, không cẩn thận đem hắn muốn nướng bò bít tết bàn ăn đụng ngã xuống đất. Hách Phú nhìn một chỗ bò bít tết, mệt ngoài nói ra, xong chúng ta mặc vào nửa ngày bò bít tết, không có việc gì, tắm một cái còn là có thể lại ăn. Lương Tài cũng không muốn lại mặc những này bò bít tết, hắn đề nghị, biệt thự này đằng sau có miệng giếng cổ, bên trong nước giếng là có thể trực tiếp uống, rất là ngọt, Chúng ta dứt khoát đi đánh một thùng trở về, dùng nước giếng tắm bò bít tết đi. Hách Phú nghĩ nghĩ, đó là cái biện pháp tốt, sau đó con mắt chờ mong nhìn lục Phạm. Thật xin lỗi, ta không dèn. Lục Phàm nhìn cũng không nhìn hắn, chuyên tâm nướng chính mình đùi gà. Hách Phú nhìn thấy Lục Phàm thái độ này, chính muốn nổi giận, lương tài khuyên nhủ, "Được rồi, người ta là lão bản, vẫn là để ta đi, dù sao ý kiến là ta nói ra." Nói xong, lương tài xách theo bên cạnh thùng tròn, hướng về biệt thự hậu viện đi đến. "Lục Phàm, ngươi xem một chút người ta lương tài, vì cái gì tuổi còn trẻ liền kiếm lời ngươi cả một đời đều không kiếm được tiền, không phải là không có đạo lý, muốn thành công không ăn trước khổ sao được?" Hách Phú tại Lục Phàm bên tai nói hồi lâu, hung hăng cho hắn quán thâu suốt gà trò tâm hồn. Đáng tiếc Lục Phàm một chữ cũng không có nghe. hắn nhìn dần dần âm chầm xuống sát trời trong lòng lại có một cố dự cảm không tốt Hách phú nhìn thấy lục phạm tốt như không nghe chính mình nói chuyện tức giận mà hỏi lục phàm, ngươi đến cùng có hay không tại nghe ta nói lục phàm nhàn nhạt nói ra ngươi là làm cái gì Hách phú giật giật âu phục nói ra bị nhân bất tài trời đăng địa sản công ty tổng giám đốc vậy ngươi ba lại là làm gì Hách phú một mặt kiêu ngạo nói cha ta là chủ tịch a chắc không được lục phạm nhẹ gật đầu nói vậy hắn đâu lương tài là thịnh ý vật liệu xây dựng thiếu đâu ra lục phạm nhẹ gật đầu nói kia ta hiểu được Lúc này, Lương Tài xách theo thùng đi đến bên giếng cổ một bên, đá đá giếng cổ, tức giận nói ra, "Má, huyện nguyệt hề vậy mà lại tìm như vậy cái nam nhân, hắn ngoại trừ so ta đẹp trai, cao hơn ta, còn có cái nào điểm có thể so được với ta?" Tích tích tích. Lúc này, Lương Tài nghe được trong giếng cổ có giọt nước thanh âm. Thanh âm gì? Hắn xoay người, nghi hoặc hướng về đen nhánh trong giếng cổ nhìn lại. Vậy mà phát hiện một cái hư thối nữ quỷ ghé vào trên vách giếng, tóc dài đen nhánh dưới, mặt không thay đổi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. "A!" Lương Tài dọa quát to một tiếng, hai chân mềm nhũn, cái quỷ dưới đất sau đó chỉ thấy một con hư thối quỷ thủ theo trong giếng cổ rối ra một cái xuyên qua lương tài lồng ngực đem hắn kéo vào trong giếng cổ tại chỗ chỉ còn lại tiếng kêu của hắn tại hậu viện tiếng vọng theo cây cối tiếng xào sạc, biệt thự hậu viện lại về tới yên tĩnh không tiếng động trạng thái một lát sau một cái tay theo trong giếng cổ leo lên tiếp tục một cái bóng đen toàn bộ lộ ra dưới mặt hắn lại là rơi vào trong giếng lương tài lương tài nhìn bên cạnh thùng trọn lộ ra nụ cười quái dị lục phàm vừa rồi ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì Tuyển nguyệt hề đi đến lục phàm ngồi xuống bên người có chút sợ hãi mà hỏi hách phú nhìn theo bên cạnh mình đi qua Tuyển nguyệt hề. trong mắt lóe lên một tia mê lên ánh mắt. Lục Phàm vô vỗ huyền nguyệt hề phía sau lưng, nhẹ giọng nói ra, không có việc gì, chính là cái kia lương tài hét to một tiếng, không biết có phải hay không là đạp phải cất chó. Phúc, nào có ngươi nói như vậy. Huyền Nguyệt Hề lập tức bị Lục Phàm cho cười, sợ hai cảm xúc lập tức thiếu đi rất mức. ngươi nhìn, hắn không phải trở về rồi sao? Lục Phàm chỉ chỉ theo chỗ bóng tối đi ra lương tài. Hách Phú không muốn xem chạm đất buồn trăng bước, đối đi tới dò hỏi, lương tài, mới vừa rồi là ngươi đang gọi sao? là ta đang gọi, ngượng ngùng, ta vừa rồi đạp phải cướp chó, cho nên mới kêu to lên. Lương Tài ngượng ngùng sờ lên đầu. Hách Phú, Lục Phàm đều không còn gì để nói, ngươi có muốn hay không phối hợp như vậy? Huyền Nguyệt Hề ôm Lục Phàm cánh tay, Ôn nhu nói ra, Lục Phàm, ta đói, ngươi trần gà nướng xong không? Tốt, cho ngươi. Lục Phàm đem giá nướng trên một con gà cánh đưa cho Huyền Nguyệt Hề. Thi Vũ, ngươi cũng tới ăn đi. Huyền Nguyệt Hề đối vẫn ngồi ở bàn dài trước Liêu Thi Vũ nói, Tốt, vừa vặn ta cũng nói bụng. Liêu Thi Vũ cởi đáp lại một tiếng, liền hướng về Lục Phàm đi tới. Đối với hảo tỷ mời mời, nàng nhưng sẽ không từ tuyệt. Lý Mộng Nguyệt cùng Diêu Nhạc lôi nhìn thấy Viên Nguyệt Hề đã bắt đầu bắt đầu ăn, cũng hướng về các nàng bạn trai đi đến. Viên Nguyệt Hề cầm một cái chân gà nhẹ cắn nhẹ, miệng nhỏ kinh ngạc nói, Lục Phàm, ngươi này chân gà nướng ăn thật ngon à? Không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh này. Liêu Thi Vũ cũng đi tới, cầm lấy một đầu lạp xưởng nhẹ cắn một cái, cái đầu nhỏ nhẹ gật đầu, nói ra, ân đích thật là ăn thật ngon. Lục Phàm cười nói ra, ha ha, quá khen, quá khen, ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều một chút, còn có rất nhiều. Đối với nướng, Lục Phàm vẫn là thực sở trưởng, dù sao vì môn thủ nghệ này, hắn còn đặc biệt đi trường học học được nửa năm. lúc này bên cạnh chuyển đến một thanh âm, Hách Phú, ngươi này nướng đều là cái gì a? bên ngoài đều khét, bên trong nhưng vẫn là sinh. Lý Mộng Nguyệt cầm lấy trong tay đuổi gà, một mặt im lặng nhìn Hách Phú. Ta cũng là lần đầu tiên nướng nha, ngươi xem một chút bên cạnh lương tài, ngươi liền biết ta nướng coi như không tệ. Hách Phú chỉ vào còn tại nướng lương tài. Lý Mộng Nguyệt hướng về bên cạnh xem xét, phát hiện lương tài trong tay lạp xưởng đều nướng thành thắt gốc lại còn tại nướng. còn bên cạnh diêu nhạc lôi ngay tại phát Đáu, ngươi nhìn nguyên nướng thứ gì, đều nướng cháy còn tại nướng. lương tài nhẹ gật đầu, đổi cái lạp xưởng tiếp tục nướng. Diêu Nhạc Lôi thấy cảnh này, mặc dù rất giận, nhưng cũng không dám tiếp tục tức giận, dù sao thật vất vả câu được cái kim cương vương lão ngũ, cấp tức giận chạy sẽ không tốt. Dù sao nàng không giống bên cạnh hai cái hảo tìm muội, trong nhà có tiền như vậy, nàng sợ dĩ nguyện ý lấy lòng hai người bọn họ, chính là muốn thông qua các nàng tiếp xúc đến thượng lưu xã hội, sau đó tìm một cái kim cương vương lão ngũ. Đáng tiếc nàng phần tâm tư này, lập tức liền bị huyển Nguyệt Hề khám phá, để nàng lấy lòng không thành, ngược lại ghi hận trong lòng. Cuối cùng, Lý Mộng Nguyệt cùng Diêu Nhạc Lôi mặt dạng mày dày đi vào lục phạm nơi này bắt đầu ăn nhưng làm hách phú tức giận gần chết mà lương tài càng là đem nướng thành than cốc lạp sưởng tất cả đều ăn nhìn thấy hách phú một mặt tác hẳn huynh đệ ngươi cũng quá liều mạng đi ăn xong nướng về sau toàn bộ người đều về tới trong biệt thự dù sao bên ngoài trời càng ngày càng tối cuốn phong đem cây tối phá vang xào xạc rất là kinh khủng bọn họ có sáu người chia làm bốn cái gian phòng lầu hai hai gian phòng lương tài cùng diêu nhạc lôi một gian hách phú cùng lý mộng nguyệt một gian lầu một cũng có hai gian phòng liêu thi vũ dịu giàng nguyệt hề một gian lục phạm một mình một gian ăn xong cơm trưa về sau bọn họ thương lượng nghỉ ngơi trước, ngủ cái ngủ chưa trước, buổi tối mới bắt đầu chính thức sinh nhật ti, Dù sao đi vào cái này thâm sơn biệt thự, bản thân cũng là đến buông lòng. Lầu hai trong một gian phòng, lương tài đang cùng diêu nhạc lôi thân mật. Diêu nhạc lôi tại thân mật lúc, không cẩn thận đảo qua lương tài ngực, đột nhiên thân thể chấn động. nàng bánh đẩy ra lương tài thân thể, lớn tiếng kêu lên, ngươi không phải lương tài, ngươi là ai? Lương tài mặt không thay đổi hỏi, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Diêu nhạc lôi dùng quần áo che lọt sạch ngực, chỉ vào giả lương tài kêu lên, lương tài ngực có đạo sẹo, mà ngươi không có, ngươi mau nói, ngươi đem lương tài thế nào? ngươi chờ chút liền gặp được hắn giả lương tài mặt không thay đổi trên mặt lộ ra kinh dị tươi cười tiếp tục toàn thân bắt đầu hư thối hoàn chỉnh đầu lâu lập tức biến hư thối không chịu nổi lộ ra hơn phân nửa xương cốt a diêu nhạc lôi nhìn lương tài sự biến hóa này doa đến sợ hãi kêu to lên tiếng rít chói hai âm thanh trong phòng vang lên lại quỷ dị không có mặt qua phòng lúc này bên ngoài biệt thự tầm lây đột nhiên bỏ vào tới một cái bóng đen quỷ dị cái bóng đen này phía trước viện đứng một hồi liền hướng về biệt thự đi đến mà thiên âm sơn trong rừng rậm đột nhiên thêm ra tinh tinh điểm, điểm quỷ dị ánh lửa Chương sáu mươi sáu trong bóng tối nguy cơ cảm tạ cọt nhỏ hành ai con, đại lao khen thưởng lầu hai trong một gian phòng khác Lý Mộng Nguyệt cùng Hách Phú ngồi ở trên ghế salon đàm thoại Hách Phú tìm hiểu nói Mộng Nguyệt cái tiêu lục phạm là lai like lịch gì Lý Mộng Nguyệt xem TV nhẹ giọng nói ra hắn tựa như là Huyện Nguyệt Hề bằng hữu tại Thiên Âm thành phố mở ra một nhà cỡ nhỏ giảm chiếu phim hóa ra là như vậy ta đã nói rồi Hách Phú nhẹ nhàng thở ra sắc mặt nhẹ nhon câu ít lúc này Lý Mộng Nguyệt xoay đầu lại nhìn chăm chăm Hách Phú âm thanh lạnh lùng nói thế nào ngươi đối Nguyệt Hề có ý tứ ha ha làm sao có thể Mộng Nguyệt Tâm ta đối với ngươi, ngươi còn không rõ ràng làm sao. Hách Phú sắc mặt giật mình, lập tức đối Lý Mộng Nguyệt Hoa ngôn xảo ngữ biểu lộ thực tình. Không có liền tốt, nếu như ngươi có ý nghĩ này, ta khuyên ngươi vội vàng đánh dụng ý nghĩ này. Lý Mộng Nguyệt nói xong, liền tiếp tục xem TV của nàng. Cha nàng làm thiên âm thành phố lớn nhất ngân hàng hành trưởng, nàng có tự tin nói câu nói này. Hách Phú cười giải thích nói, ha ha, làm sao có thể, mặc dù huyện Nguyệt hề là xinh đẹp, nhưng Mộng Nguyệt ngươi cũng không kém à Hách phú đồng thời Hách Phú nhìn ngồi ở trên ghế salon xem TV Lý Mộng Nguyệt, một tấm tinh xảo trắng non mặt trái xoan, trên người mặc màu lam bó sát người vệ áo, lộ ra nàng ngạo nhân hai ngọn núi, thân dưới mặc một kiện màu đen bách điệp váy ngắn, lộ ra một đôi tuyết trắng đôi chân dài. Hách Phú lập tức tà niệm dâng lên, hắn hướng về Lý Mộng Nguyệt tới gần, đưa tay đi sờ nàng trắng non chân dài, lại bị Lý Mộng Nguyệt một chút đẩy ra. Lý Mộng Nguyệt lạnh lùng nói ra, ngươi không nên quên, ngươi bây giờ còn tại khảo sát kỳ. Hách Phú ngượng ngùng thu tay lại, xấu hổ cười nói, ha ha, Mộng Nguyệt, thật xin lỗi, ta không quên, cam đoan lần sau sẽ không. Chưa liền tốt. Lý Mộng Nguyệt biểu tình nu hòa xuống tới, quay đầu đi tiếp tục xem tivi của nàng kịch. Hách Phú nhìn Lý Mộng Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. xú nữ nhân, nếu không phải cha ta gọi ta qua ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ định bỡ ngươi sao? Lúc này, trên ban công đột nhiên chuyển đến ba một tiếng. A, thanh âm gì? Ta đi xem một chút. Hách Phú nghe được tiếng vang, thuận thế đứng dậy, hắn nhưng không muốn tiếp tục ở đây xấu hổ ngồi. Hoa một tiếng, Hách Phú mở ra ban công cửa thủy tinh, hóa ra là chậu hoa nát. Hách Phú nhìn đen nhánh sắc trời, tự nhủ, đây rốt cuộc là cái gì thời tiết? Luôn cảm giác trong lòng rất ngạt. Hách Phú xác nhận hoàn tất, quay người lại, vậy mà phát hiện ban công nơi hẻo lánh, có cái mặt không thay đổi nam nhân nhìn hắn. Ngươi. Hách Phú giật nảy mình, lui về sau một bước, lời còn chưa nói hết, liền gặp người nam nhân này lập tức vọt tới trước mặt hắn, một thanh đoạn đao đâm vào lồng ngực của hắn. Ngươi. Hách Phú không thể tin nhìn nơi ngực đòn đao, mang theo vẻ khó hiểu ngã về phía sau. Lý Mộng Nguyệt nghe trên ban công truyền đến tiếng vang, đôi mắt đẹp hướng về mở ra ban công nhìn lại. Vi, Hách Phú, ngươi không sao chứ? Lý Mộng Nguyệt đối ban công nhẹ dọa hỏi. đáng tiếc ban công bên ngoài không có chút nào đáp lại đen nhánh ban công cùng phong gào thét tựa hồ là có một con kinh khủng quái thú bên ngoài gào thét khách phú gia hỏa này chuyện gì xảy ra cũng không trở về cái lời nói lý mộng nguyệt đứng dậy thần sắc bất an hướng về đen nhánh ban công đi đến nhưng nàng còn chưa đi vào ban công liền thần sắc hoảng sợ lui trở về người là ai lý mộng nguyệt chỉ vào ban công một người nam nhân thần sắc hoảng sợ nói chỉ thấy ban công bên cạnh đột nhiên đi ra một người trung niên nam nhân người trung niên này nam nhân mặc một thân quần áo màu đen trên mặt còn giữ một đầu rất dài mà sẹo trong tay còn cầm một thanh đoàn đao trên lưới đao còn chảy máu Tiên quân quát miệng, cười ha ha một tiếng, nói: "Ha ha, không nghĩ tới trên đường chạy trốn, còn có thể đụng tới như vậy cực phẩm nữ nhân, ông trời thật là mang ta không tệ." "Hách phú đâu, ngươi đem hách phú thế nào?" Lý Mộng Nguyệt sắc mặt hoảng sợ mà hỏi. "Ha ha, ngươi nói nam nhân kia, hẳn là không sai biệt lắm đến âm tào địa phủ đi." Tiên quân âm tàn cười một tiếng, cầm đoàn đao uy nói: "Mị nữ, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi, ngươi cũng không nên gọi bệnh, nếu không ta liền cắt mất đầu lưỡi của ngươi." Nói xong, tiền quân hướng về Lý Mộng Nguyệt đi đến. Lý Mộng Nguyệt mang giày cao gót chân dài, rung dậy lui về phía sau, nàng trong đầu cẩn thận nghĩ đến chạy trốn phương pháp, gọi khẳng định là không thể để cho, nói không chừng các cái khác người đến, chính mình liền đã chết. nhìn con cách mình mấy mét cửa lớn, Lý Mộng Nguyệt chậm rãi hướng về cửa tối lui, chỉ có thể cầu nguyện người nam nhân này không có phát hiện. Tiền Quân nhìn hướng về phía cửa chính thối lui Lý Mộng Nguyệt, không thèm để ý chút nào, khoảng cách này, hắn tự tin có thể một giây chế trụ Lý Mộng Nguyệt. Đột nhiên, Lý Mộng Nguyệt không biết vì cái gì, thân thể rung rẩy, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, sợ hãi nhìn Tiền Quân. Cái này khiến Tiền Quân rất không minh mạch, chính mình cũng còn không có đối nàng như thế nào đây. Lúc này. Lý Mộng Nguyệt chỉ vào tiền quân sau lưng, thanh em sợ hay nói, ngươi, ngươi, phía sau ngươi, có người. Bị Lý Mộng Nguyệt vừa nói như thế, Tiền Quân trong lòng cũng có chút run rẩy, bởi vì Lý Mộng Nguyệt biểu hiện quá rất thật, hắn cũng phán đoán không ra Lý Mộng Nguyệt nói thật hay giả. Tiền Quân màu nâu nói, ngươi những ngày tiểu thủ đoạn nhưng không gạt được ta, sau lưng ta là ban công, làm sao có thể có người? Lúc này, hắn túi đầu lúc, vậy mà phát hiện mình cái bóng đằng sau, còn dán thật chặt một người khác cái bóng. Là ai? Tiền Quân cầm đao đột nhiên hướng về sau đâm tới, Phốc phốc một tiếng, đoạn đao lập tức đâm vào sau lưng chi trong đầu của người ta. Tiền Quân lúc này mới nhìn rõ một cái hư thối mặt quỷ, cơ hồ dán trên mặt của hắn, mặt quỷ trên đầu còn cắm một con dao găm. Quỷ này mặt nhìn Tiền Quân, lộ ra ác độc biểu tình. A! Tiền Quân sắc mặt trắng bệnh, dọa lập tức ngã nhào trên đất. Lặc lặc lặc! Nữ quỷ lộ ra đen nhánh móng tay, nhanh như thiểm điện hướng về Tiền Quân đầu đâm tới. A! Tiền Quân tiếng kêu thảm thiết, lập tức bừng tỉnh trong sự sợ hãi Lý Mộng Nguyệt. Lý Mộng Nguyệt lập tức kịp phản ứng, mở cửa liền hướng về tầng dưới Liêu Thi Vũ phòng chạy tới. Nàng đi vào Liêu Thi Vũ trước cửa, khóc kêu lên, Thi Vũ, mở cửa, mở cửa nhanh! Nàng bên cạnh vô cửa. còn bên cạnh khẩn trương hướng về sau nhìn lại, Tựa Hồ thực sợ hãi một cái mặt quỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đồng dạng. Lúc này cửa lớn mở ra, Liêu Thi Vũ còn chưa lên tiếng, Lý Mộng Nguyệt liền mặt đầy nước mắt trên bảo, thuận tiện còn đem cửa lớn gắt gao chống đỡ. Mộng Nguyệt, ngươi làm sao đâu? Có phải hay không hách phú khi dễ ngươi? Liêu Thi Vũ nhìn mặt đầy nước mắt Lý Mộng Nguyệt, đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực. Lúc này ngồi ở trên ghế salon luyện Nguyệt Hề cũng đi tới. Nguyễn Nguyệt Hề nghi ngờ hỏi, Mộng Nguyệt, ngươi thế nào? Lý Mộng Nguyệt lúc này mới bình phục hảo tâm tình, nhưng thân thể vẫn là không nhịn được run rẩy, nàng khóc lấy nói ra, Thi Vũ. Ngôi biệt thự này trong có quỷ, Hách Phú bị một cái đột nhiên xông vào nam nhân giết, sau đó người nam nhân này lại bị một nữ quỷ giết, này nữ quỷ dáng vẻ thật là khủng khiếp. Lý Mộng Nguyệt nói xong, vừa nghĩ tới tên nữ quỷ đó mặt, dọa lại khóc ra thành tiếng. Chương 67 trở về từ coi chết. Nghe tới Hách Phú chết rồi, Huyền Nguyệt hề mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra, không phải đâu, Hách Phú chết rồi, hơn nữa trong biệt thự còn có quỷ, cái này sao có thể? Mộng Nguyệt, ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ. Liêu Thi Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ta nói đều là thật, chúng ta bây giờ đi nhanh đi, trong biệt thự hiện tại rất nguy hiểm. con kia nữ quỷ khả năng tùy thời tới Lý Mộng Nguyệt lôi kéo Liêu Thi Vũ dịu dàng Nguyệt Hề tay của hai người thân thể sợ hãi không ngừng run rẩy các nàng nhưng lại không biết một môn chi cách đại sảnh một cái quỷ dị thân ảnh đứng ở chỗ này nhìn quan bế cửa lớn mặt mũi tràn đầy ác độc biểu tình tốt Mộng Nguyệt chúng ta lập tức liền đi nhìn nhanh sụp đổ Lý Mộng Nguyệt mặc kệ thật giả Liêu Thi Vũ đều dự định tạm thời nghe nàng Viên Nguyệt Hề cũng ở bên cạnh vú vô, vô Lý Mộng Nguyệt phía sau lưng ôn Ondu nói ra tốt chúng ta bây giờ liền đi Viên Nguyệt Hề dự định ra ngoài đem lục phàm cung tiêu lên đến nổi trên lầu người nhìn Lý Mộng Nguyệt tình huống này. khẳng định là không nguyện ý lên lầu. nàng còn có một cái khác tầng cân nhắc, nếu như Lý Mộng Nguyệt nói là sự thật, như vậy bên cạnh phòng lương tài cùng Diêu Nhạc Lôi khẳng định cũng giữ nhiều lãnh ít Nếu như Lý Mộng Nguyệt nói chính là giả, kia đến lúc đó gọi điện thoại cho bọn hắn nói lời xin lỗi. nghĩ tới đây, Viên Nguyệt Hề thuận thế kéo thuê phòng cửa lớn, nhưng nàng rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện, môn này tựa như là bị hàn chết đồng dạng, làm sao cũng kéo không ra. Viên Nguyệt Hề cùng Liễu Thi Vũ nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra hoảng sợ. Viên Nguyệt Hề gương mặt xinh đẹp có chút sợ hãi yếu ớt nói ra, Thi Vũ, môn này vì cái gì mở không ra? bên ngoài giống như không có cách nào khóa liêu thi vũ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nhẹ gật đầu nhỏ giọng nói ra ừm này bên ngoài là không có cách nào khóa lúc này tư một tiếng trong phòng đèn chiếu sáng lập tức hư mất phòng lập tức lâm vào một vùng tăm tối a ba người sợ hai ôm cùng một chỗ nhanh đưa di động ánh đèn mở lên vẫn là huyền nguyệt hề gan lớn điểm mở ra điện thoại ánh đèn ố vàng ánh đèn chiếu hướng về phía chỗ cửa lớn lúc này hầu cửa lớn phía dưới bắt đầu tràn vào đến rất nhiều máu tươi những máu tươi này giống như là lưu đồng dạng những nơi đi qua đồ dùng trong nhà nhao nhao tan rã tại trong máu Nguyệt Hề, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Liêu Thi Vũ sợ hãi ôm nguyện Nguyệt Hề, sợ hãi trong lòng đại loạn. Biển Nguyệt Hề coi như tỉnh táo, nói ra, "Chúng ta trước lui về sau, không muốn để máu đụng phải chúng ta." Lục Phàm bởi vì trong phòng quá nhàm chán, một người hướng về biệt thự hậu viện đi đến. Mặc dù bây giờ sắc trời đột nhiên trở tối biến thành đen, nhưng đối hắn ánh mắt ảnh hưởng không lớn. Lục Phàm nhìn chung quanh quỷ dị bóng cây, chậm ung dung đi đến bên giếng cổ trên lúc, đột nhiên phát hiện một bộ điện thoại rơi tại bên cạnh giếng. Lục Phàm nhặt lên điện thoại, tự lẩm bẩm, "Nơi này như thế nào sẽ có một bộ điện thoại?" Hắn ấn xuống một cái nút mở máy, một tấm nam nhân ảnh chụp liền xuất hiện tại trang chủ trên, người này chính là Lương Tài. Điện thoại di động này hẳn là Lương Tài múc nước lúc rơi. Cái này khiến Lục Phàm thực nghi hoặc, vì cái gì đều lâu như vậy, Lương Tài cũng không trở lại tìm? Vì cái gì điện thoại di động của hắn sẽ rơi ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn một bên múc nước, còn một bên chơi điện thoại? Lục Phàm cảm giác việc này có chút kỳ quặc, hắn lại trên mặt đất đánh giá, nhìn xem có thể hay không tìm một chút những thứ đồ khác. Khoan hay nói, Lục Phàm thật đúng là trên mặt đất phát hiện một chút chất lỏng. Lục Phàm dính trên tay, trả sát, cuối cùng đạt được một cái chấn kinh tin tức, này lại là máu. lúc này, lục phàm biểu tình biểu tình hết sức nghiêm túc, hắn cảm giác chuyện này khả năng đã hướng phía không tốt phương hướng phát triển. làm một vai diễn qua thám tử diễn viên tới nói, lúc này lục phàm đầu não mười phần tỉnh táo, đồng thời cũng cảnh giác bốn phía tùy thời xuất hiện nguy hiểm. hắn theo máu quý tích nhìn lại, phát hiện máu tươi vẫn luôn nhỏ vào trong giếng cổ. chẳng lẽ, lục phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn đem lương tài điện thoại đèn tin mở ra, ánh đèn hướng về sâu trong giếng chiếu đi. tại này băng lanh đen nhánh nước giếng trong, lục phàm vậy mà phát hiện một cỗ thi thể phù ở trên mặt nước, sắc mặt hắn trắng bệch, con mắt mở thật to. Lộ ra không thể tin, thông qua quần áo cùng khuôn mặt phân biệt, người này chính là Lương Tài. Này Lương Tài vậy mà chết rồi, vậy cùng chúng ta cùng nhau nướng người là ai? Lục Pham vừa nghĩ tới chính mình vậy mà cùng một cái không biết tên quỷ dị sinh vật ăn cơm, liền làm hắn dùng mình. Không tốt, nguyệt hề gặp nguy hiểm. Lục Pham nói xong, nhanh chóng hướng về biệt thự chạy tới. Lục Pham vừa về tới biệt thự, phát hiện trong biệt thự ánh đèn đã toàn bộ dập tắt, chỉ ngôi biệt thự đều tối như mực một mảnh, nhìn từ đằng xa liền giống như một tòa thâm sơn nhà ma đồng dạng. Nguyệt hề. Lục Pham chạy đến huyện Nguyệt hề trước cửa, gõ cửa một cái, đồng thời còn kêu một tiếng. Đáng tiếc trong phòng một chút thanh âm đều không có, hắn lập tức biết viện nguyệt hề ở bên trong gặp phải nguy hiểm. Lục Pham một chân đá vào cửa lớn trên, đáng tiếc cửa lớn vẫn là không nhúc đích. Má, lại là như thế này. Lục Pham một quyền đánh về phía cửa lớn, biểu tình mười phần tức giận, những quỷ hồn này liền không có điểm ý mới sao? Lục Pham tức giận cầm lấy ghế đánh tới hướng cửa lớn, choán một tiếng, ghế thịt nát xương tan, cửa lớn vẫn là bình yên vô sự. A. A. Lúc này, trong đại sảnh một đạo nhẹ nhàng cười tiếng vang lên, đồng thời một đạo bóng người màu trắng chợt lóe lên. Cái quỷ gì, có bản lĩnh đi ra cho lão tử? Lục Phàm đối đại sảnh kêu lên, đồng thời hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quỷ hồn không có đi vào, đại biểu cho huyện nguyệt Hề còn tạm thời an toàn. Ha ha, ngươi, nhóm, đều, muốn, chết. Một đạo quỷ dị ác độc thanh âm đức quãng trong đại sảnh vang lên. Không muốn giả thần giả quỷ, có bản lĩnh đi ra cho ta. Lục Phàm nhìn bốn phía kêu lên, đáng tiếc hắn không tiếp tục nhìn thấy nữ quỷ thân ảnh. Lúc này, thông qua từng sợi tia sáng chiếu xạ, Lục Phàm phát hiện cái bóng của mình về sau, vậy mà lại xuất hiện một đạo quỷ dị cái bóng. Lục Phàm trong lòng vui mừng, tâm niệm vừa động, theo hệ thống thanh vật phẩm bên trong lấy ra ác linh thuốc lá. Hướng về sau lưng chuyển tới. Lúc này, xì, một tiếng. Ác linh thuốc lá chính mình đốt, tiếp tục lắc cung dung hướng về đại sảnh một góc lướt tới. Trong phòng nguyện nguyệt hề ba người đã bị quỷ dị mau bước đến góc tường run lẩy bẩy. Liêu Thi Vũ ôm một mặt sợ hãi Lý Mộng Nguyệt nói ra, "Mộng Nguyệt, cảm ơn ngươi đến nói cho chúng ta biết, còn đem ngươi liên lụy." Lý Mộng Nguyệt nhẹ giọng nói ra, "Chúng ta là khuê mật, ta đương nhiên muốn tới nói cho các ngươi biết." ân, chúng ta kiếp sau cũng muốn cùng một chỗ làm khuê mật." Liêu Thi Vũ nhẹ gật đầu, cười nói, "Ngươi hề, ngươi đây." Huyền Mượt hề trên mặt sợ hãi nhàn nhạt biến mất, nàng nhẹ giọng cười nói, Ta đương nhiên cũng giống như vậy, có thể có hai người các ngươi khuê mật ta thật cao hứng. Lúc này Máu đã hướng chạy các nàng duy vừa đứng lên địa phương, các nàng cũng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong đến. Đột nhiên, máu tới gần các nàng giày cao gót một chút khoảng cách, liền dừng lại lưu động, tiếp tục lại quỷ dị biến mất trên sàn nhà. A, không có máu. Nguyên Nguyệt Hề phát hiện máu đã biến mất, thương phấn đối với hai người khác nói ra, "Thi Vũ, Ngộ Nguyệt, chúng ta giống như được cứu." Thật à? Liêu Thi Vũ mở to mắt, phát hiện trên sàn nhà thật không có máu, thật sâu thở hát ra. "Ha ha, Nguyệt Hề, Thi Vũ, chúng ta không cần chết." Lý Mộng Nguyệt cao hứng bổ nhào vào Uyển Nguyệt Hề trên người, một mặt kiếp sau trùng sinh vui sướng. Chương 68 thoát đi biệt tự. Nhìn thấy ác linh thuốc lá phát huy ra hiệu quả, Lục Phàm lập tức nhẹ nhàng thở ra. "Con tốt, này thuốc lá hiệu quả hoàn toàn như trước đây tốt." Lục Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, đưa tay đánh thuê phòng cửa lớn. Nhìn gian phòng bên trong ôm cùng một chỗ ba người, Lục Phàm cười nói ra, "Nguyệt Hề, các ngươi đang làm gì đâu?" "Quá tốt rồi, Lục Phàm, ngươi còn sống." Uyển Nguyệt Hề chạy đến Lục Phàm trước người, lập tức liền bổ nhào vào Lục Phàm trên người, con mắt mang theo nước mắt, nước lợ nói, "Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây." Lục Phàm lập tức cảm giác một cỗ mùi thơm nước muối mà đến, tiếp tục một bộ thân thể mềm mại nào vào trong lòng ngực của mình. Lục Phàm vỗ vỗ Huyền Nguyệt Hề phía sau lưng, ôn nu nói, "Không có việc gì, ta này không phải đã tới sao?" Dỗ dành xong Huyền Nguyệt Hề, Lục Phàm đối Liêu Thi Vũ cùng Lý Mộng Nguyệt kêu lên, "Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, nơi này có nữ quỷ, mười phần không an toàn." Lục Phàm nói xong, lôi kéo Huyền Nguyệt Hề tay, liền hướng về biệt thự cửa lớn chạy tới. Liêu Thi Vũ cùng Lý Mộng Nguyệt vừa nghe đến trong biệt thự thật sự có quỷ, dọa nhanh chóng đuổi theo Lục Phàm. "Lục Phàm, mới vừa rồi là ngươi đã cứu chúng ta sao?" Viện Nguyệt Hề nói ra, lúc ấy chúng ta đều cho rằng muốn chết, không nghĩ tới máu lập tức lại biến mất. Lục Phàm nhẹ gật đầu, nhìn Hắc Cám rừng rậm, không thèm để ý nói ra, "Ừm, đích thật là ta cứu được các ngươi." Lục Phàm, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Lúc này Viện Nguyệt Hề nhìn về phía Lục Phàm ánh mắt, theo nhu hòa chuyển biến thành nhu tình như nước. "Cảm ơn ta làm gì, cứu ngươi là chuyện ta nên làm." Lục Phàm đối Viện Nguyệt Hề ôn nhu nói ra, "Nguyệt Hề, chỉ cần ta không chết, ta liền nhất định sẽ không để cho ngươi thụ một chút tổn thương. Nếu như tỷ tỷ nàng thấy cảnh này, nhất định sẽ lạnh lùng mắng to Lục Phàm cặn bã nam." Lục Phàm, ngươi thật tốt. nhìn chính đang liếc mắt đưa tình hai người, Liêu Thi Vũ hao nhẹ vài tiếng, nhỏ giọng nói ra, Lục Phàm, nếu như ta nhìn lầm, chúng ta giống như vẫn luôn trong sân dầm chân tại chỗ. Kỳ thật Lục Phàm cũng phát hiện vấn đề này, hắn sở dĩ đối luyện Nguyệt Hề nói những lời này, chỉ là muốn phân tán luyện Nguyệt Hề lực chú ý, không cho nàng quá mức sợ hãi. Không phải đâu, chúng ta vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Lúc này luyện Nguyệt Hề mới có tâm tư quan sát bốn phía, phát hiện bọn họ bây giờ tại sân quậy đổ nướng nơi này, đang hướng về sân cửa lớn đi, nhưng đi như thế nào đều kéo không gần được cùng cửa lớn khoảng cách. Lục Phàm ca, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lý Mộng Nguyệt nhìn Lục Phàm. Con người như nước nhẹ giọng hỏi. Lục Phàm 45 độ nhìn lên bầu trời, vẫy vẫy tay, tự tin nói ra, "Không cần lo lắng, ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết." Hắn buông ra huyền nguyệt hề tay, theo bên cạnh quán độ nhậu nướng cầm lấy một con cái bật lửa, đốt hắn cuối cùng một cái ác linh thuốc lá. Hắn đem nhóm lửa sau ác linh thuốc lá cắm trong đất, tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng phương pháp của hắn có thể có hiệu quả, bằng không bọn hắn khả năng đều phải chết ở chỗ này. Thuốc lá cắm xuống tại trong đất, quỷ dị khói đen liền hướng về sân cửa chính đồng bền mà đi. Lục Phàm biết phương pháp của hắn khả năng thành công, hắn kích động nói ra, "Đi mau, dọc theo khói đen quỷ tích phương hướng đi." Lục Phàm nói xong, hắn liền xung phong đi đầu hướng về cửa chính chạy tới. Quả nhiên không còn dậm chân tại chỗ. Nhanh, các ngươi nhanh lên đuổi theo. Bốn người dọc theo khói đen quy tích, một đường hướng về bên ngoài viện chạy tới. Lần này mười phần thuận lợi, không có tại xuất hiện quỷ dị tình huống, lập tức liền chạy ra khỏi sân. Lục Phàm đứng tại bên ngoài đại môn, mắt nhìn trong sân, cắm ác linh thuốc lá địa phương, phát hiện ác linh thuốc lá đã biến mất không thấy. Lúc này, tại Lục Phàm nhìn không thấy lầu hai, một cái kinh khủng bóng đen ngậm hai cây màu đen thuốc lá. Nó hút thuốc lá, máu trong mắt màu đỏ tràn ngập hận ý nhìn Lục Phàm. chỉ thấy bóng đen toàn thân vô tận âm lanh oan khí không tự chủ được hướng về bên ngoài cơ thể khuếch tán đem nửa bên biệt thự đều nhuộm thành màu đỏ thấm bóng đen nhìn chính mình vẫn luôn tiêu tán đoạn khí phát ra vô thành vô tức gào thét theo oán khí bị tiêu tán xong lộ ra một người mặc màu trắng váy liền áo trong suốt nữ nhân trẻ tuổi đến nữ nhân xuyên thấu qua biệt thự đối lục phàm nhẹ gật đầu tự lẩm bẩm tiên sinh ngươi là người tốt nữ nhân nói xong liền quỷ dị biến mất tại chỗ lục phàm nhìn tản mát ra vô tận hắc khí biệt thự khẩn trương nói ra chúng ta chạy nhanh đi nữ quỷ khả năng sẽ còn đuổi theo ra tới Hắn hiện tại đã không có bảo mệnh vật phẩm, nữ quỷ một lần nữa, hắn nhất định phải chết. Lúc này, a, Tuyền Nguyệt Hề kêu thảm một tiếng, ngồi xổm xuống che chân ngọc. "Nguyệt Hề, ngươi thế nào?" Lục Phàm khẩn trương hỏi. Tuyền Nguyệt Hề đau khổ nói ra, "Ta chặt chân, đau quá." "Vậy làm sao bây giờ?" Lục Phàm lo lắng thẳng đảo quanh. Tuyền Nguyệt Hề trắng Lục Phàm một chút, nói, "Còn có thể làm sao, tất nhiên ngươi là con ta đi." Lục Phàm bất đắc dĩ nói ra, "Tốt ta nữ nhân chính là phiền Thức." Liêu Thi Vũ, Lý Mộng Nguyệt Lục Phàm lập tức liền đem Tuyển Nguyệt Hề chặn ngang ôm lấy, với hắn mà nói, Tuyển Nguyệt Hề thể trọng ảnh hưởng chút nào không được hắn tiêu xái bộ pháp. Tuyển Nguyệt Hề ôm Lục Phàm cổ, gương mặt xinh đẹp trôn ở Lục Phàm trước ngực, nhỏ giọng nói ra, Lục Phàm, ta nói là giấu ta đi, ngươi làm sao ôm ta? Bất quá, bất quá cảm giác cũng không tệ lắm dáng vẻ. Lục Phàm nghe Tuyển Nguyệt Hề thanh âm, nghi ngờ hỏi, chuyện này, ngươi nói cái gì? Tuyển Nguyệt Hề bồi dối nói ra, a, không có gì. Nhìn thấy Tuyển Nguyệt Hề không có việc gì, Lục Phàm cười nói ra, hai vị mỹ nữ, chúng ta đi nhanh đi. Lục Phàm nói xong, liền nhanh chóng hướng về hắc ám rừng rậm chạy tới. Liêu Thi Vũ cùng Lý Mộng Nguyệt lôi kéo Lục Phàm quần áo, theo sát sau người, một bước cũng không dám rời xa. Trong bóng tối, gió càng lúc càng lớn, đem chung quanh cây tối thổi vàng xào xạc, vô tận đông đưa bóng cây giống như quỷ dị bái vận, khiến người ta cảm thấy kinh khủng dị thường. Chính là chỗ này, Lục Phàm chạy đến các nàng đặt cỗ xe địa phương, hỏi, hai người các ngươi là từng người lái xe của mình trở về, vẫn là mở cùng một chiếc xe đi. Đương nhiên là lái một xe xe. Liêu Thi Vũ cùng Lý Mộng Nguyệt không hề nghĩ ngợi, liền trong miệng một lời nói, nhưng là Nguyệt Hề xe chỉ có thể ngồi hai người a. Liêu Thi Vũ nói ra, lái xe của ta đi. xe của ta có thể ngồi bốn người nói xong liếu thi vũ cái chìa khóa xe đưa cho lục phạm ý tứ rất rõ ràng lục phạm tiếp nhận chìa khóa xe phát hiện vẫn là chiếc xe bm nút chìa khóa được rồi ta đây mở đi hắn thận trọng đem biển nguyệt hề ôm vào chỗ kế tài xế trong sau đó tự mình làm đến trong phòng điều khiển mọi người ngồi xuống ta lái xe nói xong lục phạm nhấn cần ga một cái phanh một tiếng bm đốt lập tức đụng vào trên một cây đại thụ rơi nơi tiếp theo là cây ha ha thật xin lỗi quên ngược lại ngăn lục phạm ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng chuyển xe lại đem bên cạnh làm bộ y đi đụng Thật vất vả tại ba người ánh mắt hoảng sợ dưới, đem xe bình an mở đến trên đường, ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liêu Thi Vũ nhẹ nhàng nói ra, "Lục Phàm, người trước kia không có mở qua xe sao?" Lục Phàm nói ra, "Mở qua a." Nghe được Lục Phàm mở qua xe, Liêu Thi Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, không phải không mở qua liền tốt. Ai biết Lục Phàm lại nói ra, khi đó là tại giá trường học mở, không thể không nói, người chiếc xe này so giá trường học huấn luyện viên xe tốt mở nhiều. Đối với lái xe Lục Phàm vẫn là thực tự tin, phải biết hắn kiểm tra bằng lái lúc, cũng chỉ vì bốn ngăn siêu tốc, mới thi lại qua một lần, đây là cỡ nào chuyện không tầm thường. Liêu Thi Vũ hiện tại ba người đều có chút hối hận để lục phạm lái xe vốn định là cái nam nhân hẳn là đáng tin điểm ai đạo này người này lại là tân thủ thái điểu, rõ ràng không biết lái xe cũng không nói còn mười phần tự tin ngồi vào phòng điều khiển nếu như các nàng biết lục phạm khảo thi lúc bởi vì bốn ngăn siêu tốc mà thi lại có thể hay không lập tức để hắn dừng lại xe bm đút ngay tại ba người một đường nơm nớp lo sợ dưới hướng về nội thành phi tốc lái đi một đường không biết làm trái với bao nhiêu lần uy cùng bị chụp được bao nhiêu chương điện tử anh chụp chương sáu bị phong tỏa biệt thự tại lái xe lục phạm đột nhiên nhớ tới một việc đúng rồi liêu thi vũ Biệt thự của ngươi làm sao lại nháo quỷ? Chuyện này để Lục Phàm có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì trước kia không nháo quỷ, bọn họ đi liền bắt đầu nháo quỷ, nữ quỷ còn bắt đầu khắp nơi giết người. Hôm nay nếu không phải hắn, khả năng các nàng liền muốn toàn bộ chết tại trong biệt thự. Ngươi gọi ta thì Vũ là được rồi. Liêu Thi Vũ ngữ khí trầm thấp nói ra, biệt thự này, nghe nói là một cái phú thương phá sản bán cho ta cha, vốn định làm hưu nhàn nghỉ phép chi dụng, ai biết vậy mà lại nháo quỷ, còn làm liên lụy các ngươi, càng làm cho hách phú bọn họ đều đã chết, thật rất xin lỗi. Lục Phàm ăn ủi Thi Vũ, ngươi cũng không cần quá thương tâm, cái này cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Trên xe đám người biểu tình trầm thấp, một đường không nói chuyện, xe hướng về thẳng tắp đại lộ chạy mà đi. Mây đen áp đỉnh thời tiết để không khí mười phần một ngạn, Lục Phàm nhìn lên bầu trời, đây là muốn hạ mưa to khúc nhạc dạo a mà Lục Phàm bọn họ không biết chút nào. Tại Liêu Thi Vũ Thâm Sơn trước biệt thự, đột nhiên xuất hiện rất nhiều cầm đèn pha cảnh sát hình sự, những này cảnh sát hình sự đem biệt thự bao bọc vây quanh. Cầm đầu chính là một cái anh Tư Hiên ngang nữ nhân, nữ nhân này mặc đồng phục cảnh sát, cũng mảy may ẩn đóng không được nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người. Lúc này, một cái tại gần đây điều tra trung niên cảnh sát hình sự chạy đến trước mặt nữ nhân báo cáo, đội trưởng. Chúng ta đã xác nhận, đào phạm tiền quân ngay tại biệt thự này trong. Lam Lam nhìn nhà này tối như mực biệt thự, cầm lấy bộ đàm, lạnh lùng nói ra, như là đã xác nhận đào phạm vị trí, lưu mấy người trông coi biệt thự bốn phía, những người khác toàn bộ tiến vào biệt thự lục soát, bởi vì đào phạm mười phần nguy hiểm, thời khắc tất yếu có thể cho đánh chết. Lúc này, Lam Lam nhớ tới đường núi bên cạnh ba chiếc nhan sắc khác nhau xe thể thao, thần sắc lo lắng nói ra, đồng thời chú ý trong biệt thự có thể sẽ có con tin, nhất định phải bảo đảm con tin an toàn. Vâng. Cảnh sát hình sự nhau nhau đáp, tiếp tục liền cẩn thận hướng về phía trong biệt thự đi đến. chỉ trong chốc lát, bộ đàm trong liền truyền đến cảnh sát hình sự báo cáo âm thanh, báo cáo đội trưởng, chúng ta tại biệt thự lầu 2 phát hiện hai nam một nữ ba bộ thi thể, trong đó một bộ chính là Đào Phạm Tiền Quân. Cái gì? Đào Phạm chết rồi? Lam Lam hơi kinh ngạc, phải biết tiền này quân trước kia thế nhưng là lính đặc chủng, điều tra cùng phản trinh sát đều mười phần cao siêu, còn có một thân hết sức lợi hại thuật cách đấu, lần này cũng là vô tình mới phát hiện hành tung của hắn. Lúc này, bộ đàm trong lại truyền ra một cái để nàng chấn kinh tin tức, báo cáo đội trưởng, chúng ta tại biệt thự hậu viện một cái giếng bên trong phát hiện hai bộ thi thể, trong đó nam vừa mới chết không lâu, nữ đã hư thối rất lợi hại. cái gì đến cùng là ai phát rồ giết nhiều người như vậy lam lam có cảm giác đây cũng là kiện chấn kinh thiên âm thành phố đại án đằng sau thời gian lại hiểu được bận rộn lúc này lại một cái cảnh sát hình sự nói ra đội trưởng biệt thự bốn phía có camera hẳn là sẽ chụp tới ít đồ tin tức này để lam lam sắc mặt đẹp mắt không ít nàng nói ra lập tức đem nó bảo tồn tốt mang về nhất định phải tra rõ ràng đến tột cùng là ai giết người hiếu nhạc công viên trò chơi giảm chiếu phim kinh dị bên trong đen nhánh lầu hai đột nhiên mở đèn thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy người bên trong ảnh chắc chắn lục phan ca đây chính là ngươi ở a thật nhỏ nhà Lý Mộng Nguyệt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nhẹ gật đầu, ngược lại là sạch sẽ. Lục Phàm mặt tối sầm, mà không thay đổi nói ra, "Nhỏ sao? Ngươi không rõ có chút nhỏ chỗ tốt, chẳng hạn như rất tốt quét dọn." Đối với đột nhiên thêm ra đến ba nữ nhân, Lục Phàm mười phần bất đắc dĩ, vốn dĩ nói muốn đưa các nàng trở về, ai biết bởi vì sợ, ba người chết cũng không nguyện ý trở về, nhất định phải mặt dày mày dạn đi theo Lục Phàm trở lại dạp chiếu phim. Lý Mộng Nguyệt ngây thơ nói ra, "Thế nhưng là, nhà ta đều là bảo mẫu quét dọn a, Lục Phàm ca, ngươi làm gì không mời cái bảo mẫu đâu?" Lục Phàm, hắn cũng không đủ sức nhà nhà ngươi lớn, vậy ngươi trở về a lục phàm ca vậy chúng ta đêm nay ngủ chỗ nào đâu lầu hai này có 3 gian phòng ba người các ngươi một người một gian ta ngủ lầu một ghế salon vậy tại sao lục phàm ca nhà ngươi lầu hai liền ghế salon đều không có lục phàm ngươi làm mười vạn câu hỏi vì sao sao bên cạnh liễu thi vũ nhìn thấy lục phàm có cảnh ôn nhu nói ra lục phàm cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi chúng ta hôm nay khả năng chết hết lục phàm cười vây vây tay nói không có việc gì tiện tay mà thôi mà thôi huyền nguyệt hề ở một bên hỏi lục phàm trước kia ta làm sao không biết ngươi còn có ngón này khu quỷ bản lấy đâu bản lãnh này coi như ta nói, ngươi khả năng cũng sẽ không tin tưởng, cho nên ta liền không nói. Viên Nguyệt hề nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, nói cũng đúng, nếu như không phải hôm nay trải qua, ta làm sao cũng không thể tin được trên thế giới có quỷ. lúc này, đinh đương, đinh đương, cửa tiếng chuông vang lên. Lục Phàm biết đây là cửa sau có người tại nhấn chuông cửa, mặc dù hắn giảm chiếu phim cửa trước không có lắp cửa linh, nhưng cửa sau là có trang. Lục Phàm nói ra, có người đến, ta đi xuống xem một chút, các ngươi ở đây tùy tiện dạo chơi, muốn uống gì chính mình cầm. Viên Nguyệt hề nhẹ gật đầu, nói, ân, Lục Phàm, ngươi đi. đi. Lục Phạm đi vào tầng dưới, hắn thực nghi hoặc ai vào lúc này tìm hắn. Mở ra cửa lớn, hắn liền phát hiện mấy cảnh sát đứng tại cửa ra vào, phát hiện cầm đầu chính là một cái rất xinh đẹp cao gầy nữ cảnh sát, tịnh lệ trắng non ngũ quan giờ phút này chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Nữ cảnh sát nói ra, Lục Phàm tiên sinh, chúng ta có vụ án cần người phối hợp điều tra. Nói xong, nữ cảnh sát tay phải vung lên nói ra, đi mấy người, đem những người khác mang xuống tới. Lam Lam thông qua camera biết biệt thự mấy người đều vào nhà này giảm chiếu phim. Đội trưởng, tốt. Thủ hạ mấy cảnh sát nghiêm túc nhẹ gật đầu, đi vào trong dạp chiếu phim. Lục Phàm không có động động, hắn suy đoán là biệt thự người chết chuyện, để cảnh sát biết, cái này khiến tâm tình của hắn thực ngưng trọng, không biết như thế nào hướng về phía những cảnh sát này giải thích chuyện này mới tốt. Lam Lam có lẽ là nhìn ra lo lắng của hắn, nàng nhẹ giọng nói ra, Lục Phàm tiên sinh, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi phối hợp cảnh sát chúng ta, chúng ta nhất định sẽ không loạn oan của người tốt. Liên tại bọn hắn khi nói chuyện, Tuyển Nguyệt Hề ba người cũng bị kéo xuống theo. Ba người vừa đến đã đi đến Lục Phàm bên người, Tuyển Nguyệt Hề nói ra, không cần lo lắng, ta đã gọi điện thoại đem chuyện này nói cho Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ sẽ an bài tốt. Đúng vậy à, Lục Phàm. Ta cũng gọi điện thoại cho ba ta, ta, ba nói để chúng ta không cần lo lắng. Đúng vậy a, Lục Phạm ca, chúng ta không cần lo lắng. Lý Mộng Nguyệt nhẹ gật đầu, mười phần khẳng định nói. Mặc dù Lục Phạm không chút lo lắng, nhưng nhìn thấy các nàng cái này quan tâm dáng vẻ, trong lòng vẫn là ấm áp. Đồng thời trong lòng lại là giận mình, viện nhan hi một tới, hắn còn không biết nên như thế nào đối mặt nàng đâu. Lam Lam thấy cảnh này, biểu tình bỗng nhiên lạnh lẽo, ám thầm than thở, cặn Bá Nam, đem bọn họ mang lên xe." Lam Lam nói xong, liền không đang nhìn Lục phàm, hướng về phía trước nhất một xe cảnh sát đi đến. Một cái trung niên cảnh sát nói ra, "Mấy vị đi thôi." bọn họ lên xe sau xe cảnh sát chậm rãi hướng về phía trước đại lộ lái đi một đường không nói chuyện trương bảy mươi không nói gì gặp mặt thiên âm thành phố cục cảnh sát lục phạm ngồi ở phòng thẩm vấn trong đã qua mấy giờ cũng không thấy một cái cảnh sát đi vào cũng không biết có phải hay không là bắt hắn cho quên có chút nhàm chán hắn dự định ngủ ở chỗ này một giấc nghĩ như thế lục phạm phát hiện nơi này còn rất thích hợp ngủ bởi vì là siêu cấp yên tĩnh Zzz. phòng thẩm vấn lập tức lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh đột nhiên doanh một tiếng thẩm vấn bàn một tiếng văn lớn đêm nay tại làm mộng đẹp lục phàm, giật này mình Hắn vừa mở mắt, liền phát hiện là công viên trò chơi trong cái kia xinh đẹp nữ cảnh sát hiện tại chính phẫn nộ nhìn chính mình. Lục Tiên Sinh, chúng ta nơi này là phòng thẩm vấn, không phải nhà ngươi phòng ngủ, muốn ngủ có thể trở về nhà ngủ. Lam Lam lạnh lùng nói. Lục Pham cười nói, cảnh sát kia muội tử ta có thể đi rồi sao? Lam Lam lại vô bàn một cái, kêu lên, ai là ngươi muội tử, cho ta tôn trọng một chút. Đối với loại này cặn bã nam, Lam Lam từ trước đến nay đều sẽ không khách khí, bọn họ điều tra Lục Phàm hồ sơ mới biết được hắn lại là có vợ, đều như vậy còn đem ba nữ nhân lừa gạt về nhà, mặc dù bên trong một cái là lao bà của hắn muội Nhưng như vậy càng thêm không thể tha thứ." Lam Lam lạnh lùng nói ra, "Ngươi bị người nộp tiền bảo lãnh, có thể đi, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, trong lúc này, đừng ra xa nhà." Lục Phàm cũng không biết cái này xinh đẹp nữ cảnh sát vì cái gì đối với hắn ý kiến như vậy lớn, bất quá vừa nghe đến có thể đi, Lục Phàm lập tức đem chuyện này quên chi sau đầu. Hắn đứng lên đi ra ngoài, đồng thời cười nói ra, "Được rồi, muội tử, người ta nhớ kỹ." Lại trêu đến Lam Lam một trận tức giận. Lục Phàm vừa đi ra khỏi cục cảnh sát ngoài cửa lớn, biểu tình lập tức liền ngưng lại. Chỉ thấy do lớn gào thét cục cảnh sát bên ngoài. đang đứng hai cái xinh đẹp tinh xảo nữ nhân, các nàng có giống nhau như lúc tịnh lệ dung nhan, hiện tại đen dài tóc thẳng đang theo gió phất phới. Lục Phương chậm rãi đi đến bên trong một nữ nhân trước người, yên lặng nhìn nàng. Nữ nhân này có trắng non lanh diễm dung nhan, dưới dung nhan mặc một bộ màu trắng cao cổ nữ sĩ áo sơ mi, triển lộ ra nàng hoàn mỹ dáng người cùng ngạo nhân hai ngọn núi, thân dưới mặc một kiện màu đen bách điệp váy ngắn, lộ ra một đôi tuyết trắng gợi cảm đôi chân dài, chân dài hạ trên chân ngọc còn mặc một đôi giày cao gót màu đen. Người đã đến. Lục Phương có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến bên miệng, toàn bộ biến thành ba chữ này. Uyển Nhan Hi nhìn chằm chằm Lục Phạm nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, "Lục Phạm, một tháng không gặp, ngươi thay đổi rất nhiều à? Lục Phạm nhìn chằm chằm Uyển Nhan Hi, cười nói ra, "Phải không? Có thể là biến thành tục đi." Uyển Nhan Hi đem đầu mà sang một bên, nói ra, "Ừm, đã ra tới, vậy chúng ta liền đi đi thôi." Nói xong, nàng hướng về rừng sắt ở ven đường xe eo đi đi đến. Uyển Nguyệt Hề cười nói ra, "Hắc hắc, tỷ phu, chúng ta đi thôi, tỷ tỷ đã toàn bộ làm xong, cảnh sát sẽ không lại tìm chúng ta phiền toái." Lúc này, Uyển Nhan Hi quay đầu về Nguyệt Hề nói ra, "Ngươi còn cười?" ngươi có biết hay không một cái nữ hải tử chạy đến như vậy vắng vẻ địa phương nguy hiểm cỡ nào đây không phải có tỷ phu tại sao hắn sẽ bảo hộ ta huyện nguyệt hề không thèm để ý nói ngươi không nói ta còn không muốn truy cứu ngươi vậy mà lại giấu giếm ta đi tìm lục phạm huyện nhan Hi đối lục phạm nói ra còn có ngươi biết rõ nguyệt hề thích hồi não, ngươi cũng không ngăn lại nàng huyện nguyệt hề giải thích nói tỷ này cũng không thể trách tỷ phu trước khi đi tỷ phu cũng không biết là đi trên núi lục phạm một trận chờ mặc hắn cũng không biết nói cái gì cho phải huyện nhan Hi nện bước thon dài đùi ngọc hướng về xe đau đi đi đến nàng mở ra sau khi tòa cửa xe hướng về huyện nguyên hệ chỉ trị sau đó mới mở ra phòng điều khiển cửa xe chính mình ngồi xuống ách huyện nguyên hệ khuôn mặt nhỏ một trận xoắn suýt cuối cùng bất đắc dĩ ngồi xuống lục phàm nhìn một chút tự giác ngồi vào chỗ kế tài xế trong mở hướng công viên trò chơi trên đường huyện nhan Hi hỏi lục phàm nghe nói ngươi đem kinh khủng phòng cải tạo thành rạp chiếu phim lục phàm trột dạ nói ra bởi vì kinh khủng phòng không có sinh ý cho nên ta đem nó cải tạo thành rạp chiếu phim huyện nhan hi nhẹ gật đầu nhẹ giọng nói ra ta cũng không phải trách người đã ngươi có ý nghĩ này Ta đương nhiên sẽ ủng hộ ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể kiên trì. Ừm, Nhan Hi, ta có lòng tin đem dạp chiếu phim kinh doanh so kinh khủng phòng càng tốt hơn. Tuyền Nguyệt Hề ở phía sau nghiêm túc nói ra, tỷ tỷ, tỷ phu dạp chiếu phim ta xem qua, kinh doanh rất tốt, xem phim người siêu cấp nhiều, đánh giá cũng mười phần tốt. Nếu như không phải biết nàng chỉ đi qua một lần, hơn nữa lần kia vẫn là tan tầm đi, Lục Phàm còn cho là chính mình dạp chiếu phim thật sự có tốt như vậy đâu. Hiếu Nhạc Công viên trò chơi cửa, Lục Phàm đứng tại ngoài xe, đối bên trong hai người nói ra, ta đây trở về. Tuyền Nhan Hi nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, ừm. Tỷ phu. Lần sau gặp lại." Tuyển Nguyệt Hề cười nói, nhìn theo bên cạnh mình mở qua xe đi, không biết có phải hay không là ảo giác, Lục Phàm ở phía sau thủy tinh trên nhìn thấy một cái quỷ dị cái bóng chợt lóe lên, có thể là phản quang đi. Nhìn mở xa xe Audi, Lục Phàm tự lẩm bẩm. Đi vào trong dạp chiếu phim, Lục Phàm tắm rửa xong, chơi sẽ điện thoại liền đi ngủ. Mà ngưng tụ một ngày mây đen, rốt cục hàng có mưa dọn, mưa càng rơi xuống càng lớn, chỉ chốc lát sau liền biến thành không nước màn mưa, rửa sạch này nguyên náo thành phố. Ngày hôm sau, hạ một đêm đại mưa rốt cục cảnh, lộ ra đỏ chói nắng gắt, không khí cũng trở nên mười phần nhẹ nhàng Lục Phàm mở ra cửa lớn, duỗi lưng một cái, nói ra, "Hoa, wow, hôm nay khí trời tốt ta." Lúc này, lục tục có du khách hiếu kỳ đi tới đến, mắng vài tiếng lại đi ra ngoài. Lục Phàm không chút nào hoảng, hắn ăn bữa sáng chơi trò chơi, rốt cục có mấy cái khách hàng cười cười nói nói đi đến. "Lão bản, ngươi hôm nay mở cửa mở thật sớm a." Chu thai sau khi đi vào, tò mò hỏi, "Ừm, ta đều nói, về sau ta phải thật tốt kinh doanh giảm chiếu phim, cho nên, đây đều là thông thường thao tác." Lục Phàm thản nhiên nói. Chu Thái hỏi, "Vậy lão bản ngươi vì cái gì hôm qua không có mở giảm chiếu phim?" Lục Phàm Hôm qua có việc. Chu thai không nói, hắn đều nhanh đem chính mình xin phép nghỉ chuyện đem quên đi. Lúc này, một con non tay đẩy ra Chu thai, giọng dịu dàng nói ra, mập mạp, ngươi từ đâu ra nhiều vấn đề như vậy, lao bản, cho chúng ta đến 6 tấm phiếu, hôm nay chúng ta muốn thể nghiệm biểu diễn hình thức, mấy cái hình thức liền biểu diễn hình thức không có thể nghiệm. Lục Phạm nhìn tê na 6 người, nói ra, được rồi, cái này cho các ngươi đóng dấu 6 tấm vẽ xem phim. Đánh ra vẽ xem phim về sau, Lục Phạm lĩnh bọn hắn đi vào chiếu phim đại sành ngồi xuống. Hệ thống nhắc nhở, buồn trang điện ảnh oán linh khách sạn, thể nghiệm nhân số 6 người, phù hợp nhân số yêu cầu, phải trang phát ra. Phát ra. Nhìn vậy mặt chờ mong 6 người, Lục Phàm trong đầu mặc nghiệm phát ra, tiếp tục bước nhanh đi ra chiếu phim đại sảnh. Rất nhanh, điện ảnh màn ảnh bắt đầu hơi sáng lên, tiếp tục lam quang càng ngày càng sáng, quang mang nói lên. Chương 71 biểu diễn hình thức, quang mang nói lên. 6 người xuất hiện tại một khách sạn cửa. Như ý ngày nghỉ khách sạn. Tế Na tò mò nhìn khách sạn bảng hiệu, cười nói, đây chính là chúng ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ khách sạn sao? Dương Tiên nhẹ gật đầu, nhìn tình huống hẳn là như vậy. Quả nhiên, chỉ phải hoàn thành phổ thông nhiệm vụ, bắt đầu xuất hiện địa điểm liền không lại đồng dạng, bất quá cũng không biết bộ phim này có hay không biểu diễn hình thức. Tế Na biểu tình có chút chờ mong, nghe xong biểu diễn hình thức liền thực có ý tứ dáng vẻ. Chu Thai suy đoán nói, ta cảm thấy hẳn là sẽ có, không có khả năng ra cái hình thức, nhưng vẫn luôn không cho thể nghiệm đi. Không nghĩ tới khách sạn này người còn thật nhiều. Hàn Duyệt Nghiên vừa xuất hiện, nàng liền bắt đầu quan sát đến bốn phía, nhìn cửa khách sạn ra ra vào vào người, nàng có chút ngoài ý muốn, cái này căn bản liền không nghĩ là sẽ phát sinh chuyện quỷ dị dáng vẻ. Nàng ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng dừng lại tại hai cá nhân trên người. chính là các nàng phía trước đứng đấy, một cái dương quang xuất khí nam nhân, cùng nam nhân bên cạnh một người dáng dấp tinh xảo thiếu nữ, để nàng để ý chính là, người nam nhân này vậy mà tướng mạo cùng giáp chiếu phim lao bản Lục Phàm dáng dấp giống nhau như lúc. Đinh. Mời lựa chọn điện ảnh hình thức, hình thức phân biệt là phổ thông hình thức, biểu diễn hình thức cùng ác mộng hình thức chúng ta lựa chọn biểu diễn hình thức. Thế Na không chút do dự lựa chọn nói. Hàn Duyệt Nghiên cũng không có ngăn cản, nàng cũng muốn nhìn một chút cái này hình thức đến tận cùng là thế nào. Điện ảnh nhắc nhở, lựa chọn thành công. Băng Linh âm tiếp tục giới thiệu nói, điện ảnh tên, Oán Linh khách sạn độ khó, biểu diễn hình thức nhắc nhở.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 minh ca sắc mặt nhu hòa không ít hắn lấy ra bước đến hỏi có thể là có thể nhưng ta không có giấy các ngươi có giấy sao tiếp theo câu này lời kịch liền xem như tế na đều thực ngượng ngủng chỉ gặp nàng nhẹ nhàng nói đã như vậy vậy liền ký tại ngực ta trước đi minh ca sửng sốt một chút cái này không được đâu tế na dứt khoát thông suốt ra ngoài nói có cái gì không tốt thần tượng ngươi cũng nhanh chút ký đi nói xong tế na còn đem quần áo hướng phía dưới kéo điểm lộ ra trước ngực một tia tuyết trắng minh ca yên lặng nhìn tế na đối với loại này vô sự lộ ngực không phải lừa đạo tức là đạo trích nữ nhân hắn từ trước đến nay là bảo trì mười phần cảnh giác đồng thời hắn cũng rất muốn biết nữ nhân này đến tuột cùng có âm như quỷ cái gì minh ca nhẹ khẽ cười nói tốt ta cái này giúp ngươi ký nói xong minh ca liền túi người tại Tế na tuyết trắng trước ngực tô tô vẽ vẽ lên Tế na cảm thụ được trước ngực dị dạng nhìn dáng dấp cùng lục phạm đồng dạng thám tử trong lòng một trận ngượng ngủ đồng thời cũng ở trong lòng phàn nàn đây là cái quỷ gì lời kịch A ký xong về sau minh ca nhàn nhạt nhìn mấy người khác hỏi mấy người các ngươi đâu hàn duyệt nghiên nghĩ nghĩ vùng vẫy một hồi nhẹ giọng nói ra minh thám tử cũng cho ta ký một cái tên đi cũng là trước ngực Không, ký tại trên tay của ta là được rồi. Hàn Duyệt Nghiên đem tuyết trắng non bàn tay hướng về phía Minh Ca, mặc dù là điện ảnh, nhưng nàng cũng là vạn không thể tiếp nhận ký ở trước ngực. Bên cạnh Trương Hân nhìn thấy có thể dùng tay, cũng là vội vàng nói ra, Minh Thám Tử cũng tại trên tay của ta ký một cái tên đi. Điện ảnh nhắc nhở, không phù hợp lời kịch, khấu trừ 10 điểm tích lũy. Minh Ca đem nét mặt của các nàng đều nhìn ở trong mắt, là một thám tử lương danh, hắn có chính mình một bộ suy nghĩ phương pháp. Hắn không biết vì cái gì mấy người kia nói là fan hâm mộ của mình, nhưng biểu tình lại không có chút nào vui vẻ, ngược lại một mặt khó chịu, bọn họ coi ta là đồ đần sao? Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì. Minh Ca cấp hai nữ nhân này ký xong chữ, lộ ra nụ cười nhạt nhạt, nhìn còn lại ba nam nhân, các ngươi đâu? Mặc dù lời kịch thực hô cha, nhưng Lý Mục ba người ngược lại là không quan trọng. Lý Mục đem áo thun một chút rồi lộ ra hơn phân nửa tấm phẳng trước ngực, cười nói ra, Minh Ca thắng tử cũng giúp ta ở trước ngực ký một cái tên đi. Minh Ca sắc mặt tối đen, lạnh lùng nói ra, các ngươi vẫn là thôi đi, chờ tìm xong giấy ta tại cho các ngươi ký. Nữ Nhi, chúng ta đi vào đi. Nói xong, hắn liền lôi kéo lạc Ninh tuyết tay, hướng về khách sạn đi đến. Ha, ha Minh Ca Thám tử. chúng ta cùng nhau đi, chúng ta mấy người cũng muốn tại trong khách sạn này ở vài ngày. thế na cười hì hì đi theo minh ca sau lưng, đi vào theo. mấy người khác liếc nhìn nhau, nơi này bọn họ ngược lại là không có lời kịch, nhưng cũng không thể tùy ý nói chuyện, chỉ có thể đi theo minh ca sau lưng đi vào khách sạn. vừa vào khách sạn, trong đại sảnh ánh đèn liền xì xì xì loé lên loé lên, loé thế na trong lòng trở nên lạnh lẽo. không có việc gì, chỉ là điện áp bất ổn thôi. minh ca thản nhiên nói, bọn họ làm thủ tục nhập cư lúc, mấy người cưỡng ép giúp minh ca nộp tiền thuê nhà, một bộ chó săn bộ dáng, mông ngựa cũng là một đường trụ, đều không ngừng qua. minh thám tử ngươi phát biểu tại trên báo chí bản án ta thế nhưng là mỗi một kiện đều nhìn qua không thể không nói ngươi thật là thiên tài rất nhiều quỷ dị khó giải bản án ngươi một chút liền khám phá lý mục tại hành lang trên đối minh ca một trận mánh khen đúng đấy chính là minh ca thám tử là đời ta người bội phục nhất mấy người khác vội vàng lại bên cạnh nhẹ gật đầu vẻ mặt thành thật nói đi qua bắt đầu không thích đứng về sau hiện tại bọn hắn cũng đều quen thuộc bọn họ phát hiện mình lời kịch căn bản là không có đường phản đối diện cái này dáng dấp cùng lục phạm đồng dạng thám tử mánh khen là được rồi minh ca lãnh đạo nhẹ gật đầu ừm, với ta mà nói mặc kệ là khó giải phạm tội vẫn là mật thất giết người, chỉ cần làm nhưu sát, cũng đừng nghĩ trốn qua con mắt của ta, mấy người các ngươi ngược lại là rất tinh mắt ta. Bọn họ không biết, đi qua hành lang, hai bên chân dung đều quỷ dị nhìn bọn hắn. Lúc này, Lạc Ninh tuyết manh manh nói ra, "Lão ba ta muốn ăn kem ly." Trương Hân dựa theo lời kịch nói ra, "Tha tuyết muội muội, tỷ tỷ giúp ngươi đi mua a." Tiền đạt tạ tỷ tỷ. Lạc Ninh tuyết ngọt ngào nói. Trương Hân nói xong, liền hướng về trong đầu nhắc nhở địa phương, lầu hai nhà hàng đi đến. mà nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình lời kịch đến nơi này liền kết thúc. Chương 72 lão bản lại là nhân vật chính. trương hân đi tại đi hướng nhà hàng trên đường không biết là có hay không là ảo giác nàng cảm giác khách sạn lập tức an tĩnh lại hai bên mình trong gương tựa hồ cũng như có như không nhìn chính mình nguyên bản còn có cá biệt du khách qua lại hành lang cũng không biết lúc nào biến mất vô tung vô ảnh trương hân hiện tại rất khẩn trương trên chắn cũng mở bắt đầu toát mồ hôi lạnh nàng hiện tại rất muốn quay trở lại nhưng nghĩ đến trong đầu đại biểu cho không thể làm trái đỏ tươi kiểu chữ nàng cũng chỉ có thể yên lặng đi thẳng về phía trước màu đỏ văn tự đại biểu cho không thể làm trái giúp lạc linh tuyết mua kem đây là trương hân nhất định phải làm may mắn phía trước chính là lầu hai chỗ rẽ chỉ phải qua chỗ rẽ liền đến nhà hàng. Cái này khiến nàng hơi nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là không có chuyện gì, lập tức sắp đến. Nàng nhanh chóng chuyển qua chỗ rẽ, lại lập tức đụng vào trên người một người. Lúc này, trong đầu của nàng lại xuất hiện mối lời kịch, nàng cúi đầu, dựa theo lời kịch nói ra, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, không có đụng bị thương người đi." Nhưng đối phương lại không có chút nào đáp lại, ngược lại xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh. Cái này khiến Trương Hân có chút bất an, đang muốn ngẩng đầu quan sát, đột nhiên ánh mắt của nàng co rú lại. Nàng trông thấy cái này mặc áo trắng váy dài nữ nhân, vậy mà không có hai chân, hơn nữa nàng, vẫn là tung bay lúc này một con thương bạch băng lạnh tay khoác lên trên vai của nàng lập tức để thân thể nàng lắp một cái trong lòng mắt lạnh Ngươi! Ngươi là trương hân run run rẩy rẩy ngồn đầu đã nhìn thấy một cái thất khiếu chảy máu nữ quỷ chính giữ tận nhìn nàng a số ba linh một phòng lý mục mấy người dựa theo lời kịch lấy muốn nghe ngẫu như quá khứ phá án quá trình làm lý do toàn bộ đều đi tới minh ca phòng vốn dĩ coi là sẽ tự tuyệt nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà đồng ý yêu cầu này minh ca ngồi ở trên ghế xa luôn hỏi các ngươi đều là ở trong bầy biết vị trí của ta a tế na nhẹ gật đầu Dựa theo mới xuất hiện lời kịch nói ra, đúng vậy, chúng ta là ở trong bầy biết minh thám tử ngươi có khó khăn, cho nên mới tới đây nhìn xem có thể hay không giúp đỡ điểm bận dữ." Tâm tình của nàng bây giờ có chút hoảng sợ, Trương Hân đến bây giờ cũng không trở về nữa, xem ra là giữ nhiều lành ít. Minh ca nhẹ gật đầu, nói, "Đã các ngươi đều là nhóm trong người, vậy cũng là người một nhà, ta cũng không gạt các vị, ta hoài nghi ta mẫu thân mất tích cùng khách sạn này có quan hệ, cho nên mới tới đây điều tra." Lý Mục biểu tình ngưng trọng nói ra, "Minh thám tử, nếu như cần muốn giúp đỡ, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên bên cạnh." Đúng lúc này, Dương Thiên trong đầu cũng xuất hiện mới lời kịch. "Minh" minh minh thám tử ta đau bụng mượn cái mượn về đút cờ sử dụng dương thiên run run dày dày nói xong liền phát hiện câu này lời kịch vậy mà biến thành màu đỏ kiểu chữ đại biểu cho nhất định phải hoàn thành kịch bản cái này khiến dương thiên có chút hối hận sớm biết như thế coi như bị trừ điểm tích lũy cũng không nên nói câu này lời kịch phải biết tại phim kinh dị bên trong nhà vệ sinh xác suất rất lớn là có quỷ minh ca nhẹ gật đầu nhàn nhạt nói ra ngươi đi đi nhìn dương thiên chậm dại hướng về nhà vệ sinh rời đi mấy người khác mặc dù ông đồng tình nhưng không dám chút nào ngăn cản ai biết ngăn trở có thể hay không trừ sạch điểm tích lũy Dương Thiên Thần sắc khẩn trương hướng về nhà vệ sinh đi đến, đồng thời cũng chỉ có thể đủ cầu nguyện trong nhà vệ sinh không sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng mang đi nhà xí cửa, không có lựa chọn đóng lại. Vừa đến nhà vệ sinh, hắn liền phát giác toàn bộ không gian đều biến 10 phần yên tĩnh, cùng bên ngoài giống như hai thế giới. Rửa mặt trong ao chạy xuống giọt nước âm thanh giống như bị phóng đại vô số lần, toàn bộ đều chuyển vào trong lỗ tai của hắn, để hắn cảm giác có chút sợ hãi. Dương Thiên run run rẩy dày, dày ngồi tại trên bồn cầu, chờ đợi lấy màu đỏ biến mất. Còn thật đi nhà xí, đó là không có khả năng, bởi vì như vậy xuất hiện nguy hiểm chạy đều chạy không thoát. 5 phút sau, màu đỏ quả nhiên biến mất. Hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, không có xảy ra ngoài ý muốn liền tốt. Dương Thiên đi nhanh lên đến trước cửa, đưa tay kéo mở cửa về đúc cửa, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, nguyên bản mang lên cửa về đúc cửa, vậy mà không biết lúc nào bị đóng lại, làm sao cũng mở không ra. Lúc này, rửa mặt tao dọn nước, gâm thanh đột nhiên bị lớn, hơn nữa nhan sắc vậy mà quỷ dị bắt đầu biến đỏ. Trong gương không biết lúc nào xuất hiện thân ảnh của hắn, chính nghiêng mặt không thay đổi nhìn hắn, tấm gương bản thân còn phát ra vỡ vụn ken kết âm thanh, tắm rửa phun ra cũng bị đột nhiên mở ra, chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu, ánh đèn cũng bắt đầu lóe lên lóe lên, mười phần quỷ dị. Dương Thiên sợ hãi nhìn một màn này. điên cuồng vỗ cửa nhà cầu, đáng tiếc cửa lớn vẫn là không lúc đích. Lúc này, nhà vệ sinh buồn cầu cũng bắt đầu tuôn ra máu tươi, còn mang ra rất nhiều mái tóc màu đen. Ngay sau đó, một cái đầu người từ bên trong dâng lên, con mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm. Dương Thiên Du nhảy nương tựa cửa, cửa nhà cầu, tựa hồ là chỉ có nó có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn đồng dạng. Lúc này, phanh một tiếng vang lớn, tấm gương toàn bộ vỡ vụn ra, rất nhiều khối lớn tấm gương mảnh vỡ hướng về hắn bay tới. A, giang giác một tiếng, cửa lại vô thanh vô tức mở ra. Bên ngoài, Minh Ca đối Lý Mục mấy người nói ra, các ngươi yên tâm, chuyện ta đã sắp xếp xong xuôi. Nếu như cần muốn các ngươi hỗ trợ, ta nhất định sẽ không khách khí. Đã Minh Thám tử đã an bài tốt, vậy chúng ta an tâm. Lý Mục sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu, xem ra Dương Thiên là giữ nhiều lành ít. Lúc này, khách phòng cửa tiếng Trung vang lên. Minh Ca đối Lạc Ninh Tuyết kêu lên, "Ninh Tuyết, ngươi đi mở cửa." Lạc Ninh Tuyết không vui luôn tiếng, "A, ta đã biết. Vẫn là để ta đi." Hàn Duyệt Nghiên dựa theo lời kịch nói. Nói xong, nàng liền cẩn thận hướng về cửa chính đi đến, cẩn thận mở ra cửa lớn. Khi nàng nhìn thấy bên ngoài thân ảnh lúc, mới thở phào nhẹ nhõm. "Nữ sĩ, xin hỏi là các ngươi đặt trước bữa ăn sao?" đứng tại cửa ra và phục vụ viên mỉm cười mà hỏi người bán hàng này hàn duyệt nghiên còn nhận biết chính là viên trân hàn duyệt nghiên quay đầu đi đối minh ca nói ra minh ca là người đặt trước bữa ăn sao bởi vì có người ngoài tại cho nên nàng gọi chính là tên mà không phải minh thám tử là ta đặt trước bữa ăn để hắn vào đi viên trân nhìn một phòng khách nhân sờ lên hắn trần trung đầu hơi nghi hoặc một chút đem đồ ăn đặt ở bàn ăn bên trên minh ca cười hỏi bằng hữu hỏi ngươi cái vấn đề tiên sinh ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi chỉ cần ta biết nhất định nói cho ngươi ta muốn hỏi một chút các ngươi khách sạn có hay không phát sinh cái gì chuyện đặc biệt thật xin lỗi khách sạn chúng ta không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt viên chân mười phần khẳng định nói lúc này tề na nhịn không được giọng dịu dàng nói ra viên chân các người khách sạn không phải có phát sinh chuyện quỷ gì sao điện ảnh nhắc nhở không phù hợp kịch bản lời kịch cùng nhân vật giả thiết khấu trừ 100 điểm tích lũy điểm tích lũy không đủ nhân vật tử vong băng lãnh giọng nói vừa mới rơi xuống tề na liền hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bị tách rời hàn duyệt nghiên vừa nghe đến tề na tiết lộ kịch bản liền biết không tốt quả nhiên nói vừa xong nàng liền phát hiện tề na thân thể phân giải càng khủng bố hơn chính là tề na bờ môi còn đang ngọ ngoại lại không cách nào phát ra âm thanh. Tiếp theo, ngã trên mặt đất đỏ tươi khối vụn bắt đầu chậm rãi biến mất. Mấy người bị một màn này, doa đến toàn thân phát run, kém chút la hoảng lên, may mắn thân là y học sinh, đối mặt loại tình huống này coi như chấn định. Minh Ca, Lạc Ninh Tuyết cùng viên chân lại nhắm mắt làm ngơ, không có chút nào phản ứng. Chương 73 nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Mấy người bị tề na tử vong một màn, doa đến run lẩy bẩy, kém chút la hoảng lên, may mắn thân là y học sinh, đối mặt loại tình huống này coi như có chút sức chống cự. Ma Mika, Lạc Ninh Tuyết cùng viên chân lại nhắm mắt làm ngơ, không có chút nào phản ứng, tựa hồ là không nhìn thấy dáng vẻ làm tế na tử vong một khắc này lý mục sát thực khiếp sợ đến dựa theo kịch bản tiếp theo màn hẳn là hắn lấy ra một nghìn khối tiền hối lộ viên chân sau đó viên chân nói ra chân tướng sự tỉnh nhưng lại bị lý na đoạt trước nói câu không phù hợp nàng nhân vật định vị lời nói từ đó bị trừ sạch điểm tích lũy lý mục chỉ vừa tưởng tượng liền không rét mà run chính là này nhẹ nhàng một câu tạo thành tế na chết thảm đây là cỡ nào hoang đường một sự kiện đồng thời hắn cũng bắt đầu nhìn thẳng vào tự bản thân diễn viên thân phận lý mục nhìn viên chân từ trong túi lấy ra một nghìn khối tiền cười nói huynh đệ chúng ta thật thực muốn biết nếu như ngươi biết thứ gì xin nhất định nói cho chúng ta biết Minh Ca ở bên cạnh hài lòng nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi kia tại mài rũa một chút mấy năm là khối làm phụ tá tài năng. Viên chân tiếp nhận một nghìn khối, cười nói ra, khách nhân ngươi vừa nói như thế, ta đích xác nghĩ đến một kiện chuyện quỷ dị. Viên chân cẩn thận đem Minh Tuyết Lệ mất tích chuyện hướng về Minh Ca bọn họ nói một lần, bao quát ai hại chết cũng đều cùng bọn hắn phân tích một lần, phân tích có lý có cứ, để bọn hắn mảy may không có chỗ để phản bác. Nhưng khi Minh Ca nghe được lầm Tuyết Lệ nhảy lầu bỏ mình lúc, đột nhiên vỗ trước mắt bàn ăn, bàn ăn răng rắc một tiếng, bị đánh gãy trên mặt đất. Viên chân lấy ra đồ ăn cũng đều vung đầy đất. Lý Mục con mắt đều trừng thẳng, vốn định tế Na Tử vong lúc. Hắn dự định đánh Minh ca một trận hạ giận, coi như bị điện ảnh rất chết cũng không cái gọi là may mắn không có xúc động, nếu không chẳng những có thể có thể muốn bị Minh ca hành hung một trận, sau đó còn muốn bị điện ảnh tàn nhẫn giết chết. Minh ca đứng dậy, thanh âm mười phần phẫn nộ, "Muội muội ta vậy mà chết tại khách sạn này trong, chết sau thậm chí ngay cả thi thể đều không thấy, tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem xem là ai dám đánh ta muội muội chú ý." Nói xong, Minh ca đối lý mục ba người bọn họ nói ra, "Hiện tại ba người các ngươi giúp ta một chuyện, phân biệt tại 401, 403, số 406 phòng tìm kiếm muội muội ta manh mối." mà ta tự mình đi một chuyến khách sạn này lao bản văn phòng. Minh Ca tại lúc nói những lời này, khoe miệng còn lộ ra nụ cười lạnh như băng. căn cứ một màn này kịch bản lợi kịch, số 401 phòng từ Chu Thai đi tìm, số 403 phòng từ Lý Mục đi tìm, số 406 phòng từ Hàn Duyệt Nghiên đi tìm. làm Hàn Duyệt Nhiên biết mình đi số 406 phòng tìm người lúc, sắc mặt 10 phần ngưng trọng. căn cứ phổ thông hình thức kinh nghiệm, nàng biết số 406 phòng rất khủng bố, trên cơ bản đi vào người liền cũng không có đi ra. nhưng nàng nhưng lại không thể không đáp ứng Minh Ca thỉnh cầu, bởi vì nàng phát hiện yêu cầu này lại là màu đỏ kiểu chữ. đại biểu cho không thể làm trái ý tứ, mà xuống một màn lời kịch còn không có xuất hiện, nàng cũng không biết mình chết hay không. Hai người khác thấy cảnh này lời kịch, cũng đều lo hô nhìn Hàn Duyệt Nghiên. Hàn Duyệt Nghiên cuối cùng nhẹ gật đầu, đã Minh ca thám tử yêu cầu, ta đây liền đi số 406 phòng đi. Chu Thai cũng nói ra, thần tượng cần muốn trợ giúp, ta đương nhiên vui lòng hỗ trợ, ta đây đi số 401 phòng đi. Đã như vậy, ta đây liền đi số 403 phòng đi. Lý Mục nhẹ gật đầu, lựa chọn cái cuối cùng. Đã các ngươi phân phối xong phòng, vậy chúng ta liền nửa giờ sau lại ở đây hội hợp. Ba người bọn họ nhẹ gật đầu. Nửa giờ sau khi lại một lần nữa tụ hợp thời điểm lý mục phát hiện hàn duyệt nghiên quả nhiên không tiếp tục trở về liền tại bọn hắn không thu hoạch được gì lúc chu thai theo số 401 một phòng mang về một tin tức đó chính là lầu hai trong nhà ăn còn có cái vứt bỏ chứa đựng gian minh ca cùng hai người bọn họ thương lượng sơ qua cuối cùng quyết định đi tới lầu hai chứa đựng gian tại trong phòng bếp chu thai bị giấu ở trong phòng bếp nữ quỷ giết chết mà lạc ninh tuyết lần thứ nhất vận dụng một viên quỷ dị đầu lâu, lâu thuận lợi đi vào chứa đựng gian mà tại chứa đựng thời gian lý mục cũng bị trong vách thường đột nhiên xuất hiện nữ quỷ cấp giết chết, mà minh ca dựa vào một cái quỷ dị thuốc lá thành công tìm được mội mội của mình cùng nô thân điện ảnh nhắc nhở nhiệm vụ thất bại lục phàm ở bên ngoài vừa nhìn thấy điện ảnh kết thúc lý mục mấy người liền ra tới lý mục vừa nhìn thấy lục phàm liền đối lục phàm nhà danh nói lão bản người cái kia biểu diễn hình thức quá hô đi từ đầu tới đuôi chúng ta đều là vai phụ vẫn luôn tại vì cái kia minh ca phục vụ chính là lão bản những cái kia lời khen tặng nói ta buồn nôn chết rồi Tê na cũng là một mặt đồng ý tại trong phim ảnh thế nhưng là đem nàng nhịn gần chết lời gì cũng không thể nói nói chuyện liền trừ điểm tích lũy nói nhiều sẽ còn chết hàn duyệt nghiên khó được nhẹ gật đầu thực đồng ý tề na Lúc này, một bên Dương Thiên vẫn nói: "Lão bản, vì cái gì trong phim ảnh cái kia Minh ca cùng ngươi dáng dấp giống nhau như lúc? Bởi vì cái này Minh ca chính là ta diễn a." Lúc Pham có chút tự hào, đây chính là hắn trải qua cựu tử nhất sinh mới hoàn thành một bộ phim A Lý Mục nói ra: "Kia lão bản, vì cái gì ngươi tại trong phim ảnh có đặc thù đạo cụ mà chúng ta chỉ có thể tay không, quá không công bằng đi. Bởi vì ta là nhân vật chính a." Lý do này Lý Mục không phản bác được. "Lão bản, ngươi cũng quá ác thú vị đi, vì để cho đừng người sưng tán ngươi, ngươi còn cố ý đánh ra một bộ phim, lão bản, ngươi như... Dương Thiên một mặt chịu phục lão bản này quá xanh chơi, tin tưởng ta, nhiều tán thưởng người khác, đối nhân sinh của các ngươi có chỗ tốt. Lục Phàm cười nói hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới biểu diễn hình thức lại là lấy chính mình làm nhân vật chính tiến hành, nhưng hắn muốn nhạ dánh một chút, này điện ảnh hậu kỳ xử lý quá lợi hại, ngoại trừ người là chính hắn, không có một câu lời kịch là hắn nói qua. bọn họ sau khi đi, lại có một ít lao du khách lục tục tới cửa, lập tức để trong đại sảnh rất là náo nhiệt, mọi người lẫn nhau thảo luận kịch bản cùng chia sẻ lấy tâm đắc của mình trải nghiệm. Ngược lại là cũng có một chút du khách thông qua linh khách sạn điện ảnh phổ thông hình thức, kể từ đó. càng ngày càng nhiều du khách thông qua đoàn linh khách sạn phổ thông hình thức bắt đầu thử chơi lên biểu diễn hình thức tới nhưng chỉ cần chơi qua biểu diễn hình thức người đều nhau nhau nhà ránh này hình thức quá hô cha này hình thức căn bản chính là lấy lục phàm làm trung tâm bày ra kịch bản bọn họ làm ăn dưa của chúng chỉ phụ trách vuốt bông ngựa cùng gặp nguy hiểm lúc bọn họ đi chịu chết thôi cũng có người nhất định phải ở bên trong tìm đường chết không theo lời kịch diễn kịch kia tử trạng rất thê thảm ngược lại để cái khác kích động du khách bình tĩnh lại cũng có người muốn tìm mình ca báo thủ lại bị hắn một bộ tổ hợp quyền đả phải mặt mũi bầm dập sau đó lại lần thê thảm chết đi năm ngày xuống tới không có một đoàn đội hoàn thành biểu diễn hình thức, thu hoạch được thần bí gói quá lớn. 7 giờ tối 30 phút, Lục Phạm ngồi tại tiếp đại trong đại sảnh, nhìn hệ thống trong đã biểu hiện hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại một cái tự nhiên giữa tháng xem phim, nhân số đạt tới 500 người. linh 501 500, nhiệm vụ còn thừa thời gian, 2 3 ngày nhiệm vụ ban thường một, điểm thuộc tính 5 điểm nhiệm vụ ban thường hai, kinh khủng rút thưởng một lần Lục Phạm sắc mặt nghiêm túc điểm xuống sát nhập hóa, mặc dù nhiệm vụ còn có thời gian, nhưng hắn cũng không nghĩ lại dông giải, đồng thời, hắn cũng rất chờ mong hạ một bộ phim bắt đầu. Chương 74 tuyệt vọng quỷ trường học báo trước Nhân đã hoàn thành chủ tuyến nhân số nhiệm vụ, lục phẩm lựa chọn đưa ra. Hệ thống, đưa ra nhiệm vụ. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ban thưởng toàn điểm thuộc tính năm kinh khủng rốt thưởng một lần, tôi cấp cho đến hệ thống thanh vật phẩm bên trong, xin chú ý kiểm tra và nhận. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành một lần nhiệm vụ chính tuyến, ban thưởng hai thanh định chế giả lập điện ảnh thể nghiệm ghế dựa. Hệ thống nhắc nhở, mở ra bộ ba điện ảnh tuyệt vọng quỷ trường học, mời tốc chủ tại dạng sáng 12 giờ tại chiếu phim đại sảnh chờ đợi, đi tới điện ảnh sở ở thế giới hoàn thành điện ảnh quay chủ đến chế tử vong, điện ảnh cốt sợ tơ đã tạo ra, mời tại tiếp đãi trong đại sảnh xem xét. Lục Phàm lập tức liền đem ban thưởng 5 điểm toàn điểm thuộc tính tất cả đều dùng, tới đón tiếp tức sắp đến địa ảnh. Lập tức, Lục Phàm thuộc tính như sau: Tốc chủ, Lục Phàm tuổi tác, 25 lực lượng, 18, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Tốc độ, 17, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Thể chất, 16, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Lục Phàm dùng sức nắm lại bàn tay, lập tức trên tay cơ bắp kéo căng lên, một cỗ lực lượng theo cánh tay cơ bắp truyền vào trong lòng bàn tay, hắn cảm giác bàn tay khí lực hoàn toàn chính xác tăng lớn thêm không ít. Ha ha, lại trở nên mạnh hơn một chút. Lục Phàm chờ mong nói ra, lại tăng thêm mấy lần. không biết có thể hay không bạo lực mở ra bị quỷ vật phong ấn lại cửa hắn nhưng là bị những này không hợp lý cửa buồn nôn hỏng chỉ cần cửa một bị phong bế thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay không có linh dị nguyền rủa chi vật cũng chỉ có thể chờ chết đến nơi tốc độ cùng thể chất hắn không có kiểm tra cho nên cũng không biết tăng lên bao nhiêu nhưng nghĩ đến so lực lượng cũng không kém là bao nhiêu hơn nữa hắn phát hiện mình toàn thuộc tính gia tăng về sau có điều tiết ưu hóa thân thể của mình năng lực trước kia trên ngón tay vết cắt đều biến mất không thấy tiếp theo lục phàm lại ấn mở kinh khủng rốt thường một cái bộ xương màu đen đầu tiểu dáng bàn quay nổi lên. Sương cốt làm thành kim đồng hồ vẫn là chỉ hướng cảm ơn hơn hạnh chiếu cố vị trí. Bắt đầu. Lục Phàm ngón tay chỉ tại màn hình giả lập trên bắt đầu nút bấm trên, bàn quay kim đồng hồ lập tức nhanh chóng xoay tròn, chuyển ra từng vòng từng vòng ta ảnh. Lục Phàm rất chờ mong lần này có thể rút đến vật phẩm gì, phải biết lần trước rút đến ác linh thuốc lá, mặc dù không đáng chú ý, thế nhưng là cũng trợ giúp hắn vượt qua rất nhiều lần nạn quan, hiệu quả chưa từng có cường đại. 10 giây về sau, kim đồng hồ ngừng lại. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu hoạch được luân hồi quý tháp, thôi để vào hệ thống thanh vật phẩm bên trong, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Lục Phàm bàn tay có chút bày ra, một cái màu đỏ thấm cổ tháp liền xuất hiện tại trong tay, cái này Luân hồi quỷ tháp có 9 tầng, 20 phân lớn nhỏ, hiện lên hình lục giác, mỗi tầng còn có lưu một cái cánh cửa hình vòm, sương mù màu đen tại cửa ra vào lưu động, để hắn mảy may thấy không rõ nội bộ không gian, nhưng nghiêm túc lắng nghe, bên trong sẽ còn chuyển ra quỷ khóc linh gạo thanh âm. Vật phẩm tên, Luân hồi quỷ tháp tàn tạ vật phẩm loại hình, linh dị nguyên dược chi vật vật phẩm giới thiệu, nhưng phòng hộ tự thân, một lần nhiều nhất dùng 10 giây, làm lạnh 30 phút. Lục Phàm cầm Luân hồi quỷ tháp, nhẹ gật đầu, quỷ này tháp cũng không tệ, có thể hữu hiệu bảo hộ thân thể của ta. Phải biết Lục Phạm tại trong phim ảnh chết đó chính là thật chết rồi, hắn cũng vẫn luôn tại lo lắng vấn đề này. Bây giờ cuối cùng là có kiện bảo mệnh Trang, cái này khiến lo âu trong lòng hắn nhẹ nhàng để xuống. Hơn nữa Lục Phạm còn phát hiện cái vấn đề, đó chính là hệ thống rút đến linh dị nguyền rủa chi vật tựa như là không cần đoán linh cuốn, cái này khiến hắn cảm giác có chút khó tin. Được rồi, mặc kệ nó, dù sao cũng không có chỗ xấu, vẫn là đi xem một chút điện ảnh guốc sở tơ đi. Lục Phạm nói xong, liền hướng về tiếp đái đại sảnh trên tường một tấm một người cao điện ảnh sở tơ đi đến. chương này điện ảnh sở tơ dán tại đoán linh khách sạn sở tơ bên cạnh, liếc mắt liền thấy được. Hắn đi qua mảnh quan sát kỹ, trên phố Sở Tơ biểu hiện chính là trong bóng tối một tòa sáu tầng lầu cao cũ nát lầu ký túc xá, lầu ký túc xá trong có rất nhiều học sinh ra ra vào, vào, nhưng quỷ dị chính là đều mang kinh khủng tươi cười. Lầu ký túc xá bên cạnh là một tòa đồng dạng cao lầu dạy học, nhưng phố Sở Tơ chỉ cho thấy một góc, mà này cũ nát lầu ký túc xá đằng sau là một tòa núi nhỏ, núi nhỏ hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người quỷ dị hướng về phía sau núi đi đến. Tiếp theo chính là điện ảnh văn tự giới thiệu, chỉ thấy điện ảnh trên phố Sở Tơ viết, điện ảnh tên Tuyệt vọng quỷ trường học diễn viên danh sách, nhân vật nam chính, Minh ca sở thuộc số không độ giảm chiếu phim học sinh cùng lạc ninh nguyệt là tình lữ quan hệ cả thiện, 200 điểm đoán linh quấn nhân vật nữ chính lạc ninh nguyệt sở thuộc số 2 độ giảm chiếu phim học sinh cùng minh ca là tỉnh lữ quan hệ cả thiện, 200 điểm đoán linh quấn vai phụ thường trí dũng sở thuộc số 9 độ giảm chiếu phim học sinh cả 100 điểm đoán linh quấn vai phụ nạp viết vi sở thuộc số 6 độ giảm chiếu phim học sinh cả 100 điểm đoán linh quấn vai phụ tỉnh Vĩnh trường sở thuộc số một độ dạp chiếu phim học sinh Cùng Phùng Chỉ Linh là tình lữ quan hệ, cả Tiệp, 100 điểm đoán linh cuốn. Vai phụ, Hà Tuấn Chí, sở thu số 5 độ giạm chiếu phim, học sinh, cả Tiệp, 100 điểm đoán linh cuốn. Vai phụ, Phùng Chỉ Linh, sở thu số 8 độ giạm chiếu phim, học sinh, cùng tỉnh vĩnh trường là tình lữ quan hệ, Cát Tiệp, 100 điểm đoán linh cuốn. Ghi chú, bản điện ảnh chính là không kịch bản nhiều dạp chiếu phim hợp tác điện ảnh, tất cả kịch bản đều từ nhân vật tự do mở rộng. Lục Phong có chút ngoài ý muốn nói ra, không nghĩ tới lần này ta vẫn là nhân vật chính, bất quá, ta cũng không muốn làm học sinh, làm học sinh rất không tự do. Đúng rồi, dạp chiếu phim không phải có cái nhân vật thương thành sao ở bên trong mua cái cái khác nhân vật thử một chút dù sao chính mình hơn 300 trăm linh đoán linh quấn cũng đều vô dụng lục phàm nói làm liền làm ở bên trong tìm lên thích hợp trường học đóng vai nhân vật tốt chính là nhân vật này lục phàm nhìn lao sư nhân vật hài lòng nhẹ gật đầu nhưng lục phàm điểm xác định về sau diễn viên danh sách có hai cá nhân thân phận bị thay đổi nhân vật nam chính minh ca sở thuộc số không độ dạp chiếu phim lao sư Cả thiện hai điểm đoán linh quấn vai phụ lạc ninh nguyệt sở thuộc số hai độ dạp chiếu phim học sinh Cả thiện một điểm đoán linh quấn cái này lạc ninh nguyệt là ai chẳng lẽ chính là lạc ninh tuyết tỷ tỷ kia sao lục phạm nhìn lạc ninh nguyệt nhân vật này thầm nghĩ được rồi mặc kệ nàng nhân vật nữ chính thân phận bị thủ tiêu cũng không phải ta làm làm lục phàm thân phận từ học sinh biến thành lao sư về sau lạc ninh nguyệt nhân vật nữ chính thân phận trực tiếp liền hủy bỏ biến thành vai phụ không biết lạc ninh nguyệt biết là lục phạm làm có thể hay không đánh chết hắn Dị độ không gian bên trong số 10 độ luân hồi dạp chiếu phim một gian diễn viên gian phòng bên trong bạo lương cầm lấy trong tay tuyệt vọng quỷ trường học điện ảnh tuyên truyền sơ nhìn chính mình vai diễn nhân vật nam chính xa vào đến vô biên trong vui sướng Phải biết tại này luân hồi trong dạp chiếu phim, chỉ có vai diễn qua nhân vật chính diễn viên mới có thể tính là chân chính diễn viên, cái khác diễn viên chỉ có thể coi là diễn viên quần chúng pháo hôi. Tùy thời chết tồn tại, nhân vật chính thân phận mặc dù không thay đổi được cái gì, nhưng điều này đại biểu lấy luân hồi dạp chiếu phim một loại khẳng định. Đến nỗi có thể hay không tại trong phim ảnh chết đi, bạo lương biểu thị không lo lắng. Phải biết hắn tại luân hồi trong dạp chiếu phim đã quay trụ qua năm bộ phim kinh dị, mỗi một lần đều là trở về từ coi chết, nguy hiểm gì không có trải qua, chúng chỉ ở trên một bộ phim bên trong, hắn còn chiếm được một con đoán linh cánh tay, thực lực tăng nhiều. mặc dù đây chỉ là một kiện cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật, nhưng bởi vì là toán linh bản thân cánh tay, uy lực thẳng bức trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật, coi như tại loại này nhiều giảm chiếu phim hợp tác hình thức bên trong, hắn cũng có sức tự vệ. đúng lúc này, chương bảy mươi lăm kinh khủng số mười độ giảm chiếu phim. ngay tại bạo lương làm điện ảnh bắt đầu trước chuẩn bị lúc tuyệt vọng bị trường học điện ảnh trên quốc sở in tên hắn địa phương, đột nhiên quỷ dị tuôn ra một đoàn máu đen, đem nhân vật nam chính một nhóm bao trùm. bạo lương có chút tò mò nhìn một màn này, mặc dù có chút quỷ dị, nhưng ở trong giảm chiếu phim hắn không lo lắng chút nào chính mình sẽ chết, bên trong phòng của mình là tuyệt đối an toàn. chờ máu đen biến mất về sau hắn phát hiện tên của mình vậy mà biến thành minh ca mà dạp chiếu phim tên cũng biến thành số không độ luân hồi dạp chiếu phim cái này sao có thể bạo lương không thể tin nhìn một màn này chính mình hào hảo nhân vật chính thân phận lại bị thay thế đi phải biết hắn vì bộ phim này chuẩn bị hơn 10 ngày a đột nhiên phanh một tiếng bạo lương cầm ở trong tay tuyệt vọng quỷ trường học tuyên truyền cốt sở tơ biến thành phấn vụ biến mất trong không khí số 10 độ dạp chiếu phim điện trong hành lang tuyệt vọng quỷ trường học tuyên truyền cốt sở tơ cũng đồng thời phanh một tiếng biến mất trong không khí lập tức số mười độ dạp chiếu phim lại không tuyệt vọng quỷ trường học cốt sở tơ tung tích đem đang xem cái khác điện ảnh bốt sở tơ diễn viên giật này mình, những này diễn viên liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi. Nhìn điện ảnh bốt sở tơ đột nhiên biến mất, Bạo Lương không có kinh hoàng, hắn biết đây là bởi vì số 10 độ dạp chiếu phim không tại có người quay trụ tuyệt vọng quỷ trường học, cho nên điện ảnh bốt sở tơ mới có thể biến mất không thấy gì nữa. "Đáp điện, Minh ca, ta nhớ kỹ ngươi." Bạo Lương phẫn nộ một quyền đánh về phía vách tường, tay phải trong nháy mắt biến thành quỷ dị màu đen nhánh, vài một tiếng, trong phòng vang lên một đạo tiếng vang ầm ầm. Nhưng phòng trên vách tường xuất hiện một mặt ánh sáng đen kịt màn, đem Bạo Lương công kích toàn bộ để cả lại. để vách tường bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Được rồi, đi tìm thủ lĩnh hỏi một chút, cái này số không độ luân hồi dạp chiếu phim đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bạo lương nói xong, mở cửa phòng, đi ngang qua âm ú hành lang, hướng về hội nghị đại sảnh đi đến. Dạp chiếu phim đại sảnh trong lờ mờ không ánh sáng, bốn phía đều bị bao phủ trong bóng đêm, ở giữa có cái bàn dài, bàn dài hai bên còn có một loạt mười phần cao lớn kiểu dáng châu Âu lưng ghế dựa. Hiện ở phía trên ngồi không ít người, bàn dài vị trí đầu não là một cái mười phần cao lớn tinh trắng nam nhân, nam nhân trên thân thể có rất nhiều màu đen phù văn, khuôn nhan hiện tại đang bị hắc ám bao phủ, mảy may thấy không rõ lắm, chỉ có thể trong bóng đêm nhìn thấy một đôi vết hồng trong mắt. Bạo Lương đối vị thủ lĩnh này rất là e ngại, bởi vì ở bên cạnh hắn có cố nồng đậm khí tức tử vong, cố khí tức này để hắn trong lòng run sợ, hắn tự hỏi cũng không phải nhát gan sợ chết hàng người, nhưng nhìn hắn con mắt còn có có sợ hãi thật sâu. Hắn đi đến trên vị trí của mình, đối thủ lĩnh nhẹ nhàng nói ra, "Thủ lĩnh, ta có thể hỏi cái vấn đề sao?" Mặc dù hắn nói rất nhỏ giọng, nhưng thanh âm nhưng vẫn là chuyến khắp trình cái đại sảnh. ha ha ca ngươi có vấn đề gì một cái kinh diễm giọng nữ dễ nghe vang lên thanh âm này là vị trí đầu nao trái phía dưới một cái yêu mị nữ nhân hỏi mà thủ lĩnh bọn họ máu trong mắt màu đỏ không có chút nào biến hóa bạo lương biết nữ nhân này gọi là thi văn tịnh là thuộc về có thể cùng thủ lĩnh nói chuyện người đồng thời cũng là thuộc về số 10 độ dạp chiếu phim tinh anh diễn viên một trong đã thi văn tịnh gọi mình nói mà thủ lĩnh cũng không có phản hẳn hẳn là là chấp nhận bạo lương hỏi ta muốn hỏi một chút cái này số không độ luân hồi dạp chiếu phim là chuyện gì xảy ra Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Số không độ luân hồi giảm chiếu phim. Thi văn tịnh gương mặt xinh đẹp nghi hoặc nhìn thủ lĩnh bọn họ, dĩ độ không gian có cái này giảm chiếu phim sao. Lúc này, thủ lĩnh đầu có chút quay đầu, trong bóng tối máu con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm bạo lương. Thế nào, ngươi biết số không độ luân hồi giảm chiếu phim? Thanh âm này chi hùng vĩ, khí thế chi bằng bạc, đem bạo lương lập tức chấn nhiếp. Bạo lương cung kính giải thích nói, hồi thủ lĩnh lời nói. vốn dĩ hôm nay ta sẽ lấy nhân vật nam chính thân phận quay chụp một bộ phim nhưng ta phát hiện trên quốc sở tơ chính mình nhân vật nam chính thân phận lại bị đổi biến thành một cái gọi mình ca người sở thuộc dạp chiếu phim vẫn là số không độ luân hồi dạp chiếu phim đây chẳng lẽ là biểu thị cái gì sao trong bóng tối thủ lĩnh tự lẩm bẩm lúc này bên phải một người trung niên nam nhân cung kính mà hỏi thủ lĩnh này số không độ luân hồi dạp chiếu phim ta làm sao chưa từng có nghe qua người trung niên này nam nhân gọi được hạo trên đầu có một đầu vắt ngang một vòng vết sẹo lấy cái mũi làm ranh giới đem đầu của hắn chia làm trên cùng hạ hai thối số không độ luân hồi dạp chiếu phim là một tháng trước xuất hiện lúc ấy xuất hiện liền thay thế đi số 5 độ luân hồi dạp chiếu phim một cái diễn viên nhân vật chính thân phận bây giờ nghĩ lại là lần thứ hai xuất hiện thủ lĩnh nhàn nhạt giải thích nói thủ lĩnh này dạp chiếu phim thực lực cường sao thi văn tịnh tò mò hỏi thủ lĩnh huyết hồng trong mắt nhìn nóc nhà nói ra cái này dạp chiếu phim cho đến bây giờ chỉ xuất hiện một cái diễn viên chính là để cho mình ca vị kia diễn viên quần chúng diễn viên thủ lĩnh chúng ta đối cái này mới xuất hiện giảm chiếu phim cần làm chút gì sao thi văn tịnh cười nhẹ hỏi chỉ cần không ngăn trở ta siêu thoát con đường cũng không cần còn hắn nếu như chặn vậy liền giết không tha thủ Linh đang nói câu nói này thời điểm trong bóng tối con ngươi màu đỏ ngòm quang mang đại thịnh vậy mà từ trong bóng tối bắn ra hai đầu quỷ dị huyết quang hướng về hiện thực dạp chiếu phim bên trong lục phàm vào tới đáng tiếc huyết quang còn không có sông ra dạp chiếu phim liền bị nóc nhà hát quang chặn lại hai đạo quang mang lẫn nhau rằng có một hồi huyết hồng quang mang mới không cam lòng tối lui số năm độ luân hồi trong dạp chiếu phim phương hoa đối trần bình an cười nói lão đại ngươi biết không cái này số không độ luân hồi chiếu phim lại xuất hiện hơn nữa còn đem số 10 độ dạp chiếu phim một cái diễn viên nhân vật chính thân phận cấp đoạn. Trần Bình An nhàn nhạt mà hỏi, thời gian qua đi một tháng, vậy mà lại xuất hiện, chúng ta dạp chiếu phim có ai là cùng hắn cùng một bộ phim sao? Có một cái, chính là đã vượt qua 5 bộ phim kinh dị Hà Tuấn Chí. Hơn nữa hắn còn có một cái cấp thấp linh dị Nguyên rủa Chi Vật, hẳn là có thể gia tăng hắn tỷ lệ sống sót. Phương Hoa đối thủ hạ nhân viên rõ như lòng bàn tay, không hề nghĩ ngợi liền đem Hà Tuấn Chí tin tức báo cáo ra tới. Ngồi ở phía sau Hà Tuấn Chí một mặt trấn kinh. bởi vì ngoại trừ đã chết đi hình Cao Phi, hắn liền chưa nói với bất luận kẻ nào hắn có linh dị nguyên duật chi vật, hơn nữa hắn còn liên tục cường điệu hình Cao Phi đừng nói cho những người khác, Phương Hoa là làm thế nào biết. Trần Bình An mắt nhìn Hạ Tuân Trí, nói ra, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, đi điện ảnh thế giới bên trong, không muốn cùng mình ca trở mặt, khi tất yếu có thể cho hắn nhất định trợ giúp, đồng thời, cũng tìm hiểu chút số không độ giảm chiếu phim tin tức. Hạ Tuân Trí đứng lên thân, nói ra, lão đại, yên tâm đi, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn vốn còn muốn vì hình Cao Phi báo thù, bất quá đã Trần Bình An lên tiếng, vậy hắn chỉ có thể đem mối thù này để ở trong lòng. cũng không biết số 10 độ luân hồi dạp chiếu phim sẽ là phản ứng gì phương hoa rất chờ mong số 10 độ dạp chiếu phim sẽ cùng số không độ dạp chiếu phim đánh nhau như vậy bọn họ liền có thể hào hào phân tích một chút số không độ dạp chiếu phim thực lực ha ha đối với số 10 độ luân hồi dạp chiếu phim thủ lĩnh hoàng ngày qua mà nói đối thủ của hắn chỉ có một người đó chính là số một độ luân hồi dạp chiếu phim lá hạo những người khác hắn nhưng trước mắt Liên thực lực tổng hợp tới nói bọn họ số 10 độ dạp chiếu phim chưa hẳn hơn được chúng ta phương hoa ở một bên nói ra phải biết số một độ dạp chiếu phim thế nhưng là có hai vị vua màn ảnh thực lực tổng hợp mạnh được công nhận thứ nhất dạp chiếu phim 76 làm lao sư tiết khóa thứ nhất. Số 2 độ luân hồi giảm chiếu phim, Lạc Ninh Nguyệt gian phòng bên trong. Lạc Ninh Tuyết nhìn tuyệt vọng quỷ trường học điện ảnh Dustster, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, "Tỷ tỷ, tại qua mấy giờ điện ảnh liền muốn bắt đầu, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận một chút." Lạc Ninh Nguyệt vứt đầu của mọi mọi phát, cười nói, "Ninh Tuyết, không có việc gì, tỷ tỷ nhất định sẽ còn sống trở về." "Tỷ tỷ, nghe nói số 10 độ giảm chiếu phim người đều là tự đại quổng, có phải thật vậy hay không a?" Lạc Ninh Tuyết nhìn vai diễn nhân vật chính Bảo Lương, tò mò hỏi, "Ha ha, muội muội Ngươi cảm thấy tự đại cuồng có thể tại phim kinh dị bên trong sống lâu như thế sao? Tự đại cuồng chỉ có thể vì ẩn đóng bọn họ chân thực tính cách thôi. Đáng tiếc, ta linh dị nguyền rủa chi vật không thể cho tỷ tỷ ngươi dùng. Nếu không, tỷ tỷ an toàn của ngươi càng thêm có bảo đảm. Lạc ninh Nguyệt vuốt mũi mũi gương mặt, Ôn Nu nói, tỷ tỷ có một kiện linh dị nguyền rủa chi vật là được rồi. Ngược lại là ta vẫn luôn rất hiếu kỷ. Cái này Minh Ca là ai? Vậy mà bỏ được đem trọng yếu như vậy linh dị nguyền rủa chi vật cho ngươi. Nói chuyện đến Minh Ca, Lạc Linh Tuyết gương mặt xinh đẹp lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói ra, Minh Ca người này thực có ý tứ. Ta cùng ở bên cạnh hắn. sợ hai trong lòng cảm giác bất chi bất giác liền giảm ít đi rất nhiều mặc dù hắn không mạnh nhưng để cho ta cảm giác thực an toàn lạc ninh nguyện kinh ngạc hỏi cảm giác thực an toàn ninh tuyết ngươi sẽ không là thích hắn đi nào có ta làm gì có ngay tại các nàng lẫn nhau trêu ghẹo lúc lạc ninh tuyết đột nhiên nói ra tỷ tỷ, ngươi mau nhìn này tấm tuốt sở tơ chỉ thấy lạc ninh tuyết trong tay tuốt sở tơ đột nhiên tuân ra một bãi máu đen đem nhân vật chính một cột bao trùm lại tại sao có thể như vậy chẳng lẽ xảy ra biến cố gì sao lạc ninh Nguyệt không hiểu hỏi đáng tiếc không ai cấp được nàng đáp án mới chỉ trong chốc lát là máu đen biến mất lúc Nhân vật chính một cột vậy mà phát sinh biến hóa, dạp chiếu phim cùng nhân vật chính vậy mà đổi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, nhân vật chính là Minh K.A. a. Lạc Ninh Tuyết tay nhỏ lôi kéo Lạc Ninh Nguyệt cánh tay hương phấn kêu lên. "Tốt, ta thấy được, ngươi không muốn tại lạc ta." Lạc Ninh Nguyệt cảm giác thực không thể tưởng tượng nổi, vậy mà thật có thể đổi chủ sừng, mặc dù lần trước liền đã đổi qua, nhưng lần đó nàng không nhìn thấy, kém xa lần này tới rung động. Lúc này, trên poster tơ lại xuất hiện máu đen, đem nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính một cột toàn bộ bao trùm. Lạc Ninh Nguyệt cùng Lạc Ninh Tuyết nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không hiểu, đây cũng là làm gì? Không phải vừa đổi qua sao? Còn không có nghĩ xong, máu đen lần nữa biến mất, lộ ra bên trong tên. Nhưng lạc ninh nguyệt chấn kinh phát hiện, chính mình nhân vật nữ chính thân phận lại bị hủy bỏ, đổi thành vai phụ, mà mình ca thân phận từ học sinh biến thành lao sư. Lạc ninh nguyện tự lẩm bẩm, cái này làm sao? Khả năng ngay tại từng cái luân hồi dạp chiếu phim bị lục phàm tao thao tác Trấn kinh đến lúc đó, lục phàm lại tại dạp chiếu phim trong phòng bếp xào cái cơm trứng chiên. Điểm xong thuộc tính về sau, lục phàm cảm giác giống như lần trước, bụng rất đói rất đói, rứt khoát liền tự mình xào cái cơm trứng chiên, không thể không nói. cơm chứng chiến chỉ cần vật liệu thêm đủ nhiều hương vị liền sẽ không quá kém ân an ngon an ngon lục phạm ngồi tại chiếu phim đại sành trên ghế ngồi ăn chính mình xào cơm trứng chiên mà hắn không biết chút nào luân hồi dạp chiếu phim lại một lần bởi vì hắn mà quần cuộn sóng ẩm đương đương đương dạp chiếu phim nửa đêm 12 giờ tiếng chuông gõ vang điện ảnh màn bạc tự động mở ra phát ra từng tia từng tia lang quang lộ ra mấy cái huyết hồng chữ lớn tuyệt vọng quỷ trường học toa một tiếng lục Phàm cảm giác giống như xuyên qua thời không xuất hiện tại một gian phòng học trên giảng đài Lục Phàm đánh giá căn này phổ thông phòng học, phát hiện bên trong ước chừng có hơn 40 học sinh, nhìn tuổi chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, hẳn là tại học trung học, nói cách khác hắn hiện tại đảm nhiệm chính là cao trung lao sư. Mặc dù cao trung tri thức, hắn đều đã còn cho lao sư, nhưng hắn không chút nào hoảng, Lâm Tràng phát huy từ trước đến nay là hắn cường hạng. Đến nôi cái khác diễn viên, hắn ngược lại là tìm được, dù sao hiện tại điện ảnh còn chưa bắt đầu, có thể động đều là diễn viên. Làm những người khác nhìn thấy trên bục giảng Lục Phàm lúc, cũng đều nhao nhao quan sát hắn đến, muốn nhìn một chút hắn có cái gì chỗ đặc thù. Đinh. Lúc này, băng lãnh giọng nói tại trong đầu của bọn họ vang lên. điện ảnh tên tuyệt vọng bị trường học điện ảnh loại hình nhiều dạp chiếu phim hợp tác hình thức diễn viên danh sách nhân vật nam chính Minh Ca Lão Sư Cả Tiệ 200 điểm đoán linh quấn, đã thanh toán Vài phụ Lạc Ninh Nguyệt học sinh Cả Tiệ 100 điểm đoán linh quấn, đã thanh toán Vài phụ Thưởng Trí Dũng học sinh Cả Tiệ 100 điểm đoán linh quấn, đã thanh toán Vài phụ Nạp Tuyết Vi học sinh Cả Tiệ 100 điểm đoán linh quấn, đã thanh toán Vài phụ Tỉnh Vĩnh Trường học sinh cùng Phùng Chỉ Linh là tình nữ quan hệ Cả thiện, 100 điểm đoán linh cuốn đã thanh toán vai phụ Hà Tuân Chí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 Lúc này, đỉnh đầu bọn họ trên đột nhiên xuất hiện diễn viên tên, tại Lục Phàm nhớ kỹ sau mới biến mất không thấy gì nữa. Các bạn học, mọi người tốt." Lục Phàm cười nói. "Lão sư tốt." Phía dưới đồng học lớn tiếng nói. Lục Phàm cầm lấy trên bục giảng sách ngữ văn sách giáo khoa, cầm ở trong tay nhìn một chút, cuối cùng lại đem nó ném vào bục giảng. Đối với Lục Phàm tới nói, lên lớp tựa như là hiện trường biểu diễn đồng dạng, căn bản không cần kịch bản, tất cả đều là hiện trường phát huy. Lục Phàm đối phía dưới đồng học nói ra, "Nay thiên lão sư cho các ngươi nói một chút Tây Du ký sáng tác thủ pháp, cùng vì cái gì có thể trở thành tứ đại có tên một trong nguyên nhân." Lúc này dưới đài một cái gầy gò nam đồng học đứng lên lớn tiếng hỏi minh lão sư xin hỏi cái gì là tây du ký à ta tại sao không có nghe qua vị bạn học này ngươi tên là gì lão sư ta gọi lưu thiên lục Pham hỏi ngươi thật chưa từng nghe qua tây du ký sao thật không có lưu thiên mười phần khẳng định nhẹ gật đầu ân lục Pham suy tư một hồi vỗ tay một cái nói đã các ngươi chưa từng nghe qua vậy chúng ta liền theo tây du ký chuyện xưa bắt đầu nói lên đi nói xong chuyện xưa về sau chúng ta tại phân tích nó sáng tác thủ pháp lục phang nói làm liền làm cũng mặc kệ các học sinh có đồng ý hay không vỗ bản giáo viên Há Mồm liền nói, truyền thuyết theo bản cổ khai thiên tích địa đến nay, thiên địa tổng cộng chia làm đông thắng thần châu, tây nhưu hạ châu, nam tiệm bộ châu, bắc câu lô châu bốn đại bộ phận. Tại đông thắng thần châu nạo lai quốc có một ngọn núi, tên là hoa quả sơn. Trên núi có tiên thạch một khối. Lục Phàm trên bục giảng nói cao hứng mừng mừng, phía dưới đồng học cũng đều nghe say xương ngon lành. Nhưng đem cái khác diễn viên đều nhìn ngây người, đồng dạng là quay chụp phim kinh dị. Vì cái gì ngươi họa phong liền theo chúng ta không giống nhau. Ngươi vì sao như sau chi tú. Chương bảy mươi bảy kinh khủng trước kiến tĩnh. căn phòng học này có sáu dãy bản, mỗi hai bản cũng thành một loạt, hình thành tam đại thẳng hàng. lạc ninh nguyệt ngồi tại thứ hai dựng thẳng hàng vị trí trung tâm trên bên cạnh nàng còn ngồi một cái khác diễn viên nạp tuyết vi nàng nhìn chằm chằm chính trên bục giảng nói tây du ký lục phàm gương mặt xinh đẹp lộ ra không thể tưởng tượng nổi một cái lao sư vậy mà tại trên lớp học nói đến sẽ đến hơn nữa nhìn tình huống dạp chiếu phim còn chấp nhận dáng vẻ nàng theo mọi mọi nơi nào liền đã biết lục phàm thích không theo lẽ thường ra bài nhưng nghe tiếng không bằng vừa thấy hôm nay xem như biết không có nhiều theo lẽ thường nàng nhìn bên cạnh có chút há to mồm nạp tiết vi liền biết nàng cũng bị khiếp sợ đến lúc này lạc ninh nguyệt sau lưng một cái ngây ngô nữ sinh đứng lên đối lục phàm hỏi, sư. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao?" Lục Phàm nói hào hứng bừng bừng phấn chấn, đột nhiên bị người đánh gãy, hắn có chút không cao hứng, nói ra, "Vị bạn học này, ngươi có cái gì muốn hỏi sao?" Lạc Ninh Nguyệt nhìn thấy sau lưng nữ sinh đứng dậy, trong lòng chẳng biết tại sao nhẹ nhàng thở ra, này phòng học vẫn là có người nghĩ đọc sách học tập. "Lão sư, ta muốn hỏi dưới, vì cái gì con khỉ này là tảng đá sinh, hầu tử không phải đẻ con sao? Coi như tảng đá thành tinh, sinh ra cũng là hòn đá nhỏ a." Nữ đồng học một mặt tò mò hỏi. "Lạc Ninh Nguyệt?" Lục Phàm cũng bị vấn đề này đã hỏi tới, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, "Vị bạn học này, ngươi tên là gì?" người vấn đề này rất có chiều sâu a lão sư ta gọi y -Li linh biết tên của nàng về sau lục phàm chỉ tiết rèn sắc không thành thép đối với trong phòng học những bạn học khác nói ra y -Li linh đồng học hỏi vấn đề rất tốt rất có tính kiến thiết mọi người về sau muốn hướng y -Li linh đồng học học tập gặp được chuyện muốn nhiều suy nghĩ nói thêm hỏi chỉ có như vậy các ngươi mới có thể học có sở thành có học sử dụng giáo dục xong những học sinh khác lục phàm hòa khí đối với y -Li linh nói ra y -Li linh đồng học người vấn đề này đã thuộc về sinh vật học phạm vi lão sư là dạy ngữ văn bởi vì cái gọi là khác nghề như cách núi mà lại còn là sinh vật gen vấn đề cho nên lao sư cũng trả lời không được ngươi ngươi có thể tìm sinh vật lao sư hỏi thăm nay việc nhỏ xen giữa không có ảnh hưởng chút nào lục phạm thuyết thư tiết tấu hắn còn tại hào hứng bừng bừng phấn chấn kể thạch hồi hải ngoại cầu tiên chuyện xưa đương đương đương tiếng trung tan học vang lên nay đã tan lớp lao sư ngươi nói câu chuyện này thực đặc sắc ca có thể nói tiếp sau có đồng học đề nghị Khủ. Khủ. đã ra về kêu mọi người liền đi nhà ăn ăn cơm chiều đi đằng sau ngày mai nói lại đã tan lớp lục Phàm tất nhiên sẽ không lại nói nếu như không phải ứng phó lao sư hắn nhân vật giả thiết hắn mới lời nhắc cùng những học sinh này kể chuyện xưa phải biết hắn hiện tại thế nhưng là tại phim kinh dị trong a nhất định phải cẩn thận một chút cơm nước xong sau lục Phàm trong trường học đi dạo một vòng quan sát một chút toàn bộ trường học phát hiện cái này trường học là xây dưới chân núi có một tòa 6 tầng cao chủ giáo học lâu đối diện trường học cửa lớn lâu dạy học đằng sau có hai tòa nhà 6 tầng cao ký túc xá học sinh một tòa nam sinh ký túc xá một tòa nữ sinh ký túc xá ký túc xá học sinh bên cạnh dựa vào trường học cửa hồng phương hướng xây lấy một tòa mới ký túc xá kia là chuyên môn cấp lao sư ở nhưng nhất làm cho lục phạm để ý chính là nữ sinh ký túc xá đằng sau còn có một tòa ký túc xá nhưng nhà này ký túc xá đã không người ở bốn phía cỏ dại thành ống ký túc xá vách tường cũng có rất nhiều khe hở rất nhiều dây leo còn theo những này khe hẹp bỏ lên đi vào vứt bỏ lầu ký túc xá cửa vào đường cũng là bị dán giấy niêm phong sở dĩ để hắn để ý là bởi vì nhà này sau tầng cao ký túc xá cùng trên quốc sở tơ lầu ký túc xá giống nhau như lúc mà hắn cũng phát hiện theo nhà này vứt bỏ ký túc xá thông hướng hậu sơn con đường ngay tại túc xá lâu phía sau hắn không bỏ xuống được trong quốc sở tơ cái kia đêm khuya đi vào phía sau núi thân ảnh. Lục Phàm đi dạo một vòng về sau, phát hiện sắc trời càng ngày càng mở, đành phải hướng về giáo sư lâu đi đến. Vì hợp lý, hắn hiện tại cũng cần phải trở về, đến nỗi tìm cái khác diễn viên, Lục Phạm tạm thời không nghĩ tới, hiện tại ngay tại điện ảnh quay chụp trong lúc đó, tìm bọn hắn cũng vô dụng, còn không bằng để mỗi người bọn họ tìm kiếm điểm đường tác. Lúc này, Lục Phàm đột nhiên ngừng lại, nhìn phía trước ngay tại lôi kéo mấy cái học sinh. Một người cầm đầu cao sinh viên đẩy Trương nào một chút, kêu gào nói, "Trương nào, tiểu tử ngươi có phải muốn chết hay không à? bảo ngươi giúp lao tử đem làm việc làm, ngươi vậy mà chỉ làm một nửa." "Nhậm Dương, thật xin lỗi, ta" Ta hôm qua thật sự là buồn ngủ quá, làm được một nửa liền ngủ mất. Gây yếu trương đảo run run, run dậy dậy nhỏ giọng nói. Lão đại, hắn đang nói láo, Hôm qua ta còn tại thư viện nhìn thấy hắn cùng ban hai hứa tình cùng một chỗ ô tập. Làm nhâm dương tiểu đệ, lao phi mười phần chuyên nghiệp, lập tức liền phơi bảy trương đảo hoang luôn. Đúng đấy, chính là, ta nhìn hắn chính là không nghĩ cho chúng ta làm. Khác một tiểu đệ tiêu thức nói giúp vào. Cao lớn nhâm dương một chân đá vào trương đảo trên bụng, đem hắn đá ngã xuống đất, tức giận nói ra. Lao phi đều nhìn thấy ngươi đi thư viện, còn dám gạt ta? Nói xong, còn chuẩn bị lại đá một chân. Dừng tay. lục phàm đi đến trước mặt bọn hắn lạnh lùng nói ra ai bảo các ngươi khi dễ đồng học nhâm dương phát hiện là bọn họ ngữ văn lao sư xấu hổ sờ lên tóc nói ra lao sư chúng ta là đùa giỡn đùa giỡn lục phàm âm thanh lạnh lùng nói vậy còn không đem vị bạn học này nâng đỡ nhâm dương lập tức đem trương đào đỡ lên mất tự nhiên cười nói lao sư chúng ta có thể đi rồi sao có thể ngươi đi đi, nhớ rõ về sau đừng lại khi dễ bạn học ân lão sư ta đã biết ta về sau nhất định sẽ không lại khi dễ đồng học nhâm dương nhu thuận nhẹ gật đầu sau đó kêu lên hai người khác liền chạy nhìn chạy xa nhâm dương lục phàm biết hắn căn bản là không có nghe vào nhưng cũng mặc kệ chuyện của hắn dù sao hắn cũng không phải thật lao sư lục phàm nhìn đang cúi đầu vỗ cho bụi chương đạo nhàn nhạt, nhạt nói ra mềm yếu sẽ chỉ làm ngươi bị bọn họ khi dễ càng sâu làm một nam nhân ngươi cần phải học được kiên cường cùng phản kháng nói xong lục phàm không ngừng lại đi mà lục phàm không có chút nào nhìn thấy trương đạo thấp đầu trong mắt bộc lộ ác độc đồng quang đêm càng ngày càng sâu trong trường học hoạt động người cũng chầm chậm biến mất không thấy ngay lúc này, vứt bỏ lầu ký túc xá trước đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. bóng đen cầm một cái sèn sắt. tại vứt bỏ lầu ký túc xá tiền trạm ngồi lâu, mới hướng về lầu ký túc xá phía sau núi đi đến. đen nhánh phía sau núi trên cỏ cây thành rừng, không biết tên côn trùng tại trong bụi cỏ kêu to. bóng đen mở ra đèn điện, một đường hướng về phía sau núi chỗ sâu đi đến. chính là chỗ này, không nghĩ tới trên tờ giấy kia ghi chép đều là thật. bóng đen mở ra ánh đèn chiếu xạ tại trên một cây đại thụ, cây đại thụ này trên có khắc một cái thật tự. bóng đen bình tĩnh nói ra, chỉ muốn lấy được cái này đồ vật, ta liền có thể giết sạch những cái kia khi dễ người của ta. Câu nói này bóng đen mặc dù là bình tĩnh nói ra, nhưng trong chữ từ gian đều mang ác độc ý vị. Chương 78 quỷ dị vứt bỏ lầu ký túc xá. Hắc ám rừng rậm trong, không biết tên tiếng kêu liên tiếp, u sầm trong bụi cỏ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng vang quỷ dị. Theo gió lạnh lưu động, thổi ra ngăn trở mặt trăng mây đen, để ánh trăng chiếu xạ xuống dưới, lập tức lộ ra bóng đen mặt, mà hắn lại là Trương Đào. Trương Đào lấy ra cái xẻng, tìm đúng vị trí, liền bắt đầu sâu đào lên. Mới đào không sâu, liền ken một thanh âm vang lên. Tìm được Cái xẻng đào được một vật, Trương Đào hưng phấn dùng tay nằm sấp mở bùn đất, chỉ trong chốc lát, liền bị hắn đào ra một cái chiếc hộp màu đen, cái hộp này 30 cm lớn nhỏ, tứ phía toàn bộ màu đen, lấy không biết tên đầu gỗ chế tạo, hộp khẩu còn dán một tấm vé quỷ dị phù văn cũ nát bờ vàng. Trương Đào không hề nghĩ ngợi, xé mở bờ vàng, hai tay run rẩy mở hộp ra, lộ ra đồ vật bên trong. Bịch, bịch, bịch. Một mở hộp ra, tim đập thanh âm liền truyền vào Trương Đào trong lốt hai. Hắn hướng về phía trong hộp nhìn lại, chỉ thấy bên trong lại là một viên đọ sẩm trái tim, hiện tại còn 10 phần hữu lực bịch, bịch lên, ngay tại hắn bị trái tim hấp dẫn lúc không có phát hiện trên đất đùa vàng biến thành cho bụi biến mất tại không trung trương đào đem viên này đỏ sẩm trái tim lâm trong tay cười to nói ha ha trên tờ giấy kia viết tự nhiên là thật bây giờ có quả tim này ta muốn những cái kia đắc tội ta người đều chết không yên lành nói nói tựa hầu nghĩ đến tới bi thảm hắn toát ra hoán độc biểu tình lúc này trước mặt hắn dừng cây đột nhiên hiện lên một cái bóng trắng là ai ai ở nơi đó trương đào khẩn trương hỏi đáng tiếc trả lời hắn chỉ có hoàn toàn yên tĩnh hắn phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào trung quanh trùng tiếng đều biến mất cái này khiến trương đào trong lòng có chút run rẩy Hắn tự đủ, vẫn là đi về trước đi, cảm giác nơi này có chút quỷ dị dáng vẻ. Hắn không có phát hiện, một đạo kinh khủng cái bóng vô thanh vô tức đi đến sau lưng của hắn, giữ im lặng nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, Trương Đào đột nhiên cảm giác phía sau lưng có chút tấm lạnh, hơn nữa hắn còn cảm giác phía sau xuất hiện mánh liệt khó chịu, cái này khiến trong lòng của hắn xuất hiện cảm giác nguy cơ mánh liệt. Đi lại bên trong hắn bước chân dừng lại, thân thể có chút cứng ngắt xoay người lại, lại phát hiện phía sau là trống rỗng một mảnh, chỉ có trong bóng đêm theo gió lắc lư cây cối. Trương Đào lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói ra, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi đi, tại này dạng sáng 12 giờ nhiều. trường học phía sau núi làm sao lại có người lấy nghĩ tới đây Trương đào có chút bưng lòng quay người lại thể lại hoảng sợ phát hiện trước mắt vậy mà xuất hiện một bộ treo ngược nữ thi cỗ này nữ thi nhắm mắt lại ngực phá cái lô lớn bên trong trái tim không cánh mà bay hiện tại ngực còn chảy máu tươi máu tươi theo nữ thi mặt một đường nhỏ dọt trên mặt đất Trương đào dọa ngồi dưới đất sợ hãi nhìn cỗ này nữ thi run rẩy nói ra cái này sao có thể vừa rồi rõ ràng không có cỗ thi thể này làm sao quay người lại đông toát ra một cỗ thi thể tới đúng lúc này cỗ này nữ thi vậy mà mở mắt con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chòng chọc vào hắn tiếp tục lộ ra nụ cười quỷ dị Ngươi cầm trái tim của ta làm cái gì? Ác độc thanh âm đột nhiên tại chương đảo vang lên bên hai. A, tiên tĩnh không tiếng động phía sau núi trên đột nhiên xuất hiện sợ hãi một hồi tiếng kêu thảm thiết. quỷ dị bầu không khí lập tức bị đạo thanh âm này phá vỡ. Phía sau núi rừng cây lại khôi phục côn trùng kêu vàng chim gọi nhạc khúc. Giáo sư túc xá trong, lục phàm chính trên giường ngủ đông, đột nhiên hắn bén ngồi dậy, con mắt sắc bén nhìn chằm chằm một cái phương hướng nhìn. Mà cái phương hướng này chính là vứt bỏ túc xá lâu phương hướng. Hắn tự lẩm bẩm, mà nó không cẩn thận làm cái ác độc. Không nói lục phàm, lúc này vứt bỏ lầu ký túc xa trước, lại lén lén lút lút đi tới mấy thân ảnh. y hiển linh khẩn trương nhìn hoang vu lầu ký túc xá bốn phía nhỏ giọng đối với nhâm dương hỏi nhâm dương ngươi nói quỷ dị tầng hầm thật tồn tại sao đúng đấy thật sự có ngươi nói không tồn tại tầng hầm sao ngươi sẽ không gạt chúng ta đi bên cạnh một cái yếu đất giọng nữ nói nàng gọi bật lộ là y linh quay mật nghe nói nhâm dương tại vứt bỏ lầu ký túc xá trong phát hiện cái quỷ dị tầng hầm cho nên lôi kéo y hiển linh hiếu kỳ cùng đi qua đương nhiên là thật ta lúc nào lừa qua các ngươi nhâm dương nói ra bởi vì nhìn thấy cửa lớn tất cả đều là máu tươi quá kinh khủng cho nên ta không có đi vào nhưng mấy ngày nay trong đầu của ta vẫn luôn có cái thanh em gọi ta đi, cho nên ta quyết định đêm nay nhất định muốn vào xem một chút. Nếu như các ngươi không nguyện ý đi, hiện tại có thể đi trở về. Lao phi tại sau lưng nói ra, lão đại, ngươi cũng đi, ta đương nhiên muốn đi. Nếu không nhiều không đủ huynh đệ. đúng đấy, bất quá là gian tầng hầm mà thôi, còn có thể có cái gì kinh khủng. lão đại, ngươi yên tâm, đợi chút nữa ta cái thứ nhất đi vào. tiêu thức ở bên cạnh nói ra, cũng không biết trương đảo tiểu tử này chạy đi nơi nào, nếu không để hắn dò đường tốt biết bao nhiêu. Vì, các ngươi đủ rồi, không muốn luôn là khi dễ trương đảo. ý yề linh không cao hứng nói. Tiêu Thức chính muốn nói cái gì? Tốt, các ngươi không cần nói. Hiện tại chúng ta muốn đi vào. Nhâm Dương nghe được bọn họ đem đề tài kéo xa, mau đem chủ đề kéo trở về, miễn cho còn không tiến vào trước hết dùm Ben. Chỉ thấy Nhâm Dương theo trong túi quần lấy ra một cái chìa khóa, đi đến trước cổng chính, răng giác một tiếng, khóa tại cửa lớn trên dài mảnh khóa ứng thanh mà ra. Tốt, chúng ta đi vào đi. Mọi người nhỏ giọng một chút. Nhâm Dương nhỏ giọng nói xong, liền dẫn đầu hướng về trong lầu đi đến. Vứt bỏ lầu ký túc xá lầu một chỗ cửa lớn là cái đại sảnh, đại sảnh tả hữu bên cạnh có hai đầu hành lang, hướng lên đi đầu bậc thang ở bên phải hành lang. Vừa đi vào lầu ký túc xá. lập tức một mảnh đen kịp, không có một tia ánh sáng. May mắn nhâm dương đã sớm chuẩn bị, hắn theo trong túi lấy ra một cái tay đèn tin, mở ra, lập tức một đạo thẳng tắp tia sáng chiếu bắn ra, bắn về phía đã không ai tốt vào phòng. Những người khác cũng học theo, lấy điện thoại di động ra, mở ra điện thoại chiếu sáng, lập tức năm đạo tia sáng xua tán đi không ít hạ ám, để bọn hắn có chút tâm tình khẩn trương cũng buông lòng xuống. Tốt, mọi người theo ta đi. Nhâm dương cầm đèn pin, hướng về bên trái hành lang đi đến, xuyên qua một chút mở ra phòng, hắn dừng ở cuối hành lang. Nhâm dương chỉ vào cuối hành lang cửa gỗ, chính là chỗ này. Này phiến một trên cửa bị xối lên rất nhiều máu tươi. Máu tươi không biết qua bao lâu, hiện tại đã hoàn toàn biến thành đen. Nhìn này phiến ám cửa gỗ màu đỏ, bọn họ có một loại theo đáy lòng xuất hiện sợ hãi, đồng thời, trong lòng bọn họ lại dâng lên một câu nghĩ vào xem ý nghĩ. Tiêu Thức run run rẩy rẩy nói ra, này cuối hành lang như thế nào sẽ có một cái tầng hầm? Ta tới qua mấy lần, cũng chưa từng nhìn thấy a. Đúng đấy, cảm giác thật là tà môn dáng vẻ, nếu không chúng ta đi thôi. Lao Phi cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Cái này dưới đất phòng vừa nhìn liền biết không phải nơi tốt, hiện tại đi có thể là cái lựa chọn tốt. Ý nghĩ linh đệ xuống trong lòng Hiếu Kỳ, cũng là như thế đề nghị. mà bạch lộ ôm mỹ dị ở linh cánh tay, một mặt sợ hãi. Lúc này hầu, nhâm dương đột nhiên một mặt quỷ dị mà hỏi, các ngươi chẳng lẽ không muốn đi vào nhìn xem bên trong có cái gì sao? Ta có một loại cảm giác, đồ vật bên trong có thể thay đổi vận mệnh của chúng ta. Những người khác bị nhâm dương vừa nói như thế, đáy lòng hiếu kỳ lại dâng lên, bọn họ tưởng tượng chính mình nhiều người như vậy, hơn nữa còn trong trường học, chẳng lẽ còn có thể phát sinh nguy hiểm gì hay sao? Thế là mấy người gật đầu nói ra, vậy được rồi, chúng ta liền vào xem. Nhâm dương đi đến màu đỏ sẫm trước cửa, trên cửa có chút vứt ve, thần sắc cùng nhiệt tựa như nhìn tình nhân của mình đồng dạng. Sau đó. hắn nhẹ nhàng đẩy. Một cửa mở ra. Chương 79 sâu dưới lòng đất. Tầng hầm cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra, lập tức một cố khí tức ấm lãnh đập vào mặt. Mấy người không tự chủ được nhìn vào bên trong, phát hiện hắc ám cửa gỗ bên trong là một đầu hướng phía dưới bậc thang, màu đen bậc thang cổ phát mà u dài, vẫn luôn hướng về phía kéo dài xuống đến hắc ám chỗ sâu. Những này hắc ám liền ánh đèn đều chiếu xạ không thấu, tựa hồ ánh đèn bị hắc ám thôn phệ. Nhâm Dương biểu tình quỷ dị nhìn thông hướng không biết nơi bậc thang, nói ra, "Đi thôi, chúng ta đi xuống đi." nhâm Dương nói xong, cũng mặc kệ những người khác, giẫm lên bậc thang hướng phía dưới đi đến. mấy người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhẫn mại không được trong lòng hiếu kỳ, cũng đi theo nhâm dương cùng đi xuống dưới. trong bóng tối, bọn họ tay nắm tay, vẫn luôn theo đen nhánh bậc thang hướng phía dưới đi. trong lúc này, theo sâu dưới lòng đất thổi lên âm thanh gió, gió thổi tại hai bên trên vách tường phát ra quỷ khắc sói gào gào thét âm. đại khái đi 10 phút tả hữu, bậc thang rốt cục đi tới đầu, bọn họ đi vào một cái đại sảnh bên trong. đại sảnh này đại khái 200 trăm mét lớn nhỏ, hai bên đứng thẳng một loạt quỷ quái pho tượng, đại sảnh cuối cùng có cái huyết sắc tế đàn. ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được rời về phía cái này huyết sắc tế đàn trên không. chỉ thấy này tế đàn trên không lại có cái màu đen vết nước không gian một bản sách màu đen theo trong cái khe chiến lộ ra một góc nhâm dương mặt mũi tràn đầy điên cuồng nói ra ha ha chính là quyển sách này chỉ cần ta được đến ta đem không gì làm không được đúng lúc này không biết có phải hay không bị nhâm dương thanh âm cấp kinh động đến trong vết nước không gian màu đen sách bắt đầu lật ra một tờ lộ ra một cái chữ linh tiếp tục vô tận hắc khí theo hắc trong sách bừng lên những hắc khí này giống như là có linh hồn vây quanh hắc sách du động nhưng trong đó mấy đầu hắc khí lại xông về y linh yề linh căn bản không kịp phản ứng liền bị hắc khí bao vây lấy mang về tế đàn Đồng thời hai bên quỷ quái pho tượng cũng lộ ra hồng quang, quỷ dị nhìn bọn hắn. "A, cứu mạng a, các ngươi nhanh mau cứu ta." Ilya Linh sợ hãi khóc giọng nói. Tại bị kéo xuống tế đàn đồng thời, nàng hoảng sợ phát hiện mình vậy mà tại nhanh chóng già yếu, thân thể cũng đều giống vỡ ra đồ sứ, rách ra từng đạo lỗ hổng, từ bên trong đồng phát ra một cỗ máu tươi. Những người khác chấn động mạnh, giống như như ở trong mộng mới tỉnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn bị kéo xuống tế đàn Ilya Linh. Tình táo lại nhâm dương nhìn thấy bay khắp nơi múa hắc khí, xoay người chạy, hắn cũng không biết tại sao mình lại bị ma quỷ ám ảnh chạy tới nơi này, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên rời đi cái này quỷ dị địa phương. Lao phi nhìn thấy nhâm dương chạy, sợ hãi kêu lên, mọi người chạy mau a, nơi này có quỷ. Tiêu thức lập tức cũng kịp phản ứng, đi theo xoay người chạy. Bạch lộ nhìn đầy người máu tươi cùng không ngừng gián mua Yề Linh, vùng vẫy một hồi, đang chuẩn bị chạy chỗ nàng, phát hiện có bản nhật ký bản rơi ở phía trước chính mình, Bạch lộ vừa nhìn liền biết, đây là Yề Linh quyển nhật ký, hẳn là bị kéo qua đi lúc, đến rơi xuống. Bạch lộ nhặt lên quyển nhật ký, liền hướng về bên ngoài chạy tới. Linh nhìn hướng về phía trên bậc thang chạy tới đồng học, trên khuôn mặt gián mua lộ ra ác độc biểu tình, gầm lên, ta nguyền rủa các ngươi đều chết không lành. bóng tối vô tận bắt đầu bao phủ lại sảnh, đồng thời ý nghĩa linh thân ảnh cũng biến mất trong bóng đêm. mười mấy phút sau, mấy cái thất kinh học sinh xông ra vứt bỏ lầu ký túc xá. Lục Phàm nằm ở trên giường, đang suy nghĩ lần này điện ảnh làm sao sống. dù sao hiện tại mảy may nhìn không ra đây là một tòa nháo quỷ trường học. điện ảnh nhắc nhở, hiện tại vì kịch bản chống rông thời gian. à, làm sao hiện tại mới nhắc nhở kịch bản chống rông thời gian? đều đã đến dạng sáng một giờ hơn. Lục Phàm không thể tưởng tượng nổi nói ra, này nhắc nhở cũng quá một đi, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì đặc thù biến hóa? Lục Phàm không nghĩ ra, liền không có ý định suy nghĩ. được rồi. đã có thể tùy ý qua lại, vậy liền đi xem một chút vứt bỏ lầu ký túc xá đi, luôn cảm giác không yên lòng dáng vẻ. Lục Pham nói xong, mở cửa phòng liền hướng về bên ngoài đi đến. Hiện ở trường học ắng, không có một người, hắn xuyên qua âm u nữ sinh ký túc xá, đi vào vứt bỏ lầu ký túc xá trước. Lục Pham phát hiện cửa lớn khóa rơi trên mặt đất, lập tức biết có người đi vào qua, bởi vì ban ngày hắn đến xem qua, khi đó khóa còn rất tốt khóa tại cửa lớn bên trên. Lục Pham đi đến trước cổng chính, nhìn đen nhánh đại sảnh, lập tức có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông vào trong đầu của hắn, tựa như tiến vào liền sẽ chết đồng dạng. Hắn đứng tại ngoài cửa lớn do dự. cuối cùng vẫn lựa chọn không đi vào dù sao hiện tại một chút manh mối đều không có không nên xâm nhập quá sâu địa phương nguy hiểm nếu không không cẩn thận liền luồng phí chết rồi lục phàm đứng ở đằng xa nhìn cả tòa bao phủ trong bóng đêm lầu ký túc xá cuối cùng quay người rời đi mà hắn không có phát hiện tại vứt bỏ lầu ký túc xá nào đó một tầng trong phòng có một đạo hắc ảnh chính ác độc nhìn chằm chằm hắn đi tại trên đường trở về lục phàm phát hiện cái khác mấy cái diễn viên tung tích mà mấy cái này diễn viên cũng phát hiện hắn lập tức hướng về lục phàm nơi này đi tới mấy cái này diễn viên đi đến lục phàm trước người cẩn thận quan sát hắn lúc này số một độ luân hồi dạp chiếu phim tỉnh vĩnh trưởng tò mò hỏi ngươi chính là minh ca đi lục pham nhàn nhạt nói ra đúng là ta có chuyện gì sao Haha, ngược lại là không có việc gì chính là tất cả mọi người tại phim kinh dị Trong, hẳn là muốn nhiều một chút giúp đỡ cho nhau cho nên nếu như ngươi có đầu mối gì có thể mọi người cùng nhau thảo luận tất nhiên chúng ta cũng giống vậy lục pham tùy ý nói ra được rồi chờ ta tìm được manh mối ta liền sẽ nói cho các ngươi biết lúc này bên cạnh lạc ninh nguyệt nhẹ giọng nói ra minh ca cảm ơn ngươi đối muội ta trợ muội muội của ngươi là muội ta là lạc ninh tuyết Không biết ngươi còn nhớ hay không phải. Lục Phàm cười nói à, hóa ra là nữ hài kia à, ta đương nhiên nhớ rõ. Nàng tại trận kia trong phim ảnh cũng trợ giúp ta rất nhiều, cho nên ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Tóm lại, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Lạc Linh Nguyệt Phi thường thành khẩn đối với Lục Phàm nói cảm tạ. Có một số việc ở đây không thể nói ra được, nhưng nàng nghĩ Minh Ca hẳn là có thể nghe được. Ừ, vậy được rồi. Lục Phàm không quan trọng đúng vai. Lúc này, một bên Hà Tuấn trí hỏi Minh Ca, ta phát hiện ngươi là theo vứt bỏ nữ sinh lầu ký túc xá kia vừa đi tới, có phát hiện đầu mối gì sao? câu nói này một hỏi ra, những người khác toàn bộ đều vén thai nghiêm túc lắng nghe Lục Phạm trả lời. Lục phàm chi tiết nói ra, ta đích xác là theo kia vừa đi tới, ta phát hiện vứt bỏ túc xá lâu cửa lớn khóa được mở ra, hơn nữa trên mặt đất còn có sốc xết dấu chân, hẳn là có người đi vào qua, sau đó lại bối rối chạy ra. Hà Tuấn Chi tự lẩm bẩm, là như thế này à? Vậy xem ra kinh khủng đầu nguồn rất có thể ngay tại nhà này vứt bỏ nữ sinh lầu ký túc xá bên trong. Vậy ngươi có vào đi qua chưa? Vốn dĩ ta là muốn đi vào, nhưng ta vừa đi đến cửa chính, trong nội tâm liền có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, cho nên ta lui trở về. tất nhiên các ngươi không yên lòng lời nói, cũng có thể đi xem một cái. dù sao ta cũng chính là đại khái nhìn một chút. Hà Tuấn Chí cười nói, ừm, Minh Ca ngươi không nói, ta cũng có quyết định này. hiện tại là ngày đầu tiên, hẳn là coi như an toàn. nếu như mấy ngày nữa lại tra lời nói, tình huống khả năng liền không đồng dạng. vậy được rồi, bất quá ta thì không đi được. Lục Phàm nói xong, liền hướng về giáo sư lầu ký túc xá đi đến. Hà Tuấn Chí nhìn đi xa Lục Phàm, xa vào đến trong trầm tư. chương 80 bị lãng quên diễn viên. trở lại ký túc xá Lục Phàm, không biết chút nào bọn họ thật đi vứt bỏ lầu ký túc xá. Hà Tuấn Chí một đoàn người xuyên qua nữ sinh ký túc xá, đi tới vứt bỏ ký túc xá trước đại lâu, phát hiện khóa cửa quả nhiên như Lục Phàm nói, bị người mở ra. Hơn nữa bọn họ phát hiện, cả tòa cao ốc một mảnh đen kịt, không có một tia sáng, cùng bên ngoài tựa như là hai thế giới, phải biết này trời mặc dù hắc ám, nhưng cũng là có ánh trăng chiếu xuống, để bọn hắn miễn cưỡng nhìn thấy đường. Từ bên ngoài đi đến nhìn, nhà này lầu ký túc xá giống như một cái màu đen quái thú, chờ đợi lấy con ngồi tới cửa. Tỉnh Vĩnh Trương hỏi, làm sao bây giờ, chúng ta cần muốn vào xem một chút sao? Làm số một độ luân hồi dạp chiếu phim người, mặc kệ đi ở đâu. cái khác dạp chiếu phim người đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi cho nên hắn có lực lượng làm trước hết nhất phát ngôn viên phía sau hắn một nữ nhân nhỏ giọng nói ra chúng ta hay là không vào đi đi tòa nhà này cho ta cảm giác giống như rất quỷ dị bộ dáng cái này bề ngoài trắng non đẹp mắt nữ nhân gọi phùng chỉ linh là số 8 độ luân hồi dạp chiếu phim diễn viên tại bộ phim này trong vai diễn giếng vĩnh dáng rất bạn gái hà tuấn trí nhìn trong đại lâu bóng tối vô tận cẩn thận đề nghị ta cũng không đồng ý đi vào dù sao nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết cái trường học này sự kiện linh dị nhưng bây giờ chúng ta một chút manh mối đều không có tùy tiện đi vào cùng muốn chết không có khác nhau Mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu nói ra, đúng vậy à, không bằng hôm nay coi như xong, chúng ta chẳng có mục đích tại nguyên một tòa nhà quỷ dị trong đại lâu tìm manh mối, giống như mò kim đáy biển, nghĩ như thế nào đều là không đáng tin cậy dáng vẻ. Lúc này, một cái ngồi xổm trên mặt đất, nhìn trước mắt lộn xộn dấu chân nam nhân nói ra, nhìn tình huống, hoàn toàn chính xác có bốn người tiến vào lầu ký túc xá, nhưng về sau lại vội vã từ bên trong chạy ra. Cái này Khôi Ngô nam nhân gọi thường Trí Dũng, sợ thuộc số 9 độ dạp chiếu phim, tại bộ phim này trong vai diễn học sinh, vóc người Khôi Ngô căn bản cũng không phải là một cái học sinh trung học có thể có. Mấy người khác nghe được hắn nho nhau đi qua quan sát. Hà Tuấn Chi nói ra, nhìn dấu chân, bọn họ có thể là ở bên trong trải qua chuyện kinh khủng gì, cho nên mới khả năng kinh hoàng như vậy thất thố chạy đến. Chẳng biết tại sao, rõ ràng có 5 cái học sinh chạy vào đi, bọn họ lại nói chỉ có 4-2 dấu chân. Hơn nữa, cái khác diễn viên còn đồng ý thuyết pháp này, không thể không nói thực quỷ dị. Lúc này thời tiết bắt đầu thổi lên gió lớn, thổi đến trung quanh cây cối vang xào xạc, một đóa mây đen cũng bị thổi tới trường học trên không. Tràn toàn bộ ánh trăng, lập tức, toàn bộ trường học đều tối sầm xuống, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Nhìn ám một mảnh đen kịt xấu cảnh. đứng ở phía sau Nạp Tuyết Vi yếu ớt nói ra, "Ta, chúng ta đi thôi, ta cảm giác nơi này càng ngày càng âm lãnh kinh khủng." Thường Chí Dũng đứng dậy, gật đầu nói ra, "Cũng tốt, đã không có ý định đi vào, vậy chúng ta liền trở về đi, đứng ở chỗ này từ đầu đến cuối không phải thực an toàn. Lúc này về sau, đứng lên Thường Chí Dũng đột nhiên phát hiện, tại Nạp Tuyết Vi sau lưng lại còn đứng đấy một bóng người, bóng người này che giấu trong bóng đêm, thấy không rõ diện mục, đang từ từ hướng về phía Nạp Tuyết Vi đi tới. "Nạp Tuyết Vi, chạy mau, phía sau ngươi nhiều hơn một người." Thường chí Dũng hoảng sợ nói, hắn vừa rồi thế nhưng là đến qua nhân số sáu người vừa vặn, cho nên hắn thực xác định cái bóng đen này là thêm ra người tới. Nạp Tuyết Vi nghe được câu này, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi, dưới váy nắn hai chân run rẩy hướng về cái khác diễn viên chạy tới, nàng căn bản cũng không dám nhìn đằng sau, nàng sợ nhìn sẽ dọa ngã trên mặt đất. Mau cứu ta, van cầu các ngươi mau cứu ta. Nạp Tuyết Vi bên cạnh chạy đối Lạc Ninh Nguyệt bọn họ cầu khẩn nói. Lạc Ninh Nguyệt nghe được Thưởng trí dũng nhắc nhở, nàng ngũ quan bắt đầu có chút chảy máu, gương mặt xinh đẹp cũng bắt đầu có chút hư thối, con mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm trong bóng tối thân ảnh, tựa hồ là tùy thời vận dụng linh dị nguyền rủa chi vật giáng vẻ. Hà Tuấn Chí cũng nhanh chóng để lại phía sau lưng. phía sau lưng một đầu màu đen cổ sống bắt đầu có chút toát ra là ra, tựa hồ cũng là chuẩn bị dùng năng lực giáng vẻ. các ngươi đều đang làm gì? là ta nha. từ trong bóng tối vang lên một đạo thanh âm thanh thúy, tiếp tục bóng người cũng từ trong bóng tối đi ra, nàng đông nhiên là Phùng Chỉ Linh. chỉ thấy Phùng Chỉ Linh giơ một tấm bảng hiệu, Cao hứng nói ra, ta ở bên kia nhìn thấy một tấm thẻ học sinh, cho nên mới đi qua. nói xong, nàng còn đem trong tay nhâm dương thẻ học sinh lung lay, nói, Minh Ca không phải lao sư sao? có chương này thẻ học sinh, tiên nhiệm vụ của chúng ta liền nhẹ nhõm nhiều. những người khác lập tức nhẹ nhàng thở ra, Tỉnh Vĩnh Trường tức giận nói ra. Hiện ở chung quanh quá tối, kém chút không có bị người hủ chết. Nói xong, hắn vội vàng mở ra điện thoại đèn tin, đồng thời hắn còn nhắc nhở những người khác cũng đưa di động đèn tin mở ra, có ánh đèn liền sẽ không tỏ ra quá kinh khủng. Nhưng lúc này thưởng trí dũng trên mặt lại mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì hắn phát hiện nếu như nữ nhân trước mắt là Phùng Chỉ Linh lợi nói, vậy phía sau hắn một đôi chân là của người nào đâu? Hắn mang theo nghi hoặc biểu tình quay đầu đi, phát hiện mình sau lưng có một cái để tóc dài bạch y nữ nhân. Ngay tại hắn nhìn qua thời điểm, cái này bạch y nữ nhân cũng ngẩng đầu lên, lộ ra giấu ở trong đầu tóc hư tối mặt quỷ. mặt quỷ không trọn vẹn, con mắt mạo hiểm hừng quang. đối với hắn lộ ra ác độc tươi cười. a, cái khác mấy cái diễn viên nghe được tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ xoay đầu lại, phát hiện nguyên vốn thuộc về thưởng trí dũng vị trí hiện tại đã trông chân một mảnh, cái gì cũng không có. cái này, Hà Tuấn Trí có chút không dám tin tưởng, một cái diễn viên vậy mà tại chính mình dưới mí mắt hư không tiêu thất. Lạc Ninh Nguyệt cũng là một mặt hối hận, mới có chút buông lòng cảnh giác, lại đột nhiên người chết. đồng thời, cũng trách các nàng vừa rồi tại nhìn dấu chân, không có chú ý tới nhân số. Lúc này, đột nhiên, bọn họ nghe thấy theo vứt bỏ lầu ký túc xá bên trong chuyển đến một đạo tiếng bước chân, đồng thời một cô mãnh liệt cảm giác sợ hãi xâm nhập mà tới. Nay quỷ dị tiếng bước chân tựa như là theo trong địa ngục đi lên, hướng về cửa mà tới. "Đi mau, chúng ta lập tức đi." Tỉnh Vĩnh Trường lo lắng nói xong, liền dẫn đầu hướng về đến trường học chạy tới. Nơi này không thể đợi tiếp nữa. Hà Tuấn Trí nội tâm cũng là cảm thấy vô cùng sợ hãi, tiếng bước chân nhẹ nhẹ, vậy mà hóa thành ác độc gào thét chuyển vào lỗ tai hắn trong. Hà Tuấn Chí nói xong, cũng đi theo Tỉnh Vĩnh Trường trốn. Lạc Ninh nguyện không nói hai lời, xoay người rời đi. Hai người khác thấy thế, cũng đều bối rối xoay người chạy. lúc này, quỷ dị tiếng bước chân rốt cục đi tới cửa chính, một con đấm máu tay mở cửa lớn hướng ra, hướng về hắc ám trường học đi đến. a nhờ trang có chút toát ra gật đầu một cái, chiếu vào cái này quỷ dị thân ảnh trên mặt, người này lại là đã chết thảm ở phòng hầm y hỉ linh. y hỉ khiếu chảy máu trên mặt, nhìn trường học ký túc xá phương hướng, lộ ra nụ cười quỷ dị. một đoàn người chạy ra vứt bỏ lầu ký túc xá phạm vi về sau. hà tuấn trí một mặt may mắn nói ra, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch rất tốt, tức tìm được đầu mối hữu dụng, hơn nữa còn không người chết. tình vĩnh trưởng cũng cao hứng nói ra, đúng vậy à. Không thể không nói, vận khí của chúng ta không sai, có phùng chỉ linh nhận được thẻ học sinh, chúng ta đến lúc đó để mình ca tìm vị bạn học này hỏi một chút, liền có thể biết chuyện gì xảy ra. Những người khác cũng là gật đầu cười, cho rằng Tỉnh Vĩnh Trường nói thực chính xác. Những người này, mới chỉ trong chốc lát, liền đem chết mất thường chí dũng biến mất. Chương 81 hoàn toàn khác biệt đáp án. Ngày hôm sau, Lục Phàm đúng giờ đi vào lớp 12 ban 1 lên lớp, làm làm một cái lao sư, không thể không nói, hắn thực chuyên nghiệp. Lục Phàm đứng trên bục giảng, nhìn phía dưới học sinh, cười nói, các bạn học, vậy hôm nay chúng ta tiếp tục tiếp tục hôm qua nói lên. Phía dưới học sinh nhao nhao hưng phấn nôn nao nói, "Lão sư, nói nhanh một chút ta ta đều mong đợi một buổi tối." Vẫn là này mới tới Minh lão sư đối với chúng ta tốt, biết lớp 12 việc học nặng nề, đặc biệt cho chúng ta thuyết thư. Phía dưới ngẫu nhiên còn có không đồng dạng hoa si thanh âm nói ra, "Lão sư, người dáng dấp như vậy đẹp trai, có bạn gái sao? Lão sư, ta có thể làm bạn gái của ngươi sao?" Lục Pham nhẹ gật đầu, rất hài lòng học sinh đối với chính mình kính yêu, nhất là mấy cái nữ học sinh, hắn ổn ổn tâm thần, mở miệng nói tiếp Tây du ký, lại nói có một ngày, Tôn Ngộ không tại thủy liêm động uống rượu say mềm, hồn phách bị hắc bạch vô thường cấp bắt đi, tôn ngộ không biết tiền căn hậu quả về sau, giận dữ nói, diêm vương tiểu nhi, ta lão tôn cùng trời đồng thọ, sao có thể có thể tuổi thọ đã hết, nhất định là ngươi lường địch chút quỷ kế lừa gạt ta lão tôn. tôn ngộ không giơ lên trong tay kim cô đồng, nói, đát, an ta lão tôn một gậy, một gậy liền đánh chết diêm vương đứa bé. lục phàm thanh âm vẫn còn tiếp tục, mà phía dưới diễn viên đều nghe ngây người, hà tuấn trí tự lẩm bẩm, tây du ký trong có một đoạn như vậy sao? ta làm sao không biết? lục phàm nói tây du ký đồng thời, con mắt cũng đang quan sát trong phòng học có hay không người khả nghi. Bởi vì tối hôm qua có người theo vứt bỏ lầu ký túc xá trong trại đến, hơn nữa bước chân mười phần lộn xộn, hắn suy đoán những người này khẳng định ở bên trong trải qua chuyện kinh khủng gì, nếu như những người này là hắn lớp học học sinh, như vậy biểu tình nhất định sẽ có từng kia từng kia hoảng sợ hoặc sợ hãi. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, toàn lớp 37 người, một người không kém, toàn bộ đến đông đủ, liền biểu tình cũng đều là bởi vì nghe hắn thuyết thư mà hưng phấn biểu tình. Bất quá hắn phát hiện mình lớp học vị trí trung tâm rông ba chỗ ngồi, không có người lựa chọn đi sang ngồi, cái này khiến hắn có chút không hiểu, hắn đem chuyện này để ở trong lòng, chuẩn bị tìm cái thời gian, hỏi một chút những bạn học này. đinh đinh đinh có khi cảm giác thời gian trôi qua chính là nhanh bất chi bất giác tiếng trung tan học liền vang lên lục phạm ngừng lại nói ra các bạn học đã tan lớp vậy chúng ta liền lần sau sẽ bàn đi lao sư không muốn đi a hãy nói một chút đi đúng đấy nghe được chính đặc sắc đâu tại học sinh giữ lại âm thanh bên trong lục phạm hướng về phòng giáo sư làm việc đi đến nhìn thấy lục phạm sau khi đi hà tuấn trí quay đầu đi đối chỗ ngồi phía sau nhâm dương hỏi đồng học nghe nói các ngươi tối hôm qua đi vứt bỏ lầu ký túc xá đối với hà tuấn trí đặt câu hỏi nhâm dương hơi nghi hoặc một chút nói ra là có việc này hà Tuấn chí làm sao ngươi biết nhâm dương nói xong quay người đối lao phi kêu lên lao phi có phải hay không là ngươi nói miệng của ngươi cũng quá lớn đi không phải nói qua cho ngươi không muốn cho người khác nói sao lao phi biểu tình mười phần vô tội lớn tiếng kêu hàn nói lao đại chuyện này thật không phải là ta nói lao phi một chỉ bên cạnh tiêu thức nói khẳng định là tiêu thức hắn nói nhâm dương lập tức nhìn tiêu thức tiêu thức lập tức giải thích nói lao đại cũng không phải ta nói ngươi cũng không phải không biết miệng của ta xưa nay không lớn chẳng lẽ là bạch lộ nhâm dương nhìn hai người cũng hoàn toàn chính xác không giống dáng vẻ nói láo, lập tức đoán được có thể là Bạch Lộ nói, dù sao lúc ấy ở đây cũng chỉ bọn hắn bốn người. Các ngươi không cần đoán, là chúng ta tại vứt bỏ lầu ký túc xá trước nhặt được học sinh của ngươi thẻ, hơn nữa cửa còn có rất nhiều bước chân, cho nên chúng ta suy đoán các ngươi là tiến vào vứt bỏ lầu ký túc xá trong. Hà Tuấn Chi nói xong, một bên Phùng Chỉ Linh liền cười đem nhâm Dương thẻ học sinh đưa cho hắn. Nhâm Dương đồng học, vật quy nguyên chủ. Nhâm Dương tiếp nhận thẻ học sinh, có chút ngoài ý muốn muốn nói ra, thì ra học sinh của ta kẹt tại các ngươi nơi này à, hại ta tìm rất lâu, các ngươi đoán không sai, chúng ta thực sự là đi vào qua, các ngươi muốn như thế nào? Hà Tuấn Chí người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền được vứt bỏ túc xá lâu manh mối. Hà Tuấn Chí giải thích nói: chúng ta không có ý tứ gì khác, chính là xem lại các ngươi theo vứt bỏ lầu ký túc xá chạy đến lúc, bước chân giống như thực bối rối dáng vẻ, cho nên hiếu kỳ hỏi một chút, các ngươi ở đâu đến cùng trải qua cái gì? Cũng không có gì. Nhâm Dương nuốt vay, không thèm để ý nói ra, chính là nghe nói bên trong chết quang người, cho nên chúng ta hiếu kỳ nghĩ vào xem, ai biết trở ra, bên trong siêu cấp hắc, một điểm quan tuyến đều không có. Chúng ta trong lòng run sợ đi đến lầu bốn về sau, đột nhiên. một đạo quỷ dị quỷ ảnh xuất hiện tại trước mặt chúng ta, bay vào một gian trong túc xá. Chúng ta thấy cảnh này, liền dọa chạy ra. Hà Tuấn Chí bừng tỉnh đại ngộ nói: hóa ra là như vậy a. Hiện tại Hà Tuấn Chí có hai lựa chọn, đến tuột cùng theo Nhâm Dương nói đi, từ đó đi điều tra vứt bỏ lầu ký túc xá, vẫn là lựa chọn đem Nhâm Dương nói, làm một cái chuyện xưa, nghe xong coi như xong. Hai lựa chọn đều đều có ưu điểm, bên trong tuyển chọn đi vứt bỏ lầu ký túc xá, vậy khẳng định là tính thăm dò cái bản, nói không chừng còn có đoán linh cuốn bát thượng, càng có khả năng sẽ có được linh dị nguyền rủa chi vật nhưng cùng lúc cũng mười phần nguy hiểm. Mà lựa chọn không đi lầu ký túc xá. vậy liền an toàn nhiều, chỉ cần bị động tránh thoát quỷ hồn tập kích, thuận lợi qua hết 5 này, coi như hoàn thành nhiệm vụ. nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, không nói đạt được linh dị nguyền rủa chi vật liền nói thời gian càng đi về phía sau, bị quỷ hồn tập kích tần suất càng cao, hơn nữa dạp chiếu phim đối quỷ hồn hạn chế sẽ càng ngày càng ít, từ đó để quỷ hồn càng ngày càng kinh khủng. Hà Tuấn chí mắt người thần trao đổi lẫn nhau một chút, cuối cùng xác định lựa chọn của bọn hắn. Hà Tuấn chí nhẹ gật đầu, nói: Nhân Dương, có phải hay không các ngươi nhìn lầm? Trên thế giới này làm sao có thể có quỷ? Ta nhưng không có nhìn lầm, ngươi không tin hỏi Lao Phi cùng Tiêu Thức bọn họ. Hà Tuấn Trí còn không có đặt câu hỏi, Lao Phi cùng Tiêu thức liền vội vội vàng vàng nói ra, "Thật là có quỷ, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai." Hà Tuấn Trí lắc đầu, nói, "Mặc dù các ngươi nói rất giống thật, nhưng ta vẫn là rất khó tin tưởng trên thế giới này có quỷ, cho nên chúng ta quyết định buổi tối hôm nay đi kiến thức các ngươi một chút nói tới quỷ ảnh, đúng, các ngươi biết con quỷ kêu bay vào giàn kia tốt xá sao?" Ách, Nhâm Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn Hà Tuấn Trí, không rõ hắn có phải điên rồi hay không, coi như không phải quỷ, cũng tuyệt đối là đồ không sạch sẽ đi, đều nói rõ ràng như vậy, các ngươi còn đi? Tốt ta, tùy cho các ngươi. Dù sao ta là sẽ không đi, còn có quỷ ảnh bay vào phòng là số 407 ký túc xá. Nhâm Dương nói xong, đối lao Phi cùng Tiêu Thức nói ra, đi thôi, chúng ta đi nhà vệ sinh hút điếu thuốc trở lại lên lớp. Hai người nhanh chóng đứng dậy, nhẹ gật đầu, nói, tốt, tốt, hút điếu thuốc thư giãn một tí cũng tốt. Kia đi thôi. Nhâm Dương nói xong, dẫn đầu hướng về cửa đi ra ngoài. Hà Tuấn Trí vẫn luôn nhìn bọn họ, thẳng đến ba người đi ra cửa lớn, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn nhìn thấy ba người trên thân tung bay quỷ dị hắc khí. Chương 82 không tồn tại người. Lâu năm nhà vệ sinh năm trong Nhâm dương dựa vào ở trên tường hút thuốc híp mắt nói ra cũng không biết hà tuấn trí có phải hay không đốc, đều nói kia tòa nhà lầu ký túc xá không sạch sẽ còn khăng khăng hướng bên trong chạy đến ngày mai xem bọn hắn làm sao bị dọa ra tới đúng đấy nói cho bọn họ cũng không nghe lao phi cùng tiêu thức cũng đều mười phần đồng ý nhẹ gật đầu được rồi không nói bọn họ đâu chúng ta nói một chút mới tới lao sư đi thật không nghĩ tới cái này mới tới lao sư nói chuyện xưa rất có một tay cũng không phải sao lão sư này nói chuyện xưa ta đều nghe mê mẩn thật là quá êm thai lao phi ngồi xổm trên mặt đất đối với mới tới lao sư Hắn cũng thích, thích, so trước đó lao cổ đồng thú vị nhiều. Lúc này, tiêu thức nhỏ giọng nói ra, các ngươi nói, lao sư này trước kia làm gì? Nói Tây Du ký ta theo chưa từng nghe qua, hơn nữa ta còn đặc biệt vào internet lục soát một chút, cũng đều không có một chút tin tức. Nói cách khác, này nhỏ bảo hoàn toàn là chính hắn viết. Ai biết được, khả năng trước kia là tác gia cũng có nói. Nhâm Dương muốn bay, không thèm để ý nói. Đúng lúc này, từ một tiếng, nhà vệ sinh trong phòng kế bồn cầu, vậy mà chuyển ra xả nước thanh âm. Mấy người liếc nhìn nhau, Nhâm Dương nghi ngờ hỏi, tiêu thức, ngươi không phải mới vừa kiểm tra qua, bên trong không người sao? nay nhà vệ sinh có ba cái gian phòng, tiêu thức nhìn tận cùng bên trong nhất đóng kín cửa nhà vệ sinh gian phòng, xác định nói ra, đúng vậy à, ta đích xác là kiểm tra qua bên trong không ai a lao phi hỏi, kia đây là có chuyện gì? được rồi, lao phi, ngươi qua xem một chút đi. nhâm dương không thèm để ý chỉ chỉ nhà vệ sinh gian phòng, nói, nếu có người liền đem bọn hắn kêu đi ra, không nên quấy rầy ta hút thuốc hứng thú. lao phi phản nàn nói, tốt ta, thật là, có người cũng không ra cái âm thanh. tiêu thức tự đủ, ta đích xác là kiểm tra qua bên trong không ai à, thật là kỳ quái. lao phi đi đến cửa ve lúc cửa trước, hỏi, bên trong có người sao? thế nhưng là trong nhà vệ sinh chỉ có quỷ dị yên tĩnh một chút thanh âm đều không có lao phi không nhịn được vỗ vô, vô cửa vẽ đúc cửa nói ra ai ở bên trong a không chết liền ra cái âm thanh a kết quả vẫn là đồng dạng, bên trong không có chút nào thanh âm căn bản cũng không giống là có người dám vẻ lao phi lập tức tức giận đột nhiên đợi cửa lại phát hiện cửa gỗ không nhúc nhích tí nào cái này khiến hắn cảm giác được thực không thể tưởng tượng nổi lúc nào này nhà vệ sinh cửa gỗ như vậy kiên cố hắn khả năng là nghĩ đến cái gì ngồi sùng xuống, xuống túi đầu theo cửa gỗ khe hở hướng về bên trong nhìn lại phát hiện phía sau cửa có một người mặc cũ nát vải trắng dày người Hắn lập tức biết hẳn là người này đứng vững cửa lớn. Lao phi tức giận mắng, má, cha hỏi ngươi cũng không trả lời, còn đứng vững cửa lớn, ta để ngươi đỉnh. Nói xong, Lao phi một chân hướng về cửa gỗ đã vào. Ai biết cửa gỗ lập tức liền được mở ra, sai không kịp để phòng phía dưới, hắn manh rót vào trong nhà vệ sinh, bối rối phía dưới, hắn bắt lấy một cái băng lánh thân thể. Phanh một tiếng, cửa gỗ manh bị đóng lại. Đến cùng là ai, dám trêu cho ta? Lao phi mở tròn mắt, biểu tình lại lập tức biến mười phần sợ hãi. Hắn phát hiện mình nắm lấy lại là một cái máu me khắp người nữ quỷ, nữ quỷ hiện tại chính ác độc nhìn hắn. nghe được Lao Phi tiếng kêu thảm thiết, Nhâm Dương hỏa Tiêu thức chạy đến nhà vệ sinh gian phòng cửa, mánh đập cửa gỗ, lớn tiếng nói: Lao Phi, ngươi thế nào? Đáng tiếc, bên trong yên tĩnh đến làm cho lòng người trong phát run. Nhâm Dương nói ra: Tiêu thức, chúng ta cùng nhau giữ cửa phá tan nó. Nhưng lúc này, Tiêu thức lại run rẩy nói ra: Lão đại, chờ một chút, ngươi nhìn phía trên là ai? Nhâm Dương nghe nói như thế, nghi hoặc hướng về cửa gỗ trên đỉnh nhìn lại, lại phát hiện Lao Phi đem đầu đưa qua cửa gỗ, chính mặt không thay đổi nhìn bọn hắn. Nhâm Dương dọa hướng lui về phía sau mấy bước, mắng: Không chết cũng không ra cái âm thanh, còn không đem cửa mở ra. Lão Phi đầu đống lúc đít. Lập tức theo cửa gỗ trên rất xuống, lăn đến nhâm dương bên chân, đối hắn ác độc nói ra: "Các ngươi đều phải chết." Hắc cám lập tức bao phủ lại nhà vệ sinh, từ bên trong chuyển ra nhâm dương hòa tiêu thức tiếng kêu thảm thiết. Lục Phàm đi đến bàn làm việc của mình trước ngồi xuống, nghĩ đến bước kế tiếp nên làm cái gì lúc. Một nữ nhân đi đến, ngồi tại hắn bên trái trước bàn làm việc, nữ nhân này mặc một thân màu trắng trang phục nghề nghiệp, vóc người cao gầy, màu đen váy ngắn, cùng lộ ra hai đầu dài nhỏ chân trắng, phối hợp nàng thuộc nữ độc hữu khí chất, hiển nhiên là một vị rất có tư sắc đẹp nữ. Mỹ nữ một tay chống đỡ một bên gương mặt, đối Lục Phàm khẽ cười nói: minh ca, vừa tới trường học còn quen thuộc đi còn thật thói quen lục pham nói ra đúng rồi mục tinh ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi danh tự này là hắn tại nàng bàn làm việc dựng thẳng trên bảng hiệu nhìn thấy tất nhiên nhân vật thân phận tin tức cũng có thể mua một chút toán linh quấn một phần tất nhiên đây chỉ có cơ bản nhất thân phận tin tức ngươi nói ta hơi nghi hoặc một chút vì cái gì trường học của chúng ta sẽ có một tòa vứt bỏ lầu ký túc xá mục tinh có chút trần trờ nói ra chuyện này cũng không tính là bí mật nói cho ngươi cũng không sao kia là một năm trước có cái lớp mười nữ hài đột nhiên theo kia tòa nhà lầu ký túc xá nhảy lầu lại thêm ở bên trong học sinh mỗi một cái đều nói gặp qua một cái áo trắng nữ quỷ cũng không nguyện ý tiếp tục ở bên trong ở nhân viên nhà trường nhìn nhà này lầu ký túc xá cũng không có ở bao nhiêu người hơn nữa cũng là lâu lâu liền trực tiếp đem cả tòa lầu ký túc xá đều phòng, không được những người khác lại đi vào tiêu một tinh ngươi biết nữ sinh này tên cùng ở số mấy túc xá sao lục phạm cảm giác cái này nữ sinh hẳn là bộ phim kinh dị này đầu nguồn nàng gọi ký như tư ta nhớ được nàng giống như ở trước kia lão lầu ký túc xá số 407 phòng lục phạm hiểu rõ hoàn toàn bộ tin tức về sau đối một tinh cười nói cảm ơn ngươi nói cho ta những tin tức này chờ có rảnh mời ngươi ăn cơm Ha ha, ăn cơm coi như xong, vẫn còn có chuyện, không biết nên không nên nói cho ngươi." Lục Phàm nghi ngờ hỏi, "Chuyện gì?" Chính là nữ sinh này nhảy lầu về sau, thân thể toàn bộ đều tại, nhưng duy trì có trái tim không thấy. "A, không phải đâu." Lục Phàm kinh ngạc nói, đồng thời hắn cảm giác, quả tim này hẳn là bộ phim này trong linh dị Nguyên rủa vật, hắn cảm thấy có thể tranh một chuyên cái này linh dị Nguyên rủa chi vật. Tìm hiểu tình huống về sau, Lục Phàm tùy ý lật trên bàn công tác một bản chống dông sách bài tập, nghĩ đến làm sao tìm được món kia linh dị rủa chi vật. Đột nhiên, một tấm viết chữ giấy trắng bay ra, rơi vào trước mặt của hắn, Lục Phàm cầm lên xem xét. đây là một tấm không biết từ nơi nào kéo xuống đến quyển nhật ký giấy trắng lục phàm nghi hoặc vượt qua mặt sau phát hiện phía trên vậy mà viết chút chữ chỉ thấy phía trên viết mỗi ngày bị bọn họ khi dễ không bằng chết đi coi như xong nghe nói vứt bỏ lầu ký túc xá nháo quỷ đã như vậy ta đây liền để quỷ đem ta dễ đi dù sao thế giới này cũng không có người quan tâm ta tại số 407 phòng phát hiện một bản nhật ký bản phía trên vậy mà ghi lại một kiện thiên đại bí mật ha ha nếu như ta đạt được vật như vậy ta liền có năng lực giết sạch tất cả khi dễ người của ta đáng tiếc quyển nhật ký này bản mang không ra ta quyết định đem nó giấu ở bản đọc sách đằng sau hôm nay ta liền phải đem như vậy đồ vật moi ra chương đạo lục phàm tự lẩm bẩm người kia là ai chương tám mươi đi ra không được lầu 3. nhìn trên tờ giấy ký tên lục phàm tự lẩm bẩm chương đào, cái này học sinh là ai này tờ giấy làm sao lại tại ta trên bản công tác đây là lớp chúng ta học sinh sao vì cái gì ta chưa từng có nghe qua cái này học sinh tên nhìn trên tờ giấy ghi chép văn tự lục phàm có rất nhiều nghi hoặc Trương đạo nói vứt bỏ lầu ký túc xá số 407 phòng có một bản nhật ký bản phía trên ghi lại nhà này trường học bí mật cũng không biết là cái gì xem ra đêm nay muốn đi vứt bỏ lầu ký túc xá lục soát một chút nhưng luôn cảm giác rất quỷ dị bộ dáng lời kịch này nói là cấp dạp chiếu phim nghe khi tất cả manh mối đều tập trung ở số 407 ký túc xá về sau lục phàm nghĩ không đi đều không được huống chi kia trái tim còn có thể là linh dị nguyền ruộng chi vận đến nỗi này tờ giấy trắng hắn quyết định lưu lại Một tinh nhìn lục phàm ngồi tại vị trí trước lẩm bẩm lập tức tò mò hỏi minh lão sư người đang suy nghĩ gì đấy ha ha không có gì liền là đang nghĩ giữa chưa ăn cái gì lục phàm thu hồi giấy trắng đối một tinh cười nói một tinh nhẹ che miệng cười nói ha nhanh như vậy liền nghĩ đến giữa chưa ăn cái gì xem ra minh lão sư cũng thích ăn sao ha ha dân dĩ thực vi thiên sao mục tinh đối lục phàm mời nói đã như vậy vậy chúng ta đợi chút nữa cùng đi ăn đi tốt cầu còn không được đến giữa trưa về sau lục phàm cùng mục tinh đi vào nhà ăn lúc rất nhiều học sinh đã ăn không sai bịt lắm lạc ninh nguyện một đoàn người cũng là vừa vẫn ăn xong bọn họ vừa đi ra liền thấy lục phàm cùng mị nở anh ngữ lao sư vừa nói vừa cười đi vào nhà ăn hà tuấn trí một mặt ghen tị nói ra không nghĩ tới minh lão sư mới đến mấy ngày liền cùng anh ngữ lao sư tốt hơn phải biết anh ngữ lao sư thế nhưng là toàn trưởng công nhận đẹp nhất lao sư Tình Vĩnh trường nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a, này Minh lão sư thật là lợi hại a." Mặc dù hai người tại ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng ở trong lòng đã đem lục phàm mang chết, mấy người bọn họ tại nghị trăm phương ngàn kế tìm hiểu nhà này trường học bối cảnh lịch sử, cùng nhiệm vụ manh mối, còn muốn lo lắng đêm nay đi vứt bỏ lầu ký túc xá có thể hay không người chết. Nhưng cái này nhân vật chính minh ca ngược lại tốt, làm hai ngày lão sư, lên hai tiết khóa, nói mấy chương ma sửa đổi phần Tây Du ký, sau đó liền một điểm cống hiến đều không có làm, hiện tại còn tới nơi cô gái. Lạc Ninh Nguyệt cũng có chút cảm giác Lục Phạm không đáng tin cậy, nhưng bọn hắn cũng không thể cùng Lục Phạm nói thẳng chuyện này. Nếu không Lục Phạm thân làm một cái lao sư, tất nhiên sẽ ngăn cản bọn họ đêm tối tham dò vứt bỏ lầu ký túc xá. Vậy bọn hắn tham dò kế hoạch khả năng liền ngâm nước nóng. Nhưng nàng mẩy may không biết, Lục Phạm đã biết số 407 ký túc xá manh mối. Hơn nữa so với bọn hắn biết đến còn nhiều hơn. Không giống bọn họ chỉ biết là số 407 ký túc xá nháo quỷ, không biết quyển nhận ký chuyện. Quý nhã là lớp 12 ban một học sinh, 8 giờ tối như thường ngày, tại thư viện nhìn sẽ lợi bạn, mới trở lại ký túc xá. Căn này bốn người ký túc xá chỉ có một mình nàng ở. cái này khiến nàng luôn là may mắn vận khí của mình tốt có thể một người ở một gian ký túc xá nhưng có khi nàng lại có một loại cảm giác túc xá này nguyên lẽ ra không nên chỉ có một mình nàng mới đúng a hôm nay ánh đèn làm sao như vậy ám nàng vừa đi vào ký túc xá mở đèn lên liền phát hiện ánh đèn như trước kia khác biệt giống như mở tối rất nhiều được rồi không nghĩ có thể là bóng đèn hỏng đi tắm trước đi ngày mai còn muốn nghe minh lão sư khóa đâu nàng cầm quần áo lên liền liền hướng về toa led đi đến đột nhiên cửa lớn bị gõ đông đông đông ai vậy quý nhã hơi nghi hoặc một chút Không biết lúc này ai tìm đến mình. Nàng mở ra ký túc xá cửa gỗ, lại phát hiện bên ngoài không có một người. A, người đâu? Nhìn trống rỗng lờ mờ hành lang, cũng không biết là ai tại đùa ác, nàng có chút không cao hứng đóng lại cửa gỗ, cầm lên quần áo của mình liền hướng về toilet đi đến. Ngay tại nàng khi tắm, cửa lớn răng rắc một tiếng, lại bị người mở ra, một đạo bóng đen quỷ dị đi đến, tiến vào quý nhã trong chăn. Quý nhã tắm rửa xong, thổi khô tóc về sau, nằm ở trên giường nhìn điện thoại di động tin tức, thỉnh thoảng còn phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Lúc này hầu, đèn điện bắt đầu phát ra xì. Xì. Tiếng vang tiếp tục đèn điện bắt đầu lúc sáng lúc tối lên quý nhã có chút không hiểu nói ra đây là có chuyện gì chẳng lẽ chỗ nào tiếp xúc không tốt sao lúc này nàng đột nhiên cảm giác trong chân giống như có động tĩnh nàng vén chân lên xem xét phát hiện một cái thất khiếu chảy máu tóc thai bù sú nữ quỷ chính quỷ dị nhìn nàng a dạng sáng 11 giờ 30 phút lục phan nhìn đồng hồ nói ra thời gian không sai biệt lắm hắn nói xong liền hướng về vứt bỏ lầu ký túc xá đi đến sở dĩ lựa chọn thời gian này điểm ra phát là bởi vì ác linh thuốc lá mưa đến dạng sáng 12 điểm mới có thể đổi mới Cho nên hôm nay hắn dùng ác linh thuốc lá về sau, vừa đến dạng sáng 12 điểm, liền có thể tiếp tục dùng ác linh thuốc lá, nói cách khác trong khoảng thời gian này, hắn có thể liên tục dùng 4 lần, lại thêm lần này rút đến luân hồi quỷ tháp, đủ để cam đoan an toàn của hắn. Hôm nay thời tiết phá lệ âm trầm, đi ở trường học trên đường nhỏ, hai bên cây cối tối như mực một mảnh, ánh trăng chiếu xuống, bên trong nhìn bị ảnh trọng trọng, còn chưa tới vứt bỏ lầu ký túc xá, Lục Phàm liền có một loại thực dự cảm không tốt. Mấy phút sau, hắn đứng tại vứt bỏ lầu ký túc xá ngoài cửa lớn, mở ra đèn tin, hướng về lầu một đại sảnh chiếu đi, phát hiện bên trong cũng là tối như mực một mảnh. nồng đậm hắc cám để ánh đèn đều chiếu xạ khó khăn lục pham nhẹ gật đầu nói ngược lại là không có biến hóa gì lớn tin tức tốt duy nhất chính là không có lần trước cái loại này mãnh liệt cảm giác sợ hãi lục pham đứng tại cửa ra vào lấy diễn viên thân phận nói ra ta nhất định muốn biết rõ ràng nhà này lầu ký túc xá trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì còn có cái này gọi trương đào người vì cái gì nói trong trường học này ẩn giấu đi bí mật nói xong lục pham liền không chút nào dừng lại hướng về bên trong đi đến vừa vào lầu ký túc xá không khí trong nháy mắt hàng mấy độ lục pham toàn thân lắc một cái vậy mà cảm giác có chút lạnh lục pham tự đủ làm sao nhiệt độ lập tức hàng nhiều như vậy hắn đứng trong đại sảnh đường đánh giá tả hữu hai đầu hành lang phát hiện đi hướng lầu hai đường ở bên phải hành lang hẳn là đi bên phải đi lục phạm nhìn bên phải cầu thang cửa vào hướng về nơi đó đi tới đã lên lầu lục phạm không biết theo bên trái hành lang vách tường cuối cùng đi tới một cái kinh khủng bóng đen bóng đen nhìn lục phạm biến mất phương hướng chậm rãi đi theo lục phạm tại đen nhánh hoàn cảnh bên trong thận trọng lên tới lầu 3, thật cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hắn không có nhìn lầu ba bố cục bởi vì hắn phát hiện mỗi tầng bố cục đều là giống nhau không có gì để mắt cho nên hắn tiếp tục hướng về lầu bốn đi đến chỉ trong chốc lát, lục phàm nói ra a ta tại sao lại trở lại lầu ba hắn có chút kỳ quái rõ ràng theo lầu ba hướng hướng về phía lầu 4, nhưng đi lên mới phát hiện lại còn là lầu ba hắn biết mình là gặp quỷ đà tường nhưng bây giờ thân vì lao sư hắn còn không có đụng phải quỷ cho nên cũng không thể nói mình đụng phải quỷ đà tường nếu không khẳng định là không phù hợp nhân vật lời kịch sẽ khấu trừ án linh quấn lúc này hầu ánh đèn chiếu xạ đến vách tường vậy mà bắt đầu thẩm thấu ra quỷ dị máu ngay tại lục phàm khẩn trương nhìn chằm chằm máu lúc đột nhiên theo trong máu dôi ra một con huyết hồng cánh tay nhanh chóng hướng về lục phàm trộ tới Mà từ cửa thang lầu cũng đi tới một cái bóng đen quỷ dị, bóng đen di động rất nhanh, cơ hồ thời gian trong nháy mắt liền đi tới Lục Phạm trước mặt. Ha ha. Lục Phạm thấy cảnh này, bàn tay rũ ra, một tòa hắt tháp liền xuất hiện tại trên tay, đây là hắn lần trước rút thường rút đến luân hồi quỷ tháp. Luân hồi quỷ tháp vừa xuất hiện, liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo màn ánh sáng màu đen, đem Lục Phạm bảo vệ, đồng thời còn hướng về bốn phía khuyết tán ra từng đạo gợn sóng, gợn sóng quét vào quỷ hồn trên người. 3 giây sau, quỷ hồn ác độc không cam lòng mắt nhìn Lục Phạm, mới biến mất không thấy gì nữa, đồng thời, quỷ dị hoàn cảnh cũng khôi phục lại. Lục Phàm nhìn lấy trong tay hát tháp, thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này, Linh Dị Nguyên rủa Chi Vật Ngoại ý muốn dùng ta, đáng tiếc, dùng một lần có 30 phút thời gian cung đồ. Lục Phàm hít sâu một hơi, dựa theo diễn viên thân phận nói ra, không nghĩ tới túc xá này lâu vậy mà thật sự có quỷ, may mắn, ta có một kiện tổ tông truyền thừa minh khí, mới lấy cam đoan ta không chết. Ta ngược lại muốn xem xem, nay quyển nhật ký là trọng yếu bao nhiêu, để hai con quỷ hồn không kịp chờ đợi muốn giết ta. Nói xong, Lục Phàm tiếp tục hướng về lầu bốn đi đến, lần này mười phần thuận lợi thông qua cầu thang, đi tới lầu bốn. Mời đọc lạng kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng. chầm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 84 trở về từ có chết. Thông qua xem xét số túc xá, Lục Phạm tìm được số 407 ký túc xá, gian túc xá này là ở bên trái cuối hành lang thứ hai đến một gian. Kích một tiếng, phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Lục Phạm đi vào. Hắn hướng về phòng bốn phía nhìn một chút, phát hiện bên trong có hai cái khung sắt giường, vị trí gần cửa sổ có cái tủ sách, cửa sổ bên ngoài là cái ban công, cái khác liền thứ gì cũng không có, liền đem ghế cũng nhìn không thấy. Lục Phạm tự lẩm bẩm, thông qua trên tờ giấy nói, kia bản nhật ký vốn là tại bàn đọc sách đằng sau đi. trong bóng tối lục phàm mở ra ánh đèn cẩn thận đi đến trước bàn sách Rời bàn đọc sách quả nhiên ở phía sau phát hiện một bản màu trắng quyển nhật ký lục phàm nhặt lên lên quyển nhật ký nói không có nghĩ đến cái này trương đào vậy mà không có nói mò thật sự có một bản nhật ký bản bỏ ở nơi này lúc này hầu cửa lớn loảng xoảng một tiếng bị lực lượng vô hình manh đóng lại lục phàm vội vàng chạy đến trước cửa dùng sức lôi kéo trước cửa nhưng cửa lớn không nhúc nhích tí nào mẹ nó lại là như thế này lục phàm tức giận một chân đá vào cửa lớn bên trên điện ảnh nhắc nhở không phù hợp nhân vật diễn viên lời kịch khấu trừ mười điểm đoán linh quấn lục Pham, vừa căng thẳng, liền quên chính mình còn vai diễn lấy lão sư. Lúc này, cửa gỗ lại bắt đầu thẩm thấu ra máu tươi đến, một con quỷ dị huyết thủ từ trong máu tươi hướng về lục phàm trộm tới. May mắn lục phàm con mắt nhìn chằm chằm vào bốn phía, trông thấy một màn này lập tức lùi lại, lại lập tức đụng vào một bộ băng lánh trên thân thể. Lúc này hầu lục phàm trên mặt bắt đầu có chút toát mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy một cái xử lý không tốt, chính mình có thể sẽ chết ở chỗ này, hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là tìm tìm một cái manh mối mà thôi, lại để cho mình xa vào đến sinh tử tổn vong bên trong. Lục phàm không chút suy nghĩ, cấp tốc theo hệ thống thanh vật phẩm bên trong lấy ra ác linh thuốc lá. nhanh chóng đưa cho đằng sau không biết tên đồ vật, cũng mặc kệ hắn là người hay quỷ, dù sao ác linh thuốc lá đối cả hai đều hữu hiệu quả. Ác linh thuốc lá mới bị Lục Phàm giơ lên, xì. Một tiếng, thuốc lá lập tức tự động nhóm lửa. Lục Phàm hướng về sau nhìn lại, phát hiện đây là một cái ngực phá cái lô lớn áo trắng nữ quỷ, trên mặt giống như bị ô tô đụng qua giống như phá loạn không chịu nổi, bây giờ còn tại chạy xuống máu tươi, khỏe miệng ngậm Lục Phàm đưa cho nó ác linh thuốc lá, chính ác độc nhìn hắn, hình tượng tỏ ra 10 phần quỷ dị. Lúc này, trong cửa huyết y nữ quỷ cũng song toàn đi ra, nữ quỷ này càng thêm kinh dị chính là, toàn thân giống như bị đao cắt qua. hiện tại đoán độc nhìn lục phàm lặc lặc lặc nữ quỷ hướng về lục phàm đi tới khoe miệng còn phát ra kinh khủng quỷ tiêu âm thanh nữ quỷ những nơi đi qua sau lưng toàn bộ biến thành bóng tối vô tận lục phạm nhìn thấy nữ quỷ cứ như vậy hướng về phía hắn đi tới khoe miệng mỉm cười lấy ra cuối cùng một cái ác linh thuốc lá ném cho nữ quỷ nữ quỷ bị động vườn hai cái ngón tay vương vàng tiếp nhận sì. một tiếng ác linh thuốc lá tự động nhóm lửa nữ quỷ lập tức liền đứng tại nơi nào hiệu quả hết sức rõ ràng nhưng là lục phàm phát hiện này hai con nữ quỷ quất ác linh thuốc lá ba giây về sau đều không có tính toán biến mất ý nghĩ. Ác linh thuốc lá, còn ác độc nhìn hắn. Lục Phàm lập tức biết, cái túc xá này lâu có thể là toàn bộ sự kiện linh dị điểm trung tâm, hoặc là tiếp cận điểm trung tâm. Cho nên ác linh thuốc lá hiệu quả mới ở đây giảm bất đi nhiều, khả năng tối đa cũng liền lại hạn chế các nàng không tới 10 giây thời gian. Không có biện pháp. Nhìn hai con nữ quỷ càng phát ra nụ cười quỷ dị, Lục Phàm trong lòng một phát húc ác, một cái đi nhanh, vọt thẳng đến ban công, hướng về tầng dưới hạ nhảy xuống. Nơi này là lầu 4, cũng không phải từ cao, hơn nữa mỗi tầng đều có ban công, có thể cho Lục Phàm mượn lực địa phương quả thực không ít, tại tăng thêm hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn, trên lý luận là có thể an toàn hạ tới trên mặt đất. mà hắn sở dĩ không đi cầu thang một là bởi vì áo đỏ nữ quỷ ngay tại một cửa đứng bên cạnh lục phàm mở cửa rất có thể sẽ chọc giận nàng từ đó bị nó tránh thoát ác linh thuốc lá giam cầm đem hắn giết hai là nếu như đi cầu thang lời nói rất có thể sẽ lần nữa gặp được quỷ đã tưởng mà hắn ác linh thuốc lá đã không có luân hồi quỷ thắp cũng đang làm lạnh bên trong cho nên một khi đụng tới vậy hắn liền chỉ có một con đường chết cho nên lục phàm trái nghĩ phải nghĩ cuối cùng quyết định nhảy lầu chạy trốn bên kia lạc ninh nguyệt năm cái diễn viên thận trọng đi đến bước bỏ lầu ký túc xá trước nạp tuyết vi nhỏ giọng nói ra chúng ta phải đi vào thật sao? Ha Tuấn Chí mười phần xác định nói ra, đúng vậy, chúng ta nhất định phải hướng về phía kia người chứng thực. Trên thế giới này là không có quỷ, nay chỉ là vì có thể vào vứt bỏ lầu ký túc xá tìm kiếm manh mối, mà thuận tiện tìm cái lý do mà thôi. Tỉnh Vĩnh Trường ở bên cạnh nói ra, nạp Tiết vì, nếu như ngươi sợ hãi có thể không đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Đối với bộ phim này, Linh dị Nguyên Dụ Chi vật, hắn nhưng là tình thế bắt buộc, mặc dù mọi người đối với hắn thực khách khí, nhưng hắn biết kia cũng là chiếm số một độ luân hồi dạp chiếu phim hào quang, cùng hắn không có chút nào quan hệ, cuối cùng hết thề tất cả đều sẽ lấy thực lực nói chuyện. Lạc Ninh Nguyệt Thanh Lánh nói ra, đã tới đều tới. sao có thể hiện tại liền đi, tối thiểu nhất cũng muốn đi vào nhìn một chút. Lạc Ninh Nguyệt mặc dù lo lắng bên trong sẽ có Án Linh xuất hiện, nhưng đối với mình tự vệ thủ đoạn, nàng vẫn còn có chút lòng tin. Phùng Chỉ Linh lôi kéo nạp tuyết vì tay nhỏ, khuyên nhủ, đúng vậy à, tới đều tới, bây giờ đi về không phải cấp các bạn học chê cười sao? Ân, vậy được rồi. đúng lúc này, một bóng người theo vứt bỏ lầu ký túc xá trên rất xuống, phát ra phanh một tiếng. phản ứng cấp tốc hạ Tuân trí, lập tức từ sau lưng rút ra hắn màu đen của sống, lập tức hán linh dị nguyền rủa chi vật bắt đầu có hiệu lực, phát ra có chút hồng quang. nhưng lúc này, theo trong cho bụi vang lên một thanh âm. mẹ nó tại lầu hai vậy mà chân trượt ngã chết ta rồi lục phàm đứng dậy phủi bụi trên người một cái buồn bực nói lạc ninh mệt nhìn theo lầu ký túc xá trên đến rơi xuống nam nhân nhưng làm nàng giật nảy mình nhưng nàng phát hiện là lục phàm về sau gương mặt xinh đẹp toát ra quan tâm nói ra minh lão sư ngươi không có bị thương chớ lúc này lục phàm mới nhìn đến trước mắt còn có mấy người hơi kinh ngạc không nghĩ tới bọn họ cũng tới hóa ra là mấy người các người a lúc này lục phàm nhìn hà tuấn trí trong tay màu đen cốt kiếm nghi ngờ hỏi vị bạn học này đây là hà tuấn trí nhìn sống lưng của mình sương kém chút chạy xuống lệ thương tâm nước hắn lần thứ nhất chán ghét tự bản thân phản ứng cấp tốc ý thức nếu như hắn phản ứng chậm một chút nữa kia làm sao có thể cũng không cần rút ra phía sau của sống phải biết cũng liền này ba giây hắn đã xài hết ba mươi điểm đoán linh cuốn trọng yếu nhất chính là lần tiếp theo tái sử dụng sống lưng của hắn sương hiệu quả liền giảm phân nửa đây là hắn không thể tiếp nhận nghĩ tới đây Hà Tuấn Chí nhìn về phía lục phàm ánh mắt đều mang từng tia từng tia oán hận nhưng hắn vẫn là mặt không đổi sắc đem cuộc sống cắm trở về trong thân thể của mình cười lấy nói ra lão sư đây là nhà ta tổ tiên truyền thừa pháp khí đối quỷ quái có nhất định khắc chế hiệu quả hóa ra là như vậy. kia có kiện pháp khí này chúng ta đối phó quỷ hồn liền có át chủ bài lúc này lục Phạm ngẩng đầu nhìn một chút lầu bốn đột nhiên phát hiện từ phía trên vọt xuống đến bóng tối vô tận sốt ruột nói ra nơi này không phải chỗ nói chuyện các ngươi đi mau lao sư đến dẫn ra quỷ hồn nói vừa xong lục phàm liền nhanh chóng hướng về giáo sư trung cư chạy tới thời gian một cái nháy mắt liền biến mất tại mấy người trước mặt mà mẹ nó minh lão sư chạy cũng quá nhanh đi không phải đã nói lao sư người đến dẫn mở sao tiết tháo đâu mấy người nhao nhau nhả ránh nhưng bọn hắn cũng sẽ không lốc đứng tại chỗ chờ chết hà tuấn chí nhìn nhanh đến đỉnh đầu trung cực lớn tiếng kêu lên, mọi người chạy mau, không muốn bị hắc ám thôn vệ. ở đây đều là vượt qua mấy bộ phim người, phản ứng đều hết sức nhanh chóng, có lẽ chạy không có lục phàm nhanh, nhưng cùng người bình thường so, tốc độ kia cũng là tương đương chi nhanh. lên đỉnh đầu nguy cơ còn chưa tới lâm trước, mấy người nhao nhau chạy ra vứt bỏ tốc xá lâu phạm vi. tiểu ngự, ta là tới coi mắt. ngự tỷ, coi mắt. tiểu ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta. mười nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. chương tám kỳ như tư nhật ký. lục phạm đứng tại chính mình trung cư cửa sổ sát đất trước nhìn thất kinh hướng về chạy trốn tứ phía diễn viên hai tay của hắn để tại sau lưng cảm khái nói nguyên lai like đây chính là kẻ yếu điện ảnh nhắc nhở không phù hợp nhân vật lời kịch cùng nhân vật giả thiết khấu trừ 10 điểm bán linh quấn lục phạm tốt ta không cẩn thận lại trang quá đầu đến nỗi những cái kia diễn viên lục phạm ngược lại là không có hố bọn hắn lúc ấy lấy hát cám vào xuống đến tốc độ những này diễn viên là tuyệt đối có thể chạy mất cho nên hắn mới không có quản bọn họ tốt vẫn là nhìn xem quyển nhật ký này đi cũng không biết trương đảo nói đến cùng là thật hay không lục phàm từ trong túi lấy ra một bản không lớn quyển nhật ký hắn ngồi ở trên ghế salon hiếu kỳ lật ra tờ thứ nhất một cái tên liền xuất hiện tại trước mắt kỳ như tư một cái tên dễ nghe người cũng như tên hắn có thể tưởng tượng ra được này nhất định là cái xinh đẹp ôn nhu cô gái thiệt lương lục phàm chờ mong lật ra trang kế tiếp nói thật ra nhìn lén người khác nhật ký cái gì kích thích nhất ngày mùng ngày một tháng 6, trời trong xanh hôm nay ba ba lại mua một con chó nhỏ trở về đưa cho ta ta thật sự rất thích nhìn chó con ở bên cạnh ta ngoắc, ngoắc cái đôi vây quanh ta bốn phía xoay quanh ta vô cùng vui vẻ nhìn nhật ký trên viết toàn bộ đều là cùng chó con hỗ động thường ngày, lục Phạm gật đầu thầm nghĩ, quả nhiên, ta đoán không lầm, là cái cô gái hiền lành. tiếp tục hắn lại lật mở trang thứ hai, ngày mùng ngày 2 tháng 6, trời trong xanh, hôm nay ta đem chó con nấu, ba ba đại mắng ta một trận, ta cảm giác thật loang uổng, ai kêu cái này chó con khắp nơi đi, nói thế nào đều không nghe, ta mới bất đắc dĩ làm ra quyết định này, lục phàm, thưa ta, nàng ôn nhu thiện lương câu nói này, làm ta chưa nói qua. tiếp tục đằng sau nhật ký, toàn bộ đều là như tư sinh hoạt thường ngày, thằng đến có một ngày, ghi chép nhật ký bắt đầu khác biệt lên. từ phía sau trong nhật ký lục phàm có thể nhìn ra nàng thực sợ hãi ngày 1 tháng 7, trời đầy mây hôm qua ta đi một cái quỷ dị địa phương từ nơi đó sau khi trở về ta liền bắt đầu cảm giác trái tim của ta có chút không bình thường nó nhảy rất chậm có khi thậm chí đều không nhảy đồng thời ta phát hiện mình cũng trở nên có chút quỷ dị chẳng hạn như cùng cùng ký túc xá đồng học náo loạn điểm khoe miệng liền tàn nhẫn đem nàng phân thây còn đem nàng phun nhưng ta thể cái này tuyệt đối tuyệt đối không phải ta làm ta căn bản cũng không có nghĩ tới muốn giết nàng nhưng ta cứ như vậy không tự chủ được làm cái này chuyện kinh khủng Thật giống như thật giống như có cái quỷ dị tồn tại bí ẩn không chê ta cũng như thế theo nó siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ Lục phàm phát hiện kỳ như tư tâm trong nhất định thực sợ hãi Lục phàm tiếp tục nhìn xuống hơn nữa ta phát hiện đối với thiếu một cái đồng học lao sư cùng đồng học một chút phản ứng đều không có thật giống như là không có người này hơn nữa cùng nàng có quan hệ tất cả mọi thứ đều biến mất cái này khiến trong lòng ta nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng dâng lên vô tận sợ hãi vì cái gì chính mình hào hảo sẽ giết người chẳng lẽ là mình có nhân cách thứ hai sao còn có vì cái gì chính mình sẽ ăn bật kia phun không được vừa nghĩ tới vật kia, ta lại có chút buồn nôn. ngày mùng ngày hai tháng 7, trời đầy mây. hôm nay ta lại giết người, mà lại là đem còn lại hai cái bạn cùng phòng toàn bộ tàn nhẫn giết chết, thi thể liền ngã tại trước mặt của ta, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn ta. lần này, ta rõ ràng là có ý thức, nhưng chính là không chế lại thân thể của mình, nhìn chính mình cầm dao tàn nhẫn sát hại hai cái bạn cùng phòng, ta cảm giác thực sợ hãi. ta biết chắc là trái tim của ta xuất hiện vấn đề, cho nên mới sẽ phát sinh những này chuyện kinh khủng, bởi vì từ khi sau khi giết người, chậm rãi khiêu động trái tim, bây giờ khiêu động càng lúc càng nhanh, thật giống như, giống như muốn theo ngực ta nhảy ra. Ta cảm giác tiếp tục, chính mình liền muốn hỏng mất. Ngày 10 tháng 7, trời đầy mây. Mấy ngày nay lầu ký túc xá trong chết rất nhiều người, nhưng quỷ dị chính là không có một cái đồng học hoài nghi vì cái gì ký túc xá sẽ chống đi nhiều như vậy phòng, mà trái tim của ta cũng càng ngày càng không bị khống chế, nó giống như có thể trái lại khống chế chính mình, có đến vài lần ta đều phát hiện mình không hiểu ra sao đứng tại trước gương. Đi qua mấy ngày này suy nghĩ, hôm nay, ta rốt cuộc quyết định muốn đem trái tim của mình ngoài ra, kết thúc trận này không ngừng không nghĩ rất chóc. Ta cũng không nghĩ lại ăn những này buồn nôn đồ vật, từ khi phát sinh chuyện này về sau, Ta đã rất lâu không có bình thường ăn xong. Hôm nay, ta cầm đoạn đao lập tức đem trái tim của mình theo ngực bên trong đào lên. Nhưng ta chấn kinh phát hiện, chính mình vậy mà không có chết, còn giống như một chút chuyện đều không có, thật giống như quả tim này bản thân liền không phải là của mình. Cái này khiến ta thật cao hứng, dù sao có thể còn sống, ai nguyện ý chết đâu. Ta nhìn viên này còn đang nhảy nhót đỏ sẫm trái tim, phía trên mạch máu lít nha lít nhít nhút đún, để ta trong lòng dâng lên sợ hãi vô ngần. Ta quyết định, muốn đem viên này quỷ dị trái tim chôn ở một cái ẩn nấp địa phương, để nó vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Ngày 11 tháng 7, trời đầy mây. Hôm nay Ta coi là chuyện kinh khủng đã kết thúc, nhưng không nghĩ tới chính mình hôm nay lại bắt đầu tại lầu ký túc xá giết người, cùng trước đó trải qua giống nhau như lúc, nói cách khác, móc xuống trái tim của mình căn bản một chút tác dụng đều không có. Hôm nay, ta rốt cục phát hiện dấu ở trong thân thể ta quỷ dị đồ vật, lúc ấy, ta soi gương lúc, trong gương chính mình vậy mà đánh với ta trả hỏi, còn một mặt quỷ dị trương mấy lần miệng, nhưng ta không chút nào biết nàng muốn nói cái gì, bởi vì ta đã dọa chạy trốn. Bây giờ trí nhớ của ta cũng bắt đầu bắt đầu mơ hồ, ta có một loại cảm giác, ta khả năng sống không lâu. Đã như vậy, vậy liền thừa dịp ta còn có thể khống chế thân thể, ta liền tự sát đi, ta không nghĩ lại sợ hãi như vậy sống sót. Lục Phạm nhìn đến đây, ấn diễn viên thân phận chấn kinh nói ra, không nghĩ tới vứt bỏ lầu ký túc xá trong vậy mà phát sinh như thế chuyện quỷ dị, thật là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Nói như vậy, vứt bỏ lầu ký túc xá sở dĩ ở học sinh ít, toàn là bởi vì bị kỳ như Tư đồng học giết chết ta. Mặc dù nhật ký trên ghi chép chuyện thực quỷ dị, nhưng Lục Phàm cũng là có chuẩn bị tâm lý, dù sao bản thân cái này, chính là cái kinh khủng thế giới. Nhưng để Lục Phàm để ý chính là, kỳ như Tư đến tột cùng đi địa phương nào, mới khiến cho nàng biến thành quỷ dị như vậy dáng vẻ, thậm chí khả năng, trái tim của nàng đều biến thành linh dị nguyện rủa chi vật. lúc này lục pham lại nghĩ tới cái gì suy đoán nói cái này trương đảo sẽ không cũng là bị kỳ như tư giết chết ta cho nên ta mới có thể đem hắn quên lãng lục pham càng nghĩ càng thấy phải rất có thể tính từ cao nói cách khác kỳ như tư quỷ hồn còn đang khắp nơi giết người tiếp theo lục pham lại lật ra đằng sau một tờ phát hiện một trang này vẽ lên một bức bản đồ đơn giản bản đồ mục đích cuối cùng là chỉ hướng lấy phía sau núi một chỗ nào đó lục pham biết đây là kỳ như tư trái tim trôn giấu địa điểm nói cách khác nghĩ phải hoàn thành điện ảnh giao phó giải quyết linh dị nhiệm vụ hắn phải đi phía sau núi tìm được quả tim này lục pham lại lật một tờ phát hiện trang này bị xe toang hắn nghi hoặc nói ra trang này làm sao bị xe toang đúng trong túi ta có tờ giấy không biết có phải hay không là này một tấm hắn lấy ra trong túi tờ giấy so với một chút phát hiện bị xe chính là này một tấm lúc này hầu cửa lớn đột nhiên bị gõ đông đông đông Lục phạm nhìn che giấu trong bóng đêm trung cư cửa gỗ sắc mặt lộ ra trước giờ chưa từng có ngưng trọng biểu tình đến tột cùng là ai tại nửa đêm gõ cửa tiểu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiểu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc Ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 86 đột nhiên tử vong. Lục Phàm cảnh giác nhìn phát ra thùng thùng vang cửa gỗ, nhẹ nhàng mở ra bên cạnh cửa sổ sát đất, bên ngoài gió lạnh mang theo từng tia từng tia mưa phùn thổi vào, để trên mặt của hắn mắt lạnh. Như vậy một khi có bất kỳ nguy hiểm, hắn đều có thể tùy thời nhảy lầu, mặc dù hắn ở tại lầu 3, nhưng có lần đầu tiên trải qua, hắn đã học sẽ như thế nào nhảy lầu từ đó sẽ không thụ thương. Xoay thân thể lại, Lục Phàm đối cửa phương hướng kêu lên, "Ai vậy? Lão sư, là chúng ta." Ngoài cửa lớn truyền đến một giọng nói nam. "Nha." tới, lục phàm nghe được thanh âm này, lông mày có chút buông lỏng, hướng về cửa chính đi đến, mở cửa về sau, lục phàm đối bên ngoài mấy người nói ra, hà Tuân trí, các ngươi sao lại tới đây? mấy người kia chính là bị lục phàm định giá kẻ yếu mấy tên diễn viên, đứng tại cửa ra vào mấy người nhìn nhau, cuối cùng Tư lạc Ninh nguyện đứng dậy, nhẹ giọng nói ra, lão sư, chúng ta có việc muốn tìm ngươi. Ừm, đi vào rồi nói sau. lục phàm nhẹ gật đầu, hướng về chiêu đại ghế salon đi đến, mấy người khác cũng đi đến, hiếu kỳ hướng về bốn phía nhìn một chút, mẹ nó, vậy mà ở tốt như vậy, nhìn bọn hắn ngồi xuống về sau. lục phạm hỏi muộn như vậy các ngươi tìm ta có chuyện gì không lao sư là như vậy chúng ta muốn hỏi một chút vứt bỏ túc xá lâu chuyện lạc ninh Nguyệt mở miệng nói thanh âm của nàng thanh thúy mà em hay sở dĩ là có lạc ninh Nguyệt đến hỏi là bọn họ nhất trí thương lượng xong quyết định bởi vì ở đây giống như cũng chỉ có lạc ninh Nguyệt cùng lục phạm nói trên lời nói lục phạm nhìn trước mắt khuôn mặt này thanh lãnh dáng người hoàn mỹ nữ nữ nói ra các ngươi vì cái gì muốn biết cái này ta cũng còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đâu vậy mà chưa cho phép tự mình chạy tới vứt bỏ lầu ký túc xá các ngươi chẳng lẽ không biết đây là muốn nhận xử lý sao đối với lục phàm chất vấn lạc ninh nguyệt cũng là không nghĩ tới nhưng nàng cấp tốc đón lấy chủ đề nói ách lão sư là như vậy trong lớp có đồng học nói vứt bỏ lầu ký túc xá bên trong nháo quỷ chúng ta tất nhiên sẽ không tin tưởng cho nên mới làm ra ban đêm xông vào túc xá lâu chuyện hy vọng lao sư tha thứ lúc này nạp tuyết vi đi đến lục phàm trước mặt ôm lục phàm cánh tay ma sát trước ngực của nàng nũng nịu nói ra lao sư ngươi liền nói cho chúng ta biết đi đây đối với chúng ta rất trọng yếu đâu lục phàm biết nữ nhân này gọi nạp tuyết vi có trung thượng dung mạo gợi cảm dáng người trọng yếu nhất chính là một cặp rất lớn cao ngất mà đối này cao ngất hiện tại chính ma sát lục phàm cánh tay người được đập vào mặt hưng khí lục phàm cười ha ha đối ta dùng mỹ nhân kế ngươi cũng quá coi thường ta sao lục phàm nghiêm túc nói ra xem ở các ngươi chuyện ra có nguyên nhân phân thượng liền nguyên nghĩ rằng các ngươi lần này hắn nghĩ nghĩ tiếp tục nói ra vốn di chuyện này là không thể nói cho các ngươi biết nhưng đối với các ngươi kiên trì lao sư ta thực cảm động cho nên ta cân nhắc thật lâu vẫn là quyết định nói cho các ngươi biết được rồi dù sao không nói cho các ngươi biết các ngươi khả năng sẽ còn hướng bên trong sông hưởng phí mất mạng Nạp Tuyết Vi dùng sức ôm lấy Lục Phàm cánh tay, vui vẻ nói ra, hắc hắc, lão sư ngươi tốt nhất rồi. Lạc Ninh Nguyệt nhìn về phía một bên, đối với một màn này không đành lòng nhìn thẳng, đồng thời nàng đang hoài nghi, tiểu muội cùng nàng nhìn thấy thật là một người sao? Cảm thụ được trên cánh tay mềm mại, Lục Phàm nói ra, vứt bỏ túc xá lâu thật có quỷ, căn cứ ta tại lầu ký túc xá trong đạt được manh mối, nàng vẫn là học tỷ của các ngươi, gọi là ký như tư, đến nỗi càng nhiều tin tức hơn, các ngươi nhìn cái này đi. Lục Phàm nói xong, tiện tay đem quyển nhật ký ném cho Lạc ninh Nguyệt, Lạc ninh Nguyệt theo bản năng tiếp nhận. Hắn sở dĩ chọn đem vất và đạt được quyển nhật ký cho bọn hắn nhìn, là bởi vì hắn cảm thấy trên đường đến sau núi chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Phải biết chỉ là tìm quyển nhật ký này, bản hắn đều trải qua cựu tử nhất sinh, chân đều ngã rách ra, đến bây giờ cũng còn ẩn ẩn làm đau. Hơn nữa là một lão sư, vừa nhìn thấy sách bài tập loại hình vợ, đều theo thói quen lấy ra bút ở phía trên bôi xóa và sửa đổi. Nói cách khác, quyển nhật ký này bản cũng giống như thế, tại đổi câu có vấn đề đồng thời, hắn còn đem bản đồ đơn giản cấp sửa lại, bởi vì vẽ thật sự là quá không hợp lý. Nhưng là Lục Phàm vẫn luôn thực nghi hoặc vì cái gì bộ phim này trong có hai con nữ quỷ. phải biết chết mất cũng chỉ có kỳ như tư a, tất cả manh mối cũng đều chỉ hướng nàng, trừ phi, hắn không chút nào biết ngực có động kỳ như tư vốn là không tồn tại, mà là bị Trương Đào cấp thả ra. Bởi vì hắn ở trường học mỗi ngày bị người khi dễ, liền đi ngang qua lão sư Minh ca cũng không chịu giúp hắn, còn ở trước mặt hắn trang cái nhàn nhạt bước, gọi hắn phải kiên cường, cái này khiến tâm hắn sinh ra hoán hận. Cho nên, hắn mới quyết định đến Hậu Sơn, dự định đào ra kỳ như tư trái tim, đem tất cả khi dễ hắn người toàn bộ giết chết. Đồng thời, hắn cũng trong lòng còn có may mắn, cho là mình cùng người khác không giống nhau, có thể khống chế được quả tim này. Ai biết, mọi ra một khắc này, chính là hắn chết một khắc. Cho nên chuyện này nói cho chúng ta biết, không muốn luôn cảm thấy chính mình cùng người khác không giống nhau, thành thành thật thật đọc sách, tân tân khổ khổ rời gạch, mới là đi hướng thành công không hai con đường. Đáng tiếc, Lục phàm không biết chút nào, bởi vì tương quan người toàn bộ chết sạch. Cho nên, bọn họ chân chính phải đối mặt là cái kia áo đỏ nữ quỷ, mà nàng, mới thật sự là kinh khủng nhất. Lạc Ninh Nguyệt cầm quyển nhật ký, lập tức biết trong này rất có thể có trọng yếu manh mối. nàng có thể đoán được cái khác diễn viên tất nhiên có thể đoán được cho nên mấy người khác toàn bộ vây lại liền ôm cánh tay hắn nạp tuyết vi đều nhanh nhanh chóng bông chạy đến lạc ninh nguyện trước mặt thúc giục nói thà nguyện đồng học mau mở ra nhìn xem bên trong đều viết cái gì được rồi ta gọi ngay bây giờ mở lạc ninh nguyện nói xong vội vàng lật ra quyển nhật ký lập tức một cái gọi kỳ như tư nữ tính tên xuất hiện tại nhóm trước mặt liền tại bọn hắn liếp nhìn quyển nhật ký lúc không chút nào biết bọn họ ngồi ghế xa lon chính chạy xuống máu tươi máu tươi dọn trên sàn nhà tụ thành một đoàn Quỷ dị hướng về ghế salon đằng sau chạy tới, chậm rãi hội tụ thành một cái huyết sắc nhân ảnh. Đáng tiếc, một người cũng không có phát hiện. Khi bọn hắn tại trong quyển nhật ký nhìn thấy trái tim lúc, nhao nhao lộ ra biểu tình mừng rỡ, này nhất định chính là buồn tràng trong điện ảnh Linh dị Nguyên rùa vật. Hơn nữa, càng để bọn hắn mừng rỡ như điên chuyện, bọn họ tại quyển nhật ký cuối cùng phát hiện một tấm bản đồ đơn giản. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đơn giản như vậy liền được bản điện ảnh cuối cùng manh mối. Hơn nữa Linh dị Nguyên rùa chi vật cũng gần ngay trước mắt, cơ hồ đặt ở trạm đến có thể đụng địa phương. Lập tức, bọn họ đối lục phàm đoán khí đều biến mất không thấy. Thì ra. hắn cũng không chỉ ở cô gái, đồng thời cũng đang tìm kiếm manh mối. lạc ninh nguyệt chấn kinh nói ra, minh lão sư, ngươi tìm được manh mối quá trọng yếu, không nghĩ tới trường học của chúng ta, còn phát sinh chuyện quỷ dị như vậy. nhưng vào lúc này, đèn trong phòng quản đột nhiên tư một tiếng, tiếp theo, cả phòng đều xa vào đến hắt trong bóng tối. ngay tại lục phàm âm thầm cảnh giác lúc, đột nhiên nghe được suy một tiếng, tiếp tục ánh đèn lại phát sáng lên. lục phàm con mắt đảo qua đối diện, đột nhiên trong mắt phóng đại, lộ ra không thể tin biểu tình, chỉ thấy hắn đối diện lạc ninh nguyệt trên đầu vậy mà phá cái cái hang lớn màu đỏ ngỏm, giống như là có thứ gì theo nàng trên trán xuyên qua đồng dạng, lộ ra đớn máu mặt. hai tiếng sợ hai tiếng kêu to vang lên cả gian trung cư mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng trầm rãi phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà trường tám mươi bảy kinh khủng bắt đầu ngay tại ánh đèn trong nháy mắt toàn tắt phong biến thành hắc ám thời điểm lạc Ninh nguyệt lập tức liền phản ứng lại nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới tử vong đến nhanh như vậy làm nàng cảm giác được sau gáy ẩn ẩn làm đau lúc nữ quỷ tay đã xuyên qua đầu của nàng nhưng bởi vì thụ đến tử vong uy hiếp, lạc Ninh nguyệt đầu bị động khôi phục một cỗ khí tức quỷ dị đảo qua nữ quỷ nữ quỷ trong nháy mắt liền biến mất không thấy nữ quỷ vừa biến mất ánh đèn tư một tiếng. lại khôi phục bình thường. A. Phùng Chỉ Linh cùng Nạp Tuyết Vi đột nhiên nhìn thấy chết thảm Lạc Ninh Nguyệt, che miệng không tự chủ được kêu lên sợ hãi. Cái này sao có thể? Lục Phàm cũng là không thể tin nhìn Lạc Ninh Nguyệt, hắn rất khó tiếp nhận mới vừa rồi còn tại cùng hắn nói chuyện Lạc Ninh Nguyệt, thời gian một cái nháy mắt liền chết thảm như vậy. Hà Tuấn Chí cùng Tỉnh Vĩnh Trường cũng đều chấn kinh nhìn một màn này. Đồng thời bọn họ mười phần may mắn nữ quỷ lựa chọn không phải bọn họ, bằng không bọn hắn khả năng cũng tránh không khỏi một cái này. Nhưng vào lúc này hầu, Lạc Ninh Nguyệt đầu giật giật, tiếp cái đầu trong cửa hang vách tường huyết đục bắt đầu điên cuồng lục đích hướng về cửa động bổ sung mà đi. không chỉ trong chốc lát con mắt cái mũi miệng đều một lần nữa dài đi ra cái này cũng được lục Phạm ở bên cạnh đều nhìn ngây người nàng linh dị nguyền rủa chi vật cũng quá biến thái đi không biết ta ác linh thuốc lá có hay không chức năng này về sau có thời gian cũng thử một chút chỉ trong chốc lát lạc ninh nguyệt đầu liền lại lần nữa móc tốt cùng mới đồng dạng chính là sắc mặt rất yếu ớt không có huyết sắc giống như là bệnh nặng qua một trận dáng vẻ hô lạc ninh nguyệt vừa mở ra mắt liền thật dài thở hát ra nói nguy hiểm thật kém chút sẽ chết rồi đừng nhìn nàng giống như một chút việc đều không có nhưng bởi vì linh dị nguyên rủa chi vật toàn diện khôi phục thế nhưng là bỏ ra nàng trận này điện ảnh toàn bộ cả thế hệ, tương đương với nàng trận này trên cơ bản là hồn phí. lục phàm nghi ngờ hỏi lạc đồng học ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra lão sư còn tưởng rằng ngươi chết đâu lạc ninh nguyện sắc mặt tái nhợn suy yếu giải thích nói bởi vì đầu lâu của ta nhận qua quỷ thần nguyên rủa cho nên có thể miễn dịch đại bộ phận vật lý tổn thương hóa ra là như vậy lục phàm nhẹ gật đầu nói ra mặc dù là nguyên rủa nhưng người không có việc gì liền tốt lão sư vừa rồi thế nhưng là lo lắng gần chết ân cảm ơn lão sư quan tâm lúc này, lục phàm đối Hà Tuấn Chi mấy vị diễn viên hỏi các bạn học đã tất cả mọi người đã nhìn qua kỳ như Tư Quyển Nhật Ký kia mọi người nói một chút nên làm cái gì mấy người bọn họ liếc nhìn nhau Hà Tuấn Chi nói ra đã đây hết thảy đều là trái tim kia dở cho quỷ, đương nhiên là tìm được trái tim kia trên để hủy diệt nó để kỳ như Tư học tỷ thoát khỏi trái tim đối khống chế của nàng hiện tại bọn hắn đã biết lục phàm có chút bản lãnh, cho nên cũng không dám quá không nể mặt hắn để hắn xuống đài không được lục phàm nhẹ gật đầu nghiêm túc nói ra không sai chuyện này tiếp tục hơn một năm trong lúc đó còn không biết có bao nhiêu người vô tội thê thảm chết đi. nhưng chúng ta người sống lại một chút không biết tên của bọn hắn thân phận bây giờ đã bị lao sư biết vậy lao sư liền có cái này nghĩa vụ kết thúc chuyện này để nó vạch lên một cái dấu trầm tròn hiện tại là trời vừa rạng sáng lao sư dự định lập tức xuất phát trước hướng hậu sơn tìm được kỳ như tư trái tim triệt để hủy diệt nó mọi người ý như thế nào lạc ninh nguyệt nhỏ giọng nói ra lao sư có thể đợi 30 phút sau lại đi sao ân là ta sơ sót lạc đồng học vừa mới khởi tử hoàn sinh hoàn toàn chính xác cần nhiều nghỉ ngơi một hồi như vậy đi chúng ta trời vừa rạng sáng ba điểm sau lại xuất phát Lục Phàm biết là Lạc Ninh Nguyệt cần làm lệnh chính mình linh dị nguyên rùa chi vật, cho nên liền thuận thế đáp ứng, phản chính thời gian là su tốc. Nửa giờ sau, bọn họ thừa dịp bóng đêm xuất phát. Giữa đường qua vứt bỏ lầu ký túc xá lúc, bọn họ từng cái đều thận trọng nhìn chằm chằm ký túc xá cửa lớn, sợ từ bên trong sông ra một con quỷ đến, nhưng hạnh tốt cái gì, chuyện đều không có phát sinh. Bọn họ đi qua lầu ký túc xá về sau, liền đã tiến vào phía sau núi phạm Vi, lập tức, bầu không khí liền có chút không giống, âm lãnh không khí, cổ động vật tiếng đều đều nhất nhất khiêu chiến lấy thần kinh của bọn hắn. Lần này không cần bọn họ phân phối lục phạm tự động đi tại phía sau cùng mặc dù biết đi tại phía sau cùng dễ dàng phát sinh nguy hiểm nhưng hắn cũng không có cách nào ai bảo hắn là lao sư tới nơi này thật là khủng khiếp dáng vẻ nạp tuyết vi lôi kéo lạc ninh nguyện quần áo có chút sợ hay nói lạc ninh nguyện tan ủi không có việc gì vương lòng một chút chớ tự mình dọa chính mình mấy đầu cổ sáng bắn qua hạ cám mấy người dựa theo bản đồ đánh dấu phương hướng hướng về trái tim chôn giấu địa điểm đi đến đúng lúc này hầu trước mặt bọn họ một cây đại thụ về sau quỷ dị lóe ra một đạo ao trắng bị ảnh làm phùng chỉ linh đi qua cây đại thụ này lúc kinh ngạc phát hiện hắn bạn học chung quanh, toàn bộ quỷ dị biến mất không thấy, nàng sợ hãi hết lớn, vĩnh trường, minh lão sư, các ngươi ở nơi nào a? phùng chỉ linh nhìn đen nhánh rừng tây, hoảng sợ hướng về đường lên núi chạy tới, nàng biết mục đích cuối cùng của bọn họ chính là ở trên núi, nàng chỉ có thể cầu nguyện trên đường có thể đụng phải bọn họ. lúc này trong bóng tối vang lên một thanh âm, rồi, rồi, lặc, phùng chỉ linh sợ hãi nói ra, là, là ai? nhanh, mau ra đây, nàng lời còn chưa nói hết, liền cảm giác một con băng tay khoác lên trên vai của nàng, tại bên thay nàng ác độc nói ra. ta đây không phải ra tới rồi sao a cứu mạng a phùng chỉ linh toàn thân run lên hoảng hốt chạy bừa hướng về phía trước điên chạy nhưng lại lập tức đụng vào một bộ băng lánh trên thân thể để nàng ngã nhào trên đất nàng sợ hãi nâng lên đầu liền phát hiện mình đứng trước mặt một cái thất khiếu chảy máu áo đỏ nữ quỷ đồng thời áo đỏ nữ quỷ cũng oán độc nhìn nàng đối nàng lộ ra nụ cười quỷ dị lúc này sau lưng cũng vang lên một đạo quỷ dị tiếng bước chân tiếp theo lại là một con băng lánh tay khoác lên trên vai của nàng a trong rừng cây chuyển đến một đạo tiếng kêu thảm thiết lục phàm đi tới đi tới đột nhiên phát hiện trong bóng tối vậy mà thiếu mất một người hắn lập tức kêu lên, mọi người chờ một chút, giống như thiếu một vị đồng học. mấy người khác dừng bước, liếc nhìn nhau, lạc Ninh nguyện nói ra, tựa như là Phùng chỉ linh không thấy, tỉnh vĩnh trưởng ngươi không có chú ý sao? tỉnh vĩnh trưởng chấn kinh nói ra, cái gì, chỉ linh không thấy, cái này sao có thể? ta nhớ rõ ràng, nàng liền đi tại phía trước ta, nhưng bởi vì ta còn muốn quan sát bốn phía, cho nên cũng không chút quá chú ý. vậy làm sao bây giờ? nạp tuyết vi có chút sợ hai hướng về hắc ám quan sát bốn phía. tỉnh vĩnh trưởng đương nhiên nói ra, đương nhiên là tìm được bạn gái của ta sau lại đi. lục Phàm nói ra. đã cùng đồng học mất tích, vậy chúng ta nhanh đi tìm nàng đi. Miễn cho xảy ra bất chắc nhìn thấy Lục Phạm quyết định ra đến, mấy người khác cũng không có ý kiến, liền bắt đầu hướng về bốn phía tìm kiếm lấy Phùng Chỉ Linh tung tích. Nhưng bọn hắn đều không chút nghiêm túc tìm, bởi vì bọn hắn cảm thấy Phùng Chỉ Linh khẳng định là chết chắc. Đột nhiên, còn đang tìm bọn họ toàn bộ đều ngừng lại. Ồ, Lục Phạm nói ra, ta đây là đang làm gì? Hà Tuấn chí cũng ở một bên nghi ngờ hỏi, đúng vậy à, chúng ta không phải muốn đi moi tìm bọn sao? Làm sao trong rừng rậm đánh lên truyền? Mấy người lại tập hợp một chỗ, Lục Phạm nói ra, chúng ta đi nhanh một chút đi. luôn cảm giác nơi này rất quỷ dị bộ dáng tỉnh vĩnh trường nhẹ gật đầu ừm, lão sư nói không sai ta cũng cảm giác nơi này có chút âm trầm quỷ dị mấy người thương lượng xong trong bóng đêm lại tiếp tục hướng về trái tim trôn giấu địa điểm đi đến mời đọc lạn kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng trầm rãi phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 88 mươi chưa hoàn thành trái tim đối với phùng chỉ linh chết đi lục phàm bọn họ đã quên đi giống như mất trí nhớ đồng dạng ban đêm núi hoang chỗ sâu âm trầm mà yên tĩnh trên núi cuồng phong âm lãnh chu lên khắp nơi đều là cuồng phong thổi lên lá cây tiếng xào sạc hiện tại đã nửa đêm hơn một giờ, chính là trong một ngày nhất là âm linh yên tĩnh thời khắc. Lúc này, từ đằng xa trong bóng tối phóng tới mấy vệ sáng trắng, lác lác ung dung ánh đèn càng ngày càng gần. Chỉ chốc lát sau thời gian, ánh đèn liền đến nơi này. Lục Phàm tay cầm quyển nhật ký, đánh ra trước mắt khắp lấy tập tự nửa trượng thô to cây, nói ra, trái tim trôn giấu địa điểm ngay tại cây đại thụ này đằng sau. Sau lưng mấy người đi đến Lục Phàm bên cạnh, Tỉnh Vĩnh Trường nhìn quyển nhật ký so sánh nói, tân, đích thật là tại cây đại thụ này đằng sau. Đột nhiên, một đạo bóng trắng từ phía trước đại thụ lướt về đằng sau qua, lập tức liền biến mất tại trong rừng cây. Ai? Lục Phàm hỏi đồng thời, ánh đèn bắn về phía bóng trắng biến mất địa phương, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy rừng cây rậm rạp. Lão sư, vừa rồi cái kia là cái gì? Có phải hay không là? Nạp Tuyết Vi lôi kéo Lục Phàm nắm tay, yếu ớt mà hỏi. Lục Phàm chụp vỗ tay của nàng, không thèm để ý nói ra, không cần sợ, là chỉ động vật mà thôi. Tốt, nếu không còn chuyện gì, vì phòng ngừa đêm dài lắm động, chúng ta nhanh đi đem học tỷ trái tim moi ra đi. Tỉnh Vĩnh Trường nói xong, cầm công cụ liền hướng về phía sau đại thụ chạy tới. Chờ một chút ta, chúng ta cũng đến giúp đỡ. Những người khác sau khi nhìn thấy, theo sát Tỉnh Vĩnh Trường bên người. tựa hồ sợ hai hắn gặp nguy hiểm đồng dạng lúc này đi tại sau cùng lạc ninh nguyện trở về đầu mắt nhìn phát hiện lục phạm không có chút nào đuổi theo ý tứ cái này khiến nàng có chút không hiểu nhưng lập tức nghĩ đến hắn liền chân quý phụ thân loại linh dị nguyền rủa chi vật đều có thể tặng người lập tức liền tiêu tan hà tuấn chi mấy người đối với gần ngay trước mắt linh dị nguyền rủa chi vật bọn họ nhưng không hề từ bỏ lý do đến nỗi đến lúc đó cho ai mấy người trong mắt đều hiện lên một tia hung quang ha ha lục phàm đứng trong bóng đêm nhìn biến mất tại phía sau cây một bằng người nhẹ nhàng cười cười thầm nghĩ liền biết sẽ là cái dạng này đáng tiếc các ngươi chú định phải thất vọng. Hắn đánh ra bốn phía, đi về phía trước mấy bước, cảm nhận được dưới chân xốp đất này, khỏe miệng lộ ra ý cười, hẳn là chính là chỗ này. Xác định rõ địa phương về sau, Lục Phàm từ phía sau lưng lấy ra cỡ nhỏ cái xẻng xếp tử, bắt đầu đảo. Nhưng Lục Phàm lại không phát hiện, theo trong rừng rậm bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện vô số áo trắng oán linh, toàn không một tiếng động hướng về phía hắn bỏ tới. Bên kia, Hà Tuấn Chí một đoàn người vừa đi đến phía sau đại thụ, trước mắt đột nhiên một hoa, lập tức bốn phương tám hướng nhiều hơn vô số áo trắng linh, những này áo trắng oán linh sắc mặt giữ tận hướng về phía bọn hắn bỏ tới. A, cứu mạng a! nạp tuyết vi dọa trốn ở lạc ninh nguyệt đằng sau kêu to lên hà tuấn chi lớn tiếng kêu lên mọi người nhanh lui lại không muốn cho chúng nó được phải lập tức mấy người điên cuồng lui về sau đi thẳng đến lưng tựa đại thụ lui không thể lui mới thôi tỉnh vĩnh trường nhìn nhanh chóng hướng về phía bọn họ bò đến đoán linh sợ hai hét lớn xong đời làm sao lại có nhiều như vậy hoàn linh nói dứt lời hắn hướng về hai bên nhìn một chút hoảng sợ mà hỏi lao sư đâu lao sư đi nơi nào lao sư cũng không đến ngươi không cần kêu lạc ninh nguyệt coi như tỉnh táo đáp liền tại bọn hắn nói chuyện đồng thời áo linh đã bỏ tới trước mặt của bọn hắn trắng bệnh khuôn mặt giữ tận để bọn hắn hít sâu một hơi hà tuấn trí đã không chờ được hắn mạnh rút ra sống lưng của mình dương căn này giống như cốt kiếm cuộc sống vừa xuất hiện trong nháy mắt bắt đầu biến đỏ một cỗ khí tức quỷ dị hướng về lan tràn khắp nơi ẩm ẩm ẩm vài tiếng nhẹ vang lên tới gần bọn họ gần nhất mấy con áo trắng oán linh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đáng tiếc vẫn là có vô số áo trắng oán linh hướng về phía bọn hắn bỏ tới làm sao có thể vì cái gì linh dị nguyền rủa chi vật mất hiệu lực hà tuấn chí nhìn lấy trong tay cơ hồ máu tươi lướt át của sống không thể tin nói từ ở hiện tại quỷ hồn xuất hiện điện ảnh đối với hợp lý tính bắt đầu giảm xuống cho nên hà tuấn trí Chí đem chính mình pháp khí nói ra linh dị nguyền rủa chi vật cũng không có trừ án linh quấn hắn trông thấy 10 giây đồng hồ nhanh đến mau đem trong tay càng phát ra huyết hồng cổ sống cắm trở về trong thân thể của mình nếu không một khi qua 10 giây đồng hồ kia sống lưng của hắn xương tại trận này trong phim ảnh liền hoàn toàn mất hiệu lực đây đều là sen lẫn linh thể bên trong chỉ có một cái chân thân mọi người nhanh tìm một cái chân thân nhất định liền tại phụ cận tìm được liền nói cho ta để ta giải quyết nó lạc ninh nguyệt nhìn khắp núi khắp nơi áo trắng linh tỉnh táo đối với mọi người phân tích nói đồng thời Con mắt của nàng bắt đầu biến đỏ, tựa hồ tùy thời phát động linh dị nguyên rủa chi vật dáng vẻ. Hiện tại Hà Tuấn Chí linh dị nguyên rủa chi vật đã sử dụng, chỉ còn lại nàng cuối cùng một kiện linh dị nguyên rủa chi vật, một khi không có khu chụp nữ quỷ, vậy bọn hắn liền thật chết chắc. Kỳ thật, đối ở hiện tại đối mặt nguy cơ, nàng còn không phải thực lo lắng, bởi vì nữ quỷ nghĩ giết bọn hắn, cũng chỉ có thể tại sen lẫn linh thể tới gần bọn họ về sau, trong nháy mắt chiếm cứ linh thể thân thể, sau đó mới có thể giết chết bọn hắn, mà trong chốc nhóm này, liền thành cơ hội của nàng. Tất nhiên, sen lẫn linh thể cũng có thể giết người, bất quá giết người hiệu quả rất kém cỏi chính là trên cơ bản cũng chính là dựa vào số lượng để chết bọn họ. Hơn nữa, điện ảnh nhất định sẽ có lưu một chút hy vọng sống cho bọn hắn, cho nên nàng thực khẳng định, nhất định là nữ quỷ hôn tự sát người, đến nỗi, cái kia bị nữ quỷ giết chết người, vậy cũng chỉ có thể coi như hắn vận khí không tốt. Lạc Ninh Nguyệt nhìn càng ngày càng gần áo trang oán linh, tỉnh táo trên mặt cũng có chút chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Những người khác nghe được Lạc Ninh Nguyệt nhắc nhở, mới khôi phục một chút tỉnh táo, con mắt bắt đầu hướng về bốn phía tìm kiếm không giống nhau linh, trong bóng đêm, những này áo trắng oán linh là dễ thấy như vậy, đáng tiếc, bọn họ không nhìn thấy bất luận cái gì một con không giống nhau linh. nửa trượng tô đại thụ bên kia lục phàm đang đào lấy độc lúc đột nhiên hắn cảm giác phía sau mắt lạnh chuyện gì xảy ra lục phạm nghi hoặc nhìn về phía sau phát hiện phía sau xuất hiện vô số hán linh những này đoán linh thân hình mông lùng nhìn không rõ ràng ngược lại là một chương khuôn mặt nhìn rất rõ ràng trắng bệnh trên mặt hiện tại chính giữ tợ đoán độc nhìn hắn làm ta sợ muốn chết làm sao vô thanh vô tức xuất hiện nhiều như vậy hoàn linh lục phạm nhìn khắp núi khắp nơi hoàn linh quả thực giật này mình cái này thật sự là không khoa học nhưng hắn không có bối rối đơn dối tay ra một tòa quỷ dị màu đen tiểu tháp liền xuất hiện tại trên tay chính là luân hồi quỷ tháp Sì. Si. Luân hồi quỷ tháp vừa xuất hiện, thân tháp liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo màn ánh sáng màu đen đem Lục Phạm bảo vệ. Đồng thời, còn hướng về bốn phía quét tán ra từng đạo màu đen gợn sóng, gợn sóng quét vào đông đảo đoán linh trên người. Lập tức, phanh phanh phanh nhẹ vang lên truyền vào Lục Phạm lỗ thai, Đáng tiếc, đối với đầy khắp núi đội đoán linh tới nói, không được mảy may tắt dụng. Vậy mà không dùng. Lục Phạm nghĩ nghĩ, nói, bất quá đem trái tim moi ra, những này đoán linh hẳn là liền biến mất đi. Nhìn vẫn tồn tại linh, Lục Phạm có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không có bối rối. Dù sao hắn luân hồi quỷ tháp thế, nhưng là có thể đứng vững mười giây đồng hồ. nghĩ tới đây, hắn cầm lấy nhỏ cái sẻn điên cuồng hướng xuống đảo. mà đông đảo oán linh thấy cảnh này, bắt đầu càng thêm điên cuồng công kích tới lục phạm. đáng tiếc đều bị hắn ngoài thân màn ánh sáng màu đen chặn lại. từ trên trời nhìn xem đến, liền sẽ phát hiện, khắp núi khắp nơi màu trắng oán linh đều hướng về lục phạm nơi này vào tới, đem hắn bao bọc vây quanh, trên cơ bản đã không nhìn thấy lục phạm thân ảnh. ha ha, tìm được. lục phạm theo trong hố lấy ra một trái tim, vui vẻ hét lớn. ngay tại hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, theo trong hố cấp tốc vươn một con huyết hồng bàn tay, cái này bàn tay màu đỏ ngọm giữ lại thật sâu ngón tay, hướng về lục phạm đầu tới. một này. Một khi đâm trúng, khả năng liền sẽ cùng lần trước lạc linh nguyệt đầu đồng dạng, bị xuyên trên một cái độc lớn. Ngay tại này sinh tử tồn vong một khắc, Lục Phàm trên tay cấp tốc xuất hiện một điếu thuốc lá, huyết hồng cánh tay trong nháy mắt thay đổi phương hướng, tiếp nhận thuốc lá, biến mất bên trong động. Lục Phàm trên mặt có chút mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn lau mồ hôi lạnh, nói ra, may mắn ta phản ứng nhanh, nếu không liền chết ở chỗ này. Trở lại tâm thần, hắn nhìn trong tay chính đang nhảy nhót đỏ sậm trái tim, có chút mừng rỡ. Mà màu đen bình chướng bên ngoài, vô số linh bên trong, một cái ngực có động án linh ghé vào bình chướng bên ngoài, chính ác độc nhìn hắn, nhưng Lục Phàm không thèm để ý chút nào. có bản lĩnh ngươi đi vào lại nói, lao tử lại xin hút điếu thuốc. Vật phẩm tên, chưa hoàn thành trái tim vật phẩm loại hình, linh dị nguyên dược chi vật phụ thân loại vật phẩm giới thiệu, đây là một kiện chưa hoàn thành trái tim, nó có thể ban cho người sử dụng động hậu dày đặc khí, kích phát ra đến về sau, có thể ảnh hưởng gần đây linh thể. Điện ảnh nhắc nhở, là không tiêu tốn 50 điểm án linh quân khóa lại. Vâng. Lục Phàm không hề nghĩ ngợi hồi đáp. Nói vừa xong, quả tim này liền tan vào trái tim của hắn bên trong, trong ngáy mắt ngực bắt đầu vang lên như sấm sét nhảy lên âm thanh, đồng thời, theo trái tim trong dũng mãnh tiến ra một cỗ máu tươi, đem Lục Phàm nguyên bản máu tươi cấp thay thế đi. Điện ảnh nhắc nhở: Chúc mừng hoàn thành xâm nhập mở rộng che giấu nội dung nhiệm vụ, kỳ như tư bất hạnh, ban thưởng 100 đoán linh quấn. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt? Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 89 còn chưa kết thúc điện ảnh. Ngay tại Lục phàm hoàn thành kỳ như tư bất hạnh nhiệm vụ về sau, khắp núi quỷ ảnh liền quỷ dị biến mất. Lúc này, Lục phàm mắt nhìn thanh thuộc tính của mình, phát hiện yếu nhất thể chất vậy mà tăng thêm 10 điểm, biến thành 26 điểm, lập tức liền trở thành tối cao thuộc tính. Lục Phàm kinh ngạc thầm nghĩ, không nghĩ tới linh dị nguyên rùa chi vật lại còn có thể thay đổi ta thổ tính, thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Hắn thật sự là không nghĩ tới linh dị nguyên rùa chi vật còn có loại hiệu quả này, hiện tại hắn đều có chút hối hận đem món kia oán linh hải cốt cấp lạc linh tuyết. Phun, ta làm sao thổ huyết? Lục Phạm cảm giác trong miệng một mặt, một ngụm máu đen phun ra, đây là trong cơ thể hắn phế máu, vị chưa hoàn thành trái tim loại bỏ ra tới. Nôn ra máu đen về sau, Lục Phạm cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm, hắn hoạt động một chút thân thể, toàn thân lập tức phát ra lốt bốt tiếng vang. Nhưng lúc này, Lục Phàm lại nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình. Thầm nghĩ, ta đều đã hoàn thành điện ảnh nhiệm vụ, vì cái gì điện ảnh vẫn còn tiếp tục quay trụ, chẳng lẽ trường học này còn có khác sự kiện linh dị? Lục Phàm có chút không biết làm sao, hắn nghĩ tới áo đỏ nữ quỷ, mỗi lần kỳ như tư giết hắn lúc đều có cái này áo đỏ nữ quỷ thân ảnh, nhưng hắn thật không biết từ đâu tra được, bởi vì tất cả manh mối giống như đều chỉ hướng kỳ như tư, mà áo đỏ nữ quỷ lại không chút nào manh mối, thậm chí liền áo đỏ nữ quỷ tên gọi cái gì cũng không biết. Đúng rồi, không biết lạc ninh nguyện các nàng bên kia thế nào. Lục Phàm không tiếp tục nghĩ áo đỏ nữ quỷ vấn đề, hắn dự định trước gọi cái khác diễn viên trở về đang nói, hôm nay đã là ngày thứ ba. còn có một ít thời gian đi tìm Minh mối. Lục Phạm nói xong, liền hướng về đại thụ khác vừa đi, hắn vừa mới đi, há cám lại bao phủ Lục Phạm đứng thẳng địa phương. Lạc Ninh Nguyệt nhìn càng ngày càng tiếp cận Đông đảo Á Linh, lại không chút nào phát hiện Á Linh thật người ở chỗ nào. Cái này khiến nàng có chút tuyệt vọng, bởi vì cái thứ nhất bị tập kích lại là nàng. Lạc Ninh Nguyệt hiện tại chỉ có thể đánh cược vật khí, tại Áo Linh tới gần một khắc này, dùng linh dị nguyện rủa chi vật. Thành cung bại đều vào thời khắc ấy, thành thì sống, bại thì chết. Lạc Ninh Nguyệt kiên định nói ra, vì Ninh Tuyết, ta khẳng định muốn sống sót. Ngay tại Áo Linh tái nhận quỷ trảo đuổi lúc đến, con mắt của nàng lỗ Thai, cái mũi cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Nhưng là, phanh một tiếng, khắp núi khắp nơi áo trắng oán linh toàn đều biến mất không thấy. Ha ha, chúng ta an toàn, lạc Ninh nguyệt ngươi tốt lắm. Vậy mà thật tìm ra oán linh chân thân. Hà Tuấn Chí nhìn khắp núi oán linh lập tức đều biến mất, hưng phấn kêu to lên. Tỉnh Vĩnh Trường lập tức ngồi dưới đất, tự làm bẩm, làm ta sợ muốn chết. Với hắn mà nói, tham gia nhiều dạp chiếu phim hợp tác hình thức còn là lần đầu tiên, không nghĩ tới vậy mà khủng bố như vậy. Phải biết trước kia đơn ảnh viện điện ảnh, dựa vào trí thông minh lại thêm điểm vận khí liền có khả năng đi qua. Nhưng hắn phát hiện tại nhiều dạp chiếu phim hợp tác hình thức trong. không có điểm ngạnh thực lực thật không làm được tựa như lần này phát sinh nguy cơ hắn chỉ có thể ở bên cạnh bất lực nhìn nạp tuyết vi cũng là ngồi dưới đất vui vẻ cười nói ha ha chúng ta vậy mà còn sống lạc ninh nguyện thấy cảnh này có chút không hiểu đây tuyệt đối không phải nàng làm phải biết nàng linh dị nguyện rủa chi vật mới chụp mười điểm đoán linh quấn nói cách khác nàng linh dị nguyện rủa chi vật mới dùng một giây thời gian căn bản cũng không đủ làm sao lại xua tan được áo trắng bán linh lúc này tỉnh vĩnh trường đột nhiên nghĩ đến cái gì cầm lấy bên người gấp nhỏ cái sẻng liền bắt đầu ngay tại chỗ đảo bởi vì lục phàng một lần nữa sửa chữa bản đồ đơn giản trái tim trôn giấu địa điểm vẽ quá lớn tại trên địa đồ phía sau cây tùy tiện vẽ lên cái 34 mươi bốn m địa phương mấy người khác cũng tỉnh ngộ lại cũng đều cầm lấy cái sẻn bắt đầu đầy đất đào hang lúc này một đạo băng lanh thanh âm xuất hiện tại nhóm trong ý thức điện ảnh nhắc nhở chúc mừng hoàn thành xâm nhập mở rộng che giấu nội dung nhiệm vụ kỳ như tư bất hạnh ban thưởng 50 mươi linh quấn nay để bọn hắn tay cứng nở tỉnh vĩnh trường lớn tiếng kêu lên cái này sao có thể chúng ta cũng còn không có đạo đâu lạc ninh nguyện tỉnh táo nói ra có thể hoàn thành chuyện này chỉ có không ở tại chỗ minh lao sư bất quá đối với điện ảnh vì cái gì còn không có kết thúc lạc ninh nguyện chưa hề nói bởi vì này đã không thể xem như lời kịch mà là một câu nghiêm trọng để lộ tỉnh vĩnh trường lớn tiếng hỏi cái gì là minh lão sư hoàn thành trong lòng của hắn hết sức tức giận này minh ca khẳng định là đem quyển nhật ký nội dung sửa lại ta đã nói rồi trái tim trôn giấu địa điểm làm sao lại vẽ lên như vậy đại cái địa phương thật là quá mức lúc này lục phàm theo cây bên kia đi tới nhìn cầm sèn sắt bốn người cười nói chuyện đã giải quyết chúng ta mau trở về đi thôi các ngươi ngày mai còn phải đi học đâu tỉnh vĩnh trường mặt đen nói ra minh lão sư ngươi vì cái gì đem bản đồ cấp sửa lại mấy người khác cũng đều nhìn lục phàm, chờ đợi chạm đất buông cho bọn hắn giải thích. lục phàm không thèm để ý chút nào tỉnh vĩnh trường thái độ, dù sao loại tiểu nhân bọn này trong tương lai đều không nhất định sẽ lại đụng bên trên. hắn cười nói, bởi vì đào kỳ như tư trái tim nhiệm vụ quá nguy hiểm, lão sư sợ các ngươi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới quyết định lừa các ngươi đi địa phương khác đảo. ngươi nhìn, các ngươi hiện tại một người cũng không ít, các ngươi không biết, lão sư đào thời điểm, cỡ nào hung hiểm gì thường. tình vĩnh trường ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ha ha, vậy xem ra chúng ta còn muốn cảm tạ lão sư ngươi. việc nhỏ, các ngươi về sau đi học cho giỏi. chính là đối ta lớn nhất cảm tạ lục Phạm vây vây tay nói tốt chuyện đều giải quyết xong chúng ta đi thôi lục Phạm nói xong quay người không chút nào dừng lại hướng về dưới núi đi đến về phần bọn hắn có đi hay không kia thật liền không liên quan chuyện của mình hơn nữa cây bên này còn có một cái áo đỏ nữ quỷ lưu tại nơi này cũng là mười phần nguy hiểm lạc ninh nguyệt mắt nhìn rời khỏi lục Phạm, đuổi đi theo sát ôn nhu nói ra lão sư cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta ha ha việc nhỏ không cần để ở trong lòng chúng ta cũng đi thôi hà tuấn trí mắt nhìn hai người khác liền hướng về lúc đến phương hướng đi đến đối với tỉnh vĩnh trường cùng nạp tuyết vi hai người kia hắn đã hoàn toàn không thèm để ý sự thật chứng minh hai người bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đặc thù bản lĩnh tại trận này trong phim ảnh chính là phá hôi tồn tại hắn hiện tại lo lắng chính là vì cái gì điện ảnh còn không kết thúc vốn cho rằng nơi này là cuối cùng chẳng cảnh ai biết nơi này cũng chỉ là cái nhỏ kịch bản cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác nguy cơ bởi vì tại cái này nhỏ kịch bản bên trong hắn đều kém chút chết đi tại điện ảnh cuối cùng kịch bản bên trong hắn có cơ hội sống sót sao nạp tuyết vi nhìn quay đầu rời đi hà chí con mắt hiện lên một tia hồng quang tiếp tục hướng về lục phạm chạy tới đồng thời dịu dàng nói chờ một chút ta lao sư ngươi không muốn đi nhanh như vậy à tỉnh vĩnh trường nhìn một màn này biết hắn bị mọi người từ bỏ lập tức trong lòng lộ ra hoán độc biểu tình nói xem thường ta các ngươi chờ đó cho ta tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta 14 bốn nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội chương 90 tuyệt vọng quỷ trường học kết thúc một mặc kệ ban đêm cỡ nào hạ cám nhưng sáng sớm cuối cùng sẽ tới Lớp 12 ban 1 trong phòng học, lục Phàm chắp tay sau lưng đi tới trên giảng đài, cười lấy nói ra, các bạn học, lại đến học tập văn học cổ thời gian, không qua mọi người cũng đừng vào xem lấy nghe, tuần tới thời điểm, các người nhưng là muốn viết một thiên nghe xong cảm giác, đến lúc đó không viết ra được đến hoặc là viết quá tệ, lao sư thế nhưng là biết mắng người. Hắn vừa tiến đến liền đến trong phòng học học sinh, phát hiện chỉ còn lại 26 người, lại nhìn trong phòng học không hiểu ra sao chống đi bó lớn cái bản. Lập tức liền biết những học sinh này đã toàn bộ tử vong, mà người sống thì lại đem thân phận của các nàng tên cấp quý lãng. cái này khiến lục phàm có chút bi thương rõ ràng có tốt đẹp thanh xuân tuổi trẻ lại không hiểu ra sao chết tại nơi này còn chết được một tia dấu vết đều không có phía dưới hai mươi mấy cái đồng học nghe được còn cần viết nghe xong cảm giác lập tức nhao nhao reo lên lão sư còn muốn viết nghe xong cảm giác à? có thể không viết sao đúng đấy lão sư công khóa của chúng ta bản thân liền thực nặng nghề hiện tại còn muốn viết nghe xong cảm giác chúng ta căn bản là không có thời gian a thật thế thảm chúng ta còn tưởng rằng minh lão sư cùng các lão sư khác không giống chứ ừ. lục phàm nghĩ nghĩ cười nói đã các bạn học không muốn viết quên đi không viết Ha ha, lão sư vạn thuế. lão sư người tốt ta, về sau ai dám nói xấu về ngươi, ta cái thứ nhất không đồng ý. Phía dưới đồng học vừa nghe đến có thể không viết, khổ qua mặt lập tức tươi cười rạng rỡ. Kỳ thật, Lục Phàm để bọn hắn viết nghe xong cảm giác, bản thân cũng là nói cấp giảm chiếu phim nghe, dù sao vẫn luôn nói ma đổi tây du ký, có thể sẽ bị điện ảnh viện phán định vì không phù hợp nhân vật thân phận giả thiết. Nghe xong cảm giác viết không viết với hắn mà nói, thật đúng là không có quan hệ gì, bởi vì còn lại hai ngày, sống sót năm ngày nhiệm vụ coi như hoàn thành. Mà những bạn học này, khả năng trong hai ngày này sẽ còn chết không ít người, Lục Phàm hiện tại duy nhất có thể làm. chính là để bọn hắn chết nhẹ nhõm du nhanh một chút. Hà Tuấn Trí không cùng những bạn học khác cùng nhau ồn nào, hắn nhìn chằm chằm Lục Phàm, thực muốn biết sắc mặt của hắn vì cái gì còn nhẹ nhàng như vậy. Đột nhiên, Hà Tuấn Trí nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ hắn đã tìm được manh mối? Xem ra sau khi tan học muốn tìm mình Ca hỏi một chút mới được. Ngay tại Hà Tuấn Trí đầu não phong bạo lúc, Lục Phạm lại bắt đầu hắn nhiệm vụ hàng ngày, nói về ma biến tây du ký, lại nói bị giam tại trong lò luyện đan tôn ngộ không thành tựu hỏa nhãn kim tinh về sau, một đường đánh tới Lăng Tiêu bảo điện, nhìn lên trời đế trên bảo tọa Ngọc đế, kêu gào nói, ngọc đế đứa bé, còn không mau mau theo trên bảo tọa lăn xuống đến. Bởi vì cái gọi là thiên đế thay phiên ngồi, hôm nay đến nhà ta. Ngọc đế trốn ở dưới mặt bàn, thất kinh hết lớn, mong mời Phương Tây Như Lai. Khi nói chuyện, Phương Tây Như Lai liền đến. Tôn Ngộ Không nhìn Vạn Trượng Kim thân Như Lai, kêu lên, ngươi chính là Ngọc đế đứa bé gọi tới cứu Binh, nhìn cũng không gì hơn, cái này đi. Như đến nói ra, Tôn Ngộ Không thả ra trong tay binh khí, có thể tha cho ngươi một mạng. Như Lai thanh âm chi hùng vĩ, quả thực là trên thông thiên địa, hạ nhập vũ minh ngửi. Ha ha, ta lười nhác cùng kẻ yếu nói chuyện. Tôn Ngộ Không nói xong, liền giơ lên trong tay kim cô đồng hướng về phía Như Lai đánh tới. Một lúc sau, nhìn bị phong ấn ở ngũ hành sơn bên trong chỉ lộ ra một cái màu vàng đầu lâu như lai like. tôn nộ không nhàn nhạt, nhạt nói ra trợ đế làm trái liền đem ngươi phong ấn ngũ hành sơn bên trong 500 năm 500 năm sau tự sẽ có người giải cứu ngươi đi hướng vương đông cầu đạo lạc ninh nguyệt hà tuấn trí tỉnh vĩnh trường nạp viết vi mấy người bọn họ nghe lục phàm nói tây du ký là nghe được trận mắt há hốc mồm không biết tây du ký tác giả nghe được có thể hay không chạy đến điện ảnh thế giới đến đánh lục phàm những bạn học khác đều nghe được say sưa ngon lành câu câu nhập thần nhưng có một cái đồng học lại không yên lòng ngồi trên ghế có chút sợ hãi nhìn lấy trong tay sổ ghi chép Bạch Lộ hôm nay thật cao hứng, bởi vì hôm nay lại có Minh Lão sư khóa, Minh Lão sư giảng bài có thể nói là toàn lớp mong đợi nhất. Làm nàng nghe nói cần viết một tiên nghe xong cảm rất lúc, mau từ bàn học trong lấy ra sổ ghi chép, chuẩn bị làm ghi chép. À, bản ghi chép này bản giống như không là của ta. Bạch Lộ lật ra một tờ, nhìn thấy bịa viết lại là một cái gọi y thể linh nữ hài tên. Y thể linh. Bạch Lộ có chút trầm tư, nói, này đồng học là ai, ta làm sao cầm ghi chép của nàng bản? Bạch Lộ hiếu kỳ lật ra một tờ, phát hiện bên trong ghi chép đều là chút trên sách học trọng yếu tri thức, tựa như chính nàng cũng có một bản giống nhau như đúc sổ ghi chép. nàng hiếu kỳ hướng xuống lật đi thẳng đến lật đến một trang cuối cùng sắc mặt đột nhiên đại biến bởi vì phía trên này ghi lại là cùng nàng có quan hệ hôm nay lớp chúng ta tới cái tân lão sư tên gọi minh ca có thể lấy danh tự này vừa nhìn liền biết là trung nhị thanh niên bất quá vượt quá ta ngoài ý liệu chính là cái này trung nhị thanh niên còn rất đẹp trai tức giận nhưng để cho ta vạn vạn không nghĩ tới chính là hắn chẳng những tên trung nhị dậy lên sách đến cũng không đi đường hướng. hắn vừa tiến tới nhìn thoáng qua sách giáo khoa liền mượi phần không kiên nhận đem sách giáo khoa hướng về trên giảng đài ném một cái tự tin nói ra Hôm nay chúng ta tới phân tích một quyển tiểu thuyết, nhưng cho ta cảm giác, lão sư chính là đến chào hàng tiểu thuyết của hắn. Mặc dù tiểu thuyết của hắn viết không sai, nhưng làm một đòn kinh tinh, không đúng, là làm một lo dịp chủ nghĩa người. Ta đưa ra nghi vấn của ta, vì cái gì hầu tử là tảng đá sinh. Quả nhiên không ngoại sở liệu của ta, hắn không đáp lại được, còn để cho ta đi tìm sinh vật lão sư. Tìm sinh vật lão sư hữu dụng không? Đối với loại này thành tinh tảng đá, giáo sư đại học cũng không nhất định trả lời được. Nhưng xem ở hắn tiểu thuyết cũng không tệ lắm phân thượng, ta tiếp tục nhẹ xuống dưới. Sau khi tan học, ta phi thường tiếp nhìn ngữ văn lão sư đi ra ngoài. không thể không nói, hắn chào hàng thực thành công, ta nghe được thực mê mẩn. Nhưng ngay tại ta trở về chỗ trong tiểu thuyết cho lúc, ta khuê mật Bạch Lộ lại lặng lẽ nói với ta: "Ý Gia Linh, chúng ta buổi tối đi vứt bỏ lầu ký túc xá, ngươi có đi hay không?" Ta có chút nghi ngờ hỏi: "Đi kia tòa nhà vứt bỏ lầu ký túc xá làm gì?" Là một cô gái ngoan ngoãn, ta đương nhiên là không muốn đi, nhưng bởi vì là Bạch Lộ mời, ta vẫn hỏi một câu. Ai ngờ Bạch Lộ nhỏ giọng nói với ta: nhâm dương tại vứt bỏ lầu ký túc xá một tầng bên trái hành lang chỗ sâu nhất, phát hiện một cái nhuộm máu quỷ dị cửa gỗ, chúng ta đêm nay muốn đi vào thăm dò một phen." Nhuộm máu cửa gỗ Ta có chút hiếu kỳ, cho nên sẽ đồng ý bọn họ mời. Nhưng không biết tại sao, ta đối đêm nay hành động sinh ra một tia dự cảm không tốt. Văn tự ghi chép ở đây liền kết thúc, sổ ghi chép đằng sau cũng không có chút nào nội dung. Bạch Lộ sắc mặt tái nhợt nhìn bên cạnh giống tuyết châu ngồi, cùng trong tay sổ ghi chép. Nàng cảm giác giống như Y Y Linh liền ngồi ở chỗ này, đối nàng nói ra, "Bạch Lộ, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, mà nàng lại không nhớ rõ người bạn này." Nàng không dám tin hết lớn, "Đây không có khả năng, nếu không ta vì cái gì không có chút nào nhớ rõ?" "Đúng, nhất định là có đồng học cố ý để bản ghi chép này bạn tại ta trong ngăn kéo, cố ý làm ta sợ." đúng nhất định là như vậy. Bạch lộ kịp phản ứng, tức giận nói ra, quá mức, đến cùng là ai? vậy mà mở ác liệt như vậy cho đùa. Tiếu ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta. 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 91, tuyệt vọng quỷ trường học kết thúc 2. Nhìn trong phòng học hô to gọi nhỏ Bạch lộ, Lục phàm nhàn nhạt nói ra, Bạch lộ đồng học, tới phòng làm việc của ta một chuyến, hiện tại mọi người chính mình tự học. Lam Lục Phàm nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh Bạch lộ lúc, lập tức liền biết nàng phát hiện đầu mối gì. dù sao điện ảnh không có khả năng cấp một cái không tìm ra manh mối chủ tuyến để bọn hắn đi hoàn thành mà bạch lộ nhất định là cái này manh mối bên trong trọng yếu một vòng a bạch lộ sắc mặt trắng bệnh đứng dậy nói ra lao sư thật xin lỗi ta không nên đánh nhớ người lên lớp ân không có việc gì ta có chuyện khác hỏi ngươi đi thôi lục phạm nhàn nhạt, nhạt mắt nhìn bạch lộ hướng về phòng học đi ra ngoài được rồi lao sư ta đã biết có lẽ là lục phạm bình tĩnh thần thái mang cho bạch lộ lực lượng nàng hít sâu một hơi cầm lấy trên bản sổ ghi chép liền đi theo lục phạm sau lưng cùng nhau hướng về lục phạm văn phòng đi đến Lạc Ninh Nguyệt mấy người nhìn đi ra ngoài hai người, biểu tình như có điều suy nghĩ, bọn họ biết cuối cùng một màn manh mối xuất hiện, mà bọn họ hiện tại phải làm chính là chờ đợi Tân Học, đi tìm Lục Phạm. Hà Tuấn Chí nhìn Lục Phạm bóng lưng, bùi mùi mai thôi, có cái làm lao sư diễn viên chính là tốt, manh mối có người tìm, xảy ra chuyện có người gánh, bọn họ chỉ cần ở phía sau gọi 666 là được rồi." Đi tại hành lang trên Lục Phạm cười lấy nói ra, "Bạch Lộ đồng học, không cần thần trường, ta chỉ là có mấy cái vấn đề nhỏ, hỏi ngươi thôi." "Ân, ta hiện tại không cần trường, cũng không biết, lão sư, người muốn hỏi cái gì?" "Ha ha, không đổi." đến phòng làm việc của ta lại nói khi bọn hắn đi qua một cái phòng cháy cái chốt về sau cái này phòng cháy cái chốt nhỏ cửa sắt quỷ dị mở ra lộ ra một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lục phàm lục phàm đi vào niên cấp văn phòng trong văn phòng còn có cái lao sư chính là lần trước nói cho hắn biết manh mối anh ngữ lao sư một tinh một tinh mỹ nữ làm sao không có lớp sao một tinh che miệng cười nói đúng vậy a không có lớp người đây là hôm nay một tinh mặc một bộ màu đen cổ áo hình chữ V bó sát người váy dài lục phàm cơ cao lâm hạ phát hiện rất nhiều trắng non xuân quang cái này khiến lục phàm có chút huyết khí dâng lên hắn ánh mắt rời về phía nơi khác. nói, ha ha, không có việc gì, chính là tìm cái này học sinh hỏi ít chuyện tình. hắn hướng về phía một tinh chào hỏi về sau, ngồi tại bàn làm việc của mình trên ghế, đối bạch lộ ôn hòa mà hỏi, bạch lộ đồng học, ngươi hôm nay có phải hay không gặp chuyện gì? bạch lộ nghi hoặc nói ra, ta hôm nay không có chuyện gì à, sáng sớm dậy, ta liền đến lên lớp. lục phàm nhìn nàng không rõ ràng chính mình muốn hỏi, đành phải hỏi, chính là ngươi có hay không gặp được chuyện quỷ dị? chuyện quỷ dị? bạch lộ nghĩ đến sổ ghi chép, nàng tức giận nói ra, cũng không biết có tính không chuyện quỷ dị, hôm nay ta tại cái bàn trong phát hiện một bản rất quỷ dị sổ ghi chép, cũng không biết là ai tại lừa ác. Lục Phàm sắc mặt vui mừng, cầm đến cho ta xem một chút. Lão Sư, cho ngươi. Bạch lộ nhu thuận đem sổ ghi chép đưa cho Lục Phàm. Lục Phàm cầm qua sổ ghi chép, lật ra tờ thứ nhất, Y Di Linh, lại là một cái chưa từng nghe qua tên. Nhưng hắn biết, tại này trong lớp chưa từng nghe qua tên, đó chính là đại biểu cho Tử Vong. Phía trước vài trang đều là bình thường ghi chép, nhưng một trang cuối cùng lại không đồng dạng. Mặc dù vẫn là bình thường thiếu nữ nội tâm ý nghĩ, nhưng ghi chép chuyện lại làm cho Lục Phàm kinh ngạc và phần Nhưng khi hắn phát hiện Y Linh tại trong nhật ký nói hắn là trung nhị thanh niên, còn nói hắn là đời sách. lập tức sắc mặt tối đen, cô bé này tư tưởng cũng quá phong phú đi. Hắn đọc được đằng sau, phát hiện vứt bỏ lầu ký túc xá một tầng có cái tầng hầm lúc, sắc mặt một bẩm, biết nơi này chính là cuối cùng nhiệm vụ điểm rồi. Bất quá hắn có nỗi nghi hoặc, lần trước hắn đi vứt bỏ lầu ký túc xá lúc, tại lầu một cuối hành lang không nhìn thấy cái gì nhuôn máu cửa gỗ a lúc này, Lạc Ninh Nguyệt mấy cái diễn viên đi đến, Lạc Ninh Nguyệt nhẹ giọng nói ra, Lao sư, chúng ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi." Lục Phàm biết bọn họ muốn hỏi cái gì, Đối Bạch Lộ cười nói, "Bạch Lộ đồng học, vậy ngươi đi về trước đi, sổ ghi chép trước hết đặt ở lão sư nơi này." "Được rồi, lão sư." Bạch lộ hiếu kỳ mắt nhìn lạc ninh nguyệt, liền hướng về bên ngoài đi đến, làm nàng đi ra bên ngoài đóng lại văn phòng cửa lớn lúc, tràng cảnh bỗng nhiên biến đổi, nàng phát hiện mình xuất hiện tại một cái hắc cám tầng hầm bên trong. A, đây là có chuyện gì, ta làm sao lập tức xuất hiện ở nơi này? Bạch lộ hoảng sợ nhìn một phía, phát hiện tầng hầm hai bên sắp xếp một loạt quỷ quái pho tượng, pho tượng biểu tình quỷ dị, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Lúc này, theo pho tượng đằng sau leo ra ba cái máu me khắp người nam nhân, biểu tình ác độc hướng về phía nàng bỏ đến. Nếu như trí nhớ của nàng còn ở đó, nàng liền sẽ phát hiện này ba cái là theo thứ tự là nhâm dương, lao phi cùng tiểu thức. À. Bạch lộ quát to một tiếng, liền hướng về sau lưng thang đá chạy tới. Ta không phải ở văn phòng sao? Làm sao hảo hảo sẽ chạy xuống đất trong phòng tới? Bạch lộ theo cầu thang, điên cuồng hướng lên chạy tới, mà dưới thân mấy con quỷ cũng nhanh chóng leo lên. Lúc này, phía trước cầu thang đột nhiên xuất hiện một cái huyết hồng nữ quỷ bóng lưng, nữ quỷ chậm dài xoay người lại, lộ ra một tấm máu me đầm địa âm lánh máu mặt. Huyết sắc nữ quỷ đối Bạch lộ gầm thét lên, liền rơi người một người, người chạy không thoát. A, một tiếng hét thảm âm thanh truyền khắp rất xa. Nhìn thấy Bạch lộ sau khi đi, Lạc Ninh mới hỏi, lão sư, chúng ta muốn hỏi một chút. Kỳ Như tư chuyện thật giải quyết sao? Vì cái gì lớp chúng ta bản trống càng ngày càng nhiều? Lục phá mắt nhìn một Tinh, phát hiện nàng tại dùng trên máy vi tính lưới, không có chú ý bên này, mới nói ra, các ngươi nói vấn đề này, lão sư cũng chú ý tới, kỳ Như tư chuyện đích thật là giải quyết, nhưng là đầu nguồn còn không có giải quyết, cho nên học sinh biến mất chuyện vẫn còn tiếp tục. Vậy lão sư ngươi có thể nói cho chúng ta biết nên như thế nào giải quyết sao? Tình Vĩnh Trường vừa nghe đến có cuối cùng màn manh mối, lập tức nghĩ đến linh dị nguyên rủa chi vật, mặc dù bị Lục Phạm đạt được một kiện. Nhưng nhìn bây giờ tình huống này, có kiện thứ hai linh dị rủa chi vật khả năng rất cao. khó được các ngươi nhiệt huyết như vậy tâm địa, không hổ là lao sư dạy dỗ. Lục Pham nhẹ gật đầu, một bức các ngươi đều là học sinh tốt bộ dáng, để mấy cái diễn viên trợn trắng mắt. Ngươi nói ba ngày Tây du ký, lúc nào dạy qua chúng ta qua. Lục Pham cũng mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, đem trong tay sổ ghi chép đưa cho Lạc Ninh Nguyệt, nói ra, để các học sinh biến mất đầu nguồn ngay tại cái này sổ ghi chép trong, các ngươi xem một chút đi. Mấy người nhìn Lạc Ninh Nguyệt cầm trong tay vợ, trong lòng lại là máy động, sẽ không lại đem mấu chốt manh mối cấp sửa lại đi. Nghĩ tới đây, mấy người bọn họ lập tức gáp sát tới, nghiêm túc kiểm tra sổ ghi chép có hay không cải biến. Kiểm tra xong, mấy người thở hắt ra, có tốt. Lần này không có cải biến. Khi bọn hắn xem hết nội dung về sau, sắc mặt vui mừng, vứt bỏ lầu ký túc xá nhất định chính là cuối cùng thì bản. Bọn họ cũng không nghĩ tới này manh mối đạt được dễ dàng như vậy. Bộ phim này từ đầu tới đuôi đều đối với bọn họ chuyện gì, có thể nói bọn họ chỉ cần bị động tránh né quỷ hồn truy sát liên tốt. Hà Tuấn chí cười nói, quá tốt rồi, lão sư, có cái này manh mối, chúng ta liền có thể đem kinh khủng đầu nguồn giải quyết hết, để trường học triệt để khôi phục yên tĩnh. Mời đọc lặn kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng trầm rãi. phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 92, tuyệt vọng ủy trường học kết thúc 3. hiện tại bọn hắn thảo luận kịch bản lúc một bên chơi máy tính anh ngữ lao sư mở miệng một tinh biểu tình nghi ngờ hỏi minh ca lao sư các ngươi nói cái gì cuối cùng kinh khủng tại vứt bỏ lầu ký túc xá đến tột cùng là có ý gì tốt à, mặt ngoài đang dùng máy tính một tinh trên thực tế lại đang nghe lục phạm bọn họ nói chuyện không thể không nói nữ nhân lòng hiếu kỳ chính là nặng lục phạm cười nói một tinh lao sư ngươi khả năng nghe lầm này mấy cái học sinh phản ứng nói vứt bỏ túc xá lâu cỡ lớn bị người mở ra bên trong tối như mực rất khủng bố. Mộc Tinh liếc mắt, Nạo Kiều nói ra, ngươi nghĩ gạt ta có thể hay không tìm tốt hơn một chút lý do? Ngươi làm ta là tiểu hài tử, a ta đây hỏi lại ngươi, ngươi nói trong phòng học ghế chống vị đều là kỳ như tư làm, chuyện này là sao nữa? Trong phòng học không phải vẫn luôn lại là nhiều như vậy, châu ngồi sao? Ngạch, Lục Phong có chút ngoài ý muốn, cái này anh ngữ lao sư nghe được thật đúng là nhiều a, bọn họ đều nhỏ như vậy âm thanh tán gẫu, kết quả vẫn là cho nàng nghe được. Bởi vì ngươi không phải nói nháo quỷ sao? Cho nên ta đang suy nghĩ có phải hay không học sinh nghe được nháo quỷ tin tức, cho nên cũng không tới trường này đi học, tạo thành phòng học càng ngày càng nhiều ghế chống vị. hắn vắt hết óc rốt cục nghĩ đến một cái hơi giải thích hợp lý không phải hắn không nguyện ý nói cho một tinh bởi vì cái gọi là biết đến càng nhiều liền càng nguy hiểm hắn không muốn để cho tâm địa này cũng không tệ lắm anh ngữ lao sư quấn vào này khởi sự kiện bên trong hơn nữa coi như hắn nguyện ý nói cho một tinh nàng cũng chưa chắc sẽ tin tốt ta ta tạm thời tin tưởng ngươi mục tinh nói xong lại đối lục phàm nói ra minh Lão sư ta thế nhưng là nói cho ngươi không muốn tự mình đi vứt bỏ lầu ký túc xá nếu bị phát hiện là muốn khai trừ mục tinh nói xong cầm sách giáo khoa liền đi ra ngoài xem bộ dáng là muốn đi học đến nỗi nặng có tin hay không lục phàm lời nói vậy cũng chỉ có trời mới biết lục Phạm nhìn thấy một tinh đi ra nhẹ nhàng thở ra nói thật ra hắn thật không am hiểu nói lời nói dối có thiện ý may mắn sổ ghi chép trên bên trong tha cho bọn họ không có chút nào nói về hà tuấn trí nhìn thấy một tinh sau khi rời khỏi đây đối lục phàm hỏi lão sư vậy chúng ta lúc nào xuất phát tiến đến mức bỏ lầu ký túc xá cái này sao lục phàm nghĩ nghĩ nói vậy liền buổi tối 23 mươi ba h ba phút đi hà tuấn trí có chút nghi ngờ hỏi chúng ta vì cái gì không đi sớm một chút ngươi không có nghe một tinh lão sư nói sao bị phát hiện là phải bị nghỉ học, ngươi nghĩ bị nghỉ học sao? Tất nhiên, đây không phải lục phàm chính thật nguyên nhân, chính thật nguyên nhân là hắn ác linh thuốc lá chỉ còn lại một cái, cho nên, vì an toàn chỉ có thể muộn như vậy đi. Vậy được rồi. Hà Tuấn Chí nhẹ gật đầu, đồng ý, dù sao đi sớm một đi, vứt bỏ lầu ký túc xá trong đều là tối sầm, cơ bản cái gì đều nhìn không thấy, cho nên cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Đã quyết định, vậy lão sư, chúng ta về trước đi chuẩn bị. Lục Phàm nhẹ gật đầu, các ngươi trở về đi, đến lúc đó tại nam sinh cửa túc xá tập hợp. Tan học sau, một tinh đi tại hồi giáo sư công vụ trên đường. hiếu kỳ quét mắt nữ sinh ký túc xá sau âm u vứt bỏ lầu ký túc xá nhớ tới lục phàm cùng học sinh trò chuyện vấn đề trong lòng nghi hoặc trọng trọng một tinh tự lẩm bẩm này minh ca lão sư nhất định có việc giấu giếm ta nói đến đây nàng vậy mà quỷ thần xui khiến, hướng về vứt bỏ lầu ký túc xá đi đến xuyên qua bóng cây dậy đặc âm u đường nhỏ một tòa cao lớn cũ nát lầu ký túc xá liền xuất hiện ở trước mắt nàng một tinh nhìn lộ ra tối như mực ký túc xá đại sảnh nói ra quả nhiên như minh ca nói khóa ở ký túc xá lâu cửa lớn khóa bị người mở ra đột nhiên theo trong rừng cây đột nhiên bay ra rất nhiều quả đen bọn chúng phiến cánh hướng về phía một tinh bay tới vừa bay đến một tinh bên người đỏ lên con mắt điên cuồng của nàng a cứu mạng a một tinh giật nảy mình vì tránh né điên cuồng quạ đen nàng hoảng không biết đường hướng về vứt bỏ lầu ký túc xá chạy tới vừa vào lầu ký túc xá lập tức một mảnh đen kịp mảy may thấy không rõ bất kỳ vật gì một tinh dựa vào ở trên vách tường ngực cao ngất theo kịch liệt hô hấp mà cao thấp chập trùng nàng trông thấy quả đen không có đuổi theo đến vô vô ngực không hiểu nói ra vì cái gì nơi này trong rừng cây có nhiều như vậy quạ đen hơn nữa túc xá này lâu trong làm sao đen như vậy nhìn đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, mục tinh có chút không hiểu, coi như ánh nắng bị đại thụ ngăn trở, cũng không nên đen như vậy a không nghĩ ra mục tinh lấy điện thoại di động ra, mở đèn lên ánh sáng, hướng về phía trước chiếu đi. phát hiện đây là lầu một hành lang, nàng chính tựa ở hành lang trên trên vách tường. đột nhiên, mục tinh chấn kinh nói ra, này cuối hành lang như thế nào sẽ có một cánh cửa, ta nhớ được trước tiên là không có cửa a. nàng tựa hồ bị cửa gỗ hấp dẫn, thiếu kỳ hướng về trong bóng tối cuối hành lang đi đến. đi tới cửa tiền chợ ở, mục tinh đánh giá này phiến cổ pháp mà mục nát cửa gỗ, phát hiện phía trên khắc lấy một cái lầu canh đầu. đầu lâu trong mắt giữ lại máu tươi, theo quỷ dị phù văn long khẩu, chạy khắp toàn bộ cửa gỗ, nàng nhẹ nhàng đưa tay phải ra, ấn tại quỷ dị cửa gỗ bên trên, kít một tiếng, một cửa mở ra, lộ ra đằng sau sâu không vào cầu thang, đồng thời, một cỗ khí tức âm lãnh thổi tới, mục tinh không thể tưởng tượng nổi nói ra, thang lầu này đến tột cùng thông hướng nào, đồng thời, trong lòng của nàng lại có mãnh liệt nghĩ đi xuống xem một chút ý nghĩ, mục tinh một mặt quỷ dị nói ra, vẫn là đi xuống xem một chút đi, nói xong, mục tinh liền hướng về hướng về phía xuống lầu bậc thang đi, mở điện thoại di động chiếu sáng, từng bước từng bước biến mất tại cuối thang lầu, năm phút sau. cầu thang đi tới đầu nàng đi tới một gian tầng hầm nơi này đến tuột cùng là làm cái gì mục tinh cầm điện thoại di động hướng về bốn phía xem xét đến phát hiện hai bên đứng thẳng lấy một loạt quỷ quái pho tượng tận cùng bên trong nhất tựa như là cái tế đàn tế đàn trên không có bản hát sách hát sách một nửa tại thế giới hiện thực một nửa tại thứ nguyên bên trong hát dưới sách còn có một cái bị mấy cỗ hắc khí bao quanh hình người quỷ tượng lúc này quỷ quái pho tượng con mắt đột nhiên đỏ lên đối nàng lộ ra nụ cười quỷ dị Một tinh bị một màn này giật này mình đầu não lập tức tỉnh táo lại hoảng sợ kêu lên ta làm sao lại tới đây ta phải nhanh đi trong bóng tối một tinh hướng về cầu thang chạy tới, nhưng lúc này, hắc sách tự động nhìn lật ra tờ thứ nhất, quỷ dị hắc khí liền hướng về một tinh bay tới. a, cứu mạng! một tinh nhìn phóng tới hắc khí, sợ hãi kêu to lên. lúc này, tầng hầm thứ nguyên không gian đột nhiên phá cái lô lớn, lộ ra bên trong núi thời thi hải. bay tới hắc khí, cấp tốc đem một tinh bao khỏa ở bên trong, lôi kéo nàng hướng về lô lớn bay đi, mới mới vừa đi vào lô lớn liền nhanh chóng đóng lại. lật ra một tờ hắc sách, vào lúc này, cũng lần nữa chậm rãi khép lại sách vở, tiếp tục hoàn toàn biến mất tại trong không gian thứ nguyên. Tại khép lại sách vở trong nấy mắt, văn bản trên lộ ra bốn chữ lớn, oán linh thư quyền hát cám lần nữa bao phủ tầng hầm, chỉ lộ ra quỷ quái pho tượng máu mắt đỏ, bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì đồng dạng. Lúc này, hát người trong bóng tối hình quỷ tượng quỷ dị giật giật. Qua không biết bao lâu, vứt bỏ lầu ký túc xá chỗ cửa lớn, một cái cầm điện thoại di động bóng người từ bên trong đi ra, hướng về trường học đi đến. Tiếu ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt? Tiếu ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 93: Thông hướng địa ngục cửa lớn. Buổi tối 23 giờ 30 phút, lục pháp mấy vị diễn viên đi vào vứt bỏ lầu ký túc xá trước. Đêm khuya tối thu dưới, nhà này cũ nát cao ốc giống như một con kinh khủng quái thú, chậm đợi lấy con ngồi tới cửa. Bốn phía đen nhánh đại thụ, theo cùng phong gào thét mà qua, lá cây phát ra xà xà xà tiếng vang. Lạc Ninh Nguyệt nhìn trong bóng tối cao ốc, hỏi: "Lão sư, hiện tại chúng ta liền đi vào sao?" Đối với cuối cùng cái bản, nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy lòng cảnh giác, chính như bắt đầu nói, tại nhiều dạng chiếu phim hợp tác hình thức bên trong, nghị phải hoàn thành nhiệm vụ thường thường đều cần dựa vào ngành thực lực. không giống cái khác giá thành nhỏ phim kinh dị, bình thường đều thiết có sinh lộ. Đồng thời, nàng cũng không nghĩ tới Lục Phàm trưởng thành nhanh như vậy, lần trước cùng muội muội mình quay chụp điện ảnh lúc, còn một bộ thái điệu bộ dáng, bây giờ đã trưởng thành đến chính mình cũng muốn nhìn sắc mặt hắn làm việc tình trạng. "Ân, hiện tại liền đi vào đi, còn có mọi người đừng sợ, Lao sư sẽ bảo hộ các ngươi." Lục Phàm tự tin nói xong, đối trong bóng tối một cây đại thụ kêu lên, "Ai ở đó?" Nghe được Lục Phàm hỏi, một bóng người xinh đẹp đi ra, "Ha ha, Minh ca lão sư, ngươi quả nhiên ở đây." Nhìn đem váy dài đổi thành màu đen bó sát người đồ thể thao một tình, để thân hình của nàng tỏ ra càng thêm nóng bỏng gợi cảm lục phàm nghi hoặc nhìn nàng một cái nói mục tinh lão sư đều đã trễ như vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này mục tinh cười nói bởi vì ta biết đêm nay minh ca lão sư khẳng định sẽ đến này vứt bỏ lầu ký túc xá cho nên ta sớm tới đây chờ các ngươi quả nhiên không ngoài sở liệu của ta lục phàm có chút xấu hổ cười nói ha ha mục tinh lão sư còn thật thông minh này đều không thể gạt được ngươi bất quá ngươi bây giờ đây là ta nghĩ với các ngươi cùng đi lục phàm ý cười biến mất nghiêm túc nói ra trong này rất nguy hiểm ta sẽ không cho ngươi đi nếu như ngươi không cho ta đi vào ta đây liền tự mình đi vào, hơn nữa, ngươi liền học sinh đều mang vào, thân vị lão sư, ta liền càng thêm muốn đi vào. Lục Phàm dùng ánh mắt khác thường đánh giá một tình, hắn có loại cảm giác cái này một tình có vấn đề. Lúc này, Lạc Ninh nguyện nhẹ giọng nói ra, lão sư, đã một lão sư muốn đi vào, vậy liền để nàng cùng chúng ta đi vào chung đi, nếu không, nàng một người đi vào sẽ càng thêm nguy hiểm. vậy được rồi, Lục Phàm nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị này. hắc hắc, vậy cảm ơn nhiều, ta đã sớm muốn đi vào thám hiểm. Một tình nghe nói như thế, cao hứng chạy tới. Lục Phàm đánh giá mắt Mộc tình nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy. vậy thì đi thôi trong bóng tối vứt bỏ lầu ký túc xá tỏ ra thực yên tĩnh rơi sạch lá cây không biết tên cây tối dựng nên tại bốn phía nếu như không phải tại kinh khủng thế giới bên trong lục phàm đều muốn cầm ra bàn vẽ đem này thê lương mỹ cảnh vẽ vào vẽ trong vừa đi vào lầu ký túc xá đại sảnh liền còn như đi đến một cái thế giới khác đồng dạng hắc ám không ánh sáng âm lanh tâu xương mọi người cẩn thận một chút mấy người gật đầu nói lão sư chúng ta biết lục phàm cầm đèn tin hướng về bốn phía chiếu dò xét đồng thời bước chân cũng hướng về bên trái hành lang di động a thông hướng tầng hầm cửa đâu lục phàm ấn lại sổ ghi chép chỉ vị trí đi tới cuối hành lang, nhưng hắn phát hiện căn bản cũng không có cái gì máu cửa, chỉ có lớp kín biến thành màu đen vách tường. Hà Tuấn Chí hỏi, lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn cũng là lần đầu tiên đi vào vứt bỏ lầu ký túc xá, vốn cho rằng tựa như sổ ghi chép trên nói tới, máu cửa liền ở bên trái hành lang rất cuối cùng, ai biết vậy mà không có. Nói cách khác, nếu như Y Y Linh sổ ghi chép nhớ không lầm, đó chính là này khiến máu cửa biến mất, hoặc là nó biết di động. Ba người khác cũng là nghi hoặc hỏi, lão sư, đây là có chuyện gì? Lục phạm nhìn vẻ mặt nghi hoặc biểu tình mấy người, bọn họ là thật không biết sao. Lục phạm nói ra. nếu như y linh đồng học ghi chép không sai như vậy thông hướng tầng hầm máu cửa nhất định ở đây bây giờ nhìn không đến chỉ có thể nói nó che giấu mặc dù đây là lục phàm suy đoán nhưng hắn thực khẳng định nhất định là như vậy bởi vì nếu như máu cửa có thể di động cái tiết như thế đại tòa nhà lầu ký túc xá căn bản là không có cách nào tìm hà tuấn Chí hỏi vậy lao sư có biện pháp có thể để nó ra tới sao lục phàm vẻ mặt thành thật nhìn bọn hắn chằm chằm mẹ nó mấy tên này một điểm cống hiến cũng không làm cái gì đều phải bản lao sư tới làm may mắn hắn cuối cùng một cái ác linh thuốc lá lập tức liền muốn quá thời hạn nếu không hắn hiện tại liền trở về ngủ lực rồi dù sao hắn linh dị nguyền rủa chi vật nhiều có thể đỉnh lấy oán linh cường sát sinh tồn được đầu não phong bạo về sau lục phàm nói ra ừ, ta đích xác là có cái biện pháp hà tuấn trí cũng bị lục phàm nhìn chằm chằm đến đầu run lên cũng cảm giác có chút xấu hổ nghe tới lục phàm có biện pháp lúc mới thở phào nhẹ nhõm cười nói ta liền thuận miệng hỏi hỏi không nghĩ tới lao sư ngươi còn thật sự có biện pháp tỉnh vĩnh trường ở bên cạnh nói ra lao sư đã ngươi có biện pháp không khỏi đêm dài lắm động vội vàng động thủ đi lục phàm không để ý tới hắn lấy ra hôm nay cuối cùng một cái ác linh thuốc lá dùng cái bật lửa điểm dán ở trên vách tường để nó chậm rãi thiêu đốt lên. Đây chính là hắn linh dị nguyên rủa chi vật sao? Lạc Ninh Nguyệt tò mò nhìn một màn này, nàng còn là lần đầu tiên thấy thuốc lá hình linh dị nguyên rủa chi vật, cũng không biết hiệu quả thế nào. Đúng lúc này, bị ác linh thuốc lá khói mù lượn lờ vách tường, đột nhiên toát ra một cỗ hắc khí, tiếp tục vách tường bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chỉ trong chốc lát, liền xuất hiện một cái đen nhánh đỏ sầm cửa gỗ, cửa gỗ trên có khô lâu khắc họa, có vong linh kêu rên, nhìn làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Lục Phàm cứng họng mà hỏi, cái này, đây chính là y linh đồng học nói tới, thông hướng thần bí tầng hầm cửa sao? Lạc Ninh tự lẩm bẩm, lão sư, này chỉ sợ sẽ là nạp tuyết vi sợ hai mà hỏi, vậy chúng ta muốn đi vào sao? Tất nhiên muốn đi vào, thân vị lão sư không thể lại để cho các học sinh không hiểu ra sao biến mất, bọn họ lại không phát hiện, đứng ở phía sau một tinh mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn bọn hắn chằm chằm. Lúc này thời gian cuối cùng đã tới dạng sáng 12 điểm, mà lục phàm ác linh thuốc lá rốt cục đổi mới, đổi mới ác linh thuốc lá, lục phàm rốt cục đã có lực lượng, hắn cẩn thận đẩy ra giống như thông hướng địa ngục cửa gỗ, kít một tiếng cửa lớn bị lục phàm đẩy ra. Trong bóng tối lộ ra bên trong không nhìn thấy cuối cùng bập thang bằng đá. Ha ha, các ngươi rốt cuộc đã đến. một tiếng quỷ dị tiếng cười tại bọn họ đáy lòng vang lên ai liền tại bọn hắn âm thầm kinh hái lúc theo bên trong vách tường nơi toát ra một cái sắc mặt trắng bệnh nữ học sinh phanh một tiếng người nữ học sinh này đổ vào trước mặt bọn hắn đem bọn họ giật nảy mình lục pham nhìn dưới chân không nhúc nhích nữ học sinh sở trường tại nàng trên mũi thăm dò phát hiện đã chết nơi này như thế nào sẽ có bộ thi thể lục pham nhìn cỗ này trên mặt còn mang theo sợ hãi biểu tình học sinh hơi kinh ngạc đây là hắn lần thứ nhất tại phim kinh dị trong phát hiện thi thể đáng tiếc chết đi dáng vẻ học sinh hắn đều quên cho nên cũng không biết là ai đúng vậy a như thế nào sẽ có một vị đồng học chết ở chỗ này mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu lúc đứng tại sau cùng một tinh đột nhiên giữ tận cười một tiếng sắc bén móng tay rối rất dài manh đâm về phía nàng phía trước nạp tuyết vi đầu nạp tuyết vi mau tránh ra mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương chín cuối cùng thì bản nạp tuyết vi cảm nhận được sau lưng âm lãnh khí tức theo bản năng hướng về sau nhìn lại chấn kinh phát hiện năm cái sắc bén thon dài móng tay đã gần ngay trước mắt nàng lại là quỷ nàng không thể tin nhìn này năm cái như trường đao móng tay con mắt cấp tốc biến đỏ, tóc đen điên cùng sinh trưởng, hướng về màu đen dao móng tay quấn quanh mà đi. Dao móng tay cùng tóc dài đen nhánh quấn quanh ở cùng nhau, phát ra xì, thử, xì. Tiếng vang, cả hai quấn quanh chỗ thậm chí toát ra hỏa hoa. Cuối cùng, một tinh dao móng tay chỉ li nạp tuyết vi chán một ngón tay khoảng cách, ngừng lại. Nạp tuyết vi tóc đen bắt đầu khôi phục, tản ra khí tức cấm lãnh, bị tức hơi thở bao phủ một tinh lắc mình biến hóa, biến thành một cái tất cả đều là chảy xuôi máu tươi nữ quỷ. Nữ quỷ tàn nhẫn nhìn chằm chằm nạp tuyết vi, không lúc đích. Nạp tuyết vi nhìn thấy nữ quỷ hiện ra nguyên hình, lớn tiếng kêu lên, mọi người chạy mau. Tóc của ta định không được nàng quá lâu. Nói xong, tóc của nàng tự động cắt ra một tiết, người liền nhanh chóng theo bậc thang hướng phía dưới chạy tới, đang chạy quá trình bên trong, gãy mất một tiết nhanh chóng sinh trường trở về. Đi mau! Lục Phàm hét lớn một tiếng, cũng hướng về bậc thang chỗ sâu chạy tới. Hắn không nghĩ tới, nạp tiết vì vậy mà cũng có linh dị nguyền rủa chi vật. Hơn nữa nàng linh dị nguyền rủa chi vật một lần cũng chưa dùng qua, ở cái địa phương này lại cũng chỉ có thể định trụ nữ quỷ, mà không phải đem nàng khu trục Có thể nghĩ, nơi này tinh khủng, mấy người khác nhìn đột nhiên biến thành nữ quỷ mục tinh, theo bản năng liền hướng tầng hầm chạy. Nữ quỷ đứng tại chỗ. chờ nạp tuyết vi linh dị nguyền rụi chi vật mất đi hiệu lực về sau cười quỷ dị một tiếng đi vào theo nạp tuyết vi hiện tại thực phiền muộn vốn dị nghĩ giả heo ăn thịt hổ dựa vào chính mình linh dị nguyền rụi chi vật cướp đoạt cuối cùng chẳng cánh trong linh dị nguyền rụi chi vật không nghĩ tới còn không có vào tầng hầm chính mình linh dị nguyền rụi chi vật liền mất hiệu lực bây giờ nàng không cần lại đóng vai kẻ yếu nàng bây giờ thật cần nhân vật chính bảo hộ trong bóng đêm trên bậc thang truyền đến mấy đạo tiếng bước chân hà tuấn trí vừa chạy vừa hỏi lão sư vì cái gì một tinh lão sư đột nhiên liền biến thành nữ quỷ lục phang suy đoán nói ta nghĩ một tinh lão sư hẳn là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn vậy tại sao chúng ta còn nhớ rõ một tinh lão sư ân có thể là ngoài ý muốn để nàng còn sống lúc này lục phan phát hiện cầu thang phía trước nằm sấp ba cái máu me khắp người thi thể thi thể mở ra tròng mắt màu đỏ ngòm ngăn tại trước mặt bọn họ ngay tại hắn muốn dùng ra luân hồi quỷ thắp lúc sau lưng lạc ninh nguyệt nói ra lão sư cái này nộp cái ta đi lạc ninh nguyệt nói xong chạy đến phía trước nhất thất không bắt đầu chảy máu sắc mặt cũng bắt đầu biến dữ tợn ác linh khí tức bao phủ phía trước ba bộ thi thể để bọn chúng không thể nhúc lão sư chúng ta đi mau Ta chỉ có thể ngăn cản bọn chúng 10 giây đồng hồ. Lạc Ninh Nguyệt có chút tiếc nuối, nếu như không phải là của mình đầu tại trong phim ảnh này sử dụng hai lần, hiệu quả lại giảm. Nếu không làm sao lại không đối phó được? Loại này liền đoán linh cũng không tính thi thể. Được. Lục Phàm mấy người cũng không có khách khí, nhanh chóng thông qua ba bộ thi thể bên cạnh, thông qua ăn mặc, Lục Phàm biết bọn họ cũng là trường này học sinh. Cho tới bây giờ còn không có vào tầng hầm, đã có hai người linh dị nguyền rủa chi vật mất hiệu lực, cuối cùng còn thừa lại Hà Tuấn Chi dùng qua hai lần, trên cơ bản không hiệu quả gì cốt kiếm. Cùng Lục Phàm một loạt linh dị nguyền rủa chi vật tiếp xuống. Ngược lại là không có tiếp tục phát sinh nguy hiểm, bọn họ thuận lợi đi tới cầu thang cuối cùng, đi vào một gian hắc ám trong tầng hầm. Ngầm. "Đến, mọi người cẩn thận một chút." Lục Phạm một đi xuống bậc thang, liền giơ đèn tin khắp nơi đánh giá. Đến loại thời điểm này, nhân vật bản thân lời kịch lực cướp thúc đã hạ xuống thấp nhất, trên cơ bản có thể nói thoải mái. Lạc Ninh Nguyệt nhìn tầng hầm hai bên to lớn quỷ quái pho tượng, cùng ở giữa tế đàn. Nay trên tế đàn còn có một cái huyết sắc quỷ tượng, vô tận trong hư không rỗi ra ba đầu huyết sắc dây thử, gắt gao trói lại nó. Lạc Ninh Nguyệt chỉ vào huyết sắc quỷ tượng, nhẹ giọng nói ra, "Lão sư, cái này hẳn là tất cả mọi chuyện đầu đi." Ừ. hẳn là nó. chúng ta đi qua đi. lục phàm nhẹ gật đầu, liền hướng về tế đàn đi đến. những người khác thấy thế, lập tức đuổi theo. Này huyết sắc quỷ tượng vừa nhìn liền biết là kiện rất lợi hại linh dị nguyền rủa chi vật. bọn họ tới đây không phải là vì nó sao? làm sao có thể tặng cho những người khác? khi bọn hắn đi qua quỷ quái pho tượng lúc, quỷ quái pho tượng nhau nhau phát ra hùng quang, âm linh hùng quang hướng về lục phàm mấy cái diễn viên chiếu xạ mà tới. nạp tuyết vi cầu khẩn nói, lão sư, giúp chúng ta một tay. yên tâm đi. lục phàm thấy thế, đơn duỗi tay ra, một tòa màu đen quỷ tháp liền xuất hiện tại trên tay, chính là luân hồi quỷ tháp. Sì. Luân hồi quỷ tháp vừa xuất hiện, thân tháp liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng màn ánh sáng màu đen đem lục phàm bảo vệ. Đồng thời, mỗi tầng thân tháp lối vào tuôn ra từng đạo màu đen vỡ sóng, gợn sóng quét vào hồng quang trên, tạm thời đem nó để cả lại. đi mau, chúng ta thời gian không nhiều. lục phàm nói xong, liền hướng về tế đàn chạy tới. cái khác diễn viên thấy thế, cũng đi theo lục phạm hướng về phía tế đàn chạy tới. lạc ninh nguyệt nhìn lục phàm trong tay hất tháp, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn còn có kiện linh dị nguyền rủa chi vật. lục Phạm nhanh chóng chạy đến tế đàn dưới, hất tháp hiệu quả mới biến mất, bắt đầu tiến vào ba phút thời gian đồ bên trong. chính là cái vật này đang tắt quá đi lục phàm nhìn chằm chằm tung bay ở không trung huyết sắc quỷ tượng chỉ thấy cái này quỷ tượng bên trên tán phát hồng quang mặt ngoài còn có rất nhiều màu đen phù văn tuyến tại du tẩu cuối cùng tạo thành từng cái phù văn nhưng bây giờ phù văn không nhiều chỉ có một phần mười mới có lúc này theo huyết sắc quỷ tượng bên trong toát ra một cái huyết sắc quỷ ảnh quỷ ảnh nhìn chằm chằm lục phàm bọn họ gầm thét lên các ngươi không có khả năng cởi bỏ người rửa, các ngươi đều phải chết đều phải chết khi nói chuyện nàng dơ quỷ chảo, cấp tốc đâm về lục phàm lục phàm kêu lên mẹ nó vậy mà đánh lén minh ca nơi này giao cho ta đi ta giúp ngươi ngăn cản 10 giây đồng hồ còn lại liền nhìn ngươi đầu hà tuấn trí vọt tới lục phàm phía trước rút ra hắn phía sau lương cuộc sống thân xác nhàn nhạt, nhạt nhìn huyết sắc nữ quỷ trên tay cuộc sống nhanh chóng biến đỏ tiếp tục đỏ càng ngày càng tiền diễm chậm dãi bắt đầu giọt lên máu tới uy minh ca còn có việc sao ngươi ngăn trở ta hà tuấn trí lục phàm vượt qua hà tuấn trí nhìn bị ba đầu hư không máu dây thừng chói chặt huyết sắc quỷ tượng suy nghĩ sâu xa lấy nên làm thế nào mới tốt bị giam cầm ở nữ quỷ lộ ra ánh mắt tác động nhìn lục phàm giữ tận cười nói ha ha, ngươi đừng vọng tưởng, muốn giải khai này ba đầu máu khóa nhất định phải dùng ba kiện minh khí mới được cho nên các ngươi chết chắc Hà Tuấn Trí không thể tưởng tượng nổi kêu lên cái gì vậy mà cần ba kiện linh dị nguyền rủa chi vật thế nhưng là chúng ta linh dị nguyền rủa chi vật đã toàn bộ mất đi hiệu lực mà Minh Ca chỉ có một cái mới được đến trái tim khó nói chúng ta chết chắc sao Hà Tuấn Trí một mặt tuyệt vọng hắn còn không biết lục phàm luân hồi quỷ tháp cùng bọn hắn không giống nhau cái khác diễn viên linh dị nguyền rủa chi vật một lần dùng 10 giây về sau liền sẽ mất đi hiệu lực mà lục phàm luân hồi quỷ tháp dùng mười giây về sau sẽ chỉ làm lạnh ba phút sẽ không mất đi hiệu lực lục phàm nhàn nhạt cười nói. Hóa ra là như vậy, cảm ơn ngươi nói cho ta. Tiếu ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng. Ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta. 14 bốn người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 95, tuyệt vọng quỷ trường học trước cuối. Huyết sắc nữ quỷ nhìn chằm chăm lục phàm, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, ác độc nói ra, lặc, lặc, các ngươi đều phải chết. Ha ha, vậy nhưng chưa hẳn. Lục phàm cười nhạt một tiếng, tay phải kẹp lấy, hai cây ác linh thuốc lá liền xuất hiện tại trên tay. Đi thôi. Lục phàm tay phải mánh hất lên. Hai cây ác linh thuốc lá thẳng tắp hướng về ba đầu huyết sắc dây thường bay đi. Xì, sì. xì. Sì. Một tiếng, màu đen ác linh thuốc lá tự động nổ lửa. Cô, cô. Trong đó hai đầu huyết sắc dây thường nhìn bay tới ác linh thuốc lá, cấp tốc bung ra quấn lấy huyết sắc quỷ tượng, máu dây thường đỉnh huyện hóa thành một cái răng nanh răng nhọn miệng, cắn một cái vào ác linh thuốc lá. Ba giây về sau, bọn chúng chậm rãi lui trở về vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà còn lại một đầu huyết sắc dây thường vừa định hành động, lại phát hiện ác linh thuốc lá đã bị chia xong. Cô Cô máu dây từng nắm thật chặt chói chặt huyết sắc quỷ tượng thân thể, quỷ khí tràn ngập, bắt đầu bao phủ bị chói chặt huyết sắc quỷ tượng, để nó biến thành quỷ dị màu đỏ thấm, một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu lan tràn ra. Hà Tuấn Chi ở bên cạnh một mặt lo lắng hét lớn, Minh Ca, nhanh lên, nó giống như càng ngày càng nguy hiểm. Mấy người khác cũng là một mặt khẩn trương nhìn Minh Ca, hiện tại sinh tử của bọn hắn toàn bộ đều thắt ở Minh Ca trên người, hy vọng hắn không muốn như xe bị tuột xích mới tốt. Lục Phong cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu phục tô trái tim của mình. Đông, Đông, tim đập lấy hai đạo thâm trầm tiếng vang, trái tim của hắn bắt đầu khôi phục. Khí tức quỷ dị lập tức tác dụng tại huyết sắc dây thường trên, hai bên kiên chỉ ba giây về sau, máu dây thường không cam lòng lui trở về trong vết nước không gian, cứ thế biến mất không gặp. Ngay sau đó vết nước không gian cũng chậm rãi biến mất. Huyết ảnh không cam lòng gầm thét lên, cái này sao có thể, ngươi vậy mà giải trừ người rùa? Nhìn chậm rãi biến mất thân thể, nó mười phần không cam tâm. Phanh một tiếng, huyết sắc quỷ tượng rơi trên mặt đất, quanh thân huyết sắc bắt đầu bay hơi, chỉ trong chốc lát, liền lộ ra bị bao khỏa ở bên trong thi thể. Thi thể tương tự nữ thi, sắc mặt giữ tợn, khô cạn gây yếu, giống như làm xương cốt, làm thi thể bại lộ trong không khí. cũng bắt đầu biến thành bụi bặm tan biến trong không khí, chỉ để lại một khối bạch tỏa sáng xương lực tại chỗ. Mấy cái diễn viên thấy cảnh này, lập tức nào tới, bắt đầu phong thưởng cuối cùng bị Tỉnh Vĩnh Trường cướp được xương lực. Ngay tại mấy cái diễn viên âm thầm ghen tị lúc, Tỉnh Vĩnh Trưởng giơ lên bạch cốt, hét lớn: "Làm sao có thể? Này làm sao không phải linh dị nguyền dụ chi vật?" Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, làm sao cũng không nghĩ tới, khối này bạch cốt vậy mà không phải linh dị nguyền dụ chi vật, phải biết đây chính là cuối cùng kịch bản a, làm sao có thể không có linh dị chi vật? Cái gì? Không phải linh dị chi vật? Mấy vị khác diễn viên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cùng lúc lại nhẹ nhàng thở ra, không phải liền tốt. Lục Phàm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn bọn hắn ở nơi đó tranh đoạt bạch cốt, không có ngăn cản, nghe tới không phải linh dị nguyện dụa chi vật lúc, kia không ngạc nhiên chút nào. Lúc này, theo bạch cốt bên trong dâng lên lúc thì trắng xương ngủ, xương trắng tạo thành một bóng người. Lục Phàm âm thầm cảnh giác nhìn một màn này. A. tỉnh Vĩnh Trường giật này mình, mau đem bạch cốt vứt bỏ, nhưng người nào chi bạch xương vậy mà tung bay ở không trung, không có rơi trên mặt đất. Xương trắng bóng người đối Lục Phàm nói ra, "Minh lão sư, cảm ơn ngươi trợ giúp ta." Lục Phàm nghi ngờ hỏi, "Ngươi là?" Bóng trắng nhẹ nhàng nói ra, "Không nội, lão sư Ngươi lập tức sẽ biết ta là ai. Ngay tại Lục Phàm nghi hoặc gian, một cỗ ký ức phun lên đầu góc, khi hắn hoàn toàn tiếp thu ký ức về sau, một mặt rung động. Thì ra mấy ngày nay vậy mà chết mấy trăm người, liền diễn viên cũng đã chết hai vị, hắn vẫn cho là đều không có diễn viên tử vong đâu. Thông qua cùng trong trí nhớ học sinh so sánh, Lục Phàm trong đầu rốt cục hiện ra một cái đáng yêu nữ hài thân ảnh, câu kia lão sư, tảng đá vì cái gì có thể sinh ra hầu tử câu nói kia còn rõ ràng hiện lên ở trước mắt hắn. Ngươi là? Y Gia Linh. Lão sư, ngươi rốt cục nhớ lại ta, ta thật vui vẻ. Y Linh thanh âm bên trong để lộ ra cảm giác hưng phấn. nói ra bây giờ ta muốn tiêu tán đối với mang cho lão sư bồi dối ta rất xin lỗi hiện tại ta có thể làm cũng chỉ có thể là một chút xíu đền bù hy vọng lao sư ngài có thể thu hạ nói xong thân ảnh của nàng chậm rãi tan vào bạch cốt bên trong bạch cốt bắt đầu biến hóa hình dạng cuối cùng biến thành một con bạch cốt chiếc nhẫn bay tới lục phàm trong tay lão sư hy vọng món lê vật này ngươi sẽ thích còn có lao sư ngươi nói chuyện xưa rất đêm hay đáng tiếc ta nghe không được phân cuối. một đạo nhẹ nhàng thanh âm tại lục phàm vang lên bên hai thanh âm càng nói càng nhỏ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa cái gì lại là oán linh nhân Xương Tỉnh Vĩnh Trường không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, nội tâm có loại xung động muốn khóc, vì vật gì tốt đều cấp minh ca. Oán Linh Nhẫn Xương cũng là một loại linh dị nguyên rủa chi vật, nhưng nó cùng cái khác linh dị nguyên rủa chi vật khác biệt, nó chỉ có thể chứa đựng độ vật, nhưng cũng vô cùng chân quý. Bởi vì đạt được Oán Linh Nhẫn Xương yêu cầu 10 phần hạ khắc, cho nên số lượng 10 phần rất thớt. Cầm chiếc nhẫn, Lục Phàm có chút hiếu kỳ, y liếc linh đến tột cùng đưa thứ gì cho hắn, để Tỉnh Vĩnh Trường khiếp sợ như vậy. Vật phẩm tên, Oán Linh Nhẫn Xương vật phẩm loại hình, linh dị nguyên rủa chi vật vật phẩm giới thiệu, ở trong trang 10 lập phương không gian thứ này còn thật có ý tứ, về sau cũng là không cần cầm hành lý. Lục Phàm đem đoán linh nhẫn xương mang theo trên tay, hoa 50 điểm đoán linh quân khóa lại nó. Lúc này, băng lãnh giọng nói tại Lục Phàm trong ý thức vang lên. Điện ảnh nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu kết toán cả tỉa. Điện ảnh nhắc nhở, thuận lợi thông qua nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được cả tiệp 200 đoán linh quân. Điện ảnh nhắc nhở, hoàn thành xâm nhập mở rộng nội dung nhiệm vụ, kỳ như tư bất hạnh, thu hoạch được cả tiệp 100 đoán linh quân. Điện ảnh nhắc nhở, kết toán hoàn thành, tổng cộng thu hoạch được 300 đoán linh quân, khấu trừ diễn viên bản thân tiêu hao 120 đoán linh quân. Còn thừa số dư còn lại 180 điểm bán linh cuốn, tổng cộng số dư còn lại còn lại 450 điểm bán linh cuốn. Điện ảnh nhắc nhở, xin hỏi diễn viên phải trang hiện tại rời khỏi điện ảnh thế giới, chọn không đem 5 phút sau cưỡng chế rời khỏi. Vâng. Ý nghĩ linh tử vong để hắn tâm tình không tốt, cũng không có hào hứng tại tiếp tục ở lại đây. Lục Phàm đối Lạc Ninh Nguyệt cười nói, mỹ nữ, thay ta hướng về phía Lạc Ninh Tuyết thăm hỏi. Lạc Ninh Nguyệt nhẹ giọng cười một tiếng, Minh ca, muội muội ta nghe được câu này, nàng nhất định rất vui vẻ. Lục Phàm đối nàng nhẹ gật đầu, biến mất tại chỗ. Mấy vị khác diễn viên nhìn nhau, cũng đều liên tiếp biến mất tại chỗ. Có thể nói bọn họ tại trận này trong phim ảnh một chút thu hoạch cũng không có ngoại trừ tỉnh vĩnh trường kiếm lời 150 trăm năm điểm đoán linh quấn nạp tuyết vi kiếm 50 điểm đoán linh quấn cái khác hai vị diễn viên đoán linh quấn đều hao tổn khi bọn hắn sau khi đi hắc ám tầng hầm lại khôi phục lại quỷ dị trong yên tĩnh không biết qua bao lâu tế đàn phía trên lại xuất hiện một khe hở không gian theo trong cái khe đi ra một bóng người nàng chính là biến mất không thấy gì nữa mục tinh mục tinh cầm đoán linh thư quyển thân xác quỷ dị nhìn lục phàm biến mất địa phương lúc này mục tinh đem đoán linh thư quyển lật ra một tờ rốt cục lộ ra bên trong chữ lớn quỷ linh sư tiểu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt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 đúng vậy, làm lục phàm biết linh dị nguyền rủa chi vật, có thể thay đổi tự thân lúc, mục tiêu của hắn liền biến thành thu thập linh dị nguyền rủa chi vật, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Hắn nuốt trên tay bạch cốt chiếc nhẫn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Mặc dù là điện ảnh, nhưng hắn vẫn là cảm giác ý đi hệ linh chết thật sự là quá đáng tiếc. Khi hắn tại trên lớp học lần thứ nhất nhìn thấy cái này hoạt bắt đáng yêu nữ hài lúc, liền đối nàng có thật sâu hảo cảm, không nghĩ tới lại tại trong phim ảnh chết được không hiểu ra sao. đúng vậy, lục phàm chính là cảm giác ý linh chết được không hiểu ra sao, bởi vì bọn hắn mặc dù giải quyết sự kiện linh dị, hoàn thành điện ảnh nhiệm vụ, nhưng để lục phàm nghi hoặc chính là. Ý nghĩa linh vì sao lại chết? Hơn nữa nàng vì sao lại biến thành hóa linh, khắp nơi giết người. Những này hắn đều giải thích không rõ ràng. Nói tóm lại, bộ phim này cấp lục phạm cảm giác, hai sự kiện linh dị đều xuất hiện không hiểu ra sao. Lúc này hệ thống băng lanh thanh âm tại hắn trong ý thức vang lên. Chúc mừng túc chủ hoàn thành tuyệt vọng quỷ trường học quay trụ, chính thức kích hoạt tuyệt vọng quỷ trường học điện ảnh, điện ảnh áp thích đã nặng mới sinh thành, mời túc chủ chú ý xem xét hệ thống nhắc nhở, mở ra nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chính tuyến, trong vòng một tháng xem phim nhân số đạt tới một người. không 1000, nhiệm vụ còn thừa thời gian, 30 ngày nhiệm vụ ban thường 1, điểm thuộc tính 5 nhiệm vụ ban thường 2, kinh khủng rút thưởng một lần Lục Phàm yêu cầu nói, mở ra ta người thuộc tính. Trong chốc lát, một khối màu đen giả lập màn hình liền xuất hiện tại Lục Phàm trước mặt. Tốc chủ, Lục Phàm tuổi tác 25 lực lượng 18, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Tốc độ 17, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Thể chất 26, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Có được điện ảnh, đô thị văn linh, hoán linh khách sạn, tuyệt vọng ủy trưởng học có được vật phẩm, ác linh tốc lá, luân hồi quỷ tháp, chưa hoàn thành trái tim. Ván Linh nhận xương điện ảnh giá cả, 440 Khối Lục Phạm nhìn đồng hồ, phát hiện mới đến dạng sáng một giờ, nói cách khác hắn tại trong phim ảnh qua 4 ngày, thế giới hiện thực mới qua 1 giờ. Mà lần trước hắn tại trong phim ảnh qua hai ngày, thế giới hiện thực cũng mới qua một giờ. Nói cách khác, mặc kệ tại trong phim ảnh qua bao lâu, thế giới hiện thực sẽ chỉ qua một giờ. Cái này khiến Lục Phạm thật bất ngờ, nay điện ảnh thời gian thật đúng là thần kỳ, cũng không biết là như thế nào làm được. Được rồi, trước đi xem một chút đổi mới điện ảnh bốt sở tơ ngủ tiếp mấy giờ đi, mấy ngày đều không chút ngủ qua tốt cảm giác. Nói chuyện đến muốn ngủ, hắn lập tức liền cảm giác có chút buồn ngủ. Lục Pham rời ghế ngồi, hướng về phòng chiếu phim đi ra ngoài. Tại tiếp đại trong đại sảnh, Lục Pham liếc mắt liền thấy được một lần nữa đổi mới điện ảnh Áp Phích. Điện ảnh tên tuyệt vọng quỷ trường học diễn viên danh sách nhân vật chính Minh Ca kịch bản giới thiệu, thân là Cao Trung Lão sư Minh Ca, có một ngày đột nhiên phát hiện chính mình đồng học rất ít, hơn nữa trong phòng học còn bỏ không bó lớn trông ngồi. Cái này khiến hắn cảm giác rất kỳ quái, thẳng đến hắn tại sách bài tập bên trong phát hiện một tấm quỷ dị tờ giấy, phía trên ghi lại một kiện để hắn sợ hai chuyện, thì ra học sinh của hắn đều chết mất. Theo điều tra xâm nhập, dương rậm chỗ sâu ánh linh, quỷ dị lầu ký túc xá không tồn tại tầng hầm. để chuyện càng ngày càng khó bể phân biệt. đến cuối cùng Minh Ca có thể hay không giải quyết trường học quỷ dị sự kiện linh dị. để chúng ta kính thỉnh chờ mong. phim mới chiếu lên kính thỉnh quan sát. ngay tại Lục Phàm tiến vào mộng đẹp về sau, không chút nào biết luân hồi giảm chiếu phim phát sinh chuyện. Lạc Ninh Nguyệt đẩy ra phòng chiếu phim cửa lớn đi ra. ngoài cửa có mấy nữ nhân đang chờ nàng. một người cầm đầu nữ hải trông thấy Lạc Ninh Nguyệt ra tới, lập tức ôm lấy nàng cười nói, tỷ tỷ lo lắng chết ta rồi. Lạc Ninh Nguyệt ôm ngược Lạc Ninh Tuyết cười nói, tốt, tỷ tỷ không phải không chuyện sao? Lạc Ninh Tuyết tò mò hỏi, ngươi có nhìn thấy Minh Ca sao? Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Ha ha, ta nhìn ngươi là quan tâm tỷ tỷ là giả, quan tâm Minh Ca ngược lại là thật. Nào có, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Lạc ninh Nguyệt mặt mũi tràn đầy nghiêm mà nói, hắn rất mạnh, chúng ta có thể thông qua tuyệt vọng quỷ trường học. Trên cơ bản toàn bộ nhờ hắn. Đến nỗi ngươi lần trước nói, hắn là tân thủ chuyện này là thật, kia không thể không nói, hắn tốc độ tiến bộ rất nhanh. Minh Ca đã trở nên mạnh như vậy sao? Xem ra ta cũng phải nỗ lực. Số năm độ luân hồi giảm chiếu phim. Cái này Minh Ca có ba kiện linh dị nguyên rủa chi vật, đều là thực phổ thông linh dị nguyên rủa chi vật. nhưng không biết có phải hay không cho là mình thực lực quá mạnh hắn cho ta cảm giác tại trong phim ảnh thực tùy nhưng ta lại phát hiện hắn không có gì đặc thủ hà tuấn trí cung kính đối với chủ vị trần bình an báo cáo trần bình an nhàn nhạt mắt nhìn hà tuấn Chí, nói ra nếu quả thật như như lời ngươi nói vậy liền tạm thời hủy bỏ quan sát mình ca nhiệm vụ dù sao có ba kiện phổ thông linh dị nguyền rủa chi vật diễn viên tại trong dạp chiếu phim cũng là vừa nắm một bò to số một độ luân hồi trong dạp chiếu phim tỉnh vĩnh trường xoay người tôn kính nói ra thủ lĩnh ta đã thăm dò được số không độ luân hồi dạp chiếu phim tin tức ông không nghĩ tới ngươi vậy mà không chết thật là làm cho ta ngoài ý muốn, để cho ta ngẫm lại. Mấy cái này diễn viên bên trong, có thể trợ giúp ngươi, hẳn là chỉ có cái kia mình Ca đi. Trên thủ vị là một cái khoảng 30 tuổi người trẻ tuổi, dáng dấp 10 phần xoáy khí, làm cho người ta chú mục chính là hắn giữ lại tóc bạc trắng, để hắn tỏ ra rất là thành thủ. Thanh âm của hắn rất lớn, trung khí thực 10 phần. Hắn gọi Thạc Chiến, là số một độ luân hồi trong dạp chiếu phim. Hai tên vua màn ảnh bên trong trong đó một tên, trên cơ bản thuộc về dạp chiếu phim rất nhân vật đứng đầu. Chỉ thấy hắn nói ra, nói một chút đi. Số không độ luân hồi dạp chiếu phim có gì chỗ đặc thủ Thủ lĩnh ngươi đoán không lầm. Đích thật là Minh ca trợ giúp chúng ta. Tỉnh Vĩnh Trường túi đầu không lưng nói, số không độ dạp chiếu phim có gì chỗ đặc thù ta ngược lại không nhìn ra, duy nhất đặc thù chính là, này nhân vật chính Minh ca thực lực giống như so với chúng ta cao rất nhiều, toàn bộ điện ảnh nhiệm vụ, trên cơ bản là hắn một mình hoàn thành. Khác biệt dạp chiếu phim nhân vật chính thực lực, thực lực có chút trên lệch là rất bình thường, người này còn có cái khác chỗ đặc thủ. Tỉnh Vĩnh Trường thận trọng nói ra, ta quan sát được chỉ có nhiều như vậy. Đáng tiếc, đại ca chính đang ngủ say. nếu không lấy đại ca U Minh quỷ nhãn nhất định có thể nhìn thấy số không độ dạp chiếu phim một chút tin tức thạch chiến nói xong ngẩng đầu nhìn về phía trong đại sảnh gian một ngụm to lớn màu đen quá tải trên quan tài lít nha lít nhít điêu khắc phù văn đang phát ra hắc khí mà số một độ luân hồi dạp chiếu phim chân chính lãnh tụ diệp hạo liền nằm tại này cố quan tài trong làm thứ nhất viện tuyến bên ngoài mạnh nhất người lại nằm tại dạng này một cái quan tài trong không thể không nói có chút ngoài dự liệu bên ngoài nếu như không phải bên trong chuyên gia đủ đừng tim đập thầm thanh không biết còn tưởng rằng bên trong chính là cái người chết tiểu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiểu ngự không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta. 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 97, một ngày mới. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng đại địa, để cho người ta tâm tình phiền não trong nháy mắt thư sướng, nên đón một ngày mới đến. Tất cả mọi người xếp thành hàng, có thứ tự vào sân, không nên trên lớn, không nên trên lớn. Công viên trò chơi nhân viên công tác mang theo ý cười mở ra cửa lớn, rộn rộn ràng ràng du khách bắt đầu mua vé vào sân, hướng về từng người ngưỡng mộ trong lòng trận quán đi đến. Trong đó có đoàn người hướng về lục dạp chiếu phim kinh dị đi tới. Dương Nguyệt Linh nâng điện thoại di động, mở ra trực tiếp đối fan hâm mộ cười nói: Các bà bảo, ứng yêu cầu của các người, hôm nay MC cùng một chút fan hâm mộ lại một lần nữa đi khiêu chiến đoán linh khách sạn, lần này nhất định sẽ không bị khách sạn đầu bếp lừa gạt. Lập tức, phòng phát sóng trực tiếp trong soát lên đầy bình phong màn hình, nhau nhau bắt đầu chế rêu lên Dương Nguyệt Linh. Quản lý bất động sản mội tử cười nói: Lần trước thật là cười chết ta rồi, MC không chết ở đoán linh trong tay, vậy mà chết tại đầu bếp trên tay. Chính là, mỗi lần nghĩ tới MC tuyệt vọng ánh mắt, ta liền không hiểu muốn cười. Ha ai kêu MC dễ dàng như vậy tin tưởng người khác? ta nhìn thấy trung niên đầu bếp lộ ra âm lanh ánh mắt đã cảm thấy không được bình thường ha ha lại gặp sau đó ra cất lượng dương nguyệt linh nhìn đám fan hâm mộ lại trò chuyện lên nàng đại lũng, không khỏi khuôn mặt đỏ lên lần trước đích thật là nàng quá bất cẩn tìm trung niên đầu bếp tư vấn minh tuyết lị vấn đề ai biết lại bị hắn dết đi tốt chúng ta đã đến trước hết không tán gẫu nữa dương nguyệt linh một mặt tự tin lần này nàng thế nhưng là tìm thấy na đồng học tư vấn qua cho nên nàng có lòng tin thông qua đoán linh khách sạn phổ thông hình thức lục ngồi tại quầy ba trước ăn cửa mua được du điều và sữa đậu nành nói ra bánh quẩy ta cũng ăn không ít vẫn là cửa lao từ làm chính thống nhất món ngon nhất ngay tại lục phàm cảm khái lúc theo dạp chiếu phim cửa chính lục tục đi tới một chút du khách đi tới dương nguyệt linh cười nói lão bản tiểu ca ca, sớm a lục phàm nhẹ gật đầu nguyệt linh ngồi tử sớm đột nhiên dương nguyệt linh nhìn về phía bên trái poster phát hiện như trước kia hơi có khác biệt bởi vì lại thêm một bộ phim nàng có chút tò mò hỏi lão bản người nơi này lại bước phát triển mới điện ảnh rồi lục phàm nhẹ gật đầu đúng vậy đây là hôm qua vừa ra dương nguyệt linh hơi nghi hoặc một chút lão bản bộ này phim kinh dị ta tại sao lại chưa từng ngày qua sẽ không vẫn là lao bản ngươi chính mình chụp A Ha ha, có phải hay không ta chụp? Cần ngươi tự mình đi nhìn nha. Ha ha, nhìn lao bản biểu tình, ta đã được đến đáp án. Tán gấu xong, nàng đi đến áp phía trước, nghiêm túc quan sát phía trên văn tự. Chỉ thấy trên quốc sở thơ viết, vì cảm tạ mọi người nhiệt liệt duy trì, bản dạp chiếu phim nhân đây làm ra quan sát chỉ nam. Hiện hữu điện ảnh một, Đô Thị hoán Linh, Vẽ xem phim giá cả 440 nguyên. Hiện hữu điện ảnh hai, hoán Linh Khách Sạn, Vẽ xem phim giá cả 440 nguyên. Hiện hữu điện ảnh ba, Tuyệt Vọng Quỷ Trường Học, vé xem phim giá cả 440 nguyên. Hiện hữu điện ảnh 4, không, đoàn làm phim chưa định, diễn viên chưa chọn, kịch bản tạm thời chưa có, đồng thời vì chúc mừng dạp phim nhân số vượt qua 100 người, bản dạp chiếu phim nhân đây làm ra trở xuống hoạt động, Phạm là thông quan ác mộng hình thức khách hàng, mỗi người phân biệt ban thưởng một vạn khối tiền. Ghi chú, không nhìn xin đừng nên Bibi, tự giác xoay trái chỗ cửa lớn. Lục Phạm. Lúc này, Dương Nguyệt Linh đằng sau quan tiểu Vũ hỏi, "Lão bản, ngươi cái này điện ảnh nhiệm vụ khó sao?" Lục Phạm giải thích nói, "Đây là bản dạp mới nhất chế tác tinh phẩm điện ảnh, đáng giá ngươi thử một lần." Lão bản tiểu ca, ca nói như vậy, ngược lại để ta có chút chờ mong. Dương Nguyệt Linh một mặt hưng phấn đối với phòng phát sóng trực tiếp nói ra, "Các bà bảo, vậy hôm nay chúng ta liền thể nghiệm mới điện ảnh, ta muốn trở thành cái thứ nhất thông qua người." "Ha ha, có tự tin là chuyện tốt, nhưng xin đừng nên tự đại. Vì cái gì ta đã thấy MC kết cục của ngươi? Bất quá lại có mới điện ảnh, ngày mai ta cũng đi nhìn một chút." Dương Nguyệt Linh tự tin nói ra, "Lão bản, cho ta đến một tấm tuyệt vọng quỷ trường học vẽ xem phim." Nàng không tiếp tục nhìn phòng phát sóng trực tiếp, dù sao không cần nghĩ cũng biết đám fan hâm mộ khẳng định đang trêu ghẹo nàng. "Ừm, chờ một chút." Lục Phạm nhẹ gật đầu, liền bắt đầu thao tác Buổi sáng hôm nay đến không ít du khách. Quan Dương Nguyệt Linh mang đến fan hâm mộ đều có mười mấy người, không thể không nói mười phần ra sức. Đánh xong vé xem phim về sau, Lục Phàm nói ra, mới điện ảnh có thể tám người cùng nhau nhìn, cho nên Nguyệt Linh ngươi có thể lại tìm mấy người. Nay tuyệt vọng ủy trường học điện ảnh vậy mà có thể tám người cùng nhau thể nghiệm, thật sự rất chờ mong. Dương Nguyệt Linh hưng phấn tại bốn phía nhìn một chút, cuối cùng tại fan hâm mộ bên trong tìm bảy người. Quan Tiểu Vũ tò mò hỏi, Lão bản, ngươi giảm chiếu phim chỗ ngồi lại tăng lên? Đúng vậy, chỗ ngồi tăng lên hai cái. Lục Phàm mang bọn hắn hướng về phía chiếu phim đại sảnh đi đến. Giải thích nói, bởi vì du khách phản ứng trong rạp chiếu phim chỗ ngồi có ít, cho nên mới trong đêm thêm. Vừa vào phòng chiếu phim, nhìn bên trái 4 tờ chỗ ngồi, bên phải 4 tờ chỗ ngồi. Quan Tiểu Vũ tò mò hỏi, đã có thể gia tăng, lão bản ngươi vì cái gì không thêm nhiều mấy chỗ đâu? Nay dính đến vấn đề kỹ thuật, nói cho ngươi cũng không hiểu." Lục Phàm nói ra, "Tốt, các ngươi vội vàng và tốt, ta muốn bắt đầu phát chiếu phim." "Tốt ta, loại này kỹ thuật hiện thực ảo ta đích sắc không hiểu." Quan Tiểu Vũ nói xong, liền tùy tiện lựa chọn một tấm chỗ ngồi, ngồi lên. Hệ thống nhắc nhở, bùn trang điện ảnh tuyệt vọng quỷ trường học thể nghiệm nhân số 8 người, phù hợp yêu cầu. phải trang phát ra nhìn vẻ mặt hưng phấn tám người lục phàm trong đầu mặc niệm phát ra tiếp tục bước nhanh đi ra chiếu phim đại sảnh rất nhanh điện ảnh màn ảnh bắt đầu hơi sáng lên trên màn ảnh bắt đầu xuất hiện xoay tròn huyết sắc điện ảnh hình ảnh cuối cùng tổ hợp thành tuyệt vọng quỷ trường học bốn chữ lớn quang mang loại lên tám người bỗng nhiên phát hiện mình đi vào một gian phòng học trong mà bọn họ chính là bên trong học sinh hiện trên bục giảng còn có một cái tuổi trẻ lao sư đang giảng bài một cái lần đầu tiên tới nữ du khách tò mò hỏi mc nơi này chính là điện ảnh thế giới sao đúng vậy à có phải hay không thực thần kỳ không bị điện giật ảnh thế giới rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận một chút nha. Dương Nguyệt Linh cũng là hiếu kỳ đánh giá bốn phía, phát hiện các nàng thân ở một cái cao trung trong phòng học, chính nghe lão sư giảng bài. Nàng cảm giác thực thần kỳ, phải biết nàng tốt nghiệp đã có mấy năm, bây giờ lại trở lại thời trung học, nàng cảm giác hết thảy đều phá lệ thân thiết. Đinh. Lúc này, một đạo băng lãnh giọng nói tại các nàng trong đầu vang lên. Điện ảnh tên Tuyệt vọng quỷ trường học độ khó, phổ thông hình thức nhắc nhở, thích hợp 18 người nhân vật nghề nghiệp, học sinh nhiệm vụ yêu cầu, người tìm được kỳ như từ trái tim. Nhiệm vụ giới thiệu Nhà này trường học chính phát sinh sự kiện linh dị, làm linh dị kẻ yêu thích các ngươi, mời tìm ra chân tướng sự tình. Nhiệm vụ còn thừa thời gian, 1 2 giờ xin chuẩn bị kỹ lưỡng, điện ảnh bắt đầu. Một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiện hiện ra. Mời đọc Lạn Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bở UFF mảnh quá đà chương 98, quỷ dị tử vong. Làm Dương Nguyệt Linh nghe được nhiệm vụ thời gian vì 12 giờ lúc, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Điều này đại biểu, bên ngoài 90 phút điện ảnh thời gian, mà các nàng lại có 12 giờ. Hơn nữa Bọn họ mỗi người trong túi đều có 1000 khối tiền tài chính khởi động, 12 giờ trong, đầy đủ để bọn hắn đem vé xem phim tiền toàn bộ ăn trở về, không thể không nói này 440 khối tiền hoa rất đáng. Mọi người, chúng ta cố lên. Nhất định phải đem nhiệm vụ này hoàn thành." Cấp phòng phát sóng trực tiếp trong đám fan hâm mộ nhìn một chút. Dương Nguyệt Linh giơ tay nhỏ, cấp người chơi khác đánh lấy tức giận. "MC, yên tâm đi, luận trí thông minh ta không giả bất luận kẻ nào." Nói chuyện chính là một cái trắng nón người trẻ tuổi, tên gọi Tiêu dạng, lúc này hắn đánh giá trong phòng học học sinh, một mặt tự tin. Lúc này, một cái bảng đen lao theo trên bục giảng bay tới, ba một tiếng. lắc tại hắn trắng non trên mặt lưu tiếp theo đạo ấn ký đồng thời phấn viết bụi cũng gắn hắn một mặt lao sư trên bục giảng quan lớn mấy vị này đồng học ta nhìn các ngươi rất lâu vẫn luôn tại nơi nào xì xào bàn tán nói không rước các ngươi đến cùng có hay không đem ta để vào mắt Lão sư này cũng là người trẻ tuổi tướng mạo trắng non xoáy khí nhìn rất có tố chất dáng vẻ nhưng sự thật chứng minh lão sư này là cái bạo tính tình tiêu dạ cảm nhận được trên mặt trận trận đau đớn nắm chặt nắm đấm bờ môi phát run một bộ không tiếp thụ được dáng vẻ dương Nguyệt linh một mặt đồng tình nhìn hắn nhưng không dám chút nào nói chuyện bởi vì lao sư còn nhìn bọn hắn chằm, chằm. lam hình ảnh trên tivi phóng tới một màn này lúc ngồi trong đại sảnh du khách lập tức cười ha ha lý mục nói ra này bảng đen lao uy lực cũng quá mạnh đi lại đem hắn chỉnh cái đầu đều nhem trắng còn không phải sao tưởng rằng cái vương giả ai biết lại là cái thanh đồng dương thiên cũng ở bên cạnh cười nói này đảo ngược đều để hắn có chút ngoài ý muốn nhìn hình ảnh trên tivi gian kia rất bình thường phòng học lý mục hỏi lão bản có thể tiết lộ một chút cái này điện ảnh nhiệm vụ làm như thế nào hoàn thành sao ha ha ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao ta chỉ có thể nói cho ngươi bộ phim này so trước hai bộ càng quỷ gì hơn nghĩ phải hoàn thành cần nhất định quan sát năng lực cùng vật khí. Quả nhiên giống như Lục Phàm nói tới đồng dạng, tiêu dạ bởi vì toàn thân đều là phấn vết bụi, cho nên đi thí tính toán rửa sạch một chút, ai ngờ lại bị trong gương oán linh cấp kéo tiến vào, mà trong phim ảnh cái khác du khách giống như là mất trí nhớ đồng dạng, bắt hắn cho quy lãng. Không ra Lục Phàm sở liệu, những người này không có một chút lòng cảnh giác, trong trường học một đường vui chơi giải trí chơi đùa, cho là chính mình không có gặp nguy hiểm, lại không biết nguy hiểm đã hàng lầm từ lâu trên người bọn hắn, mà bọn họ không biết mà thôi. Điện ảnh thời gian 6 giờ, hiện thực thời gian 30 phút sau, 8 người toàn bộ bỏ mình, điện ảnh nhiệm vụ thất bại. Dương Nguyệt Linh vừa ra tới liền đối Lục Phạm giọng dịu dàng phàn nàn nói, "Lão bản tiểu ca ca, ngươi này điện ảnh quá quỷ dị đi, ta đều cho rằng không có gặp nguy hiểm đâu, ai biết sau khi chết liền sẽ theo những người khác trong trí nhớ biến mất không thấy gì nữa." "Ha ha, như vậy không phải càng có ý tứ sao?" "Ừm, ý là có ý tứ, nhưng giống như rất khó dáng vẻ." "Tốt, đến chúng ta, mọi người cố lên." Nhìn thấy Dương Nguyệt Linh ra tới, Lý Mục, Dương Thiên cùng mấy cái đồng học hướng về phòng chiếu phim đi đến. Bọn họ cũng là lựa chọn tuyệt vọng quỷ trường học điện ảnh, dù sao cũng là mới điện ảnh, nói thế nào cũng muốn đến cái tươi. giữa trưa thừa dịp mọi người ăn cơm thời gian điểm lục pham đóng lại dạp chiếu phim cửa lớn liền hướng về gần đây ngân hàng đi đến hôm nay hắn không có ý định tại mở cửa dù sao trải qua điện ảnh thế giới về sau hắn cũng muốn thư giãn một tí hơn nữa hệ thống cấp nhiệm vụ thời gian thực dư giả cũng không kém mấy ngày nay lục pham cười nói rất lâu không có gia đã tới hôm nay ra ngoài ăn bữa thì đi hắn đi tại lối đi bộ trên nhìn ven đường hai bên nhà cao tầng cùng trên đường cái cố xe lòng sinh cảm khái không tính tại trong phim ảnh vượt qua thời gian hắn đến thế giới này đã nửa tháng Bây giờ dạp chiếu phim lối buôn bán qua cố gắng của hắn càng làm càng tốt, 15 ngày liền có gần 700 người lựa xem phim. Ngoại trừ ban đầu 100 người lần 10 phần trăm chia, còn lại 600 đợt người tất cả đều là 20 phần trăm chia. Hệ thống khấu trừ ra nó thu lấy kim ngạch về sau, Lục mười 15 ngày quang chia liền kiếm 57 nghìn, còn không bao gồm cái khác kiếm tiền, chẳng hạn như trên đường nhặt được 100 khối tiền. Lục Phạm túi người nhặt lên trên đất 100 khối tiền, trong lòng đắc ý đã có tiền, tất nhiên muốn lựa chọn tiêu xài một chút, nếu không đặt ở trong ngân hàng thì có ích lợi gì đâu. Đến, chính là chỗ này. Lục Phạm ngẩng đầu nhìn một tòa cao lớn thời thượng hiện đại hóa kiến trúc. đây chính là hắn đích đến của chuyến này đứng tại cửa ra vào nhìn một chút lục phạm hướng về cửa đi đến kiến trúc này cửa lớn đỉnh viết lấy hoa hạ ngân hàng bốn cái logo chữ đây là đế quốc lớn nhất ngân hàng hoa hạ ngân hàng khai biến địa cầu hai đầu là mọi người trong lòng thứ nhất đại hành lục phạm đi vào muốn lấy ít tiền hắn theo xuyên qua tới về sau liền chưa từng thấy tiền mặt hôm nay khó được có rảnh tất nhiên muốn lấy ít tiền phong phú một chút chính mình ra thật túi tiền đại ca chúng ta thật muốn động thủ sao nhỏ hẹp hắc ám trong không gian một cái dáng người khôi ngô nam nhân nhìn đi vào ngân hàng lục phạm mặt mũi tràn đầy do dự bên cạnh một cái mặt thẹo mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, nghiêm nghị nói: "Tất nhiên muốn động thủ, ngươi không biết cảnh sát đã khóa chặt chúng ta, đã như vậy, không bằng làm xong này đơn có tiền, chúng ta liền ra nước ngoài tiêu giao khoái hoạt." "Đúng vậy à, Nhị ca, lấy tội của chúng ta bị bắt được cũng là chết, còn không bằng làm một món lớn, cho dù chết cũng có thể đi tới mặt tuổi như bước." Một cái vóc người tương đối nhỏ gầy, một mặt xảo trá trung niên nam nhân khuyên nhủ. Cái này gọi Nhị ca tựa hồ là bị nói động tâm, dù sao đối với một cái ăn cướp phạm tới nói, đoạt cướp ngân hàng là một cái cỡ nào vĩ đại sự kiện quan trọng thành kiểu. hơn nữa đoạt lần này thu nhập, chống đỡ được đi qua đoạt 10 lần thu nhập cho nên, Tuất ta làm ba người ăn nhịp với nhau, cầm vũ khí lên, mặt mũi tràn đầy hùng quang xuống xe. Ba người bọn họ là ba huynh đệ, lão đại gọi là Hoàng Quang, lão nhị gọi là Hoàng Tông, lão tam cứ gọi là Hoàng Diệu. Bởi vì trước kia trong nhà nghèo khó, ăn không nổi cơm, liền bắt đầu làm lên ăn cướp hoạt động, nhỏ đoạt mấy lần, thưởng qua ngon ngọt về sau, bắt đầu càng đoạt càng nhiều, càng đoạt càng lớn, hướng về phạm tội đại đạo đường rèn luyện tiến lên, càng chạy càng xa, thẳng đến biến thành cấp hai tội phạm truy nã. Đi ngang qua hoa hạ ngân hàng người đi đường, đột nhiên trông thấy theo một chiếc cũ nát xe văn thượng, hạ đến ba cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn chẳng hán. cầm vũ khí hướng về ngân hàng phóng đi a những người đi đường này giật nảy mình bắt đầu chạy từ tán giữa chưa đều nhiều người như vậy phải xếp hàng tới khi nào lục pham nhìn lấy số lượng đông đảo xếp hàng nhân viên trong lòng nhả danh một câu nhưng vẫn là ngoan ngoãn lấy hào xếp hàng hắn ngồi đang đợi khu nhàm chán soát điện thoại di động thời điểm đi vào cửa ba cái cao lớn cường tráng nam nhân ẩm ẩm ẩm ba người đi tới cửa đồng thời lấy ra sọt cùng súng một người đánh chết bảo an hai người khác hướng về camera nổ súng vào tới khi bọn hắn lấy ra súng một khắc này trong ngân hàng người liền đã hoảng loạn thành một bầy. A, giết người rồi. Cứu mạng A. Phát hiện những này thì thị dân chạy tán loạn khắp nơi. Hoàng Quang cầm lấy sọt gùn núi bọn hắn nói ra, đều cấp lao tử nằm xuống. Ai dám đứng lên liền đánh chết hay. Nét mặt của hắn vô cùng hung ác, cầm sọt gùn chỉ vào đám người, tựa hồ tùy thời chuẩn bị nổ súng dáng vẻ. Thị dân đi qua bắt đầu hỗn loạn về sau, toàn bộ nghe lời nằm xuống trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng. Ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương chín mươi chín, chết không nhắm mắt ra cướp. hoàng quang trông thấy những này tiểu thí dân nghe lời dáng vẻ trên mặt tươi cười hài lòng nhẹ gật đầu đối với loại kết quả này đều nằm trong dự đoán của hắn nhưng nụ cười của hắn rất nhanh liền biến mất bởi vì hắn phát hiện một người trẻ tuổi lại còn đứng đấy một mặt lạnh nhạt nhìn bọn hắn hoàng quang một mặt hung hãn hỏi người trẻ tuổi ngươi có phải muốn chết hay không muốn chết liền nói ta có thể thành bằng ngươi mẹ nó lấy cái tiền vậy mà đụng phải ngân hàng ăn cướp thế giới này cũng không mấy an toàn làm đó lục phàm một mặt đen đủi nhưng vì sợ giặc cướp phát rồ bắt đầu lung tung giết người lục phàm lấy ra hai cây ác linh thuốc lá cười nói đại ca hút thuốc sao Ta có người. Hoàng Quang đang chuẩn bị mang lên. Theo bản năng mắt nhìn lục phàm trong tay thuốc lá, một cố vô hình lực hấp dẫn lập tức bao phủ hắn, mà bên cạnh hắn lão nhị hoàng tông tựa hồ cũng bị hấp dẫn lấy, mắt không chấp nhìn chằm chằm lục phàm trong tay ác linh thuốc lá. Ngồi sụp trên mặt đất người ở trong lòng một chút mắng to lục phàm não tản, đều cảm thấy lục phàm chết chắc, thậm chí ở trong lòng cầu nguyện, không muốn liên lụy đến chính mình. Trong đó mấy nữ nhân một mặt đáng tiếc nhìn lục phàm như vậy đẹp trai nam nhân liền phải chết, nhưng một màn kế tiếp để bọn hắn mở rộng tầm mắt, chỉ thấy đoạt phỉ chất phác nói ra, đem thuốc lá cho ta. Ha <cười> cấp. Lục phàm tốt không ngoài ý muốn kết quả này. dù sao liền xem như hắn cũng chống cự không được các linh cảm dỗ của thuốc lá hoàng quang hoàng tông một cầm lấy thuốc lá ác linh thuốc lá liền bắt đầu tự đốt bọn họ mười phần hưởng thụ hút lấy khí tức quỷ dị bắt đầu bao phủ bọn họ bọn họ mặt mũi dữ tợn biến mất nhìn về phía mọi người ánh mắt tràn đầy hối hận nhìn về phía mình huynh đệ lại ánh mắt lại tràn đầy ngon độc lão đại lão nhị các người đang làm gì chúng ta vội vàng đoạn xong tiền chạy trốn a phía sau bọn họ lão tam hoàng diệu có chút không hiểu không rõ làm sao còn có thời gian ở đây hút thuốc ngay một khắc này thời gian giống như cấm chỉ hoàng quang hoàng tông liếc nhìn nhau đồng thời lên phanh phanh hai tiếng hai phát đánh vào lao tam hoàng diệu trên người đem thân thể của hắn đánh mấy cái lỗ thủng người các ngươi! lao tam một mặt không hiểu hướng về sau bay đi còn chưa rơi xuống đất liền chết hoàng quang hít một hơi thuốc lá vỗ vỗ hoàng tông bà vai miệng đầy hắc vụ cười nói lao nhị làm tốt loại cặn bã này nên đánh chết hắn đúng vậy a ta nhưng không có loại cặn bã này đệ đệ hoàng tông cũng là đồng ý nhẹ gật đầu hai người đồng thời cười to nói ha ha làm tốt tính là vì dân trừ hại liền tại bọn hắn hai người lẫn nhau tán thường lúc đột nhiên đồng thời giơ lên trong tay xoạt hướng về đối phương đánh tới ẩm ẩm hai tiếng Ngươi. Ngươi. hai người mang theo không hiểu biểu tình ngã về phía sau tựa hồ muốn nói ngươi đạp ngựa vậy mà đánh lấy ta ha ha chúng ta được cứu ngồi xuống dân chúng thấy cảnh này mặc dù thực một bức nhưng rất nhanh liền phản ứng tới chính mình không hiểu ra sao được cứu lục pham nhìn tử vong ba người một lần nữa cảm khái ác linh thuốc lá cường đại hắn thể về sau cai thuốc thật là thật là đáng sợ được rồi hôm nay xem ra là lấy không được tiền vẫn là đi ăn cơm đi lục pham nhìn loạn cả một đoàn ngân hàng nhân viên công tác đi ra ngoài hắn biết hôm nay muốn lấy tiền là không thể nào tiểu huynh đệ Chờ một chút. Lúc này, một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân đi đến trước mặt hắn, nói ra: "Tiểu huynh đệ, chúng ta trò chuyện một cái đi." Lục Phàm xoay người, nhìn cái này mặt mũi tràn đầy tăng thương trung niên nhân, hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Chúng ta quen biết sao?" "Ha ha, là không biết, bất quá bây giờ nhận biết cũng không muộn." Trung niên nhân cười hì hì đánh giá Lục Phàm, còn thỉnh thoảng gật gật đầu. Lục Phàm cũng nhìn trung niên nhân, hắn duy nhất để Lục Phạm ký ức khắc sâu, chính là trong miệng hai viên hoàng kim giăng cửa. "Nói đi, ngươi có chuyện gì?" "Ha ha, ta nhìn tiểu huynh đệ cũng không phải người bình thường, tới muốn theo tiểu huynh đệ kết giao bằng hữu." trung niên nhân, nhân cười nói cấp đây là danh thiếp của ta ta muốn lấy sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác vừa rồi trong ngân hàng phát sinh chuyện lý khải phó thế nhưng là toàn bộ nhìn ở trong mắt hắn cảm thấy ba cái đoạn phỉ sở dĩ lẫn nhau nổ súng tuyệt đối là người trẻ tuổi này làm nhìn lý khải phó đưa tới danh thiếp lục phạm có chút hiếu kỳ hắn dựa vào cái gì cho là mình sẽ cùng hắn hợp tác tiếp nhận danh thiếp hắn chiếu vào phía trên công ty tên đọc phát ra cổ văn hóa thăm dò công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch lý khải phó lục phạm hơi nghi hoặc một chút thông qua công ty tên hắn vậy mà nhìn không ra cái công ty này là làm cái gì không thể không nói danh tự này lấy thực thất bại lục phàm tò mò hỏi ngươi công ty này đến cùng là làm cái gì lý khải phó nhìn chung quanh đối lục phàm bên thai nói ra chính là ngồi tại xe taxi bên trong lục phàm lấy ra lý khải phó danh thiếp cười nói ha ha lại là cái trộm mộ còn nổi lên cái như vậy văn nghệ tên nghe nói thế giới này trộm mộ thịnh hành đáng tiếc chúng ta nhất định là không có giao tiếp lái xe taxi hỏi tiên sinh xin hỏi đi nơi nào lục phàm hào khí ngất trời nói sư phụ đi gần đây tốt nhất quý nhất tiệm cơm được rồi lão bản lái xe nhẹ gật đầu cười nổ máy xe theo dòng xe cộ tiến lên về phần tại sao là gần đây tốt nhất tiệm cơm mà không phải thiên âm thành phố tốt nhất tiệm cơm lục phạm biểu thị không phải là vì tiết kiệm tiền mà là quá xa không tâm tình đi lái xe nghe dốc n rồn ca khúc một đường lắc lư đem xe mở giống như là ăn thuốc lắc đồng dạng tả diêu hữu hoảng mở mười mấy phút sau cỗ xe dừng ở một nhà tên là vinus cao cấp tiệm cơm trước lái xe quay đầu đối lục phạm nói ra lão bản cái này chính là gần đây tốt nhất quý nhất tiệm cơm hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngài lái xe cười nhìn trạm đất bường, tựa hồ có chút chờ mong cái gì dáng vẻ Cảm ơn, cho ngươi tiền, còn lại liền không cần trả." Lục Phạm lấy ra trên người toàn bộ tiền, đưa cho lái xe, tiếp tục cũng không quay đầu lại, hướng về tiệm cơm đi đến. Lái xe nhìn lấy trong tay 30 khối tiền lẻ, nhìn bề ngoài biểu hiện 29, chín nguyên, một mặt im lặng. Con tưởng rằng người trẻ tuổi này là cái lão bản, mặc mấy trăm khối quần áo là tới trang mức, không nghĩ tới là thật nghèo, không phải trang. Ai, không nghĩ tới chính mình đi lại thiên hạ vài chục năm, cuối cùng vẫn nhìn sai rồi. Người này, đầu óc hỏng đi. Có chút người qua đường thấy cảnh này, đều hơi nghi hoặc một chút, không rõ vì cái gì Lục Phạm sẽ đối không khí nói chút không giải thích được. Đối với lái xe quán nghiệm, Lục Phạm không có thu được, dù sao hắn thật không có cái gì tiền mặt, kia 30 khối hay là hắn theo nơi góc trong tìm ra. Tiệm cơm này trang trí còn thật sang trọng. Lục Phạm nhìn một chút tiệm cơm hoàn cảnh, hài lòng nhẹ gật đầu, vừa tiến đến liền cấp hắn hai mắt tỏa sáng cảm giác. Cũng không biết đồ vật có ăn ngon hay không, bất quá đáp án của vấn đề này, ta nghĩ hẳn là lập tức liền có thể lấy biết được. Lục Phạm đi đến một cái tới gần cửa sổ sắt đất vị trí vừa ngồi xuống. Lập tức liền có một cái xinh đẹp phục vụ viên qua tới hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngươi ăn chỗ gì? Lục Phàm lén lén liếc mắt menu, phát hiện đồ vật bên trong không phải rất đắt, lập tức vung tay lên, đem các ngươi chiêu bài đồ ăn đều lên cho ta một phần. Tiên sinh, ngươi xác định sao? Chúng ta chiêu bài đồ ăn có hơn mười mấy đạo, toàn bộ cộng lại rất đắt. Phục vụ viên mặt ngoài cười hì hì nhìn Lục Phàm, ánh mắt bên trong lại mang theo trào phúng. Nhìn phục vụ viên giống như là chế rêu ánh mắt, Lục Phạm lập tức có chút khó chịu. Trước kia không có tiền thời điểm, ngươi nhìn ta như vậy coi như xong. Hiện tại ca có tiền, ngươi còn nhìn ta như vậy, để cho ta làm sao có thể nhịn? Hơn mười mấy đạo đồ ăn thì thế nào? Đừng dùng ngươi vô chi để cân nhắc ví tiền của ta độ dày, bớt nói nhiều lời. mau tới đồ ăn, tiêng tốt, tiên sinh, chúng ta lập tức liền lên, xin uống trước điểm trả, chờ một chút. Phục vụ viên nhìn lục phàm cũng không giống là cưỡng ép trang bức dáng vẻ, nhưng hắn cũng không giống là kẻ có tiền A. giờ khắc này, phục vụ viên cảm thấy thật sâu mê mang, chẳng lẽ ta ở đây công tác mấy năm, còn không phân rõ nào là kẻ có tiền, nào là không có tiền người. khách nhân đồ ăn đã dâng đủ, xin chậm dùng. phục vụ viên bưng lên cuối cùng một bàn đồ ăn, đối lục phàm cung kính nói, không thể không nói, giá cả quý chính là có chỗ tốt, mặc kệ đồ vật có ăn ngon hay không, nhưng ít ra hắn đồ ăn trên nhanh. từ khi hắn thuộc tính bắt đầu tăng cường về sau lớn nhất thay đổi chính là sức ăn gia tăng gấp bốn năm lần nhìn em bàn tròn để đẩy các loại thức ăn lục phàm cảm giác trong dạ giải vị toan bắt đầu quay cuồng lên bắt đầu khống chế không nổi hai tay của mình cầm lấy một con hơn 50 cm đại long tôm liền bắt đầu ăn lên cũng không biết là cái gì tôm hùm bắt đầu ăn hương vị vẫn được tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ, coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương một thần bí tiểu tam ngay tại lục phàm say mê tại mỹ thực bên trong lúc sân khấu tiếng cãi vã vấy dày đến hắn, ngang đầu nhìn lại, phát hiện là hai cái có chút tư sắc nữ nhân đang cùng quản lý đại sảnh cãi lộn. bên trong một người mặc màu vàng váy dài đẹp nữ lớn tiếng nói ra, chúng ta đều nói, là vừa rồi cùng chúng ta cùng đi nam nhân trả tiền, không phải chúng ta trả tiền. thật xin lỗi, ta chỉ có thấy được các người, người nói nam nhân chúng ta không nhìn thấy. quản lý đại sảnh đánh giá hai người này mặc ngăn nắp tịnh lệ nữ nhân, thân sắc lạnh nhạt, giống người như vậy, hắn tại tiệm cơm thấy nhiều, một đoán liền biết chắc là hai nữ nhân này nghĩ ăn trực, kết quả tính tiền nam nhân trực tiếp trộm lén trốn đi. thật là người kia trả tiền. hắn đi nhà xí liền chưa hề đi ra đánh hắn điện thoại cũng không tiếp dù sao là nam nhân kia trả tiền không tin các ngươi cha cả mạ dạng chúng ta thật sự có ba người các ngươi nói ta không muốn biết ta chỉ xem lại các ngươi ăn mời hỏi đến tột cùng các ngươi ai trả tiền vẫn là nói các ngươi muốn ăn cơm chùa quản lý đại sảnh nói xong vây vây tay ý bày ra bảo vệ tới cho các nàng áp lực đứng ở bên cạnh một cái vóc người thon thả mặc gợi cảm nữ người nhỏ giọng nói ra tiểu vân quên đi thôi hay là chúng ta giao đi hiện tại càng ngày càng nhiều người nhìn cái phương hướng này dương thi thi chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này đứng ở chỗ này bị người lấy cảm giác thật mất thể diện Lý Vân lặng lẽ nói ra, "Thi Thi, liền coi như chúng ta trả tiền, ta cũng không có nhiều tiền như vậy à. Kia Tiểu Vân, ngươi có bao nhiêu tiền? Chúng ta có hơn 5000." Lý Vân có chút niềm tin không đủ, nhỏ giọng nói ra, "Ta, ta có hơn 2000." Dương Thi Thi im lặng nhìn Lý Vân, "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta ăn một vạn 4000 a, còn kém hơn 7000, đều tại ngươi, nhất định phải tới đây ăn cơm, hiện tại tốt, làm sao bây giờ đâu?" Nghe xong việc này chỉ trách nàng, Lý Vân tựa như sủ lông lên mèo, kêu lên, "Việc này sao có thể chỉ trách ta, ngươi không phải cũng đồng ý sao? Hiện tại có việc ngươi liền chỉ trách ta?" Dương Thi Thi không muốn cùng nàng thảo luận cái này, hỏi, tốt, chúng ta không nên nói cái này. Ngẫm lại làm sao bây giờ đi? Lý Vân nhìn xung quanh, đột nhiên, nàng nhãn tỉnh sáng lên, trông thấy nơi xa một cái xoáy ca, một người điểm mười mấy món thức ăn, vừa nhìn liền biết là cái thổ hảo. Thi Thi, ngươi trông thấy bên trái xoáy ca sao? Chúng ta đi tìm hắn mượn ít tiền thế nào? Hắn có thể mượn sao? Dương Thi Thi sớm liền thấy cái kia xoáy ca, nhưng hắn hiện tại làm mười phần ảnh hưởng hắn hình tượng chuyện, hắn giống như là chưa ăn qua cơm, ăn cứ gọi là một cái hung tàn. Yên tâm đi, Thi Thi, bọn họ kẻ có tiền sẽ không để ý chút tiền lệ này. lại nói có hai chúng ta đại mị nữ đi cầu hắn hắn hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng đi thôi chúng ta bây giờ liền đi qua tin tưởng ta nhất định có thể thành lý vân mười phần tự tin nàng tin tưởng một nhất định có thể mượn đến không được nữa cũng có thể trả giá một chút dù sao người này bên mặt nhìn cũng rất đẹp trai quản lý nhìn hai người hướng về lục phàm đi đến không có quấy giày dù sao hai nữ nhân này thoạt nhìn là thật không có tiền dáng vẻ nếu như có thể mượn đến kia không còn gì tốt hơn bên này lục phàm nghe nửa ngày mới biết được là hai nữ nhân này bên trong chân dài nữ nhân ra tới cùng người khác ra mắt ăn cơm ăn vào một nửa ra mắt nam nói đi nhà xí liền chưa hề đi ra ha ha loại sự tình này không cần đoán cũng biết khẳng định là ra mắt nam nhìn thấy đồ ăn quá đắt chạy thôi tại biết chuyện tiền căn hậu quả về sau hắn liền không quan tâm chuyên tâm ăn trên bàn đẹp ăn lúc này một thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên xoáy ca ngươi có thể giúp chúng ta một chuyện sao lục phàm xoay người sang chỗ khác phát hiện vừa rồi hai nữ nhân ngay tại bên cạnh hắn vũ đầu lộng tư khoe khoang phong tao không biết muốn làm gì bất quá chỉ là cảm giác hai người này có chút quen mặt nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua lục phàm nuốt xuống trong miệng thị tôm hùm đón lấy thả tay xuống trong đùi gà, miệng đầy là dầu, không có hình tượng chút nào mà hỏi hai vị mỹ nữ có chuyện gì không? là như vậy, chúng ta ăn cơm bởi vì tiền không có mang đủ, ngươi có thể giúp chúng ta giao sao? yên tâm, chúng ta sẽ trả. Lý Vân biểu hiện lúng nịu còn mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. mà một bên Dương Thi Thi đột nhiên cảm giác người nam nhân này rất giống một người. Lục Phàm nghi hoặc nhìn hai người, nói chúng ta quen biết sao? tại sao phải giúp ngươi trả tiền? Lý Vân thầm nghĩ, chẳng lẽ ta sẽ nói bởi vì nhìn thấy ngươi điểm rất nhiều đồ ăn, cảm thấy ngươi có tiền, cho nên muốn tìm ngươi cái này oan đại đầu tới đỡ khoản sao? lúc này, Lý Vân giống như cũng nhìn ra cái gì, hỏi, cái kia, ngươi có phải hay không gọi Lục Phàm A Làm sao ngươi biết tên của ta? Lý Vân khinh bị nói, Lục Phàm, hóa ra là ngươi cái này cặn bã nam, đem chúng ta thi thi lửa gạt thảm như vậy. Ta, Lục Phàm chỉ chỉ chính mình. Hừ, không phải ngươi vẫn là ai? Ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên chúng ta đi. Quả nhiên là cặn bã nam. Nhìn hai người thật giống như nhận biết mình. Lục Phàm trong đầu cẩn thận nhớ lại một chút, cuối cùng cùng trong đầu hai bóng người trùng điệp, Lục Phàm bừng tỉnh đại nộ nói, hóa ra là các ngươi à? Ta còn thực sự là không có nhận ra. cái này dương thi thi chính là nguyên chủ nhân trước kia tìm không lấy kết hôn vì mục đích nữ nhân tục xưng tiểu tam bất quá hắn cũng không đối nàng làm qua cái gì dù sao hắn chỉ là hưởng thụ trên tinh thần phong phú không có nghĩ qua thật vượt qua giới hạn đồng thời cũng muốn để luyện nhan hi ghen ghét ghen ghét hơn nữa lục phàm biết lưu thi thi nguyện ý đi cùng với hắn cũng chỉ là tìm trưởng kỳ cơm phiếu thôi một người muốn đánh một người muốn bị đánh lý vân không khách khí hỏi thế nào lao bà ngươi đâu cùng ngươi phân ơn. này cũng không cần ngươi quan tâm đối với lý vân người này lục phàm là không có cảm tình gì đây là lần lựa chứng minh ra tới làm người hẹp hỏi tranh chua vẫn yêu tham món lời nhỏ ngược lại là các ngươi tìm ta làm gì lúc này dương thi thi điểm đạm đáng yêu mà hỏi chúng ta ăn cơm chưa tiền lục phàm ngươi có thể giúp chúng ta thanh toán sao yên tâm chúng ta sẽ trả đúng vậy a lục phàm giúp chúng ta thanh toán đi lý vân hiện tại mới nghĩ tự bản thân mục đích chủ yếu là đến vay tiền cái này thôi ta lục phàm nghĩ nghĩ đồng ý yêu cầu này coi như hắn đối nguyên chủ nhân ấy này đi dù sao chiếm người ta thân thể nhưng vẫn không cơ hội để bù nàng hơn nữa lý vân tính cách mặc dù không được Nhưng Dương Thi Thi tính cách cũng không tệ lắm, làm người hòa khí, đối xử mọi người thiệt lương, liền là có chút tham mộ hư vinh, mậu tưởng tìm cao phú xoáy hoàn thành một bước lên trời thành tựu, cho nên nàng không thích hợp làm bạn gái. Lục Phàm kêu lên, "Phục vụ viên, tính tiền." Quản lý lập tức cầm qua giấy tờ, nói ra, "Tiên sinh, ngài hết thẻ tiêu phí 18400 nguyên, giúp ngài bỏ đi số lẻ còn lại 18000 nguyên, hai vị này nữ sĩ tiêu phí hết thẻ 14000 nguyên, tổng cộng 32000 nguyên, xin hỏi ngài là quét thẻ vẫn là tiền mặt?" Lục Phàm tùy ý nói, "Quét thẻ đi." "Được rồi, tiên sinh, mời người đi theo ta." Đứng tại cửa chính. Dương Thi Thi nhẹ giọng nói ra, "Lục Phàm, ngươi yên tâm, chờ ta có tiền nhất định trả ngươi tiền." Lục Phàm khoát khoát tay, không quan trọng nói ra, "Chút tiền lẻ này coi như xong, coi như ta một lần cuối cùng mời các ngươi." Đúng đấy, Thi Thi, Lục Phàm cũng không kém số tiền này, nói những này nhiều khách khí a. Lý Vân ở bên cạnh cấp Dương Thi Thi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bảo nàng không muốn tại để tiền. Lục Phàm lười nhác nói với nàng, cùng các nàng sau khi tách ra, một người hướng về công viên trò chơi đi đến. Dù sao, đây chỉ là nhân sinh bên trong một cái nho nhỏ nhạc đệm, xoay người về sau, hắn liền đem các nàng lãng quên ở sau Tiểu ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiểu ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta. Mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. chương một trăm linh một, quỷ dị hoa nước Ở bên ngoài đi lung tung đến buổi tối, Lục Phàm mới trở lại dạp chiếu phim. Nay thời gian điểm, du khách đã đi hết, nhân viên công tác cũng tại làm lấy sau cùng rõ ràng đuổi công tác. Hắn vừa mới mở ra dạp chiếu phim cửa lớn, dạp chiếu phim đối diện hát cám trong rừng tây liền đi ra một bóng người. Bóng người đi đến Lục Phàm trước mặt, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy nói ra, Lục Phàm tiên sinh, một như vậy còn tới cái giày. thật rất xin lỗi, nhưng ta có một việc, nghị muốn tìm ngươi hỗ trợ. Hóa ra là ngươi, vào nói đi. Nhìn ngươi tới, Lục Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn chính là công viên trò chơi chủ đề, nhà hàng chủ thần tiểu điếm chủ cửa hàng kiêm đầu bếp lưu nghị. Bây giờ hắn hình tượng đại biến, tuổi trẻ khuôn mặt vậy mà quỷ dị già mười mấy tuổi, đồng thời mặt mũi tràn đầy tăng thương, hai mắt vằn vện tiêm máu, một bức ngủ không ngon bộ dáng. Cũng không biết hắn tìm chính mình làm gì, phải biết từ khi Lục Phàm biết hắn chủ thần tiệu điểm có chút quỷ dị về sau, liền cũng không dám lại đi ăn. Tất nhiên, đối ở hiện tại thủ đoạn bảo mệnh đông đảo Lục Phàm tới nói, coi như ở bên trong ngủ một đêm, cũng không chút nào khiếp đảm. ngồi đi. Lục Phong chỉ chỉ ghế salon đối diện, ra hiệu Lưu Nghị ngồi xuống trò chuyện. Cảm ơn. Lưu Nghị sau khi ngồi xuống, có chút muốn nói muốn dừng. Lục Phong cầm bình công năng đồ uống cho hắn, hỏi: Huynh đệ, ngươi có chuyện gì không? Yên tâm, tất cả mọi người là một cái công viên trò chơi, ta khả năng giúp đỡ nhất định rút. Lưu Nghị thần sắc có chút do dự, hắn nói ra, chuyện này thực quỷ dị, ta cũng không biết huynh đệ ngươi sẽ sẽ không tin tưởng, nhưng ta hiện tại cũng là không có biện pháp nào, chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ha ha, ngươi nói đi, không phải ta khoác lác, ta cũng là gặp qua không ít chuyện quỷ dị. Ngươi nói chỉ nếu là thật, coi như lại quỷ dị, ta cũng sẽ tin. Lục Phàm làm sơ suy đoán liền có thể biết, Lưu Nghị muốn nói hẳn là liên quan tới chủ thần tiểu điểm chuyện, mà hắn sở dĩ mời Lưu Nghị đi vào, một cái phương diện là đang ngồi tốt trò chuyện một chút, trên phương diện khác là muốn nhìn một chút, Lưu Nghị bản thân có vấn đề hay không, phải biết hắn dạp chiếu phim quỷ quái linh dị đồ vật là vào không được. đã như vậy, vậy ta nói, Lưu Nghị bản thân đã nơi tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hắn tất nhiên sẽ không ra vẻ giả muộn Từ lần trước, Lục Phàm cho tiền, cơ cũng không ăn, liền theo hắn chủ thần tiểu điểm đi về sau, là hắn biết Lục Phàm hẳn là phát hiện cái gì, cho nên mới đi. Cái này khiến Lưu Nghị trong lòng có chút kỳ vọng, hắn còn trẻ như vậy, còn không có sống đủ đâu. Lưu Nghị nói ra, ngày đó là ngày mùng ngày 1 tháng 8, ta giống thường ngày đi vào cửa sau cho mèo ăn, đột nhiên, ta nghe được phanh một tiếng, quay đầu nhìn lại, hóa ra là khẩu màu đen xào nổi bơi đông rác, mà bốn phía không có người nào nữa, ta hiếu kỳ đi tới, nhặt lên nồi. Này nồi nấu rất nhẹ, không giống như là sắt hoặc thép dáng vẻ, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Nói đến đây, Lưu Nghị trên mặt sợ hãi, tiếp tục nói ra, ai biết, này vậy mà biến thành ta ác mộng bắt đầu, ta một cầm lấy này nồi đen Trong đầu liền xuất hiện cái thanh âm, nói cho ta dùng này nồi đen có thể làm ra rất mỹ vị cơm trứng chiên. Lục Pham tới hào hứng hỏi, sau đó thì sao? Về sau, ta cứ dựa theo nó phương pháp xảo phần cơm trứng chiên, thưởng thức qua về sau, phát hiện thật là siêu ngon, ta coi là những ngày an nhàn của ta tiến đến. Cứ như vậy ta đem trước kia menu đều đổi, bắt đầu chỉ bằng cách doanh cơm trứng chiên, quả nhiên, trong nhà ăn sinh ý càng ngày càng tốt. Nhưng là một tuần lễ sau, ta cảm giác thân thể của mình bắt đầu càng ngày càng kém, tinh thần cũng càng ngày càng không tốt. Có một ngày, ta ngủ không được, Từ trên giường lên, lại phát hiện cửa phòng của mình lại là mở ra, không biết có phải hay không là ảo giác, ta cảm giác có song đen nhánh con mắt tại trong khe cửa nhìn ta, nhưng ta bật đèn về sau, loại cảm giác này lại biến mất không thấy. Ta không yên lòng, liền đi đến phòng khách, khi thấy hoa nước còn tại trên bàn trà, ta nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày kế tiếp, ta càng ngày càng hoảng sợ, bởi vì ta mỗi lần buổi sáng, liền phát hiện mình phòng ngủ cửa lớn mở ra, mà trên sàn nhà vậy mà bắt đầu xuất hiện một đôi nhàn nhạt dấu chân. Ta vì biết rõ ràng chân tướng sự tình, đem phòng bốn phía đều lắp đặt camera. Ngày hôm sau, quả nhiên cửa phòng ngủ lại được mở ra, thế là ta nhanh đi mở máy tính, vậy mà thấy được một cái căn bản lại không tồn tại bóng người. Lưu Nghị nói đến đây, ánh mắt tràn ngập tơ máu, thân thể không nhịn được run rẩy. Lục Phàm đem nước đưa tới trước mặt hắn, nhịn không được hiếu kỳ nói ra: huynh đệ, ngươi không cần phải sợ, ở đây không ai có thể thương tổn ngươi. Ngươi nói tiếp. Lưu Nghị chỉ coi Lục Phàm đang an ủi hắn, uống một hớp, hắn tiếp tục nói ra: lúc ấy ta thực muốn biết chân tướng sự tình, cho nên vừa rời giường, chuyện thứ nhất chính là xem xét tối hôm qua ghi lại video. Ta phát hiện tại nửa đêm trước trong màn hình còn không có việc gì. nhưng đã qua dạng sáng sau 12 giờ chiếc kia để ở phòng khách trên bàn trà hoa nước vậy mà bắt đầu mạo hiểm không rõ hắc khí càng quỷ dị hơn chính là những hắc khí này vậy mà hợp thành một bóng người đạo này hắc cám bóng người nhìn xuống camera liền hướng về phòng ngủ của ta đi đến hắn mở ra cửa phòng ngủ trộm nhìn len thật lâu cuối cùng lại đến giữa bên trong đứng tại giường của ta trước mặt không thay đổi nhìn ta nói xong lưu nghị sợ hãi nói ra huynh đệ ta nói đây đều là thật ngươi nhất định phải giúp ta một chút Ừm, ta tin tưởng ngươi bất quá ngươi không còn nếm thử đem kia nổi đen vứt bỏ sao Lưu nghị nhẹ gật đầu nói ta thử qua Nhưng mỗi lần dạng sáng 12 giờ phút sau, nó lại sẽ quỷ dị xuất hiện tại bên cạnh ta, ta tất cả phương pháp đều thử qua, nhưng vẫn là bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tất nhiên, nếu như chỉ là như vậy, ta còn không phải thực hoảng sợ, nhất làm cho ta hoảng sợ chính là, nó vậy mà tại hấp thu tính mạng của ta, ngươi không có phát hiện ta biến giả hơn rất nhiều sao? Bình thường tại nhà hàng ăn cơm trứng chiên, thực khách cũng sẽ bị hấp thu sinh mệnh, nhưng không nhiều, ngủ một giấc cơ bản liền khôi phục, mà ta làm người sử dụng nó, bị hấp thu sinh mệnh lại không có cách nào khôi phục. Tựa hồ là sợ lục phàm hiểu lầm, Lưu Nghị giải thích nói, đây cũng là ta trước mấy thiên ta biết. đồng thời hắn lại là nhỉ, Lục Phạm huynh đệ, văn cầu ngươi nhất định phải giúp ta một chút, nếu không ta nhất định phải chết. Đối với Lưu Nghị chuyện, Lục Phàm cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa, nhìn tình huống này nổi đèn cũng không phải rất nguy hiểm dáng vẻ, nếu không Lưu Nghị đã sống chết. Nghĩ tới đây, Lục Phàm nói ra, ngươi chuyện này, ta cần mau mau đến xem. Nếu như có thể giúp, ta nhất định giúp. Nếu như không giúp được, vậy ngươi cũng chỉ có thể mời cao mình khác. Lục Phàm nói xong, đứng dậy, nói ra, đi thôi, ngươi dẫn đường, chúng ta đi ngươi để quỷ dị van nước địa phương. Cảm ơn, thật thật cảm ơn. Lưu Nghị không ngừng gật đầu. biểu tình thập phần hưng phấn, nói: "Đi, ta dẫn đường." Lục Phàm đi theo Lưu Nghị đi mấy phút, đi vào hắn chủ thần tiểu điểm cửa sau trước, thông qua cái này cửa sau có thể trực tiếp đi lên lầu 2, mà không cần đi ngang qua lầu 1 nhà hàng. Lưu Nghị vừa mở cửa lớn, liền có một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Lưu Nghị nuốt nước miếng một cái, chỉ vào bóng đen biến mất địa phương nói ra: "Chính là nó, nó chính là cái bóng đen kia." Lục Phàm tay cầm Luân Hồi Quỷ Tháp, tùy thời chuẩn bị phát động, đồng thời hắn hơi nghi hoặc một chút: "Lưu Nghị, ngươi không phải nói nó dạng sáng sau 12 giờ mới ra đến sao?" "Cái này?" "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 102, linh chủ quỷ nổi. Nhìn biến mất quỷ ảnh, Lục Phàm hỏi, "Lưu Nghị, cái kia quỷ ảnh chính là?" Lưu Nghị có chút sợ hãi nói ra, "Chính là nó, từ khi cửa phòng của ta xuất hiện một đôi nhón máu dấu chân về sau, tiếp tục mỗi ngày dấu chân đều sẽ tiến về phía trước một bước, ta có một loại cảm giác, làm dấu chân tới gần ta về sau, chính là tử khí của ta." Lục Phang nhẹ gật đầu, biểu thị biết, hắn cảm giác Lưu Nghị chính là mình dọa chính mình, đều nhiều ngày như vậy, Hắn đều vô sự, hẳn không phải là muốn giết hắn. Từ cửa sau đi vào, Lục Phàm phát hiện bên trong rất hắc ám, không có một tia ánh sáng. Ngươi nơi này cũng quá mở đi. Ta cũng không rõ ràng, giống như cũng là mấy ngày nay mới như vậy. Lục Phàm huynh đệ, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta một chút mới tốt. Lục Phàm nhẹ gật đầu, đi đến bên tường, ấn xuống công tắc điện. Tư, tư, đèn điện lóe hai lần, cuối cùng không có sáng lên. Lục Phàm đối sau lưng lưu nghị hỏi, ngươi nơi này đèn điện có vẻ như còn hỏng. Đúng vậy à, trời vừa tối liền xấu, ta cảm thấy hết thảy đều là cái tia quỷ ảnh dở chó quỷ. trốn ở lục phàm sau lưng lưu nghị thanh âm có chút trầm thấp lục phàm mắt nhìn lưu nghị phát hiện hắn vẫn là bộ kia sợ hai khuôn mặt mới xoay người sang chỗ khác đã ánh đèn có vấn đề lục phàm chỉ có thể lấy điện thoại di động ra mở ra tự mang ánh đèn tại ánh đèn chiếu dọi xuống hắn phát hiện mình thân ở tiểu điểm trong phòng bếp bên trái có đi lầu hai cầu thang lục phàm hỏi lưu nghị kia nổi đen là tại lầu hai đi ừ đúng vậy mặc kệ ở nơi nào mỗi đến dạng sáng sẽ xuất hiện tại lầu hai trên bàn trà kia đi thôi nhìn thấy dị thường nhớ do nói được rồi nói xong lục phàm hướng về lầu hai đi đến vừa mới dẫm tại trên bậc thang, trong lòng liền bỗng nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, không khí biến âm lạnh lên, cái này khiến hắn xác định trong tiểu điểm không sạch sẽ. mấy phút sau, nhìn đen nhánh cầu thang, lục phàm bất đắc dĩ nói ra, huynh đệ, nhà ngươi cầu thang rất dài à? đi mấy phút cũng chưa tới. không có, không có, nhà ta cầu thang chỉ có 12 cấp bậc thang, ấn lý thuyết sớm hẳn là đến a. lưu nghị cũng phát hiện vấn đề, trốn ở lục phàm sau lưng, thân thể run nhẹ nhẹ. bọn họ vừa mới nói xong, cầu thang liền bắt đầu nhỏ máu, nhỏ xuống máu bắt đầu hướng về lục phạm vào tới, phát ra xùi, âm thanh. tốt đa, xem ra là gặp được quỷ đã tưởng. Lục Phạm bình tĩnh đứng tại chỗ, vỗ xuống lồng ngực của mình, trái tim lập tức phát ra đồng, đồng, đông to lớn thâm trầm tiếng vang. Trái tim của hắn tại thể nội bắt đầu biến đỏ, nhỏ máu, một cỗ hắc ám khí tức theo nơi trái tim trung tâm bắt đầu lan tràn, hướng về đầu bậc thang mà đi. Hắc ám khí tức những nơi đi qua, không gian bắt đầu xuất hiện gợn sóng, theo không gian biến hóa, cửa vào lầu 2 xuất hiện tại Lục Phạm trước mắt, mà trên bậc thang máu cũng đã biến mất. Thì ra bọn họ đã sớm đến lầu 2, nhưng vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Lục Phạm cầm điện thoại di động, đánh giá lầu 2. phát hiện trong đại sảnh rối bời, tỏ ra mười phần lộn xộn. Đồng thời hắn còn phát hiện trước cửa sổ màn cửa toàn bộ bị kéo lên, để lầu hai ở vào hoàn toàn hắt trong bóng tối, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Lục Phong hỏi, ngươi tại sao muốn đem màn cửa toàn kéo lên? Lưu Nghị giải thích nói, ta mỗi lần nhìn thấy ngoài cửa sổ, liền có một loại cảm giác thực máy liệt, cảm giác có người tại ác độc nhìn ta, thẳng đến đem màn cửa đều kéo trên loại cảm giác này mới có thể biến mất. Hắn đang nói những ngày thời điểm, tay đều có chút run rẩy. Lục Phàm còn theo trong mắt của hắn thấy được sợ hãi, xem ra hắn đã ở vào tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thúy Da, ngươi ở yên tại chỗ chờ, ta vào xem. Theo ánh đèn chiếu xạ, Lục Phàm liếc mắt liền phát hiện trên bàn trà hoa nước, này nồi nấu đen tươi hắc đến từ hạ, nhìn một chút liền biết không phải là khẩu tốt nổi, hắn liền nhìn thoáng qua, trong nội tâm liền tràn đầy mặt trái khí tức. Cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một tia đối lưu nghị cảnh giác. Ngay lúc này, Lục Phàm trái tim đột nhiên nhảy một cái, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hắn lăn khỏi chỗ, tránh thoát lần này tập kích. Hắn hướng về sau nhìn lại, phát hiện Lưu Nghị không biết từ khi nào cầm một thanh trường đao, hiện tại này cây trường đao sợ để vị trí, chính là Lục Phàm vừa rồi đứng thẳng địa phương. Bây giờ Lưu Nghị sắc mặt đã đại biến dạng. Con mắt bị hắc ám sợ chiếm cứ, mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn chằm chằm Lục Phạm. Lục Phạm lạnh lùng nói ra, "Ta đã sớm nên đoán được ngươi có vấn đề." Lưu Nghị mặt không thay đổi nói ra, "Chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể mở ra đạo thứ hai đồ ăn, Dương Châu cơm chiên cho nên ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi." Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn cùng với trọng âm, giống như là hai người phát ra tới đồng dạng. Tiếp theo, hắn giơ lên trường đao hướng về phía Lục Phạm bổ tới. Lưu Nghị tốc độ rất nhanh, cản trước người cái ghế hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp dùng thân thể phá tan, mở lực lượng cũng viễn siêu thường nhân. Nhanh chóng chạy đến Lục Phạm trước mặt Lưu Nghị. Dơ lên trường đao trong tay gầm thét lên đi chết đi nhìn gần trong gang tốc trường đao lục phàm rất tỉnh táo hắn bay lên một chân liền đem lưu nghị cả người lẫn đao đá ra ngoài một đường phanh phanh đương đương cút đi xuống cầu thang chỉ nghe thấy a kêu thảm một tiếng liền không có sinh tức sau lục phàm quay đầu nhìn trên bàn trà hoa nước sắc mặt lạnh lẽo thứ này vậy mà có ý đồ với hắn tựa hồ là phát hiện lục phàm chú ý hoa nước đột nhiên bốc lên một cỗ hát vụ hát vụ bên trong một cái khô lâu quỷ ảnh hướng về hắn trương giang lợi chào vào tới hừ còn không hết hy vọng lục phàm đơn tay vừa lộn một tòa hắc tháp liền xuất hiện tại trên tay, hắc tháp vừa xuất hiện, thân tháp bắt đầu cấp tốc xoay tròn, một cỗ quỷ dị hắc khí theo thân tháp hướng về quỷ ảnh bao phủ tới, đem nó giam cầm tại không trung. nhân cơ hội này, lục Phàm một phát bắt được oan lữ tay cầm, phát hiện linh dị nguyên rùa chi vật phải trang tiêu tốn năm điểm đoán linh quân khóa lại. đúng, khóa lại. lục Phàm trên mặt lộ ra ý cười, hắn sớm có chút suy đoán này nổi nấu là linh dị nguyên rùa chi vật, mới không chút do dự tới nếm thử một phan, nhưng không nghĩ quá là đồng thời, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, thế giới hiện thực như thế nào sẽ có linh dị nguyên rủa chi vật? Hắn cầm đoan ước quan sát đến, quả nhiên hệ thống tin tức bắt đầu xuất hiện tại trong đầu. Vật phẩm tên Linh Chủ Quỷ nổi Vật phẩm loại hình Linh dị Nguyên Dùa Chi Vật Vật phẩm giới thiệu, có thể làm ra mỹ vị đồ ăn người cùng quỷ đều thích ăn. Lúc này luân hồi quỷ tháp bắt đầu phát ra ô quang, tầng thứ nhất thân tháp cổng vòm bắt đầu hơi sáng lên, phát ra một cỗ hấp lực, theo hát trong nồi hút ra một cái bạch cốt vật liệu xào nổi vào tầng thứ nhất trong tháp. A, xảy ra chuyện gì? Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút, không rõ chuyện gì xảy ra, hắn mắt nhìn luân hồi quỷ tháp giới thiệu, phát hiện có thêm một cái rèn linh kỹ năng. Rèn linh có thể rèn đúc cấp thấp hồn. gia nhập vào trong đồ ăn, có thể gia tăng đồ ăn thuộc tính. Tiếp theo, hắn phát hiện trong tay hoa nước biến thành phổ thông nồi sắt, chính là còn mang theo điểm món ăn ngon lưu lại thuộc tính, nhưng đã không thuộc về linh dị nguyên rủa vật. Cái này khiến Lục phàm rất kỳ quái, không rõ làm sao lại phát sinh biến cố như vậy, may mắn linh chủ quỷ nồi còn có thể theo luân hồi quỷ thắp trong lấy ra. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt?" Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội." Chương 103, đêm tối người chơi báo trước. Lục Phàm đột nhiên nghĩ đến, Lưu Nghị không phải đã nói, chính mình nhặt được linh chủ quỷ nổi lúc, thời gian đúng lúc là ngày 1 tháng 8 sao? Mà hắn xuyên qua tới thời gian, cũng đúng lúc là ngày 1 tháng 8, không biết có phải hay không là cùng hắn xuyên qua có quan hệ. Lục Phàm dưới đáy lòng to mò hỏi, "Hệ thống, này khẩu linh chủ quỷ nổi có phải hay không cùng ngươi có liên quan?" Hắn cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, bởi vì cái này hệ thống 10 phần cao lãnh, dưới tình huống bình thường, căn bản cũng không thèm cùng hắn nói chuyện. Ai biết, băng lãnh máy móc gầm tại hắn trong ý thức vang lên, bởi vì buồn hệ thống xuyên qua lúc, tạo thành không gian dung chuyện, thất lạc không ít linh dị nguyền chi vật ở cái thế giới này. Cho nên, thế giới hiện thực có linh dị nguyền rủa chi vật rất bình thường. Nhưng túc chủ yên tâm, những này linh dị nguyền rủa chi vật trong quỷ hồn sẽ không khôi phục, nhiều nhất chỉ sẽ ảnh hưởng người sử dụng cùng khắp chung quanh người bên cạnh. Tất nhiên, túc chủ như có thời gian, có thể giúp buồn hệ thống tìm về. Hóa ra là như vậy, ta đây yên tâm. Lục Phàm thuận miệng nói ra, ừm, tốt, có rảnh ta phải ngươi tìm trở về. Ngay tại Lục Phàm cùng hệ thống nói chuyện trời đất, nhưng lại không biết, Thiên Âm Thành phố Hoa Hạ Ngân hàng chính phát sinh một kiện chuyện quỷ dị. Hoa Hạ Ngân hàng bên cạnh trong ngõ nhỏ, bởi vì hai bên cao ốc xây dựng từ cao. để ngõ hẻm này từ đầu đến cuối ở vào hắt trong bóng tối, nhất là ban đêm, càng thêm đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng ngay lúc này, từ ngõ hẻm chỗ sâu trong bóng tối đi tới một cái lén lén lút lút bóng đen, càng quỷ dị hơn chính là trong tay hắn còn cầm một cái màu đen phần phật vòng. Bóng đen này đứng tại một mặt tường bách tường trước, nói ra, ta nghiên cứu này ngân hàng kết cấu rất lâu, kim khố vị trí hẳn là ngay tại phương vị này. Vừa dứt lời, hắn liền đem màu đen phần phật vòng hướng trên tường vừa kề sát, phần phật vòng mở mới bốc lên quỷ dị hắc khí. Sau đó, hắc khí hướng về phần phật trong vòng gian lan tràn, cuối cùng vậy mà hợp thành một cái thông hướng ngân hàng màu đen thông đạo. Bóng đen tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, nhanh chóng bỏ lên đi vào. Lục Pham kéo màn cửa sổ ra, tại chu thần tiểu điếm lầu hai đánh giá trong chốc lát, thẳng đến xác định không còn chuyện bị dị phát sinh về sau, hắn mới trở lại giảm chiếu phim. Đến nỗi lưu nghị, hắn đã tỉnh, chỉ bất quá ngồi tại đầu bậc thang ngẩn người mà thôi. Lục Pham nhìn hắn đáng thương, liền đem chiếc kia mang theo mỹ vị thuộc tính nổi sắt đưa cho hắn. Mặc dù này khẩu nổi sắt đã không phải là linh dị nguyên rùa chi vật, nhưng nó làm ra đồ ăn vẫn là có mỹ vị tăng thêm. Về phần hắn mất đi mười năm tuổi thọ, dựa vào sau kỳ tu dưỡng, cũng là có thể tu dưỡng trở về. dù sao dùng linh dị nguyền rủa chi vật là cần đoán linh quấn không có đoán linh quấn đây chỉ có thể dùng tuổi thọ chống đỡ lục phạm vừa về tới dạp chiếu phim một đạo băng lệnh thanh âm liền xuất hiện tại trong ý thức điện ảnh nhắc nhở bởi vì diễn viên tại trong phim ảnh hai lần vai diễn nhân vật chính tốt đẹp biểu hiện nhân đây mời diễn viên quay chụp người mới thí luyện điện ảnh đêm tối người chơi cả thía ba trăm đoán linh quấn đặc quyền đêm tối miễn dịch tập kích một lần có đồng ý hay không cái gì cái này sao có thể lục phạm nghe được trong đầu luân hồi dạp chiếu phim nhắc nhở mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phải biết hắn nhưng là tại trong hiện thực Luân hồi dạp chiếu phim vậy mà có thể quản được đến hắn. Hắn tại trong lòng có chút bất an, hắn nhưng là có hệ thống nam nhân, liền xem như nhắc nhở, cũng hẳn là là hệ thống nhắc nhở mới đúng. Thưa ta, ta đồng ý. Lục Phàm suy tư một hồi, đồng ý đi vai diễn người mới thí luyện địa ảnh. Dù sao nghe xong tên, liền biết sẽ không rất khó, hơn nữa cả tiệu cũng cao. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, Luân hồi dạp chiếu phim phổ thông diễn viên đều là quay chụp cái gì điện ảnh. Phải biết hắn quay chụp hai lần địa ảnh, toàn bộ đều là nhiều giảm chiếu phim hợp tác hình thức, loại hình thức này đồng dạng liệu đều là ngạnh thực lực, không có thực lực trên cơ bản đều tử vong. Điện ảnh nhắc nhở, mời diễn viên tại dạng sáng 12 giờ trước đó, tại chiếu phim đại sảnh chờ đợi, đi tới điện ảnh thế giới hoàn thành điện ảnh quay trụ, chế đến Tử vong, điện ảnh Quốt tơ đã tạo ra, mời tại Quốt tơ trong đại sảnh xem xét. Lục phan ngồi tại tiếp đãi đại sảnh trên ghế salon, nhìn đột nhiên ra ở trên tường điện ảnh Quốt tơ hiếu kỳ đi tới. Chỉ thấy này tấm Quốt tơ bối cảnh là một cái kinh khủng đại sảnh, đại sảnh trung ương nhất có cái bàn hình tròn, 12 cái phân không phân rõ được nam nữ bóng đen vây quanh hình tròn cái bàn ngồi thành một vòng, giống như nói gì đó. Hôm nay bởi vì tế Na đại di mụ tới, Hàn Duyệt Nghiên trên xong tự học buổi tối. lại đi siêu thị mua xong tô phỉ về sau hướng về ký túc xá đi đến đi trên đường nàng phát hiện trên mặt đất có tấm quất sở tơ không biết tại sao nàng vậy mà hiếu kỳ đem tấm này quất sở tơ nhặt lên đêm tối người chơi hàn duyệt nghiên nhìn trong bóng đêm ngồi vây quanh thành một vòng 12 cái bóng đen tự lẩm bẩm đây là phim kinh dị quất sở tơ sao đột nhiên nàng tại diễn viên bề ngoài phát hiện tên của mình cái này sao có thể đến tột cùng là ai tại đùa ác hàn duyệt nghiên tức giận nhìn một chút không người bốn phía đối với những này người nhàm chán nàng cảm giác rất ngây thơ chẳng lẽ coi là như vậy liền có thể gây nên chú ý của ta sao Đúng lúc này, trong bóng tối 12 người, một người trong đó đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, rồi ra một con quỷ thủ. Quỷ thủ vậy mà đột phá Postzer hạn chế, lập tức đem Hàn Duyệt Nghiên bắt vào trong Postzer. A! Theo một tiếng hét thảm âm thanh, tại chỗ chỉ còn lại một tờ giấy trắng phiêu diêu mà xuống, rơi trên mặt đất, mà Hàn Duyệt Nghiên đã đã mất đi tung tích. Đang nằm tại trong túc xá tên A, Ô bụng, phiền muộn nói ra, "Ai, lại đổ máu, tô phỉ cũng sử dụng hết, chỉ có thể đi mua." Nàng nhìn một chút chỉ có một người ký túc xá, phan nàng nói, "Vì cái gì gian túc xá này chỉ có ta một người, lang sư đến tuột cùng lại an bài thế nào?" Ai Muốn tìm cái hỗ trợ người cũng không tìm tới. Tế Na nói xong, liền mặc vào giày, chịu đựng hai chân chuyển đến dị dạng, hướng về cửa chính đi đến. Nàng vừa mở ra cửa lớn, một tấm kẹp trên cửa poster tơ liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Chẳng biết tại sao, nàng hiếu kỳ nhặt lên xem xét. Đêm tối người chơi, đây là phim kinh dị poster tơ sao? Tế Na nhìn trong bóng tối ngồi vây chung một chỗ hai người, nghi hoặc nói ra, bất quá, điện ảnh poster tơ làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là những bạn học khác ném sao? Lúc này, nàng phát hiện điện ảnh trên poster tơ lại có tên của mình. Cái này khiến nàng tức giận có chút nghiến răng, nàng giơ lên trắng non năm đấm tiêu lên, đừng để ta biết là ai làm, nếu không tuyệt đối không tha cho hắn. Tế Na không có chú ý tới, trong tơ ngồi vây quanh 12 người, một người trong đó đột nhiên vừa quay đầu, chống rông ánh mắt nhìn nàng, còn đối nàng lộ ra nụ cười quỷ dị. Tiếp theo, một con trắng bệnh quỷ thủ đột phá poster tơ hạn chế, hướng về nàng chụp tới. A. Một trận âm lạnh gió lốc thổi qua, tại chỗ chỉ còn lại một tờ giấy trắng tại theo gió bay múa. Hôm nay lại đến thu phí bảo hộ thời gian, Lương Sơn cùng mấy cái huynh đệ thu xong phí bảo hộ sau, dựa theo lệ cũ đi ăn kia Lương Sơn uống vào bia khó chịu nói ra, mẹ nó, từ lao đầu chính là bướm mình, nhất định phải đánh một trận, lao bà hắn mới bằng lòng cấp quản lý phí. Mấy cái tiểu đệ nhao nhao nói ra, đúng đấy, hắn cũng không nghĩ một chút, không, có lao đại che chở bọn hắn, bọn họ có thể an ổn làm ăn sao? Cấp điểm quản lý phí cũng là nên. Đúng đấy, người như vậy không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, hắn cũng không biết lợi hại. Đúng đấy, thật là chó cắn lữ độc tân, không biết nhân tâm tốt. Tốt, các ngươi uống trước đi, ta đi đi nhà vệ sinh. Uống nhiều quá lương Sơn, lung la lung lay đi tới nhà vệ sinh, liếc thấy thấy bồn rửa tay trên có chương hát sắc điện ảnh tơ. Hắn hiếu kỳ nhặt lên, nhìn phía trên đêm tối bối cảnh đồ, Lương Sơn tự đủ, đêm tối người chơi, phim kinh dị hốt sở thơ sao? Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trên lại có tên của mình, đầu não lập tức tỉnh táo lại, giận tím mà nói, ai dám trêu chọc lão tử, chán sống rồi sao? Ngay tại hắn muốn tìm nhà này ăn khuya quán bán hàng phiền phức lúc, đột nhiên, theo trong hốt sở thơ dỗi ra một con trắng bảy tay, đem hắn bắt vào hốt sở thơ, chỉ để lại một tờ giấy trắng tại chỗ, mà hắn đã đã mất đi bóng dáng. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc. Ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 104, đêm tối tiến đến. Tiếp theo liền đến điện ảnh giới thiệu, chỉ thấy trên sở poster thơ viết, điện ảnh tên, đêm tối người chơi diễn viên danh sách, nhân vật 1, Minh ca, đặc biệt diễn viên, cả thẻ, 300 điểm đoán linh cuốn. Nhân vật 2, Hàn Duyên Nghiên, tân thủ thí luyện, cả thẻ, 100 điểm đoán linh cuốn. Nhân vật 3, Tê Na, tân thủ thí luyện, cả thẻ, 100 điểm đoán linh cuốn. Nhân vật 4, Lương Sơn, tân thủ thí luyện, cả thiệ, 100 điểm đoán linh quấn. Nhân vật 5, Uống Phụ Linh, tân thủ thí luyện Cát Tiệp, 100 điểm đoán linh uẩn. Nhân vật 6, Nhạc Như Dương, tân thủ thí luyện, Cát Tiệp, 100 điểm đoán linh uẩn. Nhân vật 7, Văn Tân, tân thủ thí luyện, Cát Tiệp, 100 điểm đoán linh uẩn. Nhân vật 8, Luân Hưng, tân thủ thí luyện, Cát Tiệp, 100 điểm đoán linh uẩn. Di chú, bản điện ảnh vì tân thủ thí luyện điện ảnh, cuối cùng sống sót người đem bị phân phối đến từng cái ảnh trong nội viện, kẻ thất bại tử vong. Điện ảnh giới thiệu, bản điện ảnh vì trò chơi loại điện ảnh, trò chơi chia làm hai đại trận doanh, theo thứ tự là Oán Linh trận doanh cùng diễn viên trận doanh, Oán Linh trận doanh có 4 cái oán linh. diễn viên trận doanh có bốn cái thần chức diễn viên cùng bốn cái phổ thông diễn viên điều kiện thắng lợi diễn viên muốn đạt được thắng lợi chỉ có thể ở ban ngày bỏ phiếu giết chết toàn linh làm bốn cái toán linh toàn bộ bị giết chết về sau diễn viên chiến thắng nghề nghiệp giới thiệu tiên tri tiên tri mỗi đêm có thể xác nhận một cái người chơi thân phận chân thật phù thủy có thể lựa chọn cứu đêm đó tử vong người hoặc là độc chết một người phù thủy một buổi tối không thể đồng thời dùng hai bình thuốc chú hồn sư làm chú hồn sư bị toán linh giết chết hoặc là bị bỏ phiếu giết chết lúc chú hồn sư có thể lựa chọn quyền rủa một người chơi cùng một chỗ tử vong làm chú hồn sư chết bởi phù thủy thuốc độc lúc không thể mở ra nguyện rủa thủ vệ thủ vệ mỗi đêm có thể thủ hộ một cái người chơi để người chơi này đêm đó có thể miễn dịch oán linh tổn thương thủ vệ cũng có thể thủ hộ chính mình nhưng là không thể liên tục hai đêm thủ hộ cùng một cái người chơi oán linh có chân chính oán linh vai diễn oán linh có thực cao mê hoạt tính đồng thời nó có thể tại mỗi đêm giết chết một người phổ thông diễn viên không có bất kỳ cái gì kỹ năng ban ngày có thể bỏ phiếu làm lục phàm nhìn thấy diễn viên biểu lúc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bởi vì hắn ở phía trên vậy mà thấy được hai cái tên quen thuộc phải biết hắn hôm qua còn tại trong dạp chiếu phim thấy qua các nàng còn cùng với các nàng tán gâu qua ngày ai có thể nghĩ tới hôm nay vậy mà tại điện ảnh trên poster sở tơ nhìn thấy tên của các nàng ai Lục pham nhẹ nhàng thở dài bởi vì hắn cũng không thể lực trợ giúp các nàng xem ra ta cũng muốn chuẩn bị một chút tranh thủ để các nàng bình an vượt qua thí luyện điện ảnh mới được Lục pham tự lẩm bẩm đúng rồi nhìn xem nhân vật thương thành không biết có thể hay không ở bên trong mua cái nhân vật lúc phạm mở ra nhân vật thương thành nhìn thấy mới đổi mới ra mấy cái nhân vật lộ ra biểu tình mừng rỡ Ha ha, có mấy cái này nhân vật để các nàng sống sót sát xuất liền càng gia tăng. Đối với nhân vật thương thành lại đổi mới mấy cái lâm thời nhân vật, nàng lộ ra mừng rỡ ánh mắt. Bởi vì có mấy nhân vật đống nhiên là tiên tri, phù thủy, chú hồn sư, thủ vệ, phổ thông diễn viên năm cái nhân vật. Hơn nữa mỗi cái nhân vật cũng chỉ muốn 100 trăm điểm bán linh cuốn. Lục Phàm không chút do dự mua tiên tri, phù thủy, thủ vệ này ba cái nhân vật. Đến nôi chú hồn sư, Lục Phàm không có mua. Dù sao chú hồn sư kỹ năng là chết về sau mới dùng. Cho nên nhân vật này không thích hợp hắn, chết chính là thật đã chết rồi, ai còn có tâm tình quản nó điện ảnh qua bất quá phải. thoát một cái, liền sai hắn ba trăm điểm đoán linh quấn, có thể nói vì trợ giúp hàn duyệt nghiên cùng tê na, hắn nhưng là gia đại máu. bây giờ, hắn còn lại một trăm điểm đoán linh quấn, may mắn, đi đến trong phim ảnh về sau, điện ảnh cả tỉ liền sẽ phát hạ đến, đến lúc đó hắn lại sẽ có bốn trăm điểm đoán linh quấn. tiếp theo, hắn lại đến thử dùng linh trù quỷ nồi làm mười phần cơm trứng chiên, mỗi bản mười điểm đoán linh quấn, lại tốn hắn một trăm điểm đoán linh quấn. này cơm trứng chiên lại còn có cùng loại linh dị nguyên ruồi chi vật hiệu quả. lục phang một mặt lên cơm trứng chiên, liền biết nó có thể mức độ lớn nhất hạn chế quỷ hồn mười s đồng hồ. hơn nữa, này vẫn là không có dùng rèn linh kỹ năng. Dèn linh kỹ năng là có thể gia tăng thuộc tính, cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ, đáng tiếc trên tay hắn không có oan hồn cho hắn dèn linh. Làm tốt hết thể chuẩn bị lục phàm. một người ngồi tại phòng chiếu phim trong, chờ đợi lấy điện ảnh bắt đầu. Ken! Ken! Ken! Nửa đêm tiếng chung bắt đầu vang lên, điện ảnh màn bạc hơi sáng lên, màn bạc trên xuất hiện đêm tối người chơi bốn cái hát cám chữ lớn. Toa một tiếng, lục phàm cảm giác giống như xuyên qua thời không, xuất hiện tại một gian lờ mở trong đại sảnh. hắn hiếu kỳ đánh giá bốn phía, phát hiện mình thân ở một gian giáo đường trong đại sảnh, đại sảnh bốn phía còn trưng bày rất nhiều pho tượng của ác ma, đại sảnh cuối cùng còn trưng bày một cái 10 phần cao lớn lục dựng đoạn lạc thiên sứ pho tượng, mà hắn hiện tại đang ngồi ở một tấm cao lớn chỗ tựa lưng trên ghế ngồi, trước mặt còn có một tấm rất lớn màu đen hình tròn thực cái bàn gỗ, cái bàn khắc lấy lít nha lít nhít phù văn, cũng không biết là dùng để làm gì. lúc này, cái bàn những vị trí khác cũng ngồi người, hắn tế sổ một chút, tăng thêm chính mình, vừa vặn mười người. nhưng để hắn kỳ quái chính là những người này cách hắn cũng không xa nhưng hắn chính là thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn chỉ có thể phân rõ là nam hay là nữ cao thấp mà ống mà trước bàn của hắn còn có chương dạy số bài trên đó viết số một khả năng này chính là thân phận của hắn hàn duyệt Nghiên trong bóng đêm không biết ngây người bao lâu vô tận yên tính vẫn luôn bao phủ nàng cuối cùng nàng tiếp nhận luân hồi dạp chiếu phim tồn tại mới lấy ra tới vừa xuất hiện nàng liền phát hiện mình ngồi tại một trường tiểu dáng châu âu ghế bành trên mà mã số của nàng bài là số sáu thân ở số tám vị na Hiện tại thực sợ hãi. Thông qua trong đầu tin tức, nàng biết đó là cái phim kinh dị thế giới, mà nàng chính là kinh khủng thế giới bên trong diễn viên, muốn ở chỗ này vùng vây dãy chết. Nàng tuyệt không hoài nghi trong đầu tin tức chân thực tính, bởi vì đem nàng theo ký túc xá thuấn gian di động đến nơi đây, này không phải sức người có thể làm được. Cái khác mấy cái diễn viên nhìn đột nhiên đại biến trắng cảnh, cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, mặc dù mỗi người lúc đi vào đều trải qua bóng tối vô tận, nhưng trong bọn họ vẫn là có người tin tưởng, có người không tin. Chẳng hạn như Lương Sơn cũng không tin, hắn vô bàn một cái, mạnh đứng lên, lớn tiếng kêu lên, mà đó. là cái nào cậu bức dám đem lão tử làm tới nơi này là không phải không muốn sống nói xong hắn liền rời đi chỗ ngồi muốn tìm thông đạo rời đi thế nhưng là hắn phát hiện làm sao đều đi không ra chỗ ngồi phạm vi giống như là chỗ ngồi biến vô cùng lớn càng quỷ dị hơn chính là hắn ở trong mắt những người khác vẫn là đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó đinh lúc này băng lãnh giọng nói tại trong đầu của bọn họ vang lên điện ảnh tên đêm tối người chơi diễn viên danh sách nhân vật 1, minh ca đặc biệt diễn viên cả tỉ 300 điểm đoán linh cuốn nhân vật 2 ghi chú bạn điện ảnh vì tân thủ thí luyện điện ảnh không thể sử dụng cái khác linh dị nguyền rủa chi vật cuối cùng sống sót người đem bị phân phối đến từng cái ảnh trong nội viện nhiệm vụ yêu cầu giết chết bốn cái toán linh trò chơi kỹ càng quy tắc đã gửi đi mời diễn viên chuẩn bị sẵn sàng điện ảnh chính là bắt đầu một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiện hiện ra tiểu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiểu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương 105 bị tra giết ngồi tại cao lớn dựa vào trên ghế tâm tư dị biệt diễn viên đột nhiên cảm giác trên tay nhất trọng tựa như nhiều thứ gì Mấy người cầm lấy xem xét, một tấm mặt sau vẽ khô lâu thẻ bài quỷ dị ra hiện trong tay bọn hắn. Số sáu vị Hàn Duyệt Nghiên hiếu kỳ lật ra nhìn một chút, thật to ba chữ hiện hiện ở trước mắt nàng. "Chú hồn sư, đây là một tấm tác dụng rất lớn thần bài, đáng tiếc chỉ có chết sau mới có thể sử dụng." Số tám vị Tê Na cẩn thận mắt nhìn chính mình khô lâu bài. "Phổ thông diễn viên bốn chữ lớn hiện lên ở nàng hốc mắt, để nàng có chút thất vọng. Kỳ lạ nhất phải kể tới lục phàm khô lâu bài, chỉ thấy hắn khô lâu bài bối cảnh là một mảnh tinh không, tinh không bên trong bên trái có cái phù thủy, bên phải là cái tấm tuẫn." Thì thật, nghe tới không thể sử dụng linh dị nguyền chi vật lúc, Lục Phàm tâm tình có chút bối rối, điều này đại biểu hắn một thân linh dị nguyền chi vật đều không thể sử dụng. Nhưng bây giờ thấy chương này ba thân bài về sau, tâm tình của hắn ổn định lại, như vậy đều không thắng, vậy thì chỉ trách chính mình vận khí quá kém. Cái khác mấy cái diễn viên cũng là một mặt chờ mong lật ra chính mình khô lâu bài, tiếp tục lại một mặt thất vọng thả trở về. Bọn họ sẽ không biết, Lục Phàm một người, chơi ba cái thần trước, cho nên trên trận có 6 tấm phổ thông diễn viên bài, mà duy nhất chú hồn sư cũng bị số 6 hàn duyệt nghiên rút đi. Lúc này, phán quan băng lãnh thanh âm ở đại sảnh vang lên. trời tối mười nhắm mắt vừa mới nói xong, trước mắt mọi người liền tối sầm xuống. Ván linh mời mở mắt, mời lựa chọn tập kích người chơi trong bóng tối, lập tức sáng lên bốn cặp huyết hồng đồng quang. Đồng quang nhìn ngó nghiêng hai phía, cuối cùng đem mục tiêu chỉ hướng số 12 hai vương phủ linh trên người. Ván linh mời nhắm mắt bốn đạo huyết hồng đồng quang ám xuống dưới, trong đại sảnh lại khôi phục lại hắt trong bóng tối. Phu thủy mời mở mắt lục phang mở to mắt, phát hiện mình có thể nhìn thấy. Đêm nay tử vong chính là số mười hai, ngươi muốn cứu hắn sao? Lục Phà nghĩ nghĩ, nói, không cứu. Xin hỏi ngươi nghĩ hạ độc trên hay? Không độc. Phu thủy mời nhắm mắt vừa dứt lời. lục phạm ánh mắt lại một mảnh đen kịt tiên tri mời mở mắt buổi tối hôm nay người muốn ngựa ai lục phạm nhìn toàn bộ thân ảnh mơ hồ thuận miệng nói cái dãy số số 3 đi dù sao những ngày thân ảnh hắn cũng thấy không rõ lắm căn bản không có tham khảo ý nghĩa chỉ có thể theo hoàn linh vết đao vào tay trải qua kiểm tra thực hư số 3 là hoàn linh lục phạm nghe được số 3 là hoàn linh sắc mặt vui mừng tiên tri mời nhắm mắt thủ vệ mời mở mắt thủ vệ buổi tối hôm nay người muốn thủ ai lục phạm nói ra thủ số mười thủ vệ mời nhắm mắt trời đã sáng bắt đầu cảnh sát trưởng tranh cử mời tranh cử người chơi nhất tay là một nhà tiên chi lục phạm tự tin giơ tay lên đến nơi có nhảy tiên tri hay không này muốn nhìn tình huống mà định ra dù sao mọi người đều biết tiên tri là chết được rất nhanh một tấm bài nếu như cảnh trên phát biểu không có phát tốt khả năng trực tiếp sẽ bị bỏ phiếu giết chết kia chết được liền đoan luồng nhưng khi phán quan báo ra trên cảnh nhân số lúc lục phạm một mặt một bức số 1, số 3 chung hai tên người chơi thượng cảnh số 3 người chơi mời phát biểu không xong lục phạm nghe được số 3 ra tay trước nói liền cảm giác càng thêm khó ổn bởi vì hiện tại cảnh trên chỉ có hai người này số ba đoán linh rất có thể sẽ ném cho hắn cha giết dù sao đoán linh duy nhất mục đích chính là giết người hắn cũng không nghĩ tới những này người mới người chơi lá gan nhỏ như vậy vậy mà một cái trên cảnh đều không có quả nhiên số 3 quay đầu nhìn về phía hắn mở miệng nói thanh âm của hắn thực trung tính không thể nói khó nghe cũng không tính được kém hay lục phang biết đây là điện ảnh phòng người bọn họ tương thông báo át chủ bài mà làm đặc thù xử lý số 3 tiên tri số 1 cha giết cảnh huy lưu trước 4 sau 12, hai nghiệm số một mưu trí lịch trình rất đơn giản chính là hắn cầm bài sau hết nhìn đông tới nhìn tây ta cảm giác thực khả nghi thứ nhất cảnh huy lưu sở dĩ lưu số bốn là bởi vì ta cần một người giúp ta từ đứng sau vị hồi phiếu tất nhiên Điều kiện tiên quyết là hắn không phải oán linh mới được. Mà thứ hai cảnh huy lưu lưu số 12 là bởi vì có khả năng số 12 cùng số 1 là song oán linh, cho nên số một mới đến cùng ta hung hãn ngậy. Tốt ta, số một lục phàm đều không có phát biểu, liền ngầm thừa nhận hắn là hung hãn ngậy tiên tri. Số một người chơi mời phát biểu, mặc dù bị cha giết, nhưng lục phàm không chút nào hoảng, hắn tăng hắn một cái. Đáng tiếp này tiếng ho khan bị điện ảnh hạn chế, không có truyền tới. Lục phàm bình tĩnh nói ra, ta là phù thủy, giải dược ta đã dùng, còn có một bình thuốc độc, đã số ba cha giết ta, vậy hắn nhất định là trương Oán linh bài. Đêm nay ta đem hắn độc Nhìn tình huống này, tiên tri hẳn là không có trên cảnh, may mắn ta trên cảnh, nếu không huy hiệu cảnh sát liền trực tiếp đưa cho hắn linh. Mọi người đều biết, tiên tri là chết rất nhanh một tấm bài, mọi người không ngại ngẫm lại, các ngươi là tiên tri, các ngươi sẽ lên cảnh sao? Hiện tại bắt đầu cảnh sát trưởng bỏ phiếu số 2, số 4, số 5, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11 đầu cho số 3. Số 6, số 12 đầu cho số 1 số 3 được tuyển cảnh sát trưởng vừa mới nói xong, một tòa màu đen nữ tính pho tượng thiên sứ liền xuất hiện tại số 3 trước mặt, tòa này màu đen nữ tính pho tượng thiên sứ ôm ấp hai tay, phát ra u 10 phần lóa mắt. đêm qua là đêm giáng sinh mời cảnh sát trưởng lựa chọn thứ tự phát ngôn số 3 hướng về bên phải một chỉ số 2 ra tay chưa nói số 2 người chơi mời phát biểu số hai người chơi nói ra đối với bị cha giết số một nhảy cái phù thủy ta có chút không tin cho nên mới đem phiếu đầu cho số 3, nhưng chúng ta cũng không thể đem số một bác bỏ nếu như đằng sau còn có người nhảy phù thủy như vậy chúng ta liền theo bên ngoài đưa vị phát biểu kém người bên trong bỏ phiếu để hai cái phù thủy tự hành giải quyết nếu như không ai nhảy phù thủy như vậy liền ném số 3 đi số một người chơi mời phát biểu lục phạm bình thản nói ra ta là thật phù thủy nếu như đằng sau còn có người nhảy phù thủy Đêm nay thủ vệ liền thủ số 3, ta đem hắn độc, chỉ cần ngày hôm sau số 3 tử vong, liền có thể chứng thực thân phận của ta, mà Đoán Linh lập tức liền bại lộ hai cái, có thể nói là trời hồ bắt đầu. Tất nhiên, có người sẽ nói, vì cái gì không độc giả phù thủy, bởi vì trên trận chỉ có một cái giả tiên tri, vì để tránh cho số 3 tiếp tục gây sự, đem hắn cấp hạ độc chết được rồi, ngày hôm sau các ngươi lại đem giả phù thủy cấp bỏ phiếu đi. Đến nội tiên tri, nếu như ngươi tra được cuối cùng hai cái Đoán Linh, ngươi có thể nhảy ra. Đến nỗi đêm nay Đoán Linh đem ta giết, mọi người cũng không cần lo lắng cho ta, dù sao có thể vì mọi người làm ra điểm cống hiến. Ta cảm thấy rất vui vẻ. Số 12 người chơi mời phát biểu số 12 người chơi nói ra, ta cảm thấy, số một nói thực thành khẩn, hẳn là một cái phù thủy. Hơn nữa, hắn tại cảnh trên liền báo hôm nay là đêm Giáng sinh, kết quả, tất cả mọi người thấy được. Tất nhiên, ta bỏ phiếu cấp số 1 còn có cái lý do, chính là nếu như ta tiên tri, ta cũng chọn không ngại, bởi vì tiên tri rất dễ dàng chết tại ngày đầu tiên. Số 11 người chơi mời phát biểu lương sơn 10 phần khó chịu, máng, Lão tử liền không nói, ngươi có thể lên mặt ra thế nào. Số 10 người chơi mời phát biểu số 10 nói ra, bởi vì số 11 người chơi hắc mạch, ta nghe không được lời hắn nói, đã như vậy, nếu như tìm không thấy người đấy, vậy liền lui số 11 đi. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 106, ván linh đủ. Mời số 9 người chơi phát biểu số 9 người chơi nói ra, ta chính là phù thủy à, cái này số 1 là cái giả, hắn nhìn thấy mình bị cha giết, liền muốn nổ cái phù thủy ra tới, không thể không nói cho hắn được. Nhưng ta không ra, thật tiên tri có khả năng bị phiếu đi. Cho nên, ta nhất định phải đứng ra, mọi người toàn phiếu theo ta đi, đem số một phiếu ra ngoài, để cho ta tiết kiệm một bình thuốc độc. Còn có, đêm qua số 12 bị giết là được ta cứu, ta hiện tại thực hoài nghi số 12 cùng số 1 là một đám, số 3 ngươi không cần nghiệm số 4, có thể trực tiếp nghiệm số 12, đại khái xuất là cái hoàn linh. Mấy số 8 người chơi phát biểu Tề Na phát hiện đến chính mình, mau đem trong đầu đồ vật loạn thất bát tao ném đi, nàng nói ra, lại có cái phù thủy lên nhảy mặc dù hắn nói mình ra dáng nhưng chúng ta cũng không thể tin hoàn toàn hắn. giống như số 1 nói, đêm nay thủ vệ đi thủ số 3, nếu như số 3 chết rồi, vậy đã nói rõ số 3 cùng số 9 tất cả đều là hoàn linh, nếu như số 9 ngươi là thật phù thủy, ngươi có thể đêm nay liền đem số 1 cấp độc. Đến nỗi ném ai, ta cũng khinh hướng ném số 11, hắn đã không phát biểu, như vậy vì phù thủy kháng đẩy cũng là nên. Mời số 7 người chơi phát biểu số 7 người chơi nói ra, nói thật ra, chính diện logic, mặt trái lo dịp đều nói thông được. Ta ngược lại thật ra chờ mong số 1 là thật phù thủy, như vậy liền có hai cái toán linh bạo lộ ra. Tất nhiên, ai là thật phù thủy, chờ tới ngày thứ hai, liền có thể chân tướng rõ ràng. Thậm chí thủ vệ đều không cần nhảy ra, chỉ cần theo số 1 nói, giữ vững số 3 tiên tri là được, chỉ cần hắn chết, kia số 1 nhất định là thật phù thủy, lại thêm trên trận còn có một cái thật tiên tri, chúng ta trên cơ bản liền thắng chắc. Mời số 6 người chơi phát biểu số 6 Hàn Duyệt Nghiên suy nghĩ một lát, nàng dự định giấu một tay, dù sao đem chính mình đánh thành tiêu điểm bài, rất dễ dàng bị Oán Linh giết chết. Vốn dĩ ta đem phiếu trên cấp số 1, là bởi vì số 1 nói mình là phù thủy, cho nên ta đang nghĩ, số 3 tiên tri thân phận khẳng định là giả. Nhưng bây giờ số 9 lại nhảy phù thủy, cho nên ta cũng không biết nên tin ai. Nghe mọi người một vòng phát biểu, tất cả mọi người nói muốn ném số 11, ta cảm thấy cũng được, như vậy phù thủy chuyện, phù thủy buổi tối tự mình giải quyết. Kỳ thật, tại Hàn Duyệt Nghiên trong lòng, nàng tìm được đoán linh có số 3, số 9 cùng số 10, cuối cùng một con đoán linh nàng còn không tìm được. Số 10 nếu như là người tốt, không có khả năng tại ngay từ đầu liền có kháng đẩy số 11 ý nghĩ, đây không phải một người tốt tâm thái. Về phần tại sao số 3 là án linh, theo phiếu hình cũng có thể thấy được đến, số 1 chỉ ăn chính mình cùng số 12 hai cái phiếu, chính mình vẫn là chú hồ sư, mà số 12 cũng rất có thể là trương người tốt bài, kia đoán linh đi nơi nào, đều làm ngoắc câu đi sao? nhưng nàng không thể nói ra được nếu như nàng nói thẳng ra đoán linh mục tiêu công kích rất có thể sẽ chuyển biến thành nàng cho nên hàn duyệt nghiên hiện tại cũng chỉ có thể chờ chờ cơ hội bây giờ tiên tri cũng không có xuất hiện chỉ cần tiên tri nghiệm ra cuối cùng một con đoán linh vậy cái này đem liền thắng chắc chỉ là đáng tiếc muốn hy sinh số một phụ thủy mời số năm người chơi phát biểu số năm người chơi khẩn trương nói ra ta là trương người tốt bài ta cảm thấy ra số 11 không có vấn đề ai bảo hắn không nói lời nào vừa nhìn liền biết có vấn đề hiện tại cũng không phải ta theo trình tự ta trước hết qua số năm hơi kinh ngạc hắn nói chuyện lúc rõ ràng ấp phá đúng Nhưng lời nói ra lại trở thành bình ổn trung tính giọng nam. Mời số 4 người chơi phát biểu số 4 người chơi nói ra, ta là có chút tin tưởng số 1 là phù thủy, nhưng số 3 đem ta lưu đến cảnh huy lưu trong, cho nên ta mới cho hắn lên một phiếu. Hơn nữa, số 9 phù thủy có cái lo gì vấn đề, ngươi nói số 1 là giả phụ thủy, lại không nói số 1 cùng số 3 có hay không lẫn nhau làm thân phận khả năng. Mời số 3 người chơi phát biểu số 3 người chơi nói ra, ta thật là tiên tri, ta liền không hiểu rõ, ta mạo hiểm bị rất nguy hiểm lên ngay, các ngươi lại tình nguyện tin tưởng cảnh dưới có tiên tri, cũng không nguyện ý tin tưởng ta, vậy chúng ta thua, cũng là không có cái nào. Cảnh huy lưu ta vẫn là trước 4 sau 12, đến nỗi lý do ta đã giải thích qua, liền không đang lặp lại, còn có cái này số 4 không biết là chuyện gì xảy ra, bắt đầu còn bỏ phiếu cho ta, hiện tại lại không tin ta, cho nên, thân phận của hắn cũng là cần ta đi nghiệm một chút. Đến nỗi số 12, liền càng thêm không cần nói, tại ta cảnh huy lưu trong, nhưng Tử vừa mới bắt đầu cũng không tin bài của ta. Cuối cùng, ta khẩn xin mọi người, đem phiếu đầu cho số 1, hắn thật là cái hoàn linh. Phát biểu hoàn tất, mọi người chơi lựa chọn công ném đối tượng số 1, số 2, số 4, số 5, số 6, số 8, số 12 đầu cho số 11. số 3, số 7, số 9, số 10, số 11 đầu cho số một số 11 người chơi bị công ném ra cục nhìn thấy chính mình bị loại, Lương Sơn có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn liền không thèm để ý, dù sao đây chỉ là cái trò chơi, chẳng lẽ còn thật dám giết ta. Lương Sơn đắc ý nghĩ đến, đúng lúc này, hắn hoảng sợ phát hiện tay của mình cánh tay mất đi khống chế, cánh tay chậm rãi hướng về sau và mèo, một cơn toàn tâm đau đớn chuyển khắp toàn thân. A! Làm phán quan tuyên bố Lương Sơn bị loại lúc, tất cả mọi người tò mò nhìn hắn. Phát hiện cánh tay của hắn hướng về sau đổ lượng vang lên vang, phanh, phanh, phanh xương cốt gây mất thanh âm. Tiếp theo Tại chúng diễn viên sợ hai ánh mắt dưới, Lương Sơn Quỷ Dị đem chính mình để ép thành một cái viên thịt, viên thịt còn hướng về tứ phía văng máu. Lục Pham nhìn thấy huyết tinh một màn, lau mồ hôi lạnh, phải biết kém một chút chính hắn liền bị đầu ra ngoài. Bây giờ ván linh trận hình đã bạo lộ ra, hẳn là số 3, số 7, số 9, số 10 này bốn tấm bài, trên cơ bản không có chạy. Dù sao, đây chỉ là tân thủ thí luyện trò chơi điện ảnh, rất không có khả năng sẽ xuất hiện đánh bại câu tồn tại. Tựa như số 3 tại cảnh trên cho hắn ném cha giết đồng dạng, Lục Phạm phỏng đoán, bất kể là ai trên cảnh, những này đoán linh đều sẽ ném cha giết. Trời tối mời nhắm mắt Toán Linh mời mở mắt, mời lựa chọn tập kích người chơi trong bóng tối, bốn cặp huyết hồng đồng quang, cùng nhìn nhau vài lần, cuối cùng đem mục tiêu chỉ định đến số một Lục Phàm trên người. Toán Linh mời nhắm mắt phù thủy mời mở mắt đêm nay tử vong chính là số một, người muốn cứu hắn sao? Lục Phàm nghĩ nghĩ, nói, không cứu. Xin hỏi ngươi nghĩ hạ độc trên ai? Lục Phàm nói ra, độc số 3. Phù thủy mời nhắm mắt tiên tri mời mở mắt buổi tối hôm nay ngươi muốn nghiệp ai? Lục Phàm trong lòng đã sớm nghĩ kỹ muốn ai, nói, nghiệm số 7. Số 10 trong lòng hắn, đại khái xuất chính là Toán Linh. không xác định cũng chỉ có số 7, bởi vì hắn phát biểu lúc là hướng về lục phàm bên này ai biết bỏ phiếu lúc lại muốn đem hắn ném ra đi trải qua kiểm tra thực hư số 7 là hoàng linh lục phàm nghe được số 7 là hoàng linh sắc mặt vui mừng phen này ổn thiên tri mời nhắm mắt vừa dứt lời lục phàm mắt tối sầm lại thủ vệ mời mở mắt buổi tối hôm nay người muốn thủ hay lục phàm không hề nghĩ ngợi nói ra thủ vệ số 1. thủ vệ mời nhắm mắt trời đã sáng hôm qua tử vong chính là số 3. số ba lựa chọn đem huy hiệu cảnh sát giao lại cho số chín từ số chín được tuyển cảnh sát trưởng thiếu ngự ta là tới con mắt ngự tỷ Quay mắt. Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta đọc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 107, đặc biệt diễn viên. Mời cảnh sát trưởng lựa chọn thứ tự phát luôn số 9 hướng về bên phải một chỉ, số 8 ra tay trước nói. Mời số 8 người chơi phát biểu na suy nghĩ một chút, nói ra, tình huống bây giờ rất rõ lãng, số 1 là chân chính phụ thủy, mà số 3 cùng số 9 là hai cái đoán linh bài, mọi người toàn phiếu đi số 9 là được rồi, đến nỗi cuối cùng hai cái đoán linh bài, căn tứ phiếu hình, ta nghĩ hẳn là số 10 cùng số 7. mời số 7 người chơi phát biểu ta là thủ vệ a ta hôm qua thủ chính là số 9, sở dĩ thủ số 9, là bởi vì ta cảm thấy số 1 cùng số 3 đều là toán linh bài bọn họ tại cảnh trên lẫn nhau dẫm ý nghĩa là mặc kệ chúng ta người tốt nhận hạ cái nào một tấm bài đều có thể bảo tồn một cái khác trương đoán linh bài mà ta ném số 1 cũng là căn cứ vào nguyên nhân này dù sao là hai cái toán linh bài ném rơi một tấm cũng không quan trọng về phần tại sao số 3 sẽ chết ta cũng không biết đến lúc đó mời số 9 giải thích một chút nếu như giải thích hợp lý ta liền giúp ngươi ném số một mời số 6 người chơi phát biểu hàn duyệt nghiêng cười lạnh một tiếng ngươi như vậy còn làm lên thủ vệ không nói trước ngươi ngày đầu tiên nói lời cũng ngày hôm sau hoàn toàn không giống liền nói hiện tại số 1 đều nói hắn sẽ đọc số 3, hôm nay số 3 đều đã chết ngươi còn không tin số một là phù thủy chẳng lẽ ngươi muốn cho số 9 nói chính hắn đọc số 3 sao phải biết ngày thứ nhất thời điểm số 9 thế nhưng là nhận số ba tiên tri hơn nữa phiếu hình cũng là theo chân số 3 cùng đi chẳng lẽ trời vừa tối đem hắn đọc cái này căn bản liền không có khả năng cho nên hôm nay đi số chín không có vấn đề mà số bảy cũng là một tấm đoán linh bài cuối cùng một tấm toán linh bài hẳn là số mười thật thủ vệ cũng không cần nhảy, thủ vệ khẳng định là thủ số 1. mời số một người chơi phát biểu lục phàm cười nhạt một tiếng. số 3 là bị ta độc, cho nên ta là chân chính phù thủy. điểm ấy đã ngồi vững. số 9 có phải hay không phù thủy? ta nghĩ mọi người trong lòng đều nắm chắc, bởi vì chỉ cần hắn là thật phù thủy, hắn độc không hề nghi ngờ chính là muốn về hướng về phía ta. tại hắn phát biểu lúc, hắn cũng đã nói muốn độc ta. ta nghĩ bọn hắn buổi tối là muốn giết ta, nhưng thực đáng tiếc, thủ vệ thực ưu tú, trông ta để hôm nay biến thành đơn chết. hôm nay toàn phiếu đi số chín, mọi người không muốn phân phiếu. mời số mười phát biểu đồng phù linh nghĩ một lát, nói. Ta đồng ý số 1 nói, đầu tiên số 7 thủ vệ lo dịp liền có vấn đề, tại số 9 còn không có phát biểu tình hương dưới, liền chết nhận số 9 là thật phụ thủy, mà số 9 càng thêm không thể nào đem độc vệ hướng về phía số 3. Mặc kệ chính lo dịp vẫn là phản lo dịp, đều chỉ có số 1 mới có thể làm thành phụ thủy, hắn nói độc số 3 liền độc số 3, mà số 7 ngày đầu tiên còn gọi thủ vệ thủ số 3, kết quả buổi tối lại không có chút nào lo dịp trong số 9, mà số 9 nói mình muốn độc số 1, số 1 hôm nay lại không có chết. Ta đằng sau không có phát biểu còn thừa lại số 10 cùng số 9 đại khái suất là hai cái đoán linh bài Người tốt cũng không cần nghe, bọn họ nhất định sẽ bẻ phiếu. Cho nên ta ở đây về cái phiếu đi. Người tốt toàn bộ ném số 9. Mời số 10 người chơi phát biểu ta là tiên tri à? Không biết các ngươi làm sao lại đem ta đánh thành một tấm đoán linh bài. Buổi chiều đầu tiên nghiệm chính là số 11, hắn là trương đoán linh bài. Ta thứ hai muộn nghiệm chính là số 1, cũng là trương đoán linh bài. Lại thêm số 3 là cái giả tiên tri bài, hết thể liền ra tới ba cái đoán linh bài. Còn có một tấm đại khái suất tại số 6 cùng số 12 trong mở. Đến nỗi ta vì cái gì không lên cảnh? Chính như mọi người nói tới, ta bởi vì quá sợ chết, cho nên mới không dám lên cảnh. Bởi vì biết số 11 là ván linh, cho nên ta mới có thể nói mọi người cùng nhau đem số 11 đầu đi, dù sao hắn cũng không phát biểu loại lời này. Đem số 11 ván linh thành công ném sau khi rời khỏi đây, ta sợ hại ván linh phát hiện ta tiên tri thân phận, cho nên cùng số 3 giả tiên tri đầu số 1, bây giờ hai cái toán linh đã chết, lại thêm chúng ta thủ vệ vẫn còn, cho nên ta mới dám đứng ra. Hôm nay mọi người nghe ta, toàn phiếu đi số 1. Mời số 9 người chơi phát biểu ta là thật phù thủy, hôm qua ta không dùng độc. dù sao cái trò chơi này chết chính là thật đã chết rồi cho nên ta muốn cho số một một cái bông xuống phù thủy thân phận cơ hội ai biết hắn còn tiếp tục giả mạo phù thủy ta đây đêm nay cũng chỉ đành đem hắn độc đến nỗi số 3 là chết như thế nào ta chỉ có thể nói hắn hẳn là tự đao chính là vì ô thân phận ta tốt ngồi vững số một phù thủy thân phận còn tốt thật tiên tri ra tới giúp ta chứng thực hắn là giả hôm nay cảnh sát trưởng về phiếu số 1, mọi người tốt đều không cần vứt bỏ phiếu phát biểu hoàn tất mọi người chơi lựa chọn công ném đối tượng nhưng nghe đến công việc quan trọng ném lúc lục Phàm thực xấu hổ chính mình chỉ có một thân thần trang lại bị những này toán linh đánh thành tiêu điểm mẹ nó hắn thật sự là không nghĩ tới người mới này thí luyện địa ảnh hoàn toàn chính là bằng vận khí thông qua để hắn chỉ có một thân bản lãnh đều không phát huy ra được những này toán linh căn bản chính là ôm giết một cái không lời không lỗ giết hai cái liền kiếm ý nghĩ chơi cái trò chơi này lúc này lục phạm mới biết được cầm ba cái thần bại căn bản vô dụng bởi vì còn lại đều là phổ thông diễn viên bọn họ nắm giữ không được một chút tin tức bất quá còn tốt này ba cái toán linh bài lo dịp trăm ngàn chỗ hở khó mà cân nhắc được người tốt hẳn là sẽ không tin tưởng người đúng lúc này bỏ phiếu đã kết thúc số một số sáu số tám Số mười hai đầu cho số chín. Số hai, số bốn, số năm, số bảy, số chín, số mười, đầu cho số một lục phạm. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, như vậy đem hắn ném đi ra. Số một người chơi bị công ném ra cục nhìn thấy số một tử vong, số chín lộ ra giữ tận ý cười. Lại bị xông ra. Hàn Duyệt Nghiên cũng không ngờ tới, những người khác vậy mà nhìn không ra số mười tiên tri là giả. Dù sao số mười cái thứ nhất cha giết là số mười một, kết quả người ta ngày đầu tiên liền không nói lời nói, cho nên, nàng căn bản cũng không tin số mười một là á linh. mà số 10 cái thứ hai cha giết là số 3, kết quả người ta trực tiếp tự sát, nàng liền càng thêm không tin số mười là tiên tri. bởi vì số một người chơi thuộc về đặc biệt người sử dụng, khởi động đặc quyền kỹ năng miễn dịch tập kích một lần xin hỏi số một đem tổn thương bắn ngược cho hai ha ha, vậy liền bắn ngược cấp số 9. số 9 người chơi bị công ném ra cục lập tức, số 9 trên chỗ ngồi bóng người bắt đầu máu tươi văng khắp nơi, bị đè ép thành một cái viên thịt. mà mẹ nó, gian lận a, có thể báo cáo sao? cái khác diễn viên một mặt trấn kinh, mẹ nó còn có thể như vậy? đây là có chuyện gì? Hàn Duyệt Nhiên cũng là miệng nhỏ khẽ nít, một mặt chấn kinh, nàng cũng coi là số một chết chắc, không nghĩ tới chẳng những không chết, còn đem số chín đánh chết. Cái này khiến nàng có chút không hiểu, trò chơi này có loại này thần bài sao? Nhưng sau một khắc, nàng nhớ tới diễn viên trên danh sách, có cá nhân thân phận cùng với các nàng không giống nhau, thuộc về đặc biệt diễn viên. vốn dĩ coi là chỉ là cái lợi hại điểm diễn viên, không nghĩ tới, căn bản chính là gian lận a. Bất quá Minh Ca cái tên này ngược lại để nàng nhớ tới một cái tên, bất quá cũng không là cùng một người. Dù sao nam nhân kia còn tại Thiên Âm thành phố mở dạp chiếu phim đâu. Sau một tiếng. Theo phù thủy đạt được toàn trường người tiến nhiệm, sau cùng oán linh số 7 cũng rốt cục bị đầu ra ngoài. Trò chơi kết thúc, diễn viên thắng lợi tiểu ngự, ta là tới coi mắt. Ngự thị, coi mắt. Tiểu ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 108, chuyển đổi giảm chiếu phim. Làm diễn viên thắng lợi về sau, điện ảnh kết toán âm bắt đầu vang lên. Điện ảnh nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu kết toán cả tiệt. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được cả tiệt 300 đoán linh quẩn. Kết toán hoàn thành, tổng cộng thu hoạch được 300 đoán linh cuốn. Diễn viên số dư còn lại tổng cộng còn lại 300 điểm án linh quấn. Điện ảnh nhắc nhở, xin hỏi diễn viên phải trang rời khỏi điện ảnh thế giới, chọn không đem 5 phút sau cưỡng chế rời khỏi. Không. Lục Phạm tất nhiên sẽ không lựa chọn hiện tại liền đi, nếu không không phải liền là đi không ha ha, chúng ta còn sống. Cái khác diễn viên nghe được trò chơi kết thúc thanh âm, ngao ngao lộ ra ý cười, nhưng bọn hắn không có một người đi, đều muốn nhìn một chút cái này đặc biệt diễn viên là thân phận như thế nào, vậy mà như thế như bức mang bọn hắn năm thắng Lục Phạm nhìn càng ngày càng rõ ràng diễn viên gương mặt, cuối cùng từ bên trong phát hiện hắn muốn tìm hai người. hà Duyệt Nghiên gì tên na nhìn Lục phàm lại nhìn một chút đối phương một mặt không thể tưởng tượng nổi lục phàm nợ nụ cười thế nào nhìn thấy ta giống như thật bất ngờ dáng vẻ Ừm, ta thật bất ngờ cũng rất tò mò vì cái gì lục lao bản là đặc biệt diễn viên hàn duyệt nghiên đối tề na không hiểu hỏi tiểu na ngươi làm sao cũng tiến vào ô ô tề na chòng mắt hiện ra nước mắt lập tức ôm lấy hàn duyệt nghiên nước nợ nói duyệt nghiên ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây hàn duyệt nghiên vô vô tế na phía sau lưng nhu Hòa cười nói tốt đừng khóc ta nhưng không yên lòng đem ngươi lưu tại nguy hiểm như vậy thế giới bên trong nhưng lục phàm đã kết nói Mặc dù ta không muốn đánh nhiều các người, nhưng ta muốn nói, các ngươi bị phân phối đến một cái giảm chiếu phim mấy tỷ lệ rất thấp. Nhìn thấy Tề Na khóc thương tâm như vậy, Lục Phạm cũng có chút khổ sở, dù sao hắn nhận biết Tề Na, vẫn luôn là cái hoạt bát yêu cười nữ sinh viên. A, không phải đâu, tại sao có thể như vậy? Hàn Duyệt Nghiên không thể tin được là kết quả này, nhưng nàng phát hiện Lục Phạm rất bình tĩnh, liền hỏi, "Lục lão bản, ngươi có biện pháp không? Coi như ta thiếu ân tình của ngươi." Tề Na cũng là một mặt chờ mong nhìn Lục Phạm. Lục Phạm nhẹ gật đầu, cười nói, "Gọi ta Lục Phạm là được rồi, ta đích xác là có biện pháp, các ngươi yên tâm." Ta sẽ giúp các ngươi an bài tại một cái rạp chiếu phim. Cảm ơn ngươi, Lục Phàm, coi như ta thiêu ân tình của ngươi." Hàn Duyệt Nghiên nhìn Lục Phàm, ánh mắt bên trong hiện ra nhu hòa thân sắc. "Đúng rồi, còn có cái này, cho các ngươi lên đường ăn." Lục Phàm lúc này mới nhớ tới, Hoán Linh nhận xương trong còn có chính mình xào cơm trứng chiên, hắn lấy ra một sấp cơm trứng chiên hộ, một tay đưa cho Hàn Duyệt Nghiên. Hàn Duyệt Nghiên nhìn Lục Phàm trên tay đột nhiên xuất hiện 10 cái nhựa tiệc thức ăn nhanh hộp. này mười cái thức ăn nhanh hộp cộng lại đều nhanh có cao nửa thước. Có chút chân kinh, lại có chút im lặng, cái gì gọi là cho chúng ta trên đường ăn? Nàng không có tiếp không biết làm sao cùng Lục Phàm giải thích, kia, cái kia, Lục Phàm, chúng ta lại không phải đi cắm trại dã ngoại, cũng không cần mang cái này đi. Lục Phàm đem cao nửa thức nhựa tọt lạt tiệp thức ăn nhanh hộp kín đáo đưa cho Hàn Duệ Nghiên, lập tức đem nàng nửa người đều che lại. hắn nói ra, đây cũng không phải là cho ngươi ăn, ngươi cầm liền biết làm như thế nào dùng. A, thật nặng. Hàn Duệ Nghiên kiều hô một tiếng, nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại ngã về phía sau. Lục Phàm phản ứng cấp tốc, vì phòng ngừa hắn ngã sắp xuống, đuổi ôm chặt lấy nàng gợi cảm vòng eo, một cái tay khác xách theo cơm trứng chiến phóng tới trên mặt đất. nhu hòa nói ra, Duyên Nghiên. có phải hay không quá nặng đi thật xin lỗi là ta không có cân nhắc chủ đáo hắn trong lời nói còn mang theo hài nãy, tỏ ra mười phần thành khẩn lục Phàm cũng là hiện tại mới nhớ tới cơm chứng chiến hắn tăng thêm rất nhiều vật liệu vẫn là theo hắn lượng cơm ăn làm trên cơ bản mỗi bản cơm chứng chiến đều có nặng gần ba cân hắn cầm không có cảm giác nhưng không có nghĩa là hàn duyệt nghiên có thể tùy tiện nâng lên hàn duyệt nghiên nhìn ôm lấy chính mình lục phạm lần thứ nhất có loại tâm động cảm giác nàng cũng là lần đầu tiên phát hiện một người nam nhân có thể đẹp trai như vậy chỉ thấy hắn khuôn mặt giống như điêu khắc ngũ quan rõ ràng làn ra lại giống như nữ từ trắng non loáng. Khuôn mặt mang theo không bị trói buộc tươi cười tỏ ra dị thường tuấn mỹ. Hàn Duyệt Nghiên trắng non gương mặt có chút phấn hồng, ánh mắt mê người rời về phía chỗ hắn. Ôn nu nói ra, không có gì, đợi chút nữa ta cùng Tiểu Na cùng nhau cầm là được rồi. Cảm ơn ngươi, Lục Phạm. Thông qua vừa rồi tiếp xúc, Hàn Duyệt Nghiên biết những này cơm chứng chiến có khu quỷ công năng, trong thế giới này hẳn là thuộc về đặc biệt vật phẩm quý giá. Hắn lại cho mình nhiều như vậy, để nàng có chút cảm động. Khủ, khủ. cái kia, ta không có quấy rầy các ngươi đi, nhưng chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi. Bên cạnh truyền đến Na tiếng ho khang, Lục Phạm lập tức phủ chính Hàn Duyệt Nghiên. lục phạm ho một tiếng thận trọng nói ra duyên nghiên tề na các ngươi bảo trọng đi này lần tạm biệt chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại tuy rằng cái này thế giới thực tàn khốc nhưng ta hy vọng các ngươi có thể kiên cường sống sót đến cho các ngươi muốn hỏi vấn đề ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết ta trước kia tại thế giới hiện thực là thuộc về khu ma nhân cho nên mới có một ít thần kỳ vật phẩm đối với hắn khác biệt lục Phàm dự định giấu diếm xuống tới dù sao hắn cũng không giúp được các nàng để các nàng biết sẽ chỉ mang đến không tốt hậu quả hàn duyệt nghiên nhẹ gật đầu ôn nu nói ra lục Phàm, ngươi cũng bảo trọng vì chúng ta có thể lần nữa gặp nhau Ta cũng hy vọng ngươi có thể kiên cường sống sót. Lục Phan ca, ngươi cũng phải bảo trọng, cảm ơn ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta nhất định sẽ sống sót." Tế Na cũng ở một bên nhẹ gật đầu, nàng vừa rồi cũng đi để hạ cơm trứng chiên, biết đó là cái thần kỳ đồ ăn, trọng yếu thời khắc, đủ để cam đoan tính mạng của mình. Lục Phàm nhẹ gật đầu. "Hệ thống, ta xin giúp đem hai người bọn họ phân phối đến trong một cái rạp chiếu phim." Hệ thống nhắc nhở, "Túc chủ xin đem diễn viên Hàn Duyệt Nghiên cùng diễn viên Tê Na phân phối đến một cái chiếu phim, cần 100 điểm đoán linh cuốn, là không thanh toán." Lục Phàm không hề nghi ngợi, "Thanh toán." Thương nghiệp hội đảm bên trong xin hoàn thành. Theo diễn viên dưới chân quang mang dâng lên, đám người bắt đầu tiêu tán trong không khí. "Lục Phạm, cố lên, ta chờ ngươi." Lục Phạm nhìn biến mất hai người, gật đầu cười, biến mất tại chỗ. Số 2 độ trong luân hồi giảm chiếu phim, điện ảnh phòng chiếu phim bên trong. Hắc quang tràn ngập hạ. Hàn Duyệt Nghiên cùng Tế Na đồng thời xuất hiện tại chỗ ngồi bên trên. Tế Na nhìn hơn 100 mét chỉnh chỉnh tề tề bày ra tốt cao cấp chỗ ngồi, tò mò hỏi, "Nơi này chính là trong luân hồi giảm chiếu phim bộ sao?" Nhìn tình huống chính là, Hàn Duyệt Nghiên lôi kéo Tề Na tay, ôn nhu nói, "Tiểu Na, xem ra sau này chúng ta liền muốn ở chỗ này vượt qua." Duyệt Nghiên, chúng ta cùng nhau cố lên nha. Tê Na ôm chặt lấy Hàn Duyệt Nghiên để che giấu chính mình trong ánh mắt kinh hoàng. Lúc này, phòng chiếu phim đại cửa bị đẩy ra, từ bên ngoài đi tới mấy nữ nhân, từng cái dung nhan tinh lệ, dáng người xinh đẹp, dáng người gợi cảm. Ha ha, các ngươi chính là mới tới diễn viên đi. Cầm đầu một cái nữ nhân xinh đẹp cười nói, giới thiệu một chút, ta gọi là Ninh Nguyệt, các ngươi gọi ta Ninh Nguyệt là được. Ta là chuyên môn phụ trách tiếp đái người mới diễn viên người. Hàn Duyệt Nghiên đôi mắt đẹp nhìn các nàng, suy tư một hồi, mới chậm rãi gật đầu, các ngươi tốt, ta gọi Hàn Duyệt Nghiên, bên cạnh ta gọi Tê Na. Nhìn các ngươi mặc, các ngươi vẫn là học sinh đi. lạc ninh nguyệt cười lấy nói ra các ngươi không cần cảnh giác ta ta là phụ trách chuyên môn cấp mới diễn viên rằng giải các ngươi có không hiểu vấn đề đều có thể hỏi ta ninh nguyệt tỷ ta đích xác là có một vấn đề muốn biết chúng ta còn có thể đi trở về sao. đây là hàn duyệt Nghiên trong lòng muốn biết nhất vấn đề cái khác nàng tạm thời còn không muốn biết cái này tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta 14 bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương một trăm tử vong chúng sinh lạc ninh nguyệt có chút không biết nên trả lời như thế nào luân hồi dạp chiếu phim vẫn luôn lưu truyền chỉ cần tập hợp đủ năm vạn đoán linh quấn liền có thể trở lại thế giới hiện thực ta cũng không biết có phải hay không là thật dù sao liền xem như vua màn ảnh cũng rất khó tập hợp đủ năm vạn đoán linh quấn đây là giải thích không có ai biết cái này truyền thuyết là thật là giả ừng tạm thời là như vậy hàn duyệt nghiên có chút thất vọng bất quá sau đó lại tỉnh lại dù sao có cái mục tiêu cũng là tốt người khác không được không có nghĩa là nàng không được đúng rồi các ngươi có thể nói một chút các ngươi thí luyện điện ảnh sao lạc ninh nguyệt hướng về sau vây tay một cái một cái tuổi trẻ nữ hài liền cầm lấy một bản đỏ như máu sách vợ tới tựa hồ là nghị ghi chép dáng vẻ lạc ninh nguyệt giới thiệu nói nó gọi ác linh bút ký là chúng ta giảm chiếu phim chuyên môn ghi chép trong phim ảnh cho để mà phân tích sinh lộ nó lớn nhất công năng chính là có thể đem người sử dụng trong đầu lời muốn nói cấp tốc ghi lại ở bên trong lại tự động tạo ra trang sách mục lục. chúng ta trải qua điện ảnh là trò chơi điện ảnh gọi là đêm tối người chơi ngươi biết không đêm tối người chơi lạc ninh nguyệt cười nói không biết là cái bất hạnh của các ngươi vẫn là vận may của các ngươi hàn duyệt nghiên hơi nghi hoặc một chút nói thế nào bởi vì cái này trò chơi nói khó không khó nói đơn giản lại không đơn giản lạc ninh nguyệt giải thích nói Trò chơi này nói đơn giản, là bởi vì này bốn tấm toán linh bài từ đầu đến cuối đều là bắt cóc tống tiền cùng một chỗ, bọn họ chỉ có một cái mục đích, chính là giết sạch diễn viên, cho nên càng đi về phía sau, càng dễ dàng nhìn ra bọn họ trận hình, cho nên rất dễ dàng liền thông qua, nhưng loại phương pháp này hoàn toàn xem vật khí, bởi vì ai cũng không biết hai kế tiếp chết, ta nghĩ các ngươi hẳn là có cảm xúc, mà khó địa phương ở chỗ, cầm thần bài diễn viên, khả năng không dám lên đồng bài thân phận, bởi vì nhảy một cái thần bài, đại khái suất rất dễ dàng bị toán linh tại ban đêm giết chết. Mà còn có chút diễn viên nhưng có thể biết ai là toán linh, nhưng không dám nói, hắn sợ toán linh ban đêm giết hắn. cho nên một khi có thần bài không nhảy diễn viên không tìm oán linh vậy cái này trận trò chơi diễn viên trên cơ bản liền sẽ chết mất hơn phân nửa nếu như càng thêm không may oán linh mỗi lần tra giết đều là phổ thông diễn viên bài kết quả kia đại khái xuất chính là diễn viên toàn quân bị diệt dù sao tại loại trò chơi này trong ngươi không có có thân phận không ai sẽ tin ngươi là người tốt hai người các ngươi có thể đồng thời xuất hiện tại chúng ta số hai độ luân hồi dạp chiếu phim này đã nói lên trận này địa ảnh các ngươi sống sót rất nhiều người người đoán không sai chúng ta thực sự có hơn phân nửa người sống tiếp được hàn Duyệt nhiên nhẹ gật đầu nhưng nàng không có nói cho lạc ninh nguyện các nàng đến cùng sống sót mấy người nàng có dự cảm nếu như nói cho các nàng biết có thể sẽ cấp lục phản mang đến nguy hiểm vậy xem ra các ngươi là có người nhạy tiên tri hàn duyệt nghiên phiền muộn nói ra như thế không có ta cũng không biết tiên tri là ai cái gì các ngươi tiên tri đều không ai nhảy vậy mà liền sống sót hơn phân nửa người vậy các ngươi là làm sao sống được lạc ninh tuyết hơi kinh ngạc nhìn tới đây mặt có chơi loại trò chơi này cao thủ tại ai chúng ta là theo chân phủ thủy thắng được hắn bị cha giết không thể không lên nhảy từ đó để chúng ta nắm giữ trên trận thế cục thắng trận này trò chơi Lạc Ninh Nguyệt có chút đáng tiếc, nói ra, đáng tiếc, các ngươi tiên tri bỏ qua một kiện phi thường tốt linh dị nguyền rủa chi vật. Lúc này, Tế Na tò mò hỏi, linh dị nguyền rủa chi vật là cái gì? Linh dị nguyền rủa chi vật bình thường là quỷ hồn đoán nhiệm vụ thể chi vật, hoặc là tạo thành nguyền rủa mẫu chốt. Tại phim kinh dị bên trong, thường thường cố có trí mạng tác dụng, nhưng là nếu như có thể đưa vào đến luân hồi dạp chiếu phim, chính là triệt để an toàn. Tiếp theo liền có thể đưa vào cái khác phim kinh dị bên trong, dùng làm lớn nhất bảo mệnh nghỉ vào. Thông thường mà nói, dùng nguyền rủa chi vật vượt qua một giây sau, tấn cả tỷ mười tính toán, một lần dùng 10 giây về sau. Nguyên Dụ Chi vật tại buồn chẳng trong phim ảnh liền sẽ mất đi hiệu lực. Tê Na rực rỡ hiệu ra, thì ra lục phàm ca cấp cơm chứng chiến là Linh dị Nguyên Dụ Chi vật a. Bất quá các nàng chính là một lần. Sau đó, Tê Na lại hỏi, Linh Mật tỷ, ngươi vì cái gì nói tiên tri bỏ qua một kiện Linh dị Nguyên Dụ Chi vật a? Cái kia trong trò chơi có vật này sao? Đương nhiên là có, trò chơi này huy hiệu cảnh sát không phải cái đoạn lạc thiên sứ điêu tượng chứ? Huy hiệu cảnh sát đích thật là đoạn lạc thiên sứ tạo hình, chẳng lẽ nó chính là Linh dị Nguyên Chi vật? Đúng vậy. làm tiên tri tại cảnh trên thu hoạch được huy hiệu cảnh sát về sau cái này đoạ lạc tiên sứ pho tượng chính là kiện linh dị nguyên rủa chi vật nó còn có thể bảo hộ tiên tri buổi tối một đêm bình an nhưng phía sau lần nữa thu hoạch được cái này huy hiệu cảnh sát chính là phổ thông pho tượng hóa ra là như vậy kia thật sự rất đáng tiếc ta ha ha bỏ qua cũng không có cách nào lạc ninh Nguyệt chỉ vào phòng chiếu phim cửa lớn nói đi thôi ta mang các người đi bên ngoài nhìn xem bên ngoài hành lang rất rộng lượng một đi lên cũng là người ta có loại thư sướng cảm giác hành lang trên phát ra ảm đạm ánh đèn trung quanh đều là từng khối điện ánh sơ Cốt sở tơ tất cả đều chế tác tương đương kinh khủng, nhìn một cái cũng làm người ta có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Lạc Ninh Nguyệt giới thiệu nói, giá tại phòng chiếu phim bên này hành lang cốt sở tơ đều là quay chụp hoàn tất, bởi vì gần nhất ngay tại thêm nhật kỳ nghỉ hè ngăn điện ảnh, cho nên mọi người đồng dạng đều nốc trong phòng, nghiên cứu chính mình muốn quay chụp điện ảnh. Xuyên qua hành lang, các nàng đi vào một gian rất lớn hội nghị đại sảnh, hội nghị trong đại sảnh chỉ có vụ vật lẻ thẻ một chút nữ nhân ngồi tại bàn hội nghị trước nói chuyện, nhìn thấy các nàng đi vào, nhao nhao trầm mặt xuống. Lúc này, một đạo thanh lãnh cao ngạo nữ tiếng vang lên, "Ninh Nguyệt, hai vị này chính là lần này người mới." Lạc Ninh Nguyệt tôn kính nói ra, đúng vậy, đại nhân, các nàng chính là lần này người mới, ta hiện tại chính mang theo các nàng đi chọn lựa gian phòng của mình. Từng, lần này hai cái người mới nhìn cũng không tệ lắm, vậy ngươi đi đi. Các nàng thông qua đại sảnh, tiến vào mặt khác một đầu trong hành lang. Lạc Ninh Nguyệt nhỏ giọng nói ra, vừa rồi vị kia gọi là Bạch tiện, là ngu cơ đại nhân tay trái tay phải, tại chúng ta dạp chiếu phim thuộc về tinh anh diễn viên, là chứ ngu cơ bên ngoài, là lợi hại nhất một nhóm người. Các nàng theo hành lang đi một hồi, cuối cùng dừng ở một gian phòng trước. Lạc Ninh Nguyệt đối Hàn Duyệt Nhiên nói ra, nơi này chính là phòng của ngươi, thế nào phòng tại Sát Vách. các ngươi có vấn đề tùy thời có thể đến số 33 phòng tới tìm ta đồ ăn lời nói có thể dùng oán linh quân đội rất rẻ hương vị cũng không tệ nói xong lạc ninh nguyệt liền theo hành lang đi đến chờ một chút ta còn có một vấn đề muốn hỏi một chút lạc ninh nguyệt cười nói vấn đề gì ngươi nói vì cái gì chúng ta dạp chiếu phim toàn bộ đều là nữ cái này làm để vẫn luôn áp trong lòng nàng bởi vì nàng tại hành lang trên nhìn thấy người toàn bộ là nữ nhân ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ hỏi bởi vì chúng ta số hai đội luân hồi dạp chiếu phim là nữ từ dạp chiếu phim thu diễn viên toàn bộ là nữ nhân về phần tại sao có thể như vậy, không phải ta có thể biết đâu. Hàn Duyệt Nghiên nhìn đánh dấu số 40 phòng, cùng Tê Na đi vào, nàng biết chính mình có lẽ phải tại gian phòng này ở rất lâu, còn như thời điểm có thể rời đi, có lẽ muốn tới nàng sau khi chết mới được, tựa như gian phòng kia đợi trước chủ nhân đồng dạng. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 110, trăm Linh Khách sạn thứ nhị bộ. tại cái này ánh nắng tươi sáng ngày mùa hè sáng sớm trong không khí tỏ khắp lấy một loại lười biếng mà an tưởng khí tức ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ để nằm tại mềm trên giường lục phàm có chút không muốn mở to mắt lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến giống to một tiếng lá bản, không muốn ngủ rời giường mở cửa nhà này một thanh âm giống như yên tĩnh xấu cảnh bên trong một đạo đinh thai nước góc kinh lôi chấn lục phàm tỉnh cả ngủ mẹ nó ta sớm muộn muốn đánh chết cái tên mập mặt này nghe thấy đạo này tiếng giống to lục phàm liền biết không có ngủ hắn không chút hoang mang mặc xong quần áo theo rộng thoáng phòng ngủ đi ra ngoài các ngươi nói ta như vậy gọi lão bản có thể nghe được sao? Chu thai một mặt ngây thơ hỏi chung quanh du khách. Lý Mục bịt lấy lỗ thai, mười phần đau khổ nói ra. Nếu như ngươi thanh âm này lão bản đều nghe không được, vậy hắn hôm nay coi như không mở cửa. Ta cũng không có lời. Báng giận. Đúng đấy, vị bạn học này, thanh âm của ngươi quá rung động. Quan Tiểu Vũ nói đồng thời, còn vô vô lỗ thai, nhìn tình huống giống như là muốn biết dáng vẻ. Hoa một tiếng, tầng bên trong chuyển áp cửa bị mở ra, còn thừa lại một cái cửa thủy tinh làm sau cùng phòng ngự Lục Phàm ngáp một cái, nhìn bên ngoài chờ đợi mười mấy cái du khách, một mặt bất đắc dĩ, sinh ý quá tốt cũng không được à? Chu thai kéo ra thủy tinh cửa lớn. đi đến lục phạm trước mặt một mặt hiếu kỳ lao bản ngươi tại sao lại lên đã trễ như vậy ngươi không phải nói về sau muốn quyết trí tự cường cố gắng kinh doanh dạp chiếu phim sao lục phạm đi vào sân khấu bên trong lãnh đạo nói ra quyết trí tự cường cũng là cần nghỉ ngơi ngược lại là mập mạp ngươi giọng rất lớn à, ta lầu này hóa trang thế nhưng là cách âm thủy tinh lại một chút cũng không làm gì được ngươi a chu thai đắc ý nói ra đó là đương nhiên ta từ nhỏ giọng đến lớn trước kia tại gia tộc lúc ta có thể theo đầu thôn két lên cuối thôn đừng nói là ở dưới lầu hô coi như cách một con đường ta cũng có lòng tin để ngươi nghe rõ ràng lục phạm thực im lặng đây là cái gì mạnh não luôn cảm giác cùng hắn câu thông không được dáng vẻ. Lúc này, đằng sau Lý Mục tỏ mò hỏi, lão bản, ngươi lại mở mới điện ảnh rồi? Đúng vậy, đều mở mấy ngày, là cái trò chơi điện ảnh, một lần tám vị người chơi đến 12 vị người chơi, thực có ý tứ. Đêm tối người chơi, Chu Thay nhìn quốc sở tơ trên lan can mới điện ảnh, nói ra, nghe giống như thực có ý tứ dáng vẻ, hơn nữa giá cả cũng so cái khác điện ảnh tiện nghi một nửa. Lão bản, ngươi chính là người tốt. Chu Thay đối Lý Mục nói ra, ban trưởng, nếu không chúng ta liền chơi bộ này đi. Chỉ thấy trên quốc sở tơ điện ảnh bốn biết, hiện hữu điện ảnh bốn, đêm tối người chơi. vẽ xem phim giá cả hai trăm hai nguyên đánh chết bên trong vậy liền thể nghiệm bộ phim này đi tiếp theo lý mục đối lục phàm giải thích nói mấy ngày nay chúng ta đều tại thực tập khó được hôm nay chủ nhật mới có thời gian tới đây thể nghiệm hạ phim kinh dị cảm giác hóa ra là như vậy đúng, hỏi ngươi cái vấn đề ngươi biết hàn duyệt như sao không biết a nàng là ai a không biết coi như xong đối với kết quả này lục phàm cũng không phải thật bất ngờ dù sao thông qua mấy ngày nay trải qua hắn cũng là đoán được trả lời vấn đề về sau lý mục lại hỏi lão bản vì cái gì bộ phim này so cái khắp điện ảnh tiện nghi hơn một nửa à? Lục Phàm cười nói, bởi vì bộ phim này hiện tại đang đứng ở giá đặc biệt đánh chết bên trong, cho nên muốn nhìn nhưng phải nắm chặt thời gian. Hơn nữa, bộ phim này là duy nhất một bộ có thể để các ngươi sống đến sau cùng điện ảnh, không giống cái khác điện ảnh, có đôi khi hoàn toàn không có thể nghiệm cảm giác. Kỳ thật, hệ thống giá gốc cứ như vậy hai trăm hai nguyên, dù sao đây chỉ là bộ siêu nhẹ vốn trò chơi. Hơn nữa phạm vi hoạt động cũng chỉ hạn định trên ghế ngồi, đến nỗi có thể sống đến cuối cùng, hắn ngược lại là không có loạn tuyên truyền, người chơi linh hồn hoàn toàn chính xác có thể sống đến cuối cùng. Kia lão bản, cho ta một tấm. Lão bản, ta cũng muốn một tấm. Tiểu ca ca, ta cũng muốn một tấm véo. Nhìn thấy Lý Mục mang người tới lưu lượng, Lục Phàm tâm tình thật tốt, điều này nói rõ dạp chiếu phim bị càng ngày càng nhiều người chú ý đến. Hắn còn tại nổi danh lợi bình trên mạng phát hiện mình dạp chiếu phim bị treo lên, cho điểm cũng vô cùng cao, có hơn 8.9 điểm. Hơn nữa, phía dưới khen ngợi một mảnh, duy nhất xoa bình chính là giá cả quá đắt, thể nghiệm quá kém cùng lão bản quá tuấn tú. Cũng không biết, lão bản quá tuấn tú cùng điện ảnh có quan hệ gì. Buổi tối 1930 phút, công viên trò chơi tại thời gian này đã đóng cửa. Lục Phàm ngồi tại tiếp đại đại sảnh trên ghế salon, nhìn hệ thống lộ ra bảy ra đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại một cái tự nhiên giữa tháng xem xem phim, nhân số đạt tới 1000 người. 10000, 10000, nhiệm vụ còn thừa thời gian, 20 ngày nhiệm vụ ban thường một, toàn thuộc tính 5 điểm nhiệm vụ ban thường hai, kinh khủng rút thưởng một lần Lục Phàm nghiêm túc điểm xuống xác nhập hóa, không biết vì cái gì, điện ảnh thế giới mặc dù rất nguy hiểm, nhưng hắn lại rất chờ mong hạ một bộ phim bắt đầu, này có lẽ chính là tinh thần mạo hiểm đi. Hệ thống, đưa ra nhiệm vụ. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ban thưởng toàn điểm thuộc tính năm.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 Nguyện phiếu phòng xếp hạng hạng mười. Người xem quan sát trong lúc đó khen ngợi như nước thủy triều. Bởi vậy đặt cách quay chụp ánh linh khách sạn hai cơ hội. Hiện từ luân hồi giảm chiếu phim kim bài biên kịch toàn lực chế tạo đỉnh cấp kịch bản, tranh thủ có thể quay chụp ra một cái kinh khủng hệ liệt tinh phẩm đại điện ảnh. Chúc mừng diễn viên sở diễn viên chính đoán linh khách sạn điện ảnh thành công đăng lục đệ nhị việt tuyến. Vì thứ nhất viện tuyến thu được vinh quang, đặc biệt ban thưởng một nghìn điểm đoán linh cuốn. Mời diễn viên không ngừng cố gắng quay chụp ra càng thêm đặc sắc điện ảnh. Chúc mừng diễn viên thu hoạch được cái thứ hai thành tiệu bộ thứ nhất tinh phẩm điện ảnh. Ánh linh khách sạn khen ngợi như nước thủy triều. Nguyện phiếu phòng hạng trở thành tinh phẩm điện ảnh. Lục Phàm ba cái dấu hỏi, không nghĩ tới hắn bộ thứ nhất mù mấy cái quay chụp điện ảnh vậy mà như bức như vậy. lập tức hơi xúc động nói, những ngày người xem phẩm vị thực kỳ lạ a. cười lắc đầu, hắn lại đem ban thưởng năm điểm toàn điểm thuộc tính toàn bộ cấp tăng thêm, dùng tới đón tiếp tức sắp đến đoán linh khách sạn bộ hai. lập tức, Lục Phàm thuộc tính như sau, tốc chủ, Lục Phàm tuổi tác, hai mươi năm lực lượng, hai mươi ba, bình thường người trưởng thành thuộc tính là mười. tốc độ, hai mươi hai, bình thường người trưởng thành thuộc tính là mười. thể chất, ba mươi bình thường người trưởng thành thuộc tính là mười. đoán linh quán, một nghìn hai trăm điểm tiền tài. Mười lăm vạn bốn nghìn làm thêm xong thuộc tính, Lục Phàm lập tức cảm giác tố chất thân thể tăng cường, hiệu quả còn hết sức rõ ràng. Hắn giơ cánh tay lên, hướng về không khí huy vũ một quyền, vậy mà có thể nghe được một chút âm bạo thanh. Ha ha, lại trở nên mạnh hơn một chút. Lục Phàm giơ năm đấm tự hào nói ra, ta một quyền này xuống dưới, tuyệt bích có thể đánh chết như. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Vừa mới nói xong, một cái bộ xương màu đen tiểu dáng quỷ dị bản quay phù hiện ở trước mặt của hắn, Bạch Cốt làm thành kim đồng hồ chính chỉ hướng cảm ơn hơn hạnh chiếu cố vị trí. Bắt đầu. Lục Phàm ngón tay chỉ tại bắt đầu nút bấm trên, màu trắng xương châm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, lập tức liền chuyển ra từng vòng từng vòng màu trắng tàn ảnh. Đối với rút thưởng, Lục Phàm rất chờ mong, đồng thời hắn cũng thực hưởng thụ loại này không biết, không thể không quá trình. Mười giây về sau, xương châm ngừng lại, nhưng nhìn thấy xương châm xuất hiện vị trí, Lục Phàm sắc mặt xanh lét, tựa hồ là thấy được vật gì đáng sợ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ rút đến cảm ơn hơn hạnh chiếu cố, mời không ngừng cố gắng. Hắn yếu ớt nói ra, ta ghét nhất rút thưởng thiếu ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. thiếu ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc. ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương 111, trăm hoán linh khách sạn hai thêm nhiệt nhìn chỉ hướng cảm ơn hân hạnh chiếu cố bạch quốc trâm lục pham có chút không dám tin tưởng hắn chẳng thể nghĩ tới thật sự có cảm ơn hân hạnh chiếu cố hắn còn tưởng rằng viết ở phía trên là làm trang trí dù sao quất mấy lần đều không có rút đến qua ai được rồi dù sao cũng không phải ô hoàng rút đến cảm ơn hân hạnh chiếu cố cũng là bình thường vẫn là đi xem một chút điện ảnh út sở tơ đi lục pham đứng dậy hướng về bên cạnh vách tường đi đến mặt này trên vách tường dán rất nhiều điện ảnh sở tơ. mà một tấm trong đó cao đến một người điện ảnh Quốc Sở Tơ chính là hắn cần nhìn, chương này điện ảnh Quốc Sở Tơ liền dán tại Tuyệt vọng Quỷ trường học Quốc Sở Tơ bên cạnh, liếc mắt liền thấy được, có thể nói hết sức rõ ràng. Lục Phàm xem ở Quốc Sở Tơ trước, nghiêm túc quan sát đến. Này tấm Quốc Sở Tơ bối cảnh đồ là một tòa ở vào trong bóng tối quỷ dị khách sạn. Nhà này khách sạn tất cả đều là đầu gỗ xây dựng, có ba tầng lầu cao, chiếm diện tích cũng rất lớn. Khách sạn đằng sau còn có một con sông lớn, sông lớn bị bóng tối bao trùm, thấy không rõ lắm, nhưng tựa hồ nước sông thực thoan bộ dáng gấp đáp khách sạn cửa treo hai ngọn đèn lồng, đèn lồng phát ra lờ mờ ánh sáng vàng. chiếu sáng lấy trước cửa đố một chiếc màu vàng xe bus tiếp theo chính là điện ảnh văn tự giới thiệu lần này diễn viên ngoại ý liệu nhiều điện ảnh tên quán linh khách sạn hai chi ác mộng khách sạn diễn viên danh sách nhân vật nam chính Minh Ca sở thuộc số không độ giảm chiếu phim du khách cùng Nguyệt Kinh âm là quan hệ vợ chồng cả tia bốn trăm điểm quán linh muốn nhân vật nữ chính Nguyệt Kinh âm sở thuộc số 14 bốn độ giảm chiếu phim du khách cùng Minh Ca là quan hệ vợ chồng cả tia bốn trăm điểm linh muốn nhân vật nữ chính Lạc Ninh Tuyết sở thuộc số hai độ giảm chiếu phim du khách cùng Minh Ca là cha con quan hệ cùng Nguyệt Khinh Âm là mẹ kế nữ quan hệ Cát Tiệp, 400 điểm đoán linh cuốn. Vai phụ, Bạo Lương, sở thuộc số 10 độ giáp chiếu phim, du khách cùng Vũ Tình Tuyết là tình lữ quan hệ, Cát Tiệp, 200 điểm đoán linh cuốn. Vai phụ, Vũ Tình Tuyết, sở thuộc số 11 độ giáp chiếu phim, du khách cùng Bạo Lương là tình lữ quan hệ, ca Tiệp, 200 điểm đoán linh cuốn. Vai phụ, Tần Nhân, sở thuộc số 6 độ giáp chiếu phim, du khách cùng Kế Hàm là tình lữ quan hệ, ca Tiệp, 200 điểm đoán linh cuốn. Vai phụ, Kế Hàm, sở thuộc số 17 giáp chiếu phim, dú khách cùng Tần Nhân là tình lữ quan hệ, Cát 200 điểm đoán linh quấn. Vại phụ Lam Du, sở thuộc số 7 đoạn chiếu phim, du khách, cả tiệp, 200 điểm đoán linh cuốn. Vại phụ Thường Vũ Tu, sở thuộc số 7 độ giảm chiếu phim, du khách, cả tiệp, 200 điểm đoán linh cuốn. Vại phụ Trương Bảnh, sở thuộc thứ 12 độ giảm chiếu phim, du khách, cả tiệp, 200 điểm đoán linh cuốn. Vại phụ Vương Phi Dương, sở thuộc số 15 độ giảm chiếu phim, du khách, cả tiệp, 200 điểm đoán linh cuốn. Lưu chú 1, bản điện ảnh chính là nhiều dạp chiếu phim hợp tác điện ảnh, có kịch bản lợi kịch, tất cả kịch bản màu đỏ lợi kịch đều thuộc về nhất định phải hoàn thành lợi kịch, không làm tức thời xóa bỏ. Ghi chú hai, bản điện ảnh thuộc về kỳ nghỉ hè cường đương tinh phẩm quay chụp điện ảnh, cần diễn viên có nhất định biểu diễn năng lực, người một ít người chớ mù mấy cái loa chụp, nếu không, bị xóa bỏ liền thật đáng tiếc, đến từ một cái kim bài biên kịch thiện ý nhắc nhở. Lục phàm này hẳn không phải là nói ta đi, lần trước ta chụp rất nghiêm túc a. Lục Phạm tự lẩm bẩm, hẳn là đang nói Lạc Ninh Tuyết đi, lần trước Lạc Ninh Tuyết đem tiểu cô gọi thành tiểu di, kết quả dạp chiếu phim không có phát hiện, hiện tại hẳn là thẹn quá thành giận đi. Ai, khí lượng là thật nhỏ. Lục Phạm lại nhìn mắt diễn viên biểu, đột nhiên có một loại áp lực, hắn biết muốn thông qua bộ phim này, có thể sẽ càng thêm gian nan. hơn nữa hắn còn phát hiện một sự kiện mới đó chính là hắn linh dị nguyền rủa chi vật giống như đối phó quỷ hồn hiệu quả không lớn, tựa như tại bộ phim đầu tiên bên trong hắn ác linh thuốc lá thiếu chút nữa bị minh tuyết lị quỷ hồn tranh thoát, cho nên hắn cũng không dám đem toàn bộ hy vọng ký thác vào linh dị nguyền rủa chi vật trên người. bất quá thừa dịp có thời gian tiếp tục làm mười phần cơm chứng chiến đi, cơm chứng chiến mặc dù hiệu quả không lớn nhưng nó nhưng không có thời gian cùng độ. lục phàm đi vào phòng bếp theo án linh nhận xương bên trong lấy ra linh chủ quỷ đổi, đặt ở khí ga trên lò liền bắt đầu chuẩn bị lên. những ngày hoàng kim cơm chứng chiến cũng không tệ lắm. đã có thể giam cầm quỷ hồn một đến 10 giây, chính mình đói bụng cũng có thể ăn. Hơn nữa, Lục Phàm phát hiện dùng linh chủ quỷ nồi làm ra đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, chính là quá đắt, một phần cần 10 điểm đoán linh quẩn, hơn nữa, tại trong phim ảnh dùng cơm trứng chiên, còn cần khác gia đoán linh quẩn. Nhưng ta hiện tại cũng không kém điểm ấy đoán linh quẩn. Lục Phàm đắc ý thầm nghĩ. Dị độ không gian, số 2 độ trong luân hồi giảm chiếu phim. Lạc Ninh Tuyết vội vã chạy vào chính mình phòng của Tỷ Tỷ trong, cao hứng kêu lên, Tỷ Tỷ, chiếu phim vừa rồi phần thưởng ta 1000 điểm đoán linh quẩn. bởi vì lạc ninh nguyện cho lạc ninh tuyết phòng đặc quyền, cho nên nàng có thể tự do xuất nhập lạc ninh nguyện phòng. cho nên đối với đột nhiên đến muộn muộn, nàng không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng nàng nghe được tin tức này về sau, liền có chút không thể bình tĩnh. cái gì? dạp chiếu phim phần thưởng 1.000 nghìn điểm đoán linh cuốn cho ngươi. đúng vậy à? dạp chiếu phim nhắc nhỏ nói, ta cùng mình ca diễn viên chính đoán linh khách sạn phòng bán vé rất tốt, đăng nhập đến số 2 việt tuyến, cho nên phần thưởng 1.000 nghìn điểm đoán linh cuốn. hơn nữa, bộ phim này sẽ còn quay chụp phần tiếp theo. tỷ tỷ, ngươi biết phương diện này tin tức sao? hóa ra là như vậy. lạc ninh nguyện hiểu được, nói ra. Tỷ tỷ này ngược lại là nghe nói qua một chút nghe đồn. Chúng ta số một viện tuyến điện ảnh muốn đăng nhập đến số hai viện tuyến, yêu cầu thấp nhất chính là nguyện phiếu phòng xếp hạng trước 10, cũng chính là nhất định phải nguyện tinh phẩm điện ảnh mới được. Chỉ có dạng này điện ảnh mới có tư cách để hai cái viện tuyến cùng nhau hợp tác, cộng đồng quay trụ phần tiếp theo. Loại này tinh phẩm điện ảnh đồng dạng đều là từng cái dạp chiếu phim đại lao nhãn hiệu, giống một chút nhỏ diễn viên quay trụ điện ảnh có những cái kia không biết tồn tại nhìn cũng không tệ rồi. Chống chi là nguyện phiếu phòng xếp hạng trước mấy tên, những này cũng không phải là nhỏ diễn viên có thể yêu cầu xa vời. Lạc Ninh Tuyết tò hỏi, tỷ tỷ. Vì cái gì chúng ta điện ảnh cần chuyển vận đến thứ hai viện và nị kẻ, hơn nữa, lại vì cái gì cần cùng bọn hắn hợp tác quay trụ điện ảnh. Bởi vì chúng ta thuộc về không kịch bản lời kịch điện ảnh, nói cách khác, chúng ta điện ảnh có thể tự do phát huy, nếu như một bộ phim bên trong, diễn viên phát huy tốt, biên kịch hậu kỳ hơi sửa chữa một chút, liền có khả năng trực tiếp làm thành lời kịch, chuyển vận đến thứ hai viện tuyến bên trong, cấp thích hợp diễn viên quay trụ, như vậy có thể tiết kiệm thực nhiều thời giờ, tựa như mỗi mỗi người lần này đồng dạng. Về phần tại sao sẽ cùng số hai viện tuyến cùng nhau quay trụ, hẳn là cho chúng ta cùng số hai viện tuyến diễn viên học tập cơ hội, để chúng ta biết như thế nào tại có kịch bản lời kịch trong phim ảnh bên trong hoàn thành điện ảnh quay trụ. nếu không, ngươi còn là dựa theo không kịch bản lúc như vậy quay trụ, khả năng Oán Linh cuốn lập tức liền bị trừ sạch. Hơn nữa, bình thường kịch bản lời kịch sẽ theo điện ảnh đẳng cấp lên cao, mà tăng lớn lực kết thúc. Lạc Ninh Nguyệt lại tiếp tục nói ra, "Đem ngươi điện ảnh cốt sở tơ cho ta xem một chút." "Tỷ tỷ, cấp." Lạc Ninh nguyện tiếp nhận sở tơ nhìn thấy phía trên dựng lên hàng diễn viên biểu, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng nói ra, "Lại là 11 vị diễn viên." Linh Tuyết, xem ra ngươi bộ phim này không đơn giản à? Lạc Ninh Tuyết suy đoán nói, "Đúng vậy à, mặc dù chúng ta lần trước quay chủ quán linh khách sạn một là độ khó thấp phim kinh dị, nhưng cũng đã sắp tiếp cận trung cấp độ khó, hiện tại quán linh khách sạn hai cũng đã đến trung cấp độ khó đi." Lạc Ninh Nguyệt lôi kéo Lạc Ninh Tuyết tay, lo lắng nói ra, "Ai, nghe những cái kia sâu tư diễn viên nói, trung cấp độ khó cùng cấp thấp độ khó hoàn toàn không giống, kịch bản độ khó lập tức cao rất nhiều, Linh Tuyết, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đáng tiếc, tỷ tỷ lập tức cũng muốn quay chụp kỳ nghỉ hè ngăn phim kinh dị chú lâm, không thể cho ngươi trợ giúp." Lạc Ninh Tuyết cười lấy nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi." Ta sẽ cẩn thận, ngược lại là ngươi, tại trong phim ảnh cũng phải cẩn thận một chút nha. Ừm, vậy chúng ta cùng nhau cố lên nha, Ninh Tuyết. Mời đọc Lạn Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bở UFf mảnh quá đà chương 112, không nói gì bắt đầu. Dị độ vô tận không gian bên trong, chỉ có bóng tối vô tận, cùng tĩnh mịch giống yên tĩnh. 35 IS đột nhiên, nay tại bóng đêm vô tận không gian bên trong, bay tới một tòa quỷ dị rạp chiếu phim, tòa này rạp chiếu phim toàn thân đen nhánh, hẹn năm tầng lầu cao, tương tự nằm lấy cửa thú. Tại trong rạp chiếu phim bộ, trong một gian phòng Nguyễn Kinh Âm nhìn lấy trong tay quán linh khách sạn hai poster tơ tựa hồ xa vào đến trong trầm tư, thật lâu không nói tiếng nào. Ha ha, Kinh Âm, ngươi đang lo lắng điện ảnh chuyện sao? Một cái vóc người nở nở nữ nhân ngồi ở trên ghế salon, cười hỏi. Nguyễn Kinh Âm ngẩng đầu nhìn trước mắt sâu tư diễn viên, nhẹ giọng nói ra: Ta là có chút lo lắng. Dù sao đây mới là ta bộ hai nhiều dạp chiếu phim hợp tác điện ảnh, hơn nữa lần này vẫn là khóa viện tuyến hợp tác điện ảnh. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng quá mức. Chu Mộng Hạm giải thích nói: Dưới tình huống bình thường. chúng ta số hai viện tuyến đồng cấp diễn viên đều sẽ so số một viện tuyến đồng cấp diễn viên thực lực mạnh hơn, cho nên tử vong tỷ lệ bọn họ muốn lớn hơn nhiều. Ta nói như vậy, ngươi có thể mình bạch đi. Điểm này ta cũng rõ ràng, nhưng là Nguyệt Kinh Âm nghi ngờ hỏi, vì cái gì nhân vật chính là số không độ luân hồi giảm chiếu phim người, giảm chiếu phim đến có tòa này giảm chiếu phim sao? Cho nên đây cũng là ta đến ngươi nơi này mục đích. Chu Mộng Hạng gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nói ra, đối với tòa này đột nhiên xuất hiện luân hồi giảm chiếu phim, Nguyệt Thần đại nhân cũng mười phần chú ý, cho nên giao cho ngươi cái nhiệm vụ, chính là tại trong phim ảnh điều tra một chút số không độ giảm chiếu phim tin tức. thế nhưng là ta sợ làm không được nguyện thần đại nhân giao xuống nhiệm vụ bởi vì ta cũng không có lòng tin tại bộ phim này bên trong sống sót cái này ta đương nhiên biết cho nên ta còn vì ngươi xin một kiện trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật đủ để cam đoan ngươi tại trong phim ảnh sống tiếp chu Ngộng hạm tố rũ tay ra một kiện phát ra hắc quang cánh nhỏ xuất hiện trên tay nàng lại là tử linh chi dực. nguyệt kinh Ngâm có chút khó tin nàng tiếp nhận hắc quang cánh nhỏ một mặt hưng phấn nói ra có kiện vật phẩm này ta đây sống sót tỷ lệ nhất định sẽ tăng cường rất nhiều tiếp theo nàng lại đối chu Ngộng hạm nhẹ gật đầu nói cảm ơn mộng hạm đại nhân ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cũng không biết cái này nhân vật chính thực lực mạnh không mạnh. Chu Mộng Hạm nói ra, có thể quay chụp hoàn thành một bộ tinh phẩm điện ảnh. Nghĩ đến này, mình ca trí thông minh thực lực nhất định rất cao, ngươi vẫn là phải cẩn thận là hơn. Dù sao số hai viện tuyến cùng số một viện tuyến từ trước đến nay đều không hòa thuận. Ừm, ta đã biết, ta sẽ hành sự cẩn thận. Lúc này, Chu Mộng Hạm lại nói ra, đối với loại này không chừng nhân tố, cái khác giảm chiếu phim diễn viên có thể sẽ đối phó hắn. Ngươi ở bên cạnh không nên đúng tay. Nguyệt Thần Đại Nhân lựa chọn chính là tạm thời quan sát. Được rồi, ta hiểu được. Nguyệt khinh Ngâm nhìn mình ca tên, lại lâm vào đến trong trầm tư. nàng không thích đấu tranh cho nên hy vọng có thể cùng mình ca sống chung hòa bình nhưng là nếu như bất đắc dĩ nàng cũng là sẽ giơ lên đồ đao số 10 độ luân hồi dạp chiếu phim một kiện hắc ám trong phòng bạo lương cầm cầm cốt sở tơ giữ tợn nói ra không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền muốn gặp mặt để ta xem một chút ngươi có bản lánh gì dám cướp đi nhân vật chính của ta thân phận làm số không độ luân hồi dạp chiếu phim tiến vào số hai viện tuyến ánh mắt về sau tại từng cái dạp chiếu phim đưa tới một trận manh động từng cái dạp chiếu phim đại lao đồng loạt hạ đặt chỉ lệnh lập tức phía dưới diễn viên cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên, chuẩn bị hoàn tất lục phàm ngồi trên ghế ngồi chờ đợi lấy điện ảnh bắt đầu, mà hắn không biết, luôn hồi dạp chiếu phim lại một lần bởi vì hắn, mà quần cuộn sóng ẩm, nhưng lần này còn kèm theo sát cơ trọng trọng nguy hiểm. Ken. Ken. keng, dạp chiếu phim nửa đêm 12 giờ tiếng trông rốt cục gõ vang, điện ảnh màn bạc tự động mở ra, màn bạc trên phát ra từng tia từng tia huyết quang, huyết quang xoay tròn vặn bẹo lên biến thành mấy cái chữ lớn màu đỏ quả toán linh khách sạn hai chi ác ngộ khách sạn. Toa một tiếng, lục phàm biến mất không thấy gì nữa. Trời mưa, tại một tòa đen nhánh trong núi rừng, đột nhiên xuất hiện bốn cái mặc áo mưa nam nhân, cầm đầu gã có vết sẹo do chém nhìn qua cao mười mấy mét núi. hỏi, lão tứ, chính là chỗ này đi. ừm, đại ca, không sai, chính là chỗ này. gọi lão tứ trung niên nam nhân cẩn thận lấy ra một tờ tấm da dê, đối chiếu bốn phía, khẳng định nói, đã như vậy, vậy liền mở đào đi. gã có vết sẹo do đao chém theo trên lưng gỡ xuống lạc dương sẹn, liền hướng về vách núi vách tường đào đi. lập tức liền đem vách tường đào ra một cái hố, vách tường tựa hồ ngoài ý liệu mềm. vậy chúng ta cũng đào đi, luôn cảm giác kể bên này có người xem chúng ta đồng dạng. lão nhị vớt mặt một cái trên nước mưa, lộ ra mặt tái nhợt tới. không chỉ trong chốc lát. Bọn họ vậy mà đào được một cái sơn động, bốn người trong mắt lóe điên cuồng thần sắc, nhanh đi vào, lập tức liền biến mất tại hắc ám trong động. Trời càng ngày càng mờ, trời mưa cũng càng lúc càng lớn. Qua không biết bao lâu, bốn người hưng phấn theo trong động đi ra, nhưng chuyện quỷ dị, bốn người bọn họ lại còn dơ lên một ngụm quan tài bằng đồng xanh, quan tài bằng đồng xanh, cái nắp đã không biết tung tích, lộ ra bên trong hảo quang châu đáo cùng đông đảo ngọc khí. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, những này châu đáo ngọc khí ở giữa vậy mà nằm một cỗ thây khô, này cô thây khô toàn thân một mảnh đen không phân rõ nam nữ, lộ ra khuôn mặt dữ tợn kinh khủng, tựa hồ là trước khi chết nhận qua rất lớn đau khổ đồng dạng. lão nhị hưng phấn nói ra đại ca chúng ta đem này một quan tài bảo vật bán chúng ta liền phát tải đúng vậy à không nghĩ tới dựa theo tấm da dê manh mối tự nhiên tìm được nhiều như vậy bảo vật nâng lên quan tài bằng đồng xanh lao tam cũng ở phía sau cười nói đột nhiên hắn nghe thấy phía sau mình vậy mà cũng truyền tới tiếng bước chân cái này khiến hắn căng thẳng trong lòng phải biết phía sau hắn là không có người a rốt cuộc là thứ gì Lão tam run run rẩy rẩy nhìn về phía sau lại phát hiện trong động đen kịt cái gì cũng không có hô dọa lao tử nhảy một cái lao tam nhẹ nhàng thở ra xoay đầu lại đột nhiên phát hiện mình trước mặt vậy mà xuất hiện một cái hư thối mặt quỷ mặt quỷ chính ác độc nhìn hắn a hình tượng nhất chuyển, trong màn ảnh xuất hiện một tòa màu trắng kiến trúc kiến trúc trên có khối bảng hiệu biển trên chữ màu đen viết minh ca thám tử văn phòng các linh đệ hiện tại đã là xác định đẳng cấp thi đấu thứ 10 trận chiến tích là 72, mươi các ngươi nói thanh này ta sẽ thắng vẫn là sẽ thua lục Phong ngồi trước máy vi tính dựa theo lời kịp hỏi mc ngươi thắng nhiều như vậy đem fan này hẳn là sẽ chuyên đi đây là trò chơi gì ta làm sao không có chơi qua nhìn giống như chơi rất vui dáng vẻ mc ngươi không phải thám tử sao vì cái gì ngươi đều không cần tra án, lục Phàm cũng rất muốn biết, vì cái gì hắn đều không cần tra án, hắn đến thế giới này đã hai ngày, hai ngày qua, hắn liền ngồi trước máy vi tính, dựa theo kịch bản lời kịch tại phòng phát sóng trực tiếp trong cấp người xem chơi game kiếm chút tiền đồ ăn, này đánh chính là hai ngày, cơ bản cái gì cũng không làm, cũng không có phát sinh cái gì chuyện quỷ dị phát sinh, cái này khiến hắn có chút mê mang, ta lập tức mở ra thám tử văn phòng, lại ở bên trong làm trò chơi mc hắn rất nghị thông khẩu nói một câu, biên kịch ngươi có phải hay không não tản a thiếu ngự, ta là tới coi mắt, ngự tỷ, coi mắt, thiếu ngự, không cần nhiều lời. Nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 113, ủy thác thương. Mặc dù thực khó chịu, nhưng điện ảnh còn muốn tiếp tục, Lục Phạm dựa theo lời kịch nói ra, "Tốt, các minh đệ, chọn người đã kết thúc, thi đấu liền muốn bắt đầu. Hiện tại giới thiệu chúng ta hai bên tuyển người. Chúng ta là màu lam vương, thượng đan lệ lẩn, chúng đan hư không chi nhãn, đánh giá triệu tín, Hàn Băng, phụ trợ người máy. Mà đối diện màu tím vương, trên đơn kiếm thánh, chúng đan dây cót, đánh giá hoàng tử, thợ săn tiền thưởng, phụ trợ titan." lục phàm phân tích nói có thể nói chúng ta đội hình thực chiếm ưu thế tốt thi đấu đã bắt đầu lục phàm chơi chính là gậy lần hắn mua một cái nhiều lan kiếm liền ra cửa các huynh đệ xem ta như thế nào giết cái này kiếm thánh làm lục phàm đi vào lên đường về sau kiếm thánh cũng đã đến thái điều này kiếm thánh cũng là bạo tính tình, nhìn thấy lục phàm về sau một cái hạn phạt tập kích liền chém lục phàm một phần năm máu vậy mà phách lối như vậy lục Phạm vội vàng còn lên một cái đả kích trí mạng hai người cứ như vậy lẫn nhau dây dưa đáng tiếc anh hùng cơ chế không phải dũng khí liền có thể bù đắp làm lục phàm cái thứ hai đả kích chí mạng tốt về sau một bộ thêm điểm đốt liền mang đi kiếm thánh. 35 phút sau, 17 giết một chết ghệ lần đã làm ra u mộng chi linh, ni dạ dày, vô tận chi nhận, màu đen cắt chém người, uông ngao kiếm, bên trong á đồng hồ cát, này sáu cái thần trang. Mà những người khác ra rất nhanh, cũng liền ra ba trang bị. Mà cái này ra ba trang bị anh hùng, chính là trong bọn họ Đường hư không chi nhãn, đi theo Lục Phàm lăn lộn mấy người đầu, ra ba cái diệt thế giả tử vòng chi mũ, có thể nói 10 phần phép lối Lục Phàm theo lời kịch đánh chữ hỏi hắn, huynh đệ, ngươi tại sao muốn ra ba cái mũ? Hư không chi nhãn nói, cái này quý nhất ta gia trang bị đương nhiên là mua quý nhất ngươi thái điều này này cũng đều không hiểu ách tốt có đạo lý đối với cái này kim bài biên kịch ta đã là bó tay rồi mẹ nó từ nơi nào tìm cộng tác viên nơi này lục phạm không biết luôn hồi dạp chiếu phim kim bài biên kịch cũng chia đẳng cấp chẳng hạn như hắn cái này chính là thuộc về kim bài thanh đồng biên kịch lúc này nhìn thấy trong đầu mới lời kịch lục phạm nói tốt mọi người đến phổ thông đánh đoạn, chúng ta một đợt mang đi bọn họ nói vừa xong lục phạm đồng đội đều đi tới dù sao chiến tích của hắn còn tại đó vẫn còn có chút tin phục lực nhưng luôn có cá biệt ngoại lệ chẳng hạn như cái kia soát 35 phút dã quái triệu tín cũng không biết hắn có phải hay không cùng dã quái có thủ ở tại giã khu chính là không đi đối với triệu tín không tại lục Phạm cũng không có để ý dù sao bốn người cũng không xê xích gì nhiều ngay tại lúc này lên lục Phạm nhìn đúng thời cơ trong nháy mắt thoáng hiện đến thợ săn tiền thưởng bên người một chiêu đả kích chí mạng tiếp bình nhóm lửa tại tiếp đại chiêu thợ săn tiền thưởng hai giây không đến thời gian bên trong liền ngã xuống hắn đại đao hạ màu tím vương nhìn thấy trong đội ngũ duy nhất mọi tử cứ như vậy bị tàn nhẫn giết chết chỗ nào chịu làm nhao nhao làm ra bản thân kỹ năng đại chiêu Ngạch, giống như dây quất cũng là một tử, được rồi, mà kệ, trước chém chết lẹ lần lại nói, quá phết lối, lần này ngươi nhất định phải chết. Kiếm Thánh vừa nghĩ tới mình bị giết mười lần, thù mới hận cũ sông lên đầu, phẫn nộ mở lên đại chiêu, đối lục phàm chính là một trận chém mạnh. Đoàn chiến có thể truyền, lẹ lần phải chết. Dây cốt nhớ tới đức mã vượt tháp cường giết mình mấy lần, nhớ tới khi đó cô đơn cùng bất lực, mang theo kiểu hận tâm tình mở ra đại chiêu chỉ lệnh, sóng xung kích. Phụ trợ Titan cũng không thể tiếp nhận, mới vừa rồi còn cùng chính mình trò chuyện rất vui vẻ, thợ săn tiền thưởng trong nháy mắt tử vong, đối trên mặt đất một truy, hét lớn, biển sâu xung kích. Đang đánh giá hoàng tử nhìn thấy đồng đội đều lên, vậy mình khẳng định cũng phải lên a hoàng tử trực tiếp một cái thoáng hiện qua tường, đón thêm nhị liên đi vào ghế lần trước mặt, đối ghế lần liền sử dụng ra đại chiêu Thiên Băng Địa Liệt, lập tức khung ở 5 người thêm thợ săn tiền thưởng thi thể, không thể không nói hoàng tử thao tác thực sáu. Lục Pham nhìn màu tím vương mấy người, đại chiêu toàn bộ đánh hướng mình, cười ha ha một tiếng, muốn giết ta, các ngươi quá ngây thơ. Hắn vội vàng mở ra kỹ năng xét xử, đồng thời nhấn ra bên trong dạ xả để loạn, màu tím vương đại chiêu kỹ năng lập tức toàn bộ thất bại. Phe mình Hàn Băng trông thấy có cơ hội, vội vàng phát ra một chiêu vạn tên cùng bán. Đứng tại ngoài tường đối rất thịt Titan chính là một trận đánh bắn. Người máy cũng không cam chịu yếu thế, muốn thoáng hiện vào Hoàng tử Đại Chiêu bên trong, đáng tiếc đụng đầu vào Hoàng tử Đại Chiêu trên vách tường. Chỉ có thể ở ngoài tường bất đắc dĩ mở ra chính mình Đại Chiêu tĩnh điện lực trường, trong nháy mắt một cú dòng điện đánh vào Titan một người trên người, đáng tiếc chỉ đánh rất hắn mạch thuần. Hư Không Chi nhãn nhìn thấy tựa hồ có đoạt đầu người cơ hội, một cái thoáng hiện đến Hoàng tử Đại Chiêu vách tường bên ngoài, kỹ năng liền để, đồng thời mở ra Đại Chiêu sinh mệnh hình thái tan rã sát tuyến, tạo thành bê tính tổn thương. Nhưng vẫn là lục phàm cao hơn một bậc, tại này sóng đoàn chiến bên trong, hắn cướp được toàn bộ đầu người thuận lợi cầm xuống năm giết tiếp theo màu tím vương nhìn thấy lật bàn vô vọng chỉ có thể đầu hàng kết thúc thi đấu nhìn mới xuất hiện lời kịch lục phàm nói ra các minh đệ thấy không đây chính là thực lực của ta ngay tại lục phàm nói chuyện phím thời điểm từ bên ngoài đi tới một cái mỹ lệ nữ nhân nữ nhân này để tóc dài dáng dấp rất xinh đẹp hiện mặc màu đen váy ngắn lộ ra nở nở tuyết trắng chân dài trên chân còn mặc một đôi màu đen giày cao gót người kinh nhấc tay cầm một cái màu đen phong thư cười nói lão công ta vừa rồi tại trong hộp thư phát hiện cái này phong thư tựa như là phần ủy thác đến nguyễn khinh âm nhìn thấy phong thư này về sau liền biết kịch bản cuối cùng cũng bắt đầu nàng hai ngày này nhìn lục phạm mỗi ngày chơi game nội tâm mười phần ngân thị bởi vì nàng vai diễn chính là cái cao trung lao sư hai ngày qua chẳng những muốn đi trường học cấp học sinh lên lớp sau khi trở về còn muốn cấp lục phạm làm tốt cơm bưng đến trước mặt hắn liền kém hầu hạ hắn ăn mặc dù trước kia quay chụp điện ảnh lúc cũng từng có rất dài khúc nhạc dạo trống không kịch bản nhưng chưa bao giờ giống lần này khó chịu như vậy nàng hy vọng nhiều điện ảnh có thể nhanh lên bắt đầu để cho nàng thoát ly khổ hại lục phạm đóng lại máy tính hương phấn nói ra phải không mấy cái tuần lễ đều không có ủy thác nhanh để ta xem một chút. Cấp. Nguyệt Kinh giơ tố tay đem thư đưa tới Lục phàm trước mặt. Lục phàm đưa tay tiếp nhận màu đen phong thư, phát hiện đây là một cái tên là lệ quý người gửi đến. Trên thư viết: Tôn Kính Minh ca thám tử, kính đã lâu đại dành của ngươi, lại vẫn luôn không có duyên gặp một lần. Cho đến hôm nay mới lấy dũng khí cho ngươi viết xuống này phong ủy thất tin, hy vọng ngươi có thể tới một chuyến. Bởi vì chúng ta khách sạn phát sinh chuyện rất quỷ dị, nửa đêm cuối cùng là có người ảnh trong phong bếp, nhà vệ sinh trước gương còn sẽ xuất hiện ảnh, dưới giường đột nhiên xuất hiện quỷ dị đầu lâu. còn có gần nhất có chút lữ khách không hiểu ra sao mất tích này để chúng ta thực sợ hãi không biết như thế nào cho phải cho nên chúng ta nghĩ mời minh ca thám tử thân xuất việt thủ chỉ cần minh ca thám tử có thể giải quyết lần này sự kiện bản nhân nguyện ý ra 100 vạn nguyên làm cấp minh ca thám tử vị tháp phí lệ quý mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng trầm rãi phong cách mới lạ và không bờ uff mệt quá đà chương 114, điện ảnh khúc nhạc dạo lam lục phàm nhìn thấy người vị tháp tiên gọi lệ quý lúc Hán biết nên đến từ đầu đến cuối đều phải tới nguyện kinh em nhìn lục phàm nhẹ giọng hỏi lão công thế nào Này bị thắc muốn tiếp sao? Tiếp, tất nhiên muốn tiếp. Nguyệt Khinh Âm mặt lộ thần sắc lo lắng, tố thủ lôi kéo Lục Phàm nói, thế nhưng là lão công, trong thư nói địa phương giống như rất khủng bố dáng vẻ, có thể bị nguy hiểm hay không đâu. Lục Phàm cầm Nguyệt Khinh Âm nó tay, tự tin nói ra, trong thư nói những này, ta căn bản cũng không tin, theo ta đoán đo, nhất định là có người càng che càng lộ, muốn che giấu một ít chuyện, thế nhưng là người kiệt nhưng lại không biết, càng là như thế, càng là khả nghi. Lục Phàm phải tay vớt ve lấy Nguyệt Khinh Âm khuôn mặt, lại bất đắc dĩ nói ra, hơn nữa, nhà chúng ta đã không có tiền tiết kiệm, dựa vào trực tiếp khen thưởng điểm này tiền, căn bản là nuôi sống không được chúng ta. nguyễn khinh âm trên mặt mang theo một chút đỏ ửng mất tự nhiên nói lao công đều tại ta vô dụng không kiếm được tiền làm hại ngươi cùng nữ nhi trôi qua khổ cực như vậy lục phàm lời này vì cái gì nghe có chút khó chịu nhìn trong đầu lại xuất hiện lời kịch càng là đổi mới lục phàm tham quan hắn bất đắc dĩ nói ra khinh âm này cũng không thể trách ngươi dù sao ngươi đã thực nỗ lực làm việc đều tại ta là ta không hiểu được cần kiệm công việc quản ra mỗi tháng đều tiêu phí rất lớn nguyễn khinh âm cầm lục phàm hai tay thâm tình nói ra lão công ngươi đối ta thật tốt lão bà cũng cảm ơn ngươi đối ta không rời không bỏ Hiện tại bọn hắn lưu luyến nông nông tình trạng ý thiếp nói buồn nôn lợi tâm tình lúc. Ngoài cửa đi tới một nữ hải, cô gái này ước chừng 17 tuổi khoảng chừng, giữ lại hất thẳng tóc dài, tướng mạo rất xinh đẹp, an mặc cũng 10 phần thanh xuân tích lệ, chính là chỉ một em m năm có chút hốc, nàng chính là tan học về nhà Lạc Ninh Tuyết. Lạc Ninh Tuyết vừa tiền đến, gật mở người khiêm âm ôm lục phàm tay cười nói, "Lão bà, ngươi làm sao không có ở trực tiếp?" Đối với Lạc Ninh Tuyết xuất hiện, Lục Phàm không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao lợi kịch có ghi. Hắn ý nói ra, "Ha ha, lão ba nhận được một kiện ủy thác, ủy thác phí là 100 vạn, chỉ phải hoàn thành nhà chúng ta liền có tiền." lạc ninh tuyết hôn lục phạm gương mặt một cái Giọng dịu dàng nói ra lão ba ngươi thật lợi hại ha ha đó là đương nhiên lục phạm cầm tự bản thân tây trang màu đen áo khoác đi tới cửa nhìn dựng đứng tại trong thành phố hướng tối cao các úc ánh mắt mười phần thâm thúy nói ra đi thôi các ngươi cũng cùng đi chứ coi như là đi du lịch tốt ta có thể đi ra ngoài chơi nguyễn khinh âm có chút chần chờ lão công ta thì không đi được ta ngày mai còn phải đi học đâu vừa mới nói xong điện thoại di động của nàng vang lên nàng theo túi sách trong lấy ra một cái màu hồng thời thượng điện thoại hướng về bên phải vạch một cái uy là thầy chủ nhiệm sao là ta thầy chủ nhiệm trầm mặc một chút tiếp tục nói ra nguyễn khinh âm lao sư ta có kiện sự tình muốn thông trí ngươi hy vọng ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý làm điện thoại vang lên máy mắt một màn này lời kịch liền xuất hiện tại nguyễn Kinh âm trong đầu cho nên nàng biết nàng muốn nói cái gì ngài có việc cứ việc nói thẳng đi là như vậy đi qua chúng ta phòng giáo vụ lao sư nhất trí quyết định ngươi bị khai trừ đối với kết quả này nguyễn khinh âm cũng đã biết nhưng nàng không thể tiếp nhận bị khai trừ lý do thật là quá giật nguyễn khinh âm biểu hiện rất tức giận cũng thực không hiểu nàng hỏi ta vì cái gì bị khai trừ chẳng lẽ ta có chỗ nào làm không tốt sao? Không, Nguyệt Lão sư ngược lại là không có cái gì không địa phương tốt. Tương phản, ngươi tại trong công tác còn làm rất tốt, nhưng là vẫn luôn có học sinh gia trưởng khiếu lại nói, Nguyệt Lão sư ngươi mặc váy quá ngắn, chân dài lại quá lờ lờ, sợ hai phân tán hải tử lực chú ý. Chúng ta cảm thấy có đạo lý, cho nên mới gian nan làm ra quyết định này. Hy vọng Nguyệt Lão sư có thể lý giải. Nguyệt Kinh âm thui đầu đánh giá chính mình mặc màu đen bách điệp váy ngắn cùng dưới váy ngắn tuyết trắng chân dài, không cam lòng nói ra. Nếu như là vấn đề này, ta có thể đổi. Thật xin lỗi, chúng ta đã hạ quyết định. Hiện tại ta bể bộ nhiều việc, liền cúp trước. nghe trong điện thoại âm thanh bận nguyễn khinh em ôm lục phạm khóc lên ồ ô, ô, ô, lao công ta bị trường học khai trừ về sau nhưng làm sao bây giờ lục phạm vỗ phía sau lưng nàng nói ra khai trừ liền khai trừ đừng sợ về sau ta nuôi dưỡng ngươi nguyễn khinh em mở to hai mắt đấm lệ con mắt hỏi thật sao đương nhiên là thật đã ngươi bị khai trừ kia liền thu thập một chút đồ vật chúng ta đi du lịch đi lạc ninh tuyết nhìn ôm lấy lục phạm nữ nhân tâm tình mười phần khó chịu có gì đặc biệt hơn người không phải liền là dáng người so với ta tốt một chút sao nhìn trong đầu lời kịch lạc ninh tuyết nói ra a di đừng khóc thật là. người lớn như thế, còn như đứa bé con đồng dạng. Linh Tuyết, làm sao cùng ngươi mụ nói chuyện? Ừ, nàng mới không phải mẹ ta đâu, mẹ ta chỉ có một cái. Trung ương cao úc, đây là tòa thành thị này tối cao cao úc, theo mái nhà có thể quan sát chỉnh tòa thành thị. Trung ương cao úc bên ngoài, bạo lương bị dây thừng treo ở bên ngoài, tại mặt trời đã khuất, biểu tình mười phần nghiêm túc, chính ngại lực lao cao ốc cửa sổ. Các ngươi nhìn, cái này sư phụ tốt nghiêm túc a? Đúng vậy a, đúng vậy a, đầu năm nay giống hắn nghiêm túc như vậy cũng không thấy nhiều. Đối với trong đại lâu trong chỉ trò người, bạo lương hận không thể toàn giết đi. ta tại sao muốn ở đây lau cửa sổ a còn muốn giống giống như con khỉ bị người khác nhìn bạo lương trong lòng mười phần phẫn nộ bởi vì hắn đã lau hai ngày cửa sổ mới đem trung ương cao ốc một mặt thủy tinh lau một phần mười cũng không biết lúc nào mới có thể lau tới đầu bạo lương đã sớm nghe nói luân hồi dạp chiếu phim số hai viện tuyến kịch bản hình thức độ khó thật cao nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới là dáng vẻ như vậy này kịch bản căn bản chính là bờ nờ nhà nào có như vậy viết kịch bản tại này mấy trăm mét trên bầu trời làm việc không cẩn thận liền sẽ bị ngã phải thịt nát xương tan chết như vậy vòng ngẫm lại liền bị khuất liền điện ảnh bắt đầu đều không đợi tới đúng lúc này. trong đầu hắn chuyển đến tiếp theo màn lời kịch này cuối cùng là để hắn lộ ra đã lâu ý cười đinh đinh đinh lúc này điện thoại của hắn văng lên hắn đem điện thoại kết nối để ở bên thay hỏi uy theo trong điện thoại chuyển đến giống to một tiếng tiểu lương ngươi chuyện gì xảy ra à người ta cái khác ba mặt đều lao xong hai phần mười ngươi làm sao còn không có lao xong tầng cao nhất khu vực ngươi đến cùng có còn muốn hay không làm dựa theo lời kịch bạo lương đối đầu bên kia điện thoại nói ra thật xin lỗi mập mạp lao tử không muốn làm dám đối với hắn đại hống đại thiếu nếu như không phải muốn theo kịch bản hành động Hắn nhất định một quyền đem hắn đánh thành tàn bã. Cái gì? Ngươi không muốn làm? Ngươi có biết hay không hiện tại là rất thời kỳ mấu chốt, ngươi vậy mà nói cho ta không muốn làm, ngươi nói đùa sao? Thật xin lỗi, ta không có nói đùa, ta cũng không hứng thú đùa giỡn với ngươi. Đã như vậy, vậy được rồi. Đầu bên kia điện thoại tựa hồ cũng thỏa hiệp. Bạo Lương lộ ra tươi cười, thính ngươi cái tên mập mạp này thực tướng. Đã ngươi từ trước, cái kia cũng không phải ta nhân viên, ngươi tự nghĩ biện pháp lên đây đi. Tiếp theo, điện thoại liền truyền đến tốt tốt tốt tiếng vang. Rất rõ ràng, bên kia đem điện thoại giật máy. Bạo Lương, hắn cầm điện thoại, nhìn cao mấy chục mét nóc nhà. lộ ra bất lực biểu tình. tiểu ngự ta là tới coi mắt. ngự tỷ coi mắt. tiểu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta độc lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. chương 115, cũ nát bên trong ba bắt kẻ chống a An cơm a người tới đây mau tại một cái đường phố phồn hoa trên đột nhiên chuyển tới một nữ nhân hô to âm thanh tiếp theo một người nam nhân nhanh chóng chạy qua đường đi chỉ trong chốc lát liền biến mất tại đường đi chỗ góc cua chỉ còn lại một cái tuổi trẻ nữ nhân ở đằng sau bất lực đuổi theo vương phi dương chạy vào một đầu trong nó nhỏ dựa vào ở trên tường vướt vát nhảy động không ngừng trái tim, nhìn đầu bóc xuất hiện lời kịch, hắn nói ra, thật thật thật sự là quá. Hai ngày này, hắn làm hai ngày kẻ trộm, chính là cái loại này quang minh chính đại trộm đồ kẻ trộm, mỗi ngày không phải đang trộm, chính là đang trộm trên đường. Vương Vi Dương là số 15 độ trong luân hồi dạp chiếu phim diễn viên, mặc dù hắn không có quay chụp quá nhiều dạp chiếu phim hợp tác hình thức, nhưng hắn cũng quay chụp năm bộ kịch bản điện ảnh, cho nên cũng không tính là hoàn toàn người mới. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên vai diễn loại này kẻ trộm nghề nghiệp, hơn nữa đối với loại này cùng loại nghề nghiệp, hắn tại trong dạp chiếu phim cũng là chưa từng nghe qua, phải biết. Hắn mấy ngày nay mỗi ngày bị cảnh sát truy chạy khắp nơi. Còn tốt hắn có một đôi giày vải, này đôi giày vải là một tuyến diễn viên cấp cho hắn dùng, chẳng những là kiện linh dị mùi rủa chi vật, hơn nữa mang ở trên chân cũng có thể chạy nhanh chóng. Vương Phi Dương nhìn trên chân màu xanh quân đội giày vải, có chút may mắn, nếu như không phải nó, hắn sớm đã bị cảnh sát cấp cầm tiến vào, chỗ nào còn đến phiên hắn phách lối như vậy. Tất nhiên, này xong giày vải cũng không phải mượn không cho hắn, trên người hắn còn lưng vác lấy một cái nhiệm vụ, đó chính là tìm cơ hội diệt trừ số không độ luân hồi giạp chiếu phim Minka. đối với chuyện này, hắn tất nhiên đồng ý, dù sao đến lúc đó còn không là chính hắn định đoạt. lúc này tiếp theo màn lời kịch ra hiện ở trong đầu hắn hắn tự lẩm bẩm cảnh sát bây giờ tại đi đầy đường tìm ta mấy ngày nay không bằng nghỉ ngơi một chút đi du lịch buông lòng một chút tụ cục lúc này hắn ôm bụng nói không được bụng đau quá muốn đi nhà vệ sinh mới được vương phi dương ôm bụng liền hướng về cuối đường nhà vệ sinh công cộng chạy tới đi vào trong nhà vệ sinh hắn còn 10 phần cảnh giác quét mắt nhà vệ sinh bởi vì một màn này lời kịch đến hắn tiến vào nhà vệ sinh liền kết thúc cho nên hắn cũng không biết trong nhà cầu chuyện gì xảy ra có lẽ bên trong gặp nguy hiểm cũng không nhất định nay nhà vệ sinh tổng cộng có ba cái phòng đơn Hắn lựa chọn phía ngoài cùng một gian, căn này gặp nguy hiểm cũng vô cùng tốt chạy. Ngay tại hắn đi nhà xí lúc, nghe phía bên ngoài lại đi vào tới một người tiếng bước chân. Vương Phi Dương Tâm lập tức cuồng loạn không thôi, hắn ngồi trong toilet trong không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào, đồng thời cũng một cử động nhỏ cũng không dám. Sẽ là ai? Hắn nghiêm túc nghe bên ngoài tiếng bước chân, tiếng bước chân rất nặng, tựa hồ là kéo đi đường đồng dạng, quỷ dị tiếng bước chân đi từ từ đến nhà cầu của hắn trước cửa, sau đó vậy mà ngừng lại. Trong không khí lập tức biến mười phần yên tĩnh, loại này khí tức ngột ngạt để Vương Phi Dương mồ hôi lạnh ứa ra, hắn giầy vải có chút phát ra lục quang. khi tức quỷ dị đã bắt đầu ngưng tụ tựa hồ linh dị nguyền rủa chi vật tùy thời chuẩn bị khôi phục dáng vẻ nhưng vào lúc này tiếng bước chân lại động nó đi thẳng đến sát vách nhà vệ sinh trong phòng kế phanh một tiếng sát vách gian phòng cửa lớn bị quan bế thanh âm chuyển đến hô vương phi dương nhẹ nhẹ thở hát ra làm ta sợ muốn chết ngay tại hắn nghĩ nhanh chóng giải quyết vấn đề thời điểm đột nhiên hắn cảm thấy một đạo ác độc ánh mắt nhìn hắn hắn có chút hoảng sợ hướng về bên phải nhìn lại phát hiện cách trên tường lại có một tấm mặt không thay đổi hư thối mặt quỷ chính nhìn chằm hắn a nhìn thấy chương này hư thối mặt quỷ Vương Phi Dương giật nảy, mình hắn lập tức khôi phục hắn linh dị huyền rủa chi vật, dây vải lập tức liền lục biến thành màu đen tỏa sáng, tản ra khí tức quỷ dị quét về phía mặt quỷ. Nhưng là, mặt quỷ không có biến mất, nhưng cũng không có mảy may động tác. Ngay tại Vương Phi Dương coi là linh dị huyền rủa chi vật có hiệu lực lúc, chương này hư thối mặt quỷ đột nhiên động, đối hắn lộ ra một cái kinh dị mỉm cười, tiếp tục nó tứ chi giống như thạch sùng đồng dạng, theo gian phòng bỏ vào. A. Trong nhà vệ sinh truyền ra một tiếng thê thảm kêu to, ngay sau đó, lại bỗng nhiên bình tĩnh. Một lát sau, một thân ảnh theo nhà vệ sinh bên trong đi ra, thông qua bề ngoài, người này chính là Vương Phi Dương. Vương Phi Dương nhìn phía xa cao, Úc, lộ ra nụ cười quỷ dị. Lão ba, chính là chiếc này bên trong ba xe, chúng ta lên đi. Lạc Ninh Tuyết nhìn lấy trong tay du lịch cuốn, rốt cục trong góc tìm được chiếc này du lịch bên trong ba xe. Chiếc này bên trong ba xe toàn thân lại hoảng, mười phần phế phẩm, tựa hồ nhanh đến đào thải tình trạng. Nhìn trong đầu tức thời lời kịch, Lục Phàm nói ra, tốt, Ninh Tuyết, Khinh Âm, vậy chúng ta lên đi. Ừm. Nguyệt Khinh Âm nhẹ gật đầu, lúc này nàng đã đổi một bộ quần áo, một kiện màu đen lĩnh tiểu nữ áo sơ mi, phối hợp một kiện màu lam quần jean bó sát người, rõ ràng là phổ thông quần áo. nhưng phối hợp tại trên người nàng lại tản ra ánh sáng chói mắt. Lục Phàm vừa đi lên, phát hiện diện trừ lái xe vừa vẫn có 11 người, nói cách khác, ngoại trừ bọn họ ba bên ngoài, cái khác diễn viên toàn bộ đến đông đủ. Trên xe diễn viên nhìn lại đi tới ba người, lập tức đoán được đây chính là ba vị nhân vật chính, dù sao cũng chỉ có nhân vật chính là một nhà ba người, cho nên vô cùng tốt phân biệt. Bạo Lương tay phải đánh lấy băng vải, mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm Lục Phàm, đối với Lục Phàm đoàn hắn trên một bộ nhân vật chính thân phận, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lần này có thể cùng nhau quay chụp điện ảnh, hắn dự định nhất định phải hảo hảo giáo một phen. Lục Phạm lên xe sau, thông qua trong đầu tức thời lời kịch, biết thân là hướng dẫn du lịch Lam Nhu lập tức liền muốn mở miệng nói chuyện. Quả nhiên, Lục Phạm vừa ngồi xuống, ngồi tại hàng trước nhất Lam Nhu liền đứng lên, nữ nhân này mặc dù tướng mạo trung đẳng, nhưng lại có một cố khí chất nhu nhược, để cho người ta không tự chủ được nghĩ bảo hộ nàng. Lam Nhu khẽ cười nói, "Mọi người tốt, ta gọi Lam Nhu, là chuyến đi này hướng dẫn du lịch, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Lần này du lịch vì Minh Hà thành phố 3 ngày du lịch, hiện tại vì 6 giờ tối, chờ đến Minh Hà thành phố, đại khái sẽ tại dạng sáng 12 giờ tại hữu, chúng ta đã đặt trước rượu ngon cửa hàng, đến lúc đó trực tiếp vào ở là được rồi." sau đó ngày hôm sau bắt đầu dựa theo hành trình quy hoạch lộ tuyến bắt đầu tham quan điểm du lịch lục phan phát hiện nữ nhân này lúc nói chuyện thần sắc rất khẩn trương còn thích hết nhìn đồng tới nhìn tây hẳn là có chút sợ hãi xe cứ như vậy chậm rãi mở ra mở người để cho người ta có chút buồn ngủ mở không biết đến bao lâu bầu trời bắt đầu ầm ầm ầm ầm chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng sấm tiếng sấm bên trong còn kèm theo từng đạo to lớn tiềm điện tiềm điện xẹt qua đêm tối chiếu sáng phương xa thì ra bọn họ đã tiến vào hoang tàn vắng vẻ đại sơn đường xưa bên trong cái này từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm đuổi đi trong lòng mọi người bối rối, bọn họ nhìn vạch phá đêm tối thiểm điện, trong lòng từ đầu đến cuối có một cố vùng đi không được dự cảm không tốt. Lúc này, trời cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu mưa. Dầm dầm mưa càng rơi xuống càng lớn, không chỉ trong chốc lát, liền từ mưa nhỏ biến thành mưa to, mưa to đập tại trên cửa sổ xe, phát ra lốt bốt đập nện âm thanh. Lúc này, radio trong truyền ra một đạo khẩn cấp phát thanh, hiện tại khẩn cấp cấm phát một đầu tin tức, mời đi tới Minh Hà thành phố thị dân xin chú ý, bởi vì đi tới Minh Hà thành phố âm sơn phát sinh ngọn núi đổ sụt, xin mọi người đi theo đường vòng. Mời đọc Lạn Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi phong cách mới lạ và không bở UFf mảnh quá đà chương 116, bị lao xuống tây khô. Nghe tới đạo này khẩn cấp ra radio, thân là hướng dẫn du lịch làm Nhu trong đầu xuất hiện tiếp theo màn lợi kịch, nàng đứng lên nói ra, "Các vị du khách, mọi người tốt, hiện tại khẩn cấp thông báo, bởi vì âm sơn phát sinh sụp đổ, chúng ta chỉ có thể tiếp nối đường cũ trở về, đối với mang cho mọi người không tiện, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi." "Wen, Wen." Tiếng sấm âm thanh không ngừng tại ngoài xe vang lên, thỉnh thoảng còn kèm theo to lớn tiệm điện vạch phá bầu trời. Dầm dầm mưa to càng rơi xuống càng lớn, cấp tốc ở trên bầu trời tạo thành màn mưa. để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy núi rừng bên trong từng đạo quỷ dị cái bóng. Lạc Ninh Tuyết nhìn ngoài cửa sổ kinh khủng cảnh tượng, dọa nút ở Lục Phàm trong ngực, nói ra: "Lão bà, ta rất sợ hãi, hơn nữa, chúng ta thật muốn trở về sao?" Lục Phàm vỗ vỗ Lạc Ninh Tuyết phía sau lưng, dựa theo lời kịch nói ra: "Ninh Tuyết, thân là nữ nhi của ta, ngươi tại sao có thể như vậy gan xem ra có cần phải luyện tập một chút đảm lượng của ngươi?" Nhìn trong đầu xuất hiện lời kịch, Lạc Ninh Tuyết dọa vội vàng lắc đầu nói: "Không muốn, ta mới không đi mộ phần nhảy cố đâu." "Vì cái gì không muốn?" Lục Phàm cười nói: "Phương pháp này là thực rèn luyện dũng khí." chỉ cần ngươi nhạy quen thuộc đối với loại này rông tố đêm ngươi liền sẽ cảm giác là trò trẻ con lạc Ninh tuyết nói sang chuyện khác lão ba ngươi nói chúng ta thật muốn trở về sao trực tiếp lái trở về không an toàn tại loại này trời mưa rào thời điểm phương pháp tốt nhất là tìm một cái địa phương an toàn dừng lại chờ đợi mưa tạnh lại đi đối với trở về vấn đề này lục phàm không lo lắng dù sao bọn họ liền điện ảnh bắt đầu khách sạn cũng còn không tìm được làm sao lại trở về quả nhiên phòng điều khiển lái xe mở miệng người tài xế này lục phàm lên xe lúc quan sát qua là một cái đen nhánh trung nhân nhân thanh âm của hắn có chút trầm thấp hàng tựa hồ không phải trải qua thường nói dáng vẻ thông qua một màn này lời kịch nhân vật giới thiệu lục Phàm biết hắn gọi vương hán là cái người địa phương mặc dù có lời kịch để hắn thư thái rất nhiều nhưng nói thật ra lục Phàm thực tỉnh cảm thấy mỗi một màn lời kịch thời gian quá ngắn chẳng hạn như nàng cung lạc ninh tuyết đối thoại theo đối thoại bắt đầu đến đối thoại kết thúc như vậy coi như một màn lời kịch đằng sau lời kịch vẫn là không chút nào biết mà lời kịch hình thức dùng nhiều nhất vẫn là một loại khác lời kịch tức thời lời kịch loại này lời kịch phát sinh ở tình huống nguy cấp tình huống dưới trực tiếp xuất hiện trong đầu sau đó tại ba giây đồng hồ bên trong nói ra Tất nhiên, ngươi cũng có thể tự mình hành động, nhưng lại sẽ không ngừng trừ đoán linh quấn, thẳng đến trừ sạch đoán linh quấn mới thôi, hoặc là trở lại kịch bản phát sinh chi địa. Lái xe Vương Hán nói ra, "Lam Nu muội tử, hiện tại trời mưa quá lớn, trở về hợp rất nguy hiểm, không bằng chúng ta đi tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một chút, đợi mưa cạnh lại tiếp tục lên đường đi." Lam Nu nghi hoặc nói ra, "Thế nhưng là, kề bên này có khách sạn sao?" "Có một cái khách sạn." Vương Hán trầm thấp thanh âm khàn khàn tại này phong bế không gian có vẻ dị thường kinh khủng, hắn nói ra, "Tại hướng phía trước mở một hồi, liền sẽ có cái giao lộ, chúng ta phía bên phải mở." lại mở qua một cây cầu về sau liền có thể nhìn thấy một tòa khách sạn. Lam Nhu nghe Vương Hán sau khi nói xong, đứng dậy, nhìn Lục Phạm Phương hướng nói ra: các vị du khách, bởi vì trời mưa thật sự là quá lớn, đường cũ trở về, thực sự quá nguy hiểm, chúng ta bây giờ muốn đi trước mặt khách sạn dừng chân, mọi người cảm thấy thế nào? Theo Lục Phạm vừa lên đến, nàng liền đang quan sát Lục Phạm, dù sao, có thể hay không còn sống quay sóng phim, đại bộ phận vẫn là phải dựa vào nhân vật chính phát huy, cho nên, nàng sợ nhất liền là đụng phải một cái tâm ngoan thủ lạc lanh huyết vô tình nhân vật chính, bộ dạng này sẽ để cho vốn là rất thấp tỷ lệ sống sót biến thấp hơn. trên xe diễn viên nhao nhao nói ra, đi khách sạn ngủ, dù sao cũng so trên xe ngủ ngon. Ta đi, không quan trọng, dù sao ta là ra tới du lịch, đi nơi nào đều như thế. hạn như vậy lớn mưa to, ngươi nói lái trở về ta còn không dám tỏa đâu. Lam Du nhìn đến mọi người sau khi đồng ý, liền núi Vương Hán gật đầu nói ra, Vương đại ca, các du khách đồng ý, vậy chúng ta liền đi tỏa kia khách sạn đi. tốt. Vương Hán lên tiếng, liền hướng về phía trước lái đi. Quả nhiên, như hắn nói tới đồng dạng, phía trước xuất hiện cái giao lộ, Vương Hán đánh cái tay lái, xe hướng về bên phải chạy tới. Giữa bầu trời đêm đen kịt sấm sét vang rồi, trong núi đường xưa trên, trong cùng phong bạo vũ, một chiếc NS cũ nát bên trong ba gian nan mở qua một tòa dài mấy chục mét của cầu, tòa này cổ cầu trụ cầu trên còn khắc lấy một tòa bia đá, trên viết mại sông, cầu ba chữ to, đáng tiếc không người có thể thấy. Xe vượt qua lại xuống cầu, không chỉ trong chốc lát liền chậm rãi biến mất tại hắc ám cuối cùng. Âm sơn nơi núi rừng sâu xa cao chân núi, có một cái hắc ám cửa động, quỷ dị trong động mạo hiểm hắc khí, ngẫu nhiên sẽ còn truyền ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Ngoài cửa động, hình bay biển một tòa quan tài lớn bằng đồng tau, tòa này quan tài lớn bằng đồng khắc lấy quỷ dị văn tự cùng hình ảnh trên đó còn mang có từng tia từng tia biến thành màu đen máu tòa này quan tài bằng đồng xanh nắp quan tài đã bị mở ra vứt xuống một bên lộ ra bên trong một bộ sắc mặt giữ tợn thây khô thây khô miệng trường phải rất lớn không có ánh mắt hốc mắt nhìn chằm chằm đêm đen như mực không gầy còm như tải ngón tay còn quỷ dị dần dần từ ở hiện tại trên trời rơi xuống mưa to nước mưa theo quan tài khẩu điền cùng hướng vào phía trong dốc vào không chỉ trong chốc lát nước mưa liền lấp kín tòa này quan tài lớn bằng đồng tàu mà này cô thây khô vậy mà quỷ dị ở trong nước bay lên theo mưa to bay vào trong sông đông đông lúc này Đen nhánh trong sơn động vậy mà chuyển ra tiếng vang quỷ dị, tiếp theo từ trong động bắn ra hai đạo quỷ dị huyết mang, huyết mang mắt không chấp nhìn chằm chằm thấy khô, thẳng đến nó biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại bên trong ba xe du lịch thông qua lại sông cầu không lâu sau, lại trên sông du lịch đột nhiên chuyển đến ảo ào hào to lớn tiếng vang. Chỉ thấy sóng cả mãnh liệt nước sông thuận chảy xuống, mánh đụng vào lại sông cổ trên cầu, lập tức, lại sông cổ cầu phát ra phanh một tiếng, cả tòa cầu bị đụng phấn thân nó sườn. Lục Pham nhìn ngoài cửa sổ rầm rầm không ngớt mưa to, đối Nguyệt Khinh em nói ra, "Khinh âm, trận mưa này hẳn là mấy năm nay lớn nhất mưa to đi." "Đúng vậy a, không nghĩ tới chúng ta ra tới du lịch" Vậy mà lại hạ như vậy lớn mưa to. Bây giờ điện ảnh còn không có tiến vào chính đề, liền xuất hiện quỷ dị như vậy thời tiết, Nguyệt Khinh Âm có dự cảm, trận này điện ảnh khả năng rất khó chịu. Bạo Lương nhìn ngoài cửa sổ đêm tối cảnh mưa, có chút nhập thần, không biết đang suy nghĩ gì. A Lương, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bên cạnh hắn truyền đến thanh âm một nữ nhân, nữ nhân này gọi Vưu Tình Tuyết, sở thuộc số 11 độ luân hồi giảm chiếu phim, cùng Bạo Lương là tình lữ quan hệ. Nhìn trong đầu lời kịch, Bạo Lương dừng lại một chút, sờ lên cột dây băng tay phải, nói ra, ta đang nghĩ, bây giờ hạ mưa lớn như vậy, Trung ương Đại Hạ Thủy Tinh xem bộ dáng là lau không hết. Vũ tình tuyết tức giận nói ra, "A Lương, bọn họ đều đem tay của ngươi làm bị thương, ngươi còn quản bọn họ làm gì? Ta đương nhiên muốn xem bảo, nếu như bọn họ trong 3 ngày lau không hết thủy tinh, liền làm không được kỳ hạn công việc, làm không được kỳ hạn công việc, liền chấm dứt không được khoản, chấm dứt không được khoản, mập mạp liền lại có lấy cớ không cho ta phát tiền lương." Bạo Lương thản nhiên nói, tựa hồ nói không phải mình đồng dạng, nếu như không phải nhìn trên tay hắn nổi gân xanh, thật đúng là cho là hắn không thèm để ý đối với trên tay tổn thương, quả thực là hắn vô cùng nhã, bởi vì bị vây ở cao ốc bên ngoài, hắn liền sử dụng hắn cái kia thuộc về linh dị rủa chi vật tay phải Phá vỡ thủy tinh màn tường, mới lấy thoát khốn. Nhưng bởi vì thủy tinh độ cứng vượt qua dự liệu của hắn, cho nên tay phải của hắn cũng đồng thời gãy xương. Hơn nữa, bởi vì dùng linh dị nguyền rủa chi vật, cho nên bị chụp 30 điểm đoán linh quấn, sau đó, bởi vì làm phép không hợp lý, lại bị điện ảnh chụp 20 điểm đoán linh quấn, hắn thể, nếu như có thể đụng tới cái tên mập mật kia, nhất định giết hắn. Mà hắn không biết, bao công đầu cũng tại khắp thế giới tìm hắn, bởi vì hắn đem thủy tinh màn tưởng phá vỡ, hắn kia chút tiền lương căn bản cũng không đủ đổi. Mời đọc lạng Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi